To lớn như vậy chiến lệnh, sao có thể để hắn tiếp nhận đâu? Thật đúng là, Yêu Nguyệt đại sư huynh a. Mà một bên Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Tại, cứ việc không giống Cao Thiên Sơn như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong chốc ngắn này, trong lòng cũng hiện ra một trận thần sâu cảm giác bất lực. Nguyên cho là mình cố gắng tu luyện, một ngày kia còn có thể đuổi kịp Trương Phi Bạch. Nhưng hiện tại xem ra, giữa song phương chiến lệnh đã kéo ra một đoạn sâu không thấy hồi câu. Tại thời khắc này, bất kể là ai đều bị Trương Phi Bạch thực lực mạnh mẽ, rung động thật sâu đến. Cho dù là quan chiến các tông trưởng lão nhóm, cũng đều không ngoại lệ. Miệng há lấy, trong hai mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi trần kinh. Mà giống Tiên Phong Tông đại trưởng lão, càng là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Ngay cả râu dưới cằm bị mình kéo hơn phân nữa, đều hồn nhiên không biết. Ha ha. Thương Sơn phái đại trưởng lão trước tiên lấy lại tinh thần đến, lập tức ức chế không nổi ngửa mặt lên trời cười to. Bên trong kinh hỉ, căn bản đều không che giấu được, lúc này liền đầy tràn cả tấm mặt mo. Đây chính là các ngươi tứ tông đương nhiệm đại sư huynh, ta nhìn cũng không được a. Đặc biệt là đường đường hóa khí trung kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả hóa khí sơ kỳ một đao, đều không tiếp nổi. Nhìn xem Tiên Phong Tông đại trưởng lão trợn mắt hốc môn bộ dáng, Thương Sơn phái đại trưởng lão nhịn không được lên tiếng, chế nhạo dưới. Trong giọng nói đắc ý, đều không mang theo che lớp một cái. Nghe nói như thế, Sinh Hỏa môn, cự lực rút, Minh phủ tông ba vị đại trưởng lão. Mặt mơ mày nh liệt co quắp một cái, quay đầu im lặng không nói. Vốn cho là là mình ba tông vây công Thương Sơn phái, lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại bị người ta cho phản sát. Hơn nữa còn là một đao dây. Kết quả này, thật đúng là đem bọn hắn mấy tấm mặt mo, đánh cho ba bà vàng a. Ngươi! Tiên Phong Tông đại trưởng lão nghe vậy, một tay Trương Sơn phái đại trưởng lão, lập tức tức giận toàn thân phát run. Ha ha ha ha. Gặp đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão, vui sướng đại nợ nụ cười. Nghe Thương Sơn phái đại trưởng lão tiếng cười, Thiên Phong tông đại trưởng lão như là giống như an phải con ruồi, khó chịu đều sắp học máu. Nhìn xem nã trên mặt đất, trọng thương hôn mê Lưu Minh phòng, mặt mo càng là một mảnh tái nhợt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Phi Bạch lại có mạnh mẽ như vậy áp chủ bài. Vẹn vẹn chỉ là một đao, vậy mà liền đem Tứ tông đại sư huynh toàn bộ trọng thương. Đáng chết, khủng bố như thế thiên tư. Vì sao không phải ta Thiên Phong Tông đệ tử? Nhìn xem trên lôi đài, không bị thương chút nào trường phi bạch. Trong mắt không tự chủ hiện lộ ra, tràn đầy ghen ghét đến. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Thiên Phong Tông đại trưởng lão trùng điệp ngồi xuống, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước đó có bao nhiêu đắc ý, hắn hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Vi Phong ngửa mình nhịn không được xuất thủ, rốt khoát nhắm mắt làm ngơ. Làm sao còn không tuyên bố kết quả? Đang chờ cái gì đâu? Mắt thấy Thiên Phong Tông đại trưởng lão nhắm mắt không nói, Thương Sơn phái đại trưởng lão tâm tình lập tức vui vẻ vô cùng. Quay đầu nhìn lướt qua ba tông đại trưởng lão, Sau đó đối Sích Hỏa môn đại trưởng lão cười tủm tỉm nói: "Ha ha, chúc mừng quý phái ra một vị tiên kiêu a." Gặp đây, Sích Hỏa môn đại trưởng lão ra mặt có chút khó lại, lập tức liền cười chúc mừng dưới. Nam tông đại sư huynh lôi đại hỗn chiến thi đấu kết thúc, người thắng trận là Thương Sơn phái đại sư huynh, Trương Phi Bạch. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức liền có người đem trọng thương hôn mê Lưu Minh Phong mấy người khiêng xuống đi trị liệu. Không lâu sau đó lương quốc chín quận thi đấu, mấy người kia thế nhưng là bình sa quận chủ lực, cũng không thể có quá thương thế nghiêm trọng, không phải dẫn đến tổng hợp bài danh hạ xuống. bị tiêu giảm dự thi danh ngạch lời nói, đây chính là khóc đều không địa phương khóc. Mới nói, để cho các ngươi cùng một chỗ độc thủ, cái này cho các ngươi cơ hội cũng không còn dùng được a. Nhìn xem hôn mê Lưu Minh Phong bốn người, Trương Phi Bạch lắc đầu cảm thán một câu. Hắn nguyên vốn còn muốn, dùng bốn người này thử một chút mình bây giờ thực lực, đến cùng mạnh đến mức nào. Nhưng mà ai biết, bọn hắn vậy mà như thế không còn dùng được. Trương Phi Bạch đều một già sao dùng sức. Lưu Minh Phong bốn người không tiếp nội không nói, làm sao còn liền trọng thương hôn mê đâu. Liên thực lực như vậy, trước đó còn dám kiêu ngạo như vậy. cũng chính là tại trên sàn thi đấu, đối diện phương khác. Sợ là sớm liền thành vong hồn dưới đao. Nghe được Sích Hỏa môn đại trưởng lão tuyên bố về sau, Trương Phi Bạch thu hồi ô kim nào. Tại một đám ánh mắt nóng bỏng bên trong, hướng phía Thương Sơn phái phương hướng đi đến. Đại sư huynh thật không hổ là tiên kiêu bên trong tiên kiêu, như thế nhẹ nhõm liền thắng. Mạnh mẽ như vậy một đao, cùng cảnh giới bên trong, sợ là không ai cản nổi đi. Coi là thật mạnh không thể tưởng tượng nổi, chúng ta Thương Sơn phái, không, bình xác quận Nam Tông đệ tử đệ nhất nhân danh hảo, hoàn toàn xứng đáng a. Nhìn thấy Trương Phi Bạch đi tới, Thương Sơn phái đệ tử trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng sốt ruột. Bọn hắn cũng đều là nội môn đệ tử ở trong người nổi bật, nhưng so sánh lên Trương Phi mà đến, cũng chỉ có thật sâu bại phục. Đối mặt quanh mình các loại chấn kinh sốt ruột ánh mắt, Trương Phi Bạch giống như chưa tỉnh, vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. "Tốt, rất tốt." Tâm tình vui vẻ Thương Sơn phái đại trưởng lão, nhìn thấy hắn trở về, lúc này liền mặt mày hớn hở. "Đây coi như là ta tư nhân đưa cho ngươi một điểm nhỏ ban thưởng." Chương 56: Lên đường, đồ gặp hung cầm. Đa tại đại trưởng lão Nhìn lên trước mặt một viên trung phẩm linh thạch, Trương Phi Bạch cũng là có chút kinh hỉ. Ở bên cạnh các sư đệ ánh mắt hâm mộ bên trong, không chút khách khí thu lại. Đây chính là trung phẩm linh thạch a. Nếu là cầm lấy đi trao đổi, chí ít có thể đổi được 130 mai trở lên hạ phẩm linh thạch. Đừng nói phổ thông nội môn đệ tử, liền là đối với thập đại nội môn đệ tử tới nói, cũng là một món không nhỏ tài phú. Mà đối với Trương Phi Bạch tới nói, bình thường tu luyện dùng, đều là trung phẩm linh thạch. Thậm chí trong túi trữ vật, còn có mấy trăm mai trung phẩm linh thạch. Nhưng hắn vẫn như cũ rất kinh hỉ. Dù sao Trương Phi Bạch trên tay trung phẩm linh thạch, có thể toàn bộ đều là thông qua chất lọc hạ phẩm linh thạch có được. Mà bây giờ cái này, một viên linh thạch cũng không đồng dạng, bản thân liền là trung phẩm linh thạch. Thông qua chất lọc, là có khả năng tấn thăng thành là thượng phẩm linh thạch. Bất quá Trương Phi Bạch lại không có gấp chất lọc, mà là đem cái này mai trung phẩm linh thạch đơn độc thả bắt đầu. Vì cam đoan nó có thể tấn thăng đến thượng phẩm linh thạch, hắn chuẩn bị các loại đột phá đến trước cơ cảnh, ngư dịch kỳ sau. Thu hoạch được gấp trăm lần chất lọc lúc, lại đối cái này mai trung phẩm linh thạch tiến hành chất lọc. Đoán chừng đến lúc đó liền có thể 100% chắc lọc ra một viên thượng phẩm linh thạch. Nam tông lôi đài thi đấu toàn bộ kết thúc, các vị có thể đi đầu trở về nghỉ ngơi, mấy ngày sau liền xuất phát tiến về lương quốc thi đấu hội trường. Theo Sách Hỏa môn đại trưởng lão tuyên bố, mấy lại tông môn đệ tử đều nhau nhau trở lại riêng phần mình trú sở, nghỉ ngơi đi. Trở lại trong phòng của mình, Trương Vi Bạch liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lần này chín quận thi đấu, người dự thi có thể đều là lương quốc bên trong các đại tông môn người nổi bật. Mặc dù hắn lần này một đao, liền đánh bại cái khát tứ tông đại sư huynh, nhưng Trương Vi Bạch cũng sẽ không bởi vậy, liền sinh ra lòng kiêu ngạo. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, hắn nhưng là thời khắc ghi ở trong lòng. Với lại, hắn tu vi hiện tại mới hóa khí 3 tầng, tính toán ra, vẫn còn có chút quá thấp, cho nên Trương Phi Bạch đến phải nắm chặt mỗi 1 phút mỗi 1 giây, tận khả năng tăng lên tu vi của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến xuất phát thời gian. Rốt cục đột phá đến hóa khí sơ kỳ đỉnh phong. Mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Tiêu hao hơn 200 mai trung phẩm linh thạch, tại ngắn ngủi trong vài ngày, thực lực lại tăng nhiều một chút, khoảng cách hóa khí 4 tầng. Cách chỉ một bước. Có lẽ lần này Lương Quốc Cẩn quận thi đấu bên trong, liền có thể đột phá đến Hóa khí 4 tầng, tiến vào Hóa khí trung kỳ. Đi ra khỏi cửa phòng, Trương Phi Bạch cùng các vị sư đệ cùng một chỗ. Đi theo Thương Sơn phái đại trưởng lão, rất nhanh tới tập hợp địa điểm. Lương Quốc Cẩn quận thi đấu, Nam tông đại sư huynh đều sẽ tham gia. Mà xem như Nam tông lôi đại thi đấu đệ nhất Thương Sơn phái, còn có thể phái ra 3 người tham gia. Cái kia dĩ nhiên chính là Lý Minh Hoa, Trương tiểu thải cùng tặng lễ Cao Thiên Sơn. Về phần đệ tử khác, liền la cùng qua đi mở rộng tầm mắt. Dù sao Lần này Thương Sơn phái đại trưởng lão mang, có thể đều là Thương Sơn trong phái, thân sinh một đời người nổi bật, kiến thức nhiều, mới có thể đi càng xa. Đây cũng là tán tu cùng tông môn đệ tử ở giữa khác biệt thứ nhất. Leo lên phi thuyền về sau, lần này liền trông thấy Thương Sơn phái đại trưởng lão, lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, còn có 50 mai hạ phẩm linh thạch, sắp đặt tại phi thuyền luân bàn bên trên. Thấy cảnh này, trực tiếp để Trương Phi Bạch giật mình trong lòng. Thiếu chút nữa nhìn xuống, kém chút kêu thành tiếng. Cái này một viên trung phẩm linh thạch, nếu là tại trên tay hắn, vậy coi như là một cái thượng phẩm linh thạch a. Mà bây giờ cứ như vậy bị dùng hết, Trương Phi Bạch sao có thể không đau lòng a? Chỉ là hắn cũng không cách nào mở miệng, chỉ có thể rời ánh mắt của mình. Ông lương theo lấy một trận ba động kỳ dị, chỉ một thoáng, liền có một đạo trong suốt linh khí chao, đem trọn cái phi thuyền bao khỏa bắt đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái khác tứ tông phi thuyền cũng đều là như thế. Lần này đi thi đấu hội trường, sẽ có không ít nguy hiểm. Không chung hung cầm thực lực không chỉ có cường hành, với lại phần lớn thành đàn ẩn hiện. Cho dù là có linh khí cháo bảo hộ, cũng không nhất định an toàn, chính các ngươi cũng phải cẩn thận đề ý. Một khi bị hung cầm bắt, cái kia đó là một con đường chết. Trước khi cất cánh, Thương Sơn phái đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, đối một đám đệ tử phân phó nói: "Vâng, đại trưởng lão." Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng đều là nhất lẫm. Thương Sơn phái đại trưởng lão gặp đây, có chút gật gật đầu, lập tức phát động phi thuyền, một ngựa đi đầu bay lên không trung. Làm năm tông lôi đại thi đấu hấp nhất, nhất định phải tại phía trước nhất dẫn đường. Mà hạng 2 Thiên Phong tông thì cần muốn tại phần đuôi đoạn hậu. Cái khác 3 tông phi thuyền ở ở giữa, cũng chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan. Năm chiếc phi thuyền an toàn. Đương nhiên bình xa quận 5 trong tông đấu rất kịch liệt, nhưng đụng phải thi đấu thời điểm, bọn hắn thế nhưng là trên một cái thuyền châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ho ho. Theo phi thuyền bay vào không trung, cấp tốc phi hành về phía trước. Liền có từng đợt mãnh liệt gió lớn chạm mặt tới. Thế lương phong thanh, càng lạ là làm người ta kinh ngạc lại mình. May mắn phi thuyền bên ngoài linh khí tráo, 10 phần cứng chắc. Mặc kệ gió lớn như thế nào mãnh liệt, cũng vẫn như cũ vị nhưng bất động. Nhìn thấy một màn này, một đám đệ tử trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Mà Trương Phi Bạch càng là đứng tại linh khí cháo biên giới, nhìn xem phía ngoài gió lớn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn thân có trung phẩm ngự phong thuật, tự nhiên có thể cảm ứng được. Phi thuyền bên ngoài gió lớn, uy lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Luyện khí đại viên mãn luyện thể tu sĩ, bị cái này kinh khủng đại gió thổi qua, chỉ sợ căn bản là không có sức chống cự. Hóa khí kỳ tu sĩ mặc dù có thể chống cự, nhưng chỉ sợ cũng có thể khó ổn định thân hình. Đại khái cũng chỉ có cấp cảnh tu sĩ mới có thể tại khủng bố như vậy gió lớn bên trong, chất vật ngự vật phi hành a. Ngay tại Trương Phi Bạch cảm thán ở giữa, Đông nhiên phía trước xuất hiện một đoàn điểm đen, La Hung Cầm hắc vũ tước, Thương Sơn phái đại trưởng lão gặp, sắc mặt lúc này hơi đổi, lúc này liền hạ lệnh. Các đệ tử nghe lệnh, toàn lực đem linh lực đưa vào phi thuyền trên, nhanh. Vừa dứt lời, liền có vài chục cái luân bàn từ phi thuyền bong thuyền dâng lên. Gặp đây, tất cả đệ tử đều không dám thất lễ, nhanh chóng ngồi tại luân bàn trước, đem tự thân linh lực đưa vào trong đó. Nếu là phi thuyền bị kích phá, đoán chừng ngoại trừ Thương Sơn phái đại trưởng lão bên ngoài, không có người có thể may mắn thoát khỏi tai khó. Chư phi bạch tự nhiên cũng không chần chừ, đưa tay đặt tại ngọc chất luân bàn bên trên, tinh thuần vô cùng linh lực, thận trọng rót vào tiến luân bàn bên trong. Mắt thấy không có gì chạm hướng dị thường, hắn lại tăng lên một điểm. Trương Phi Bạch linh lực trong cơ thể, không chỉ có tinh thuần vô cùng, với lại dị thường hùng hậu. Hắn không dám lập tức đều rót đi vào, sợ sơ ý một chút đem phi thuyền nó no bạo. Đồng thời Trương Phi Bạch cũng có chút lo lắng, phi thuyền có thể hay không ngăn cản được hung cầm tập kích. Thế là, một bên rót vào linh lực, một bên thả ra tâm thần cảm ứng phi thuyền vận chuyển. Chỉ một thoáng, một cô cảm giác kỳ dị từ trong lòng dâng lên. Cả chiếc phi thuyền linh lực vận chuyển Vậy mà thoáng cái hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Đây là như thế cảm giác, lập tức để Trương Phi Bạch một trận ngạc nhiên. Nhưng lập tức Thương Sơn phái trên người đại trưởng lão biến hóa, lập tức liên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chương 57, Ngự vật thuật chí uy, Hắc Vũ tức thiên phú. Tại Trương Phi Bạch cảm giác bên trong, phi thuyền bên trên hội tụ lên xôi chảo mãnh liệt linh lực. Một phần trong đó dung nhập vào phi thuyền linh khí cháo bên trên, còn lại thì là bị Thương Sơn phái đại trưởng lão điều điều. Xương gia kiếm. Sau một khắc, Thương Sơn phái đại trưởng lão trên thân lập tức bộc phát ra một trận kinh khủng đến cực điểm khí thế. Chen nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, Thương Sơn phái đại trưởng lão trưởng kiếm bên hông, lập tức liền bay bắn đi ra. Chỉ một thoáng, kiếm sắc bén phong lôi của lấy, lạnh lẽo lạnh thấu xương hàn khí cấp tốc lan tràn ra. Trung quanh chúng vị đệ tử biến sắc, lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Vô số tiểu băng tinh chống đông xuất hiện, nhanh chóng hướng phía trưởng kiếm leo lên mà đi. Không đầy một lát, tạo thành một thanh vượt qua dài trăm thước cực kiếm. Hi hi. Vô số làm cho người dùng mình thanh âm, trong chất vang vọng toàn bộ bầu trời. Tu ép một chút một mảnh hắc vũ thứ 7, tại mảnh liệt gió lớn bên trong, cấp tốc hướng phía phi thuyền đánh tới. Trong chớp mắt, giống như sắt thép lông vũ, bén nhọn sắc bén mênh mướt, đều có thể thấy rõ ràng. Cảm nhận được vô cùng kinh khủng phong mang, một khi đụng vào phi thuyền. Mặc dù có linh khí cháo, chúng đệ tử cũng không hoài nghi chút nào, mình sẽ bị đâm xuyên. "Đi!" Dẫn dâu tóc dựng râu tóc giật lên, Thương Sơn phái đại trưởng lão một tiếng gầm hét. Băng tinh cự kiếm tản ra, vô tận lạnh lẽo hàn khí thấu xương. Long trời lở đất, chém bay mà ra. Trong chốc lát, cái kia xôi chảo mảnh liệt, không thể địch nổi hắc vũ thứ 7. liên bị đánh chém ra, một đầu rộng lượng con đường đến. Phi thuyền từ đó nhanh như tên bắn mà vượt qua, liền có thể rõ ràng trông thấy. Vô số hắc vũ tức bị băng tinh đông cứng, từ không trung rơi xuống dưới, sau đó bị cuồng bão gió lớn thổi thành vô số mảnh vụn rối. Rất nhanh, phi thuyền liền từ hắc vũ tức bảy bên trong đi ra ngoài, mà chúng vị đệ tử đều vẫn ngồi ở tại chỗ, trên mặt lưu lại biểu lộ, tựa hồ còn không có từ một kiếm kia bên trong lấy lại tinh thần. Trong đó Trương Phi Bạch càng là giống như có điều ngộ ra, nhắm mắt hồi tưởng đến vừa rồi cảm giác đến hết thảy. Tại Thương Sơn phái đại trưởng lão xuất kiếm nháy mắt, trong đó đủ loại mưa diệu, vậy mà rõ ràng hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Trong nháy mắt đó, như thế kinh thế hai tụ một kiếm, phảng phất như là Trường Phi bạch phách chạm đi ra. Cứ việc Thương Sơn phái đại trưởng lão một cái này, còn không bằng hắn tiện tay một đạo đao mang tới Thần Túy. Nhưng mặc kệ là trình độ chắc chắn, vẫn là uy năng, đều viễn siêu Trường Phi bạch một kích toàn lực. Đây chính là ngưng dịch kỳ tu sĩ, mới có thể miễn cưỡng sử dụng ngữ vật thuật a. Uy lực vậy mà như thế cường hãn, tư cảm nộ bên trong tỉnh táo lại, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lên một tia sợ hãi thán phục cùng ngưỡng mộ. Liền trong khoảnh khắc đó, để hắn lĩnh ngộ ra ngữ vật thuật. Nếu không phải lúc này còn tại phi thuyền trên, hơn nữa còn có nhiều người như vậy. Trương Phi Bạch sớm liền không nhịn được, muốn đứng dậy thí nghiệm một phen, ngữ vật thuật uy lực. Ngữ vật thuật có thể cách không khống chế tự thân pháp khí, mang theo người tu hành lướt đi phi hành. Cũng có thể hợp thành tụ linh lực cùng pháp pháp, viễn trình giết được người. Uy lực của nó càng là viễn siêu đạo mang kiếm mang, có thể nói là một đại sát khí. Cũng chính là bởi vậy, cũng chỉ có Ngưng Dịch Kỳ trở lên tu sĩ. mới có biện pháp nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực. Nhưng Trương Phi Bạch không giống nhau, thân có 10 cái khí hải. Tự thân linh lực không chỉ có tuý, càng là độc dày vô cùng. Tuyệt không so ngưng dịch kỳ tu sĩ kém, như thế mới có thể tại lĩnh ngộ ngự vật thuật hậu, thuận lợi làm dùng đến. Bất quá, vừa rồi cái loại cảm giác này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mường rỡ về sau, Trương Phi Bạch trong lòng cũng tránh không được cảm thấy rất là vực. Hắn tự đệ tử khác trên mặt có thể nhìn ra, đường người nhiều nhất là có chút cảm ngộ. Nhưng không có như chính mình dạng này, có thể trực tiếp cảm giác nhìn trộm đến ngự vật thuật huyền diệu. Không chỉ có học xong ngữ vật thuật, còn gần như viên mãn. Chẳng lẽ cái này là bởi vì chính mình nguyên thần so với bình thường người phải cường đại. Đột nhiên, Trương Phi Bạch trong lòng hơi động, âm thầm nghĩ tới, tu tập lấy ra trùng sáng, có thể bị hắn không chướng ngại chút nào hấp thu. Lại thêm, nguyên thần lại bị gấp 10 lần chất lọc qua một lần. Cái này dẫn đến Trương Phi Bạch nguyên thần đã viễn siêu tu sĩ bình thường, chỉ là hắn hiện tại tu vi thấp, siêu cường nguyên thần. Ngoại trừ để Trương Phi Bạch suy nghĩ càng thêm ổn định, gặp chuyện có thể nhanh chóng tỉnh táo bên ngoài, càng nhiều có ích, còn chưa bày ra Trên thực tế, hắn tu luyện ngự phong thuật, cũng là bởi vì đây mới có thể đối khí lưu có cực cao độ mẫn cảm. Ma Tiên Phong tông đệ tử, căn bản là không làm được đến mức này, mà lần này cảm giác kỳ diệu cũng chính là nhờ vào Trương Phi Bạch cường hành nguyên thần. Nếu không, tuyệt đối không có thu hoạch to lớn như vậy. Nguy cơ giải trừ, mọi người nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian điều tức a. Thương Sơn phái đại trưởng lão đối chúng đệ tử phân phó một cái, trên mặt hiện lên một tia mỏi mệt. Xem ra vừa rồi một kiếm kia, đối chúc cơ trung kỳ đỉnh phong Thương Sơn phái đại trưởng lão, cũng là không nhẹ gánh vác a. Ngay vậy, Một đám đệ tử cũng không do dự, lúc này liền bắt đầu điều tức, phục dụng đan dược bắt đầu khôi phục linh lực. Trương Phi Bạch gặp đây, cũng không có đặc biệt đi lập lập, cứ việc không có tiêu hao nhiều thiếu linh lực, nhưng cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức. Meo. Mà đúng lúc này, một mực dấu kiến tại hắn cái bóng bên trong tiểu hắc. Đột nhiên từ Trương Phi Bạch nơi bả vai bóng ma, toát ra cái đầu nhỏ, rất nhỏ kêu lên một cái. Ân, thế nào? Cảm giác được tiểu hắc động tác, Trương Phi Bạch bất động thanh sắc chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, lập tức nhẹ giọng hỏi thăm. Hắn chọn vị trí, so góc vắng vẻ, Không chỉ có rời xa Thương Sơn phái đại trưởng lão chỗ nuôi tàu, với lại cũng cùng đệ tử khác khoảng cách rất xa. Cho nên, cũng là không lo lắng có người sẽ phát hiện hắn bên này phát ra động tĩnh. Gia hỏa này từ khi tiểu mệnh miêu yêu huyết mạch bị kích phát về sau, liền trở nên phá lệ lợi biếng. Nếu như không có Trương Phi Bạch chỉ lệnh, nó liền sẽ một mực dấu kín tại cái bóng của hắn bên trong nằm ngáy o o. "Nheo." Tiểu Hắc Đầu nhẹ nhàng cọ dưới Trương Phi Bạch mặt. Sau đó, đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một bộ hắc vũ tức thi thể. "Ngươi làm sao làm đến?" Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch lập tức có chút giận mình. Hắn vừa rồi vào xem lấy cảm thụ cái kia huyền ảo một kiếm, cũng không có chú ý đến Tiểu Hắc đang làm cái gì. Neo, vội sướng liếm láp dưới, Tiểu Hắc lập tức liền biểu diễn một cái. Nguyên lai like là một nhờ phi thuyền cấp địa phương bóng ma. Tại vừa mới mặc qua Hắc Vũ Tước bảy thời điểm, thừa cơ cắn một cái Hắc Vũ Tước. Thật đúng là lợi hại a. Trương Phi Bạch đưa tay sờ một cái, rất nhỏ giọng tán dương một cái. Lập tức, liền nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt Hắc Vũ Tước. Kích thước không lớn, cũng liền một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Con này Hắc Vũ Tước cũng không cường đại, không sai biệt lắm cũng chính là luyện khí hậu kỳ. Cũng có trách có thể bị tiểu hắc muồn ngủn cắn chết. Quan sát một cái, ngoại trừ lông vũ là đen như mực, mỏ nhọn cùng lợi chảo giống như là bằng sắt bên ngoài. Cùng chim sẻ, kỳ thật khác biệt không lớn. Thôi nhìn một chút, Trương Phi Bạch trực tiếp bắt đầu chất lọc. Chất lọc. Chỉ một thoáng, liền có ánh sáng đoàn hiện hiện. Không do dự, trực tiếp đem bên trong ba đám chó tiểu hắc hấp thu. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ là luyện khí hậu kỳ trùng sáng, thật đúng là cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Còn không bằng cho tiểu hắc hấp thu, hiệu quả còn tốt hơn. Ánh mắt chuyển hướng còn lại một cái quan đoàn. Bên trong chính là Hắc Vũ Tước Thiên Phú. Chương 58, Đề Vân núi, thi đấu hội trường. Nhẹ nhàng, có này Thiên Phú có thể để thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng, tăng cường tự thân linh hoạt cùng tốc độ. Cảm giác được Thiên Phú quang đoàn bên trong tin tức, Trương Phi Bạch không chút do dự để tiểu Hắc hấp thu. Lại làm một cái cùng tiểu Hắc, cực độ phù hợp Thiên Phú. Ngoại hình thể phần lớn tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, mạnh nhất phương diện chính là linh hoạt cùng tốc độ. Mà tiểu Hắc tại phát triển động thân thể cự hóa về sau, tốc độ ngược lại là không thay đổi, nhưng tính linh hoạt không thể tránh khỏi giảm xuống một chút. mà bây giờ có thiên phú nhẹ nhàng, cho dù là thân thể cự hóa về sau, cũng vẫn như cũ có thể bảo trì tính linh hoạt. Miêu cảm nhận được thân thể của mình biến nhẹ đi nhiều, tiểu hắc trong đôi mắt cũng đầy là mừng rỡ. Nó cảm giác được thực lực bản thân lại trở nên mạnh hơn một chút. Tướng so với trước kia, từ khi theo Trường Phi Bạch về sau, tiểu hắc không chỉ có đạt thức tỉnh cừu mệ miêu yêu huyết mạch, thực lực bản thân càng lại như ngồi chung giống như hòa tiến. Tại trong thời gian thật ngắn, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết cùng tu sĩ nhân tộc so với đến, thú loại tốc độ phát triển không thể nghi ngờ phải chậm hơn rất nhiều. Nếu là chỉ dựa vào tiểu Hắc mình, sợ là phải thời gian 10 năm mới có thể có hiện tại thực lực như vậy. Hơn nữa còn đại khai suất, không có cách nào thức tỉnh tự thân huyết mạch. Hiện tại cũng không phải tại trong tông môn, vẫn là ngoan ngoãn đợi tại cái bóng bên trong, không cần chạy loạn khắp nơi. Cảm nhận được tiểu Hắc kích động ánh mắt, Trương Phi Bạch sở lấy nó cái đầu nhỏ, nhẹ giọng phân phó. Cái này có ảnh dật tiểu Hắc, xem như hắn một cái át chủ bài, tự nhiên là càng thiếu người biết càng tốt. Neo. Khẽ gật đầu, tiểu Hắc trong khoảnh khắc liền biến mất. Cảm nhận được bả vai chợt nhẹ, Trương Vi Bạch liền lại tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Hắn không phải đang khôi phục linh lực, cũng không phải tại tu luyện, mà là trong đầu, tiếp tục tham ngộ lấy vừa mới học được ngữ vật thuật. Trải qua Hắc Vũ Tước Bảy về sau, trên đường đi tất cả mọi người đều duy trì độ cao cảnh giác. Sinh sợ lúc nào, lại toát ra càng khủng bố hơn hung cầm. Nhưng cũng không biết có phải hay không là vận khí tốt, con đường sau đó đồ bên trong, ngược lại là không có cái gì gặp phải. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt, mấy ngày liền đi qua. Nam Tông Phi thuyền cũng an ổn đã tới, lương quốc chín quận thi đấu địa điểm. Tề Vân Duí Ngọn núi này ở vào kinh thành Phụ Cận, chính là toàn bộ lương quốc trung tâm. Nhưng lại linh khí thiếu thốn, vật tư hiếm thiếu. Bởi vậy không có tông môn nguyện ý ở đây thành lập mình sân môn. Từ với địa phương cũng đủ lớn, kỳ trước 9 quận thi đấu đều là tại Tể Vân trên núi Triệu Khai. Lân cận mấy cái tông môn dứt khoát liền tại Phụ Cận, xây dựng không thiếu sân nhỏ, lại tổ chức một cái tu sĩ lẫn nhau thành phố. Lương quốc các quận đường xa mà đến tu sĩ, có thể ở đây nghỉ ngơi cùng giao dịch. Dù sao, 9 quận thi đấu cũng không phải trong thời gian ngắn, liền có thể kết thúc. Ngày thường nơi đây, căn bản là không gặp được người nào. Một khi chín quận thi đấu tiến đến, liền sẽ có vô số tu sĩ tụ tập. Hắn náo nhiệt trình độ, không chút nào kém cỏi hơn trong kinh thành, phàm nhân chợ bữa náo đường phố. Nơi này chính là chúng ta Thương Sơn phái tại hội trường trụ sở, các ngươi riêng phần mình tuyển một chỗ sân ở lại a. Để chúng vị đệ tử tự phi thuyền bên trên xuống tới, Thương Sơn phái đại trưởng lão chỉ lên trước mặt một chỗ sân nhỏ bảy, nhẹ giọng phân phó nói: "Chúng ta tới muộn, thi đấu đã sắp bắt đầu, nghỉ ngơi thật tốt một cái, không cần chạy loạn khắp nơi." Các loại thi đấu sau khi kết thúc, lại ở chỗ này dừng lại 2 ngày thời gian. Đến lúc đó các ngươi lại đi đi dạo lẫn nhau thành phố à." Nói xong, liền phất tay ra hiệu các đệ tử riêng phần mình xuống dưới. Các vị Thương Sơn phái đệ tử chắp tay hành lễ, sau đó liền chọn lựa sân ở lại. Tề Vân núi linh khí thiếu thốn, mỗi cái sân hoàn cảnh đều như thế. Trương Phi Bạch cũng liền tùy ý chọn lựa một cái, thẳng tiếp nhận đi vào. Ngheo. Vừa mới đóng cửa phòng, tiểu Hắc liền không kịp chờ đợi chạy đến. Nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, trong hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem Trương Phi Bạch. Ngươi vật nhỏ này ngày thường trốn ở cái bóng bên trong ngủ ngon, lười nhác một nhóm, hiện tại làm sao hưng phấn như vậy a? Nhìn thấy tiểu hắc dáng vẻ, hắn không khỏi cười mắng một cái. Meo. Tiểu hắc ghé vào chương phi bạch trên bờ vai, định ngọt liếm láp lấy hắn mặt. Đi, muốn đi ra ngoài cũng nhanh chút, cũng không nên bị người phát hiện. Chương phi bạch gặp đây, sờ lên đầu của nó, phân phó một cái. Nếu là gặp cái gì thiên tài địa bảo, liền để ở trong này. Nói xong, liền đem một cái túi đựng đồ, dấu ở bộ lông của nó bên trong. Túi trữ vật chỉ cần đưa vào linh lực là được, linh sủng tự nhiên cũng có thể sử dụng. Trước đó rất không thiếu địch nhân, ngoại trừ có đánh dấu túi trữ vật, cái khác đều bị chương phi bạch tu. Hiện tại vừa dễ dàng phân một cái cho tiểu hắc. Neo. Cọ sát Trương Phi Bạch khuôn mặt, tiểu hắc lập tức liền biến mất. Gặp đây, Trương Phi Bạch ngồi xếp bằng xuống. Hắn chuẩn bị nếm thử vận chuyển ngự vật từ đâu. Trước đó tại phi thuyền bên trên, bên người có Thương Sơn phái đại trưởng lão, còn có một đám đồng môn. Muốn không kinh động người khác, liền dùng ra ngự vật thuật, thế nhưng là rất khó khăn. Trương Phi Bạch thế nhưng là nhịn thời gian thật dài, hiện tại rốt cục có độc lập không gian. Nhẹ nhẹ linh lực phun trào, trước mặt ống kim đao, phát ra ánh sáng dịu dịu. Sau một khắc, mắt thấy hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Ô Kim Đao dống hiện lên đến. Hừ. Tay phải vung lên, đồng bên Ô Kim Đao lập tức liền bày ra ngoài. Trong khoảnh khắc, liền không có vào bằng đá trong vết tượng. Lại là vung tay lên, Ô Kim Đao trong nháy mắt liền về tới Trường Phi Bạch trong tay. Trên mặt hiện lộ ra nụ cười mừng rỡ, lập tức đứng dậy đi vào trong sân. Nhìn xem cách mặt đất lơ lửng mà lên Ô Kim Đao, Trường Phi Bạch ổn làm đứng lên trên, linh lực hơi động một chút. Chỉ một thoáng, Ô Kim Đao liền giận hắn, nhanh chóng đi tới một khoảng cách. Các loại lần so tài này sau khi kết thúc, nhất định phải tìm một chỗ, thống khoé bay lên một vòng. Vừa đi vừa về vòng vo mấy lần về sau, lo lắng kinh động đến người khác. Trương Phi Bạch chỉ có thể kiềm chế lại kích động trong lòng, một mặt tiếc nuối từ ổ kim dao bên trên xuống tới. Chín quận thi đấu sắp đến, hắn có thể không muốn nhắc tới trước bộộc lộ ra chính mình thủ đoạn. Cũng không biết lần thi đấu này sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. Bình phục một cái kích động trong lòng, Trương Phi Bạch rất là mong đợi nghĩ đến. Trước đó năm tông lôi đại thi đấu, ngay cả làm nóng người cũng không tính. Thực lực tăng nhiều về sau, hắn còn không có chấn chỉnh thì chuyện qua. Mà bây giờ vừa học được ngự vật thuật, Trương Phi Bạch có thể là phi thường chờ mong. có thể gặp phải một vị cường hãn đối thủ, bởi vì cũng chỉ có dạng này, hắn có thể biết mình hiện tại đến tột cùng là dạng gì thực lực. Hai ngày sau đó, lương quốc chín quận thi đấu liền bắt đầu. Tại Thương Sơn phái đại trưởng lão dẫn đầu dưới, Trương Phi Bạch đám người đi tới thi đấu trong hội trường. "Hê, nơi này thật lớn a. Mau nhìn, có thật nhiều lôi đài a. Hết thảy 25 cái lôi đài, đây ý là ngay từ đầu liền muốn đào thải rơi 3 phần 4 người sao? Không thể nào. Cái này cũng quá tàn khốc a." Nhìn thấy trong hội trường tình huống, các tông phái đệ tử đều nhao nhao kinh hô một cái. Đặc biệt là các tông dự thi đệ tử, đại bộ phận sắc mặt lập tức liền khó coi bắt đầu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, muốn đi vào trước 25 tên. Ngay từ đầu liền muốn dùng ra tất cả thủ đoạn, không phải trực tiếp liền sẽ bị đào thải. Chỉ có số ít một số người, mang trên mặt thần sắc tự tin. Chương 59, 9 quận thi đấu bắt đầu. Ân cục. Ngay tại toàn trường tiếng thảo luận có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, đột nhiên có một tiếng ho khan, đánh gãy tất cả thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp có một vị trung niên tu sĩ, mặc bào áo ngự kiếm lang không. Người này là thanh sông quận Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng lão. Kì trước 9 quận thi đấu đều là từ thượng giới đầu danh tu sĩ sở thuộc tông môn phụ trách chủ trì. Lam Lương quốc cảnh nội mạnh nhất tông môn, phần lớn đều là Phi Ngư kiếm phái đoạt được đầu danh. Bởi vậy, đa số thời điểm, 9 quận thi đấu đều từ Phi Ngư kiếm phái chủ trì. 9 quận thi đấu hội giao lưu sắp bắt đầu. Mắt thấy toàn trường an tĩnh lại, Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng lão không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Dựa theo dĩ vãng quy tắc, thi đấu tổng cộng có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, các tông môn đệ tử dự thi, tổng cộng 100 người. Mỗi người đem rút ra một đến 25 số lượng, số lượng giống nhau làm một tổ, tại tương ứng con số trên lôi đài tiến hành hỗn chiến. Đánh bại cùng tổ tất cả mọi người, liền có thể trở thành bên thắng. 25 danh thắng người, có thể đạt được 500 mai hạ phẩm linh thạch, cũng có thể vào tiếp theo giai đoạn. Phi ngư kiếm phái nội môn trưởng lão chậm rãi mà nói, kỹ càng giới thiệu quy tắc trên đài. Tất cả mọi người ở đây, cũng đều tại nghiêm túc nghe. 9 quận thi đấu quy tắc, tức tàn khốc lại vô cùng công bằng. Nếu là theo bình thường lôi đài khiêu chiến thi đấu, thực lực hơi yếu một chút tu sĩ đem không có bất kỳ cái gì cơ hội tiến vào trước 25 tên. Mà bây giờ bốn người lôi đại hỗn chiến thì là để thực lực yếu tu sĩ có cơ hội liên hợp lại cùng nhau, chỉ cần hợp lực đánh bại cung tổ bên trong mạnh nhất vị kia. Vậy bọn hắn liền có cơ hội tiến vào thi đấu trước 25 tên. Thực lực mạnh mẽ tu sĩ, tự nhiên là không sợ bất kỳ phiêu chiến. Vì vậy, đến cũng không có người đối với cái này xách ra bất kỳ dị nghị gì. Hiện tại bắt đầu rút thăm a. Phi ngư kiếm phái nội môn trưởng lão phân phó một cái. Rất nhanh, rút thăm lại bắt đầu. Trong tiên đệ tử Dự Thi nhìn xem rút đến số lượng, trong lòng có tâm thần bất định bất an, cũng có lòng tràn đầy mong đợi. Cũng có giống Trương Phi Bạch dạng này, không có chút nào thèm quan tâm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mục tiêu tự nhiên là chiến quận thi đấu đệ nhất. Mặc kệ đối thủ là ai, đều phải đánh bại. Cho nên cũng liền không quan trọng phân đến đối thủ sẽ là ai. Phi Bạch, ngươi rút đến số mấy lôi đài? Lúc này Thương Sơn phái đại trưởng lão đi tới, trầm giọng dò hỏi. 24 hảo. Trương Phi Bạch rất là không quan trọng, lộ ra mình thẻ số. Ngươi rút đến 24 hảo. Nghe được lời của hắn, Thương Sơn phái đại trưởng lão trong nháy mắt cảm thấy đau đầu. Thế nào? Ngay vậy, Trương Phi Bạch lập tức có chút kỳ quái. Ta rút đến chính là 13 hạng, mà cao sư đệ rút đến chính là 16 hạng. Lúc này, Lý Minh Hoa mang theo Trương Tiểu Thải tới. Ngược lại là tiểu thải sư muội rút đến số lượng cùng đại sư huynh là giống nhau. Trương Tiểu Thải lộ ra chính mình thẻ số, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Phía trên thỉnh linh viết, 24. Ai, đại sư huynh, xem ra sư muội ta là vô duyên thi đấu trước 25. Rút đến cùng Trương Phi Bạch giống nhau thẻ số. nàng cũng không cho rằng mình có thể thắng. Trước đó tại Thanh Thương Bí cảnh bên trong, chương tiểu thải đều không có thể ngăn hạ hắn một đao. Cứ việc nàng bây giờ tu vi tiến nhanh, nhưng chương tiểu thải cũng sẽ không ngây thơ cho rằng chương phi bạch thực lực sẽ không có chút nào tiến thêm. Thật đối đầu, nói không chính xác lại là một đao, đem mình trạm xuống lôi đài. Một cái lôi đài có 4 người, đến lúc đó ta giúp đại sư huynh ngăn lại một người. Đối với cái này, chương tiểu thải cũng là không ngờ bại, rất là dứt khoát nói, cái kia liền đạt tạ sư muội. Đến lúc đó phân ngươi 200 hạ phẩm linh thạch. Nghe được nàng nói như vậy, Trương Phi Bạch cũng không có hề hỏi, mặc dù hắn chắc chắn mình tuyệt đối có thể thắng, nhưng tình chuốt khí lực cũng là tốt. Ừm, rất tốt, lần so tài này như gặp nguy hiểm, cũng không cần quá mức miệt muẫn. Thấy cảnh này, Thương Sơn phái đại trưởng lão gật gật đầu, rất là hài lòng nở nụ cười. Bình thường đệ tử ở giữa tranh đấu lẫn nhau, không chỉ có không ảnh hưởng toàn cục, vẫn là thúc tiến tu hành không khí. Nhưng nếu tại thời khắc mấu chốt, còn tiếp tục đấu tranh, cái kia liền sẽ để người lo lắng. Cũng may ngoại trừ Cao Tiên Sơn bên ngoài, mấy vị khác thập đại nội môn đệ tử, ngược lại là không có quá nhiều mâu thuẫn. Mau đi đi. Đi một cái lễ, Trương Phi Bạch liền cùng Trương Tiểu Thái cùng đi ra khỏi đến, hướng phía 24 hào lôi đài bước nhanh tới. Cùng lúc đó, các tông môn trăm tên đệ tử dự thi cũng đều nhao nhao leo lên tương ứng lôi đài. Nhìn thấy trên mỗi sàn đấu nhân vật xuất hiện, vây xem các tông đệ tử tất cả đều là một trận nghị luận ầm ĩ. A, mau nhìn 24 hào lôi đài, đó là Phi Ngư kiếm phái thứ ba nội môn đệ tử, Tiêu Thiên Viêm. Không chỉ có xuất khí bức người, với lại thực lực càng là cường hãn không tưởng nổi. Nghe nói Tiêu Thiên Viêm vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, liền chém giết một cái hóa khí trung kỳ định phong hung thú. Vậy cũng không, phải biết Tiêu Thiên Viêm thế, nhưng là lần so tài này bên trong, năm vị trí đầu lôi cuốn nhân tuyển a. Xem ra cái này 24 hào lôi đài bên thắng, nhất định chính là Tiêu Thiên Viêm. Cái này thật đúng là không nhất định, ngươi nhìn hiện tại trèo lên bên trên trên lôi đài, là nước Nam quận gian nan vất vả môn thứ hai nội môn đệ tử Đỗ Sa Minh, hắn thực lực cũng là tướng làm mạnh mẽ. Nha, đó là cái nào cái tông môn xui xẻo như vậy, lại có hai người đệ tử bị phân đến 24 hào lôi đài a. Ta xem một chút, đây cũng là Bình Sa quận Thương Sơn phái Trương Tiểu Tại, về phần một cái khác liền không nhận ra. Chậm chạp, có hai tên đệ tử muốn gây ở chỗ này, cái này Thương Sơn phái còn thật là xôi xẹo, xem ra lần này bình sa quận trước bốn là giữ không được. 24 Hào Lôi đại phủ cận, đối đãi Trương Phi Bạch cùng Trương Tiểu Thải hai người xuất hiện. Không thiếu vây xem tông môn đệ tử đều phát ra, cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Cũng không phải bọn hắn cùng Thương Sơn phái có thủ, mà là có thể đi vào kế tiếp giai đoạn, hết thảy liền 25 người. Muốn tranh thủ tốt hơn bài dành, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, nhất định phải để tự mình đệ tử dự thi, tận khả năng tiến vào phía trước đi. Những tông môn khác mỗi thiếu một người. Cung liền mang ý nghĩa tự mình tông môn đệ tử dự thi, liên nhiều một phần khả năng tấn thăng. Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, ngươi không dễ chịu lắm, vậy ta tự nhiên là tốt hơn. Đặc biệt là Thiên Phong Tông, thấy cảnh này thời điểm, đây chính là rất vui vẻ đâu. Cứ việc ở thời điểm này, bình sắc quận năm đại tông môn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhưng trông thấy Thương Sơn phái hai tên đệ tử cùng đại hôn chiến, trong lòng vẫn là không nhịn được một trận vui vẻ. Bởi vì ý vị này, Thương Sơn phái phái ra 4 tên đệ tử dự thi, nhiều nhất chỉ có 3 tên có thể đi vào trước 25 tên bên trong. ngươi chính là Thương Sơn phái Trương Tiểu Thải. Lớn lên ngược lại là rất xinh đẹp, cũng không biết thực lực thế nào. Treo lên một lần lên lôi đài, đủ xa minh liền khinh bạc quan sát một chút Trương Tiểu Thải. Về phần một bên Trương Phi Bạch, trực tiếp liền bị hắn không nhìn. Nước Nam quận tại lần trước thi đấu đứng hàng thứ 3, mà gió này xương môn chính là nước Nam quận bên trong, thực lực môn phái mạnh nhất. Bình Sa quận cùng nước Nam quận liền nhau, liên quan tới Thương Sơn phái Trương Tiểu Thải mỹ mạo thanh danh, đủ xa minh tự nhiên là có nghe thấy. Mà Trương Phi Bạch thành danh thời gian còn thiếu, ngoại trừ Bình Sa quận năm đại tông môn bên ngoài, ngược lại là không có bao nhiêu người biết. Chương 60, Lôi Đài Hỗ Chiến, Đao Trảm Tiêu Thiên Viêm. Hừ, thực lực thế nào, đánh không lâu nữa biết. Chú ý tới Đỗ Sa Minh ánh mắt, Trương Tiểu Thải gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, lạnh hừ một tiếng. Ha ha, ngươi sẽ không phải coi lạ, ngươi còn có phần thắng a. Nếu như các ngươi Thương Sơn Phái Lý Minh ở xa tới, ngược lại là có mấy phần khả năng. Về phần ngươi nha, hắc. Cảm nhận được Trương Tiểu Thải tu vi, Đỗ Sa Minh rất là khinh thường. 24 hảo trên Lôi Đài bốn người, Trương Phi Bạch cùng Trương Tiểu Thải đều là hóa khí sơ kỳ đỉnh phong. Mà đủ Sa Minh không chỉ có bước vào Hóa khí trung kỳ, càng là Hóa khí 5 tầng. Tính lên đến so Lưu Minh phong Hóa khí 4 tầng, cao hơn 1 tầng. Về phần Tiêu Thiên Viêm một thân tu vi càng là đến, kinh khủng Hóa khí 6 tầng. Cái này tại trăm tên người dự thi bên trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không muốn phí lời, các ngươi từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Sắc mặt lạnh lùng Tiêu Thiên Viêm, rất không nhịn được đánh gãy đủ Sa Minh nói nhảm. Hắn thấy, trước mắt ba người này coi như cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của mình. Tiêu Thiên Viêm mục tiêu, thế nhưng là lần so tài này thứ 1. Sớm một chút kết thúc, hắn có thể sớm một chút là tiếp theo giai đoạn tranh tài làm chuẩn bị. Khách khách, mục tiêu của ta là đem giá hỏa này đánh xuống lôi đài, về phần ngươi liền giao cho chúng ta đại sư huynh a." Trương Tiểu Thái khẽ cười một cái, lập tức làm vung tay lên. Mấy mấy hạt giống huy sái mà ra. Linh lực phun trào ở giữa, những này hạt giống khoảng cách liền xin ra, từng đạo màu xanh sẫm dây leo. Tráng kiện dây leo mặt ngoài, còn có vô số huyết sắc bụi gai. Một khi bị cuốn lên, không chỉ có không cách nào tránh ra khỏi, hơn nữa còn sẽ bị sống sờ sờ khô. Trong đó uy lực, tuyệt đối không thể khinh thường. nhìn xem trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới, đập vào mặt kinh khủng dây leo. Đỗ Sa Minh nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh, cũng không khỏi biến đổi. Trương Tiểu Thái thực lực, vậy mà không có chút nào kém hắn. Trong lòng không có lẫm đạm cùng kinh thị, lúc này liền thi triển thuật pháp, đối chiến bắt đầu. Đại sư huynh, xem ra Thương Sơn phái cũng cứ như vậy. Không nhìn Trương Tiểu Thái cùng Đỗ Sa Minh đối chiến, Tiêu Thiên Viêm xem xét Trường Phi Bạch một chút, thần sắc hơi có chút kinh miệt. Thanh Song quận bao năm qua đều là thứ nhất. Phi Ngư kiếm phái lại là Thanh Song quận, thậm chí toàn bộ lương quốc mạnh nhất tông môn. Cho dù Tiêu Thiên Viêm chỉ là phi ngư kiếm phái thứ 3 bên trong môn tử đệ, nhưng có thể làm cho hắn nhìn ở trong mắt tu sĩ. Cố Liển Thanh Song quận cùng đứng hàng thứ 2 mây mù vùng núi quận bên trong, mấy cái tông môn đệ tử. Đến tại cái gì gian nan vất vả môn, cái gì thương sân phái. Hắn thấy, bất quá đều là không coi là gì tạp ngư mà thôi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, sợ là sắp đến hóa khí trung kỳ đỉnh phong đi. Tiếp hai mắt, Trương Phi bạch khẽ miệng có chút giơ lên. Hắc, tu vi cũng không tệ lắm, hi vọng ngươi có thể nhiều tiếp ta mấy đao. Nghe được lời của hắn, Tiêu Thiên Viêm ngược lại là không hề tức giận. chỉ là trên mặt cái tên khinh miệt tiêu dung càng phát rõ ràng. Hắn thấy, Trương Phi Bạch bất quá chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng. Thật sự cho rằng trở thành tông môn đại sư huynh, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Quả nhiên là thật là tức cười. Ngược lại là bên cạnh Vây xem các tông đệ tử nghe vậy, nhìn xem Thương Sơn phái một đám đệ tử, nhao nhao phát ra trào phúng thanh âm. Chậc chậc, chỉ sợ các ngươi mạnh nhất đệ tử, Lý Minh Hoa đều không dám nói thế với a. Giả hỏa này sợ là không biết, Phi Ngư kiếm phái Tiêu Thiên Viêm là ai a. Ha ha, còn nhiều tiếp ta mới đau. Thật sự là nhanh cười chết ta rồi. Quả nhiên là Vô Tri a. Cũng không biết gia hỏa này là dựa vào thủ đoạn gì, mới lên làm Thương Sơn Đại sư huynh. Đại sư huynh mới không có khó lạc. Đại sư huynh thế nhưng là chúng ta bình sa quận đệ nhất nhân a. Đừng nói là Tiêu Thiên Viêm, liền là Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh cũng không nói chơi. Đây chính là Phi Ngư kiếm phái a. Các ngươi Thương Sơn phái thật là biết khoác lác a. Ông trời ơi, gặp qua Vô Tri, nhưng còn chưa từng thấy như thế Vô Tri. Đều nhanh cười chết rồi, từng cái không biết trời cao đất rộng, khó trách sẽ có như thế cực phẩm đại sư huynh xuất hiện. Đối mặt các tông đệ tử Trảo Phúng, Thương Sơn phái đệ tử mặc dù có lòng giải thích, nhưng cũng là quá bất đắc trúng, rất nhanh liền bị nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tức giận không thôi. Mà trên lôi đài, Trương Phi Bạch cùng Tiêu Thiên Viêm đứng tại chỗ, đều không có xuất thủ. Chỉ có Trương Tiểu Thải cùng Đỗ Sa Minh, chính đang kịch liệt giao chiến. Tiêu Thiên Viêm là khinh thường tại xuất động thủ trước, mà Trương Phi Bạch thì là lo lắng lan đến gần Trương Tiểu Thải. Oeng! Rất nhanh, nương theo lấy một tiếng tiếng oanh minh, Trương Tiểu Thải cùng Đỗ Sa Minh liền phân ra được thắng bại. Người cái con mù điên. Từ lôi đài rơi xuống Đỗ Sa Minh, chấn mắt chừng chừng không cam lòng gầm thét một tiếng. Đại sư huynh, may mắn không làm nhục mẹ. Cứ việc đem hắn đánh xuống lôi đài, nhưng Trương Tiểu Thải mình cũng là bản thân bị trọng thương. Sau khi nói xong, liền nhanh chóng ném đi thẻ số, trực tiếp nhận thua. Xem ra nhà ngươi sư muội đối ngươi ôm có rất lớn hy vọng, nếu là lại không ra tay, nhưng là không còn cơ hội. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên Viêm nạo nghệ đứng thẳng. Với hắn mà nói, bất quá hoa khí sơ kỳ định phong Trương Phi Bạch, tiện tay liền có thể đối rơi. Sở dĩ làm cho đối phương xuất thủ trước, liền là để Trương Phi Bạch biết. Bọn hắn giữa song phương, có trời vực chênh lệch. thân là phi ngư kiếm phái thứ ba nội môn đệ tử, vô luận là tu vi, vẫn là kỹ pháp, mặc kệ là phương diện nào đi nữa, Tiêu Thiên Viêm đều tự tin song bạo đến từ Thương Sơn phái Trương Phi Bạch. Đa đối phương như thế khinh thường, cái kia Trương Phi Bạch cũng không khách khí. Khí thế khủng lồ đột nhiên bộc phát, linh lực trong cơ thể trào lên, đưa tay chính là chém ra một đao. Thanh Nguyên Trảm. Sau một khắc, một vòng cực hạn thương thanh sắc quá mang, lập tức phun ra ngoài. Thuần Túy Ngưng Thức đao mang, mang theo vô cùng phong mang, chém giết mà đi. Cái gì? Cảm nhận được xanh biếc sắc đao mang, Cái kia ẩn hàm vô tận sát cơ phong mang. Tiêu Thiên Viêm lập tức liền cảm giác làn da nhói nhói. Sự uy hiếp mạnh mẽ, Lặng Yên ở giữa từ trong lòng dâng lên. Ngay cả chấn kinh cũng không kịp, Tiêu Thiên Viêm linh lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Trên tay trường kiếm, tấn binh liên chạm vài kiếm. Chỉ một thoáng, liền có vô số đạo lăng lệ kiếm mang. Phảng phất giống như bão tố, tản ra làm cho người sợ hãi vô cùng khí tức. Thẳng hướng lấy xanh biết sắc dao mang, tấn công mà đi. Oeng! Tại va chạm trong nháy mắt, vô số kinh khủng kiếm mang, giống như là gốm sứ. Lập tức liền bị xanh biết sắc dao mang đều trên vỡ. Điều đó không có khả năng. Ánh kiếm của chính mình lại bị người trẻ vỡ. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên Viêm rốt cuộc con trai phụ ở, sắc mặt lại biến, đột nhiên thu nhỏ trong con mắt, càng là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phi ngư trạm cảm nhận được chạm mặt tới khí tức tử vong, Tiêu Thiên Viêm linh lực trong cơ thể, tựa như là như bị điên, điên cuồng rung động. Chỉ một thoáng, một đạo phong mang tất lộ kiếm khí màu xanh sẫm, tản ra vô tận sát ý, hướng phía xanh biếc sắc da mang, chém xuống đi. Chen, vẹn vẹn chỉ là một tiếng tiêu khẽ. Kiếm khí màu xanh sẫm liền bị chém làm hai đoạn. Ma xanh biết sát đao mang quang mang tối sầm lại, nhưng như cũng khí thế không giảm, trực tiếp không có vào, Tiêu Thiên Viêm tìm. Phốc. Máu tươi đột nhiên phun tung tóe, Tiêu Thiên Viêm lập tức bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi vào trên lôi đài. Tĩnh. Yến tĩnh như chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức đều an tĩnh lại. Chương 61: Nghiên ép Tiêu Thiên Viêm, rung động toàn trường. Đùa giỡn a. Giáp hỏa này thế mà thật mạnh như vậy. Vậy mà. Một đao liền làm Tiêu Thiên Viêm bị thương nặng. Đây là giả a. Nhất định là Tiêu Thiên Viêm không có chuẩn bị kỹ càng. Đúng, nhất định là hắn dùng cái gì bộ pháp đặc lược. Đại sư Minh Ngụy Vũ. Đại sư Minh Lư Bức. Nháy mắt tiến tính về sau, vây xem các tông đệ tử, kình liệt lung lay đầu. Mặt mũi tràn đầy tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị, mà miệng bên trong cẳng là liên tục phủ định. Chỉ có Thương Sơn phái đệ tử, sắc mặt cuồng hỉ. Một bên cuồng nhiệt ho hét, một bên mở mày mở mặt nhìn xem bốn phía. Trên lôi đài, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Trước người máu me đầm địa, Tiêu Thiên Viêm từ dưới đất bò dậy đến, điên cuồng kêu to. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá hoa khí sơ kỳ Trương Phi Bạch, vậy mà có thể chém ra khủng bố như thế một đao. Càng làm hắn hơn không thể tiếp nhận chính là, mình thế mà liền đối phương một đao đều không đỡ được. Chậc chậc, lại còn có thể bỏ lên đến, tu vi cao quả nhiên kháng đánh a. Trương Phi Bạch nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn xem. Vừa rồi chỉ bất quá chỉ là tiện tay một trảm, nếu là Tiêu Thiên Viêm cứ như vậy ná xuống, vậy nhưng sẽ để cho hắn cảm thấy thất vọng vô cùng. Từ chung quanh người trong sự phản ứng, đó có thể thấy được Tiêu Thiên Viêm thực lực không kém. Xem như lần này chín quận thi đấu bên trong, Mấy vị hạt giống một trong những tuyển thủ. Vừa vận thích hợp dùng để kiểm tra một chút, thực lực của mình đến cùng ở vào vị trí nào. Ta muốn ngươi chết." Tiêu Thiên Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, sợ hãi trong lòng nhanh chóng tiêu tán. Cảm nhận được Trương Phi Bạch giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trái tim lửa giận không thể ngăn chặn hiện ra đến. Từ bước vào con đường tu hành bắt đầu, hắn còn chưa từng có bị dạng này nhục nhã qua. Linh lực điên cuồng vận chuyển, không có chút nào thèm quan tâm thương thế trên người. Trên người áo bào không gió mà bay, vô cùng kinh khủng khí thế, càng là ầm vang bộc phát. Cực kỳ giống một cái bị chọc giận hung thú. làm cho người lạnh mình không thôi. Phi ngư nộ tâm trảm. Chỉ một thoáng, trên trường kiếm quan mang lóe mắt đến cực điểm. Phong mang tất lộ ở giữa, ngay cả cứng rắn lôi đài đều xuất hiện từng đạo thần sâu vết cắt. Một đạo so trước đó càng khủng bố hơn vô cùng kiếm mang, lập tức phun ra ngoài. Đi cho đi. Tiêu Thiên Viêm quát to một tiếng, trong hai con ngươi sát ý sôi trào. Sau một khắc, lòng trời lở đất. Kiếm khí màu xanh sẫm, lôi cuốn lấy kinh khủng đến cực điểm khí thế. Hướng phía Trương Phi Bạch, hung hăng vách chạm xuống. Ha ha, có chút ý tứ, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Trương Phi Bạch không chỉ có mặt không đổi sắc, ngược lại trong mắt còn hiện lộ ra vẻ hưng phấn. Thanh nguyên trạm, tinh thuần vô cùng linh lực phun trào, ánh sáng chói mắt sáng lên. Xanh biết sắc lam mang, thông suốt chém ra. Vô cùng sắc bén khí tức, để không khí đều bị chém ra. Sau một khắc, kiếm mang cùng đao mang mãnh liệt đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, hai đạo quang mang cùng nhau vỡ vụt, trong khoảnh khắc liền hóa thành vô số mảnh vỡ, ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng vang minh, không lồm mà kiên cố lôi đại, lập tức đột nhiên chấn động một cái. cơn mạnh sóng xung kích, trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán. Cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng, chỉ một thoáng liền để người vây xem biến sắc. Trong đó có không thiếu đệ tử, càng là hai chân phát run, theo bản năng cuộn tròn rụt lại thân thể. Ha ha. Đối mặt cái này cuồng bạo khí kình, Trương Phi Bạch đại nở nụ cười. Thân hình không lùi mà tiến tới, phải tay nắm chặt ổ kim đao, liên tục chém ra vài đao. Thanh ngân trảm. Từng đạo sáng chói xanh biếc sắc đao mang, tản ra kinh thế hãi tục phong mang. Phản phất giống như cửu thiên mưa sa băng, không ngừng hướng phía Tiêu Thiên Viêm chém bay đi. Không Ta sẽ không. thua. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên Viêm lập tức liền phát ra tuyệt vọng gầm hét. Lập tức, liền bị xanh biết sắc năm mang bao phủ lại. Chen! Chen! Từng đạo phong minh thành, vang vọng toàn bộ trên lôi đài. Tùy theo xuất hiện chính là một đạo lại một đạo thật sâu vết chém. Ngay sau đó, vô số đá vụn băng liệt, hướng phía bốn phía kích bắn đi. Cái này vẫn chưa hết, chỉ nghe thấy một tiếng dị thường thanh thúy thanh âm vang lên. Rang rắc. Nương theo lấy một trận bụi đất dâng lên, to như vậy lôi đài ẩm vàng vỡ vụn ra. Đây chính là từ nguyên một khối cứng rắn huyền thiết nham thạch luyện thành, cho dù là hóa khí đại viên mãn tu sĩ, một kích toàn lực đều không thể chém ra. Mà bây giờ lại, tại đao mang oanh kích phía dưới, trực tiếp bị chém vỡ. Đủ để thấy, chương phi bạch đao mang, uy lực kinh khủng như vậy a. Tĩnh, yên tĩnh. Chỉ một thoáng, 24 Hào Lôi đại phụ cận, đã lâm vào một trận khó có thể tưởng tượng yên tĩnh. Vây xem tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Há to mồm, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này. Lôi ra trong hai mắt, càng là không ngừng lưu chuyển lấy, không thể tưởng tượng nội dung động. Nếu như nói trước đó, Trương Phi Bạch một đao trọng thương Tiêu Thiên Viêm. Bọn hắn còn có thể tìm ra, như là Tiêu Thiên Viêm chưa chuẩn bị xong, hoặc là Trương Phi Bạch cắn thuốc loại hình lấy cớ. Nhưng bây giờ, Trương Phi Bạch một đao lại một đao chém ra. Cái kia cùng bạo vô cùng đam mang, đem Tiêu Thiên Viêm trong nháy mắt nghiền ép tỉnh cảnh. Lập tức, triệt để để vây xem tất cả mọi người, đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Đối mặt như thế gọn gàng mà linh hoạt nghiền ép chi thế, tất cả mọi thứ lấy cớ, đều là như vậy tái nhợt bất lực. Ma phụ cận mấy cái lôi đài, nhìn thấy Trương Phi Bạch như thế khoa trương trận thế. Lan loạn trong chiến đấu người, lúc này cũng đều sửng sốt. không tự chủ ngừng thế công, ngơ ngác nhìn. Trong lúc nhất thời, đều quên mình lúc này còn tại trong trận đấu. Dẫn đầu kịp phản ứng, vẫn là trụ trì tranh tài Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng lão. Phi thân ngự kiếm, từ không trung hạ xuống. Đầu tiên là kiểm tra một hồi, vị chôn ở đống đá vụn bên trong, toàn thân thê thảm vô cùng tiểu thiên viêm. Mắt thấy hắn chỉ là trọng thương hôn mê đi, cũng không có bị chém giết. Nguyên bản lăng lệ vô cùng thân sắc, cũng hỏa hoán một cái. 24 hào lôi đại, bên thắng, Trương Phi Bạch. Nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch, Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng lão, mặt không thay đổi tuyên bố kết quả. ầm ầm. Nghe được Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng Lao Thanh Âm lấy lại tinh thần các tông đệ tử, lập tức liền loành động bắt đầu. Toàn bộ lôi đài, thế mà cứ như vậy nát. Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Cái này, ta chưa từng xuất hiện ảo giác. Tiêu Thiên Viêm vậy mà. Vậy, đây chính là Phi Ngư kiếm phái thứ 3 bên trong môn tử đệ a. Vậy mà từ đầu tới đuôi, một mực bị nhền ép. Nói cho ta biết, đây là Hóa khí sơ kỳ định phong thực lực a. Yêu Nguyệt, đây tuyệt đối là yêu Nguyệt a. Cái này Trương Sơn phái đại sư huynh Trư Phi Bạch quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm a. Ha ha. Đại sư Minh uy vũ bá khí, đại sư huynh vô địch thiên hạ. Đại sư minh không người có thể địch. Tại một trận loạn sĩ bát nháo rung động tiếng nghị luận bên trong, Thương Sơn phái đệ tử của nhiệt tiếng la, càng dễ thấy. Bất quá cùng trước đó không giống nhau chính là, hiện ở chung quanh các tông đệ tử, không còn có người dám mở miệng chào phụng bọn hắn. Thậm chí có chút nhát gan đệ tử, càng la lặng lẽ quay đầu, cũng không dám nhìn thẳng một chút. Chú ý tới điểm này, Thương Sơn phái đệ tử càng thêm đắc ý. Mà Thương Sơn phái đại trưởng lão cũng là không ngừng nuốt ve râu mép của mình, trong mắt đầy tràn kinh hỉ cùng hài lòng. Chương 62, kỳ dị hàn giống, tiếp theo giai đoạn tỷ thí bắt đầu. Ban đầu, tại biệt 24 hảo trên lôi đài cái khắc hai vị đệ tử dự thi. La Gian Nan vất vả môn đại sư huynh Đỗ Sa Minh, cùng Phi Ngư kiếm phái thứ ba nội môn đệ tử Tiêu Thiên Viêm thời điểm. Thương Sơn phái đại trưởng lão sát mặt, đó là tương đối khó nhịn. Đối với hai người này thanh danh, hắn cũng không có thiếu nghe nói, lại không nghĩ tới, kết quả sau cùng, cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chương tiểu thải mặc dù không phải đủ Sa Minh đối thủ, nhưng cũng có thể lấy trọng thương làm đại giá, đem đối phương hành xuống lôi đài. Với phần chương phi bạch, vậy thì càng thêm làm cho người ra ngoài ý định. Dù sao, hóa khí 6 tầng cùng hóa khí 3 tầng đỉnh phong ở giữa, trên lệch thật sự là quá lớn. Đối đầu Tiêu Thiên Viêm, chương phi bạch có thể nói là một điểm phần thắng đều không có. Vốn cho là hắn sẽ lâm vào khổ chiến, cuối cùng thua trận. Cuối cùng lại không nghĩ tới, chương phi bạch không chỉ có ngực thiên thắng, càng là từ đầu tới đuôi, vô cùng dễ dàng nghiền ép Tiêu Thiên Viêm. Như thế kết quả, làm sao có thể không đệ thương sơn phái đại trưởng lão, kinh hỉ vạn phần. Ngươi Không sai, xem ra Thương Sơn phái lần này ngược lại là ra một cái khó lường đệ tử. Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng lão nhìn xem Trương Phi Bạch, lạnh lạnh nở nụ cười. Tự mình tông môn một cái nguyên bản có hy vọng tiến vào thi đấu 10 vị trí đầu đệ tử, vậy mà tại thi đấu giai đoạn thứ nhất liền bị người đánh bại. Với lại bộ dáng còn như thế thê thảm, một suất thủ đã coi như hắn nhịn rất rồi, còn có thể trông cậy vào có cái gì tốt sắp mặt. Đây là ban thưởng ngươi 500 hạ phẩm linh thạch. Nói xong, Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng lão vung tay lên, ra hiệu mấy cái nội môn chấp sự đem ban thưởng trước 25 tên 500 mai hạ phẩm linh thạch, vung đến Trương Phi Bạch trước mặt. Đối với Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng lão thái độ, Trương Phi Bạch không thèm để ý chút nào. Cứ việc thực lực của hắn bây giờ còn không bằng những tông môn này nội môn trưởng lão, nhưng đối Trương Phi Bạch tới nói, đó cũng không phải vấn đề gì. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, vượt qua tông môn nội môn các trưởng lão, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Đưa tay đem 500 mai hạ phẩm linh thạch thu được trong túi trữ vật, theo sau xoay người rời đi. Vừa mới hoạt động một chút, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái không thiếu. Đến khắp trung quanh vô số người chấn kinh ánh mắt, toàn diện đều bị hắn không nhìn. Vừa trở lại Thương Sơn phái vị trí, Trương Phi Bạch lập tức liền bị một các sư đệ nhỏm cho bao bọc vây quanh. Đại sư huynh quả nhiên lợi hại a. Cái này vừa ra tay, liền có thể đem đối phương nghiền ép. Đại sư huynh thực lực, đơn giản không người có thể so a. Thật thật hâm mộ a. Đại sư huynh có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Nghe được một các sư đệ nhỏm tán thưởng, Trương Phi Bạch mỉm cười, rất là khiêm tốn. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, chúng ta đều có quang minh tương lai. Nghe đến đó, Thương Sơn phái đại trưởng lão ánh mắt càng phát hài lòng. Phi Bạch, nói không sai, cũng làm rất tốt. Vỗ một cái trường phi Bạch bả vai, cười híp mắt tán thán nói, đây là đệ tử hẳn là. Trường phi Bạch khiêm tốn một cái, đi một cái lễ về sau, liền bước nhanh đi đến trường tiểu thải bên người. Sơ mọi thương thế như thế nào? Xuất ra một bình mình, mình chất lọc qua chữa thương đan dược, đưa tới trước mặt nàng. Còn chưa chết. Trường tiểu thải ngược lại là không có khách khí, trực tiếp nhận lấy chữa thương đan dược. Lúc đầu nàng không cần thụ thương thế nặng như vậy, chỉ cần ngăn chặn một vị đối thủ là có thể. Nhưng bất đắc dĩ, vận khí không tốt. Tại Lôi Đài Hỗn Chiến bên trong, vậy mà gặp đủ Sa Minh Hỏa Tiêu Thiên Viêm. Như thế, mặc kệ về công về tư, Chương Tiểu Thải đều cần liệu mạng một phen. Đây, cái này là cam kết trước 200 hạ phẩm linh thạch. Nói xong, Chương Phi Bạch liền lấy ra 200 mai hạ phẩm linh thạch, đặt ở một bên. Tuy nói lấy thực lực của hắn, không cần Chương Tiểu Thải trợ giúp, một đôi hai cũng có thể cầm xuống Lôi Đài Hỗn Chiến. Nhưng trung quy có thể nhẹ nhõm một điểm, cũng là tốt. Cái kia, Liên Đan tại đại sư huynh tới. Gặp đây, trong đôi mắt Chương Tiểu Thải hiện lên một tia dị sắc. Lấy Trương Vi Bạch thực lực mạnh mẽ, nàng biết cho dù không có trợ giúp của mình, cũng giống vậy có thể thắng được đến. Mà biết rõ điểm này, còn đuổi theo phân mình 200 mai hạ phẩm linh thạch. Cái này khiến Trương Tiểu Thải trong lòng không khỏi có một ít cảm khái. Do dự một chút, lập tức liền từ trong túi trữ vật, móc ra một vật. Nhìn hắn huy dạng, rõ ràng là một viên kỳ dị hạt giống. Đây là sư muội lúc trước thanh thương bí cảnh bên trong, ngẫu nhiên lấy được một viên hạt giống. Dừng một chút, Trương Tiểu Thải nhẹ giọng nói ra, mặc dù không biết hạt giống này là lai lịch gì, nhưng không hề nghi ngờ là một loại chân quý thiên tài địa bảo. Chỉ là lấy tu vi của ta, căn bản là không có cách đem thúc phát ra tới. Nói đến đây, trên mặt của nàng cũng là một trận bất đắc dĩ. Biết rõ mình trên tay là đồ tốt, đáng tiếc lại không cách nào sử dụng. Loại tâm tình này, lấy thật làm người khác bắt tâm cả phổi. Vì không để cho mình tiếp tục tâm phiền, Trương Tiểu Thải dứt khoát đưa cho Trương Phi Bạch. Dù nói thế nào, đối phương cũng tặng không mình 200 hạ phẩm linh thạch. Cái này, Trương Phi Bạch ngược lại là không nghĩ tới, Trương Tiểu Thải vậy mà lại xuất ra một viên không biết kỳ dị hà giống, muốn tặng cho mình. Hắn cũng không nhận ra, đây là cái gì hà giống. Nhưng ở cẩn thận cảm ứng phía dưới, có thể cảm nhận được một trận kỳ dịu linh lực ba động. Theo như cái này thì, hạt giống này có khác huyền bí a. Đại sư Minh Trớ muốn từ chối, lấy thực lực của ngươi, có lẽ có thể có biện pháp biết, đây là rốt cuộc là thứ gì a. Gặp hắn chần chờ, Trương tiểu thải rất là dứt khoát đem kỳ dị hạt giống đưa ra ngoài. Vậy được rồi. Đã như vậy, cái kia Trương Phi Bạch cũng liền không khách khí nhận lấy. Tại hai người nói chuyện với nhau không lâu sau, Lý Minh Hoa cùng Cao Thiên Sơn hai người chiến đấu cũng đều kết thúc. So sánh Trương Phi Bạch, hai người bọn họ liền muốn may mắn rất nhiều. Lý Minh Hoa chiến đấu mặc dù khó khăn điểm, nhưng cũng bằng vào tự thân ngạnh thực lực, trên lôi đài đứng ở cuối cùng. Mà Cao Thiên Sơn ra hỏa này vận khí rất không tệ, phân đến đối thủ đều không mạnh, một phí khí lực gì cũng thắng. Tính toán ra, Thương Sơn phái hết thảy 3 người tấn hăng, cùng mạnh nhất Phi Ngư kiếm phái, tấn hăng nhân số tướng làm. Trong lúc nhất thời, Thương Sơn phái danh tiếng vô lượng, mà Trương Phi Bạch đánh bại Tiêu Thiên Viêm tin tức, càng là trong thời gian cực ngắn, truyền khắp chín quận tất cả tông môn. Phải biết, Tiêu Thiên Viêm thế nhưng là Phi Ngư kiếm phái thứ 3 bên trong môn tử đệ. Hắn thực lực khủng bố, rất nhiều tông môn đệ tử, thế nhưng là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bây giờ biết được, Thương Sơn phái đại sư Trương Phi Bạch, vậy mà có thể nghiền ép Tiêu Thiên Viêm. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy một trận manh liệt rung động. Các đại tông môn lập tức liền bắt đầu, khẩn cấp thu thập liên quan tới Trương Phi Bạch tư liệu. Từng góc từng góc, từng kiện sự tích, rất nhanh liền truyền bá ra. Thoáng một cái, lập tức lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ là phía ngoài đây hết thảy, đều không ảnh hưởng tới Trương Phi Bạch. Tại lôi đại hôn chiến về sau, nghỉ ngơi mấy ngày thời gian bên trong, Hắn vùi đầu tiếp tục tham lộ lên, từ sư phụ Lý Nguyên Phương trong tay lấy được cả nguyên công. Điệu giai hạ phẩm ý lực, tự nhiên không phải huyền giai công pháp chỗ có thể sánh được. Mà tu luyện độ khó, cũng là viễn siêu huyền giai công pháp. Trương Phi Bạch hiện tại cũng bất quá chỉ là lĩnh hội đến một chút thôi. Khoảng cách tu luyện thành công, vẫn là có một khoảng cách. Mấy ngày thời gian vội vàng mà qua. Tiếp theo giai đoạn thi đấu, rất nhanh lại bắt đầu. Chương 63: Dưới mặt đất di tích, tiểu hát hiện thân. A, mau nhìn, cái kia liền là Thương Sơn phái. Cái kia hẳn là Thương Sơn phái đại sư huynh, Trương Phi Bạch đi. Đúng, liền là hắn. Rõ ràng mới hoa khí sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà có thể nghiền ép Tiêu Thiên Viêm, quả nhiên là kinh khủng a. Ai nói không phải đâu. Như thế chiến tích kinh khủng, sợ là Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh cũng làm không được a. Chậm chậm, coi như phía sau tử thí không thu hoạch được gì, lần so tài này người thắng lớn nhất cũng thuộc về Thương Sơn phái a. Đi theo Thương Sơn phái đại trưởng lão, lần nữa đi vào thi đấu hội trường. So sánh với trước đó, một bao nhiêu ít tông môn để ý. Hiện tại Thương Sơn phái, đây chính là hấp dẫn không ít ánh mắt. Các tông vây xem đệ tử không thiếu được muốn nghị luận một phen. Trong đó làm người ta chú ý nhất, cái kia dĩ nhiên chính là Thương Sơn phái đại sư huynh Trương Phi Bạch. Dù sao, trước đó lôi đài lăn lộn trong chiến đấu, hắn lấy nghiền ép tư thái, đánh bại phi ngư kiếm phái thứ 3 nội môn đệ tử, Tiêu Thiên Viêm. Rất đến đến cuối cùng, ngay cả toàn bộ lôi đài đều bị chém vỡ. Lại thêm đằng sau tuân gia đến, liên quan tới Trương Phi Bạch đủ loại khoa chương sự tích. Tự nhiên càng làm cho người khiếp sợ không thôi. Cảm nhận được chung quanh sợ hãi thán phục cùng ánh mắt hâm mộ, Thương Sơn phái đệ tử đây chính là tướng làm kiêu ngạo. Dù sao, Tấn thang 25 người bên trong, thế nhưng là có 3 người là Thương Sơn phái đệ tử. Cùng mạnh nhất phi ngư kiếm phái, là giống nhau. Trói mắt tình thế, bọn hắn làm sao lại không đắc ý cùng tiêu ngạo. Đương nhiên tấn thang trước 25 ban thượng, chỉ có chỉ là 500 mai hạ phẩm linh thạch. 3 người thu về đến, cũng bất quá 1500 mai hạ phẩm linh thạch. Nhưng đây chỉ là cho người dự thi cá nhân ban thượng. Càng nhiều phong phú tài nguyên, sẽ ở ngày sau lần lượt cấp cho đến Thương Sơn trong phái. Mà xem như Thương Sơn phái đệ tử, đến lúc đó liền có thể bằng vào điểm cống hiến, đổi được càng nhiều tu hành tài nguyên. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới sẽ như thế hưng phấn. Về phần người dự thi cá nhân ban thượng thì là đặt ở phía sau hai cái giai đoạn. Nói cách khác, ở sau đó trong tỉ thí, tất cả ban thượng đều đem thuộc về chương phi bản mình. Khô khô. Mắt thấy các tông tu sĩ đều đến đông đủ, phi ngư kiếm phái nội môn trưởng lão bay ra ngoài, trầm giọng tuyên bố. Tiếp xuống tức sắp mở ra, thi đấu giai đoạn thứ 2 tỉ thí. Tất cả người dự thi đem toàn bộ tiến xuống dưới đất di tích, tiến hành trong vòng 7 ngày hung thú săn giết tỉ thí. Giết chết luyện khí kỳ hung thú không tỉ số, hóa khí giai đoạn trước kế một phần. Hóa khí trung kỳ kế 2 phần, hóa khí hậu kỳ kế 3 phần, hóa khí đại viên mãn kế 5 phần. 7 ngày sau, thứ 9, thứ 10 có thể đạt được 1000 hạ phẩm linh thạch, một kiện nhị phẩm thiên tài địa bảo. Mà 8 người đứng đầu thì có thể đạt được 2000 hạ phẩm linh thạch, một kiện tam phẩm thiên tài địa bảo, đồng tiến nhập tiếp theo giai đoạn tử thí. Nói đến đây, Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng lão thần tình nghiêm túc. "Chú ý, lần này tử thí vô cùng nguy hiểm, như có người nào muốn từ bỏ, nhưng bây giờ rời khỏi." Ngay vậy, tấn thăng 25 người không chỉ có mặt không đổi sắc, ngược lại đều kích động. Thấy cảnh này, Phi Ngư kiếm phái nội môn trưởng Lao Khế hứa cằm, cũng không tại nói thêm cái gì. Lập tức, liền móc ra một viên, cực kỳ phong cách cổ xưa ngọc ẩn. Linh lực phun trào, ngọc ẩn huyền không hiện lên, ánh sáng nhạt huy sái trên mặt đất. Chỉ một thoáng, ngân quang sáng lên. Chúng quanh đất đá như dán khủng lồ, cấp tốc vận vèo bắt đầu. Không nhiều sẽ, liền tạo thành một đạo rộng rãi phong cách cổ xưa cửa đá. Nhanh chóng tiến vào, bảy ngày sau tự sẽ trở về. Gặp đây, Phi Ngư kiếm phái sắc mặt nghiêm túc, nữ khí gấp rút. Trưởng phi Bạch mấy người nghe nói, không dám chút nào lãnh đạm, bước nhanh hoàn toàn đi đến Vừa mới giẫm đạp cửa đá, cả người thân ảnh liền lập tức biến mất. Trong nháy mắt, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, bên tai càng là tràn ngập kịch liệt tù thài âm thanh. Cũng không biết qua bao lâu, toàn thân bùng lòng. Ngay sau đó, tất cả dị dạng, toàn bộ đều biến mất. Nơi này chính là thi đấu hội chỗ dưới, dưới mặt đất di tích. Nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Theo lý mà nói, Tề Vân núi linh khí khô kiệt, tu hành tài nguyên càng là ít đến tương cảm. Mà cái này dưới đất di tích, linh khí lại nồng đậm dọa người. Thậm chí so thanh thương bí cảnh còn muốn khoa trương rất nhiều. Thả mắt nhìn đi, các loại kỳ hoa cổ ngọc, chỗ nào cũng có. Một gốc lại một gốc, hơn 10 người ôm hết phẩm chất che trời cửu mục. Cao ngất thẳng tắp, không có vào trên đỉnh nồng hậu dày đặc trong sương mù. Có như thế sương mù dày đặc che đậy đỉnh chót, quen mình vậy mà không có chút nào lờ mờ. Cùng phía ngoài ban ngày, không có cái gì phân biệt. Để cho người ta ngạc nhiên vạn phần lạ, rõ ràng không có ánh mặt trời chiếu, nhưng lại có cái bóng nhàn nhạt. Neo. Ngay tại Trương Phi Bạch bốn phía giở sét thời khắc, tiểu Hắc từ cái bóng bên trong sông ra. Tiểu Hắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Tiểu Hắc xuất hiện, hắn lập tức giật nảy cả mình. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, bởi vì thu hoạch được mới thiên phú, nhẹ nhàng, để Tiểu Gia Hỏa này nhẫn ngại không ở, lập tức liền chạy ra khỏi đi lãng. Nhưng ở thi đấu bắt đầu về sau, Tiểu Hắc đều chưa có trở về. Bất quá, bởi vì có thể ẩn nấp tại cái bóng bên trong, Trương Phi Bạch cũng là không lo lắng an toàn của nó. Còn tưởng rằng Tiểu Hắc đơn thuần một chơi trán, liền không có quá để ý. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Tiểu Gia Hỏa này vậy mà xuất hiện ở đây. Meo. Nghe, Nghe được hắn hỏi thăm, Tiểu Hắc ủy khuất kêu một tiếng. một đôi tròn căng mắt to bên trong, nước long lánh. Long sủ đầu, không ngừng cọ lấy Trương Phi Bạch gương mặt, nhìn xem giống như là đang cầu xin an ủi. "Tốt, ta ở chỗ này đây." Đưa tay sờ một cái đầu của nó, Trương Phi Bạch trấn an một cái. "Nói một chút đi, làm sao tới nơi này?" Trong lòng nữ, hắn tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên nói là dưới mặt đất di tích, nhưng Trương Phi Bạch nhưng không biết đây là nơi nào. Có thể lại tới đây, thuần túy là bởi vì thi đấu. Bằng không, hắn căn bản là vào không được. Meo. Cọ sắt trong lòng bàn tay về sau, tiểu hắc chính là một trận tiêu to. làm là linh sủng của mình, Trương Phi Bạch mặc dù nghe không hiểu, nhưng đại khái có thể minh bạch ý tứ trong đó. Ngươi nói là ngươi cũng không biết, vì tránh đi nào đó cái tu sĩ truy kích, trốn vào cái bóng bên trong, sau đó liền đến nơi này. Ngươi muốn đi ra ngoài, kết quả phát hiện làm sao cũng ra không được. Nghe được tiểu hắc kể rõ, Trương Phi Bạch không khỏi có chút ngạc nhiên. Xem ra cái này dưới đất di tích có gì đó quái lạ a. Vậy mà có thể đem chui vào cái bóng tiểu hắc, gắt gao vây ở chỗ này. Nhồm nhoàm. Tiểu hắc một bên kêu to, trên mặt rất là tức giận. Ha ha ha. Về sau có thể không nên tùy tiện chạy loạn. Dôi tay vướt ve lấy đầu của nó, Trương Phi Bạch trấn an một cái. "Đúng, ngươi bị vây ở chỗ này được một khoảng thời gian rồi, biết nơi nào hùng thú tương đối mạnh?" Thoáng một trận, hắn nhẹ giọng dò hỏi. "Meo." Tiểu Hắc nghe vậy, lập tức liền đem không thích lúc trước ném sau, vui sướng gật đầu. "Đi, mang ta đi tìm chúng nó." Gặp đây, Trương Phi Bạch lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. "Cái này giai đoạn thứ 2 thi đấu, không thể nghi ngờ so trước đó khó hơn. 7 ngày bên trong, muốn tại như vậy lớn địa phương bên trong săn giết được đủ nhiều hung thú." mới có thể tiến nhập 8 người đứng đầu. Ngoại trừ quá cứng thực lực, còn cần có thể nhanh chóng tìm kiếm được hung thú. Ngoại trừ biết rõ địa hình, cũng chỉ có dựa vào vận khí. Mà bây giờ tiểu Hắc xuất hiện, lập tức liền để Trương Phi Bạch cùng những người khác kéo ra một khoảng cách lớn. Chương 64, quái dị hung thú, đột phá cảnh giới. Chậc chậc, đều nói mèo chó là thiên địch, thật đúng là không có chút nào sai a. Đi theo tiểu Hắc, Trương Phi Bạch đến đến lúc đó, lập tức không khỏi nhịn không được cười lên. Tại phía trước cách đó không xa, rõ ràng là một cái hóa khí trung kỳ đỉnh phong bội linh cấu đống. Gào cảm nhận được xa lạ khí tức, Nguyên Bảng đang tại nghỉ ngơi bụi linh cẩu đốn, lúc này cảnh giác nhìn lại. Trán đầy răng nhọn miệng, càng là phát xẻ ra nguy hiểm tiếng gầm. Thanh Nguyên Trạm, Trương Vi Bạch ngăng tay lên bên trên ố kiếm nào, không chút khách khí chém ra một đao. Trong trẹo như thế xanh biết sắc đao mang, trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Ngao. Nhìn chằm chằm chém bay mà đến đao mang, bụi linh cẩu đốn không có một tơ một hào e ngại. Hung bạo trong hai con người, ngược lại lóe ra khát máu qua mang. Mở ra miệng rộng, một đạo tản ra khí tức cuồng bạo hùng quang, lập tức bắn ra. đao mang cùng hồng quang chạm vào nhau, lúc này ầm vang nộ tung. Chỉ một thoáng, cô loạn vô cùng kịch khủng, cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đem mặt đất thật dày lá dựng, toàn bộ vỡ vụn. Bùi Linh Cẩu đốn tứ chi đột nhiên phát lực, lúc này liền biến mất tại nguyên chỗ. Tráng kiện thân thể lăng không mà lên, hướng phía Trương Phi Bạch vào đầu bay nhào mà đi. Con này Bùi Linh Cẩu đốn trạng thái không đúng, tựa hồ một điểm linh trí đều không có. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch chân mày hơi nhíu lại. So sánh với bên ngoài gặp phải hung thú, con này Bùi Linh Cẩu đốn phi thức Rõ ràng càng thêm hung bạo thị sát, cũng không biết là bản thân nó nguyên nhân, hay là tại dưới mặt đất di tích ảnh hưởng phía dưới, mới biến thành cái dạng này. Mắt thấy bụi linh cầu đốn huyết bổn đại khẩu, đã gần ngay trước mắt. Trương Phi Bạch vẫn như cũ bất vi sở động, linh lực phun trào, đưa tay chính là một cái đao mang chém ra. Thanh nguyên trảm. Sáng chói thương thanh sắc quang mang nở rộ, bụi linh cầu đốn thân thể đột nhiên chấn động. Tói dòng máu màu đỏ ở giữa không trung phun ra. Gặp đây, Trương Phi Bạch cau mày, rút lui nửa bước. Cái này mầu sắc huyết dịch, rõ ràng không bình thường. Hắn cũng không muốn bị nhiễm đến. không phải vạn nhất có vấn đề gì, hối hận cũng không kịp. Nhìn chăm chăm đuổi linh cẩu đốn thi thể, Trương Phi Bạch cau mày phát động chất lọc. Chất lọc. Ngoài ý liệu là, tại ánh sáng nhạt chớp động về sau, vậy mà chỉ hiện lên ba cái quan đoàn. Linh khí, khí huyết cùng thiên phú trùng sáng đều tại, đơn độc thiếu thiếu đi nguyên thần quan đoàn. Cung lam hắn ngoài ý muốn chính là, thiên phú quan đoàn thế mà bẩy biến ra màu đỏ sẫm, càng la tán ra khắp máu cuồng bạo khí tức. Đây là dị vãng, đều chưa từng xuất hiện tình huống. Trương Phi Bạch do dự mãi, vẫn là quyết định tiếp xúc một chút, nhìn nhìn tình huống như thế nào. Chất lọc hệ thống là sẽ không chất lọc ra, nguy hại tính mạng hắn độ vật. Sờ đụng một cái, khoảng cách liền có đủ loại tin tức chạy vào. Khát máu cuồng loạn. Cái đồ chơi này cũng là tiên phú. Nhìn xem trên tay quan đoàn, Trương Phi Bạch một mặt chấn kinh. Cái đồ chơi này cùng nói là tiên phú quan đoàn, chẳng nói là một loại mặt trái ăn mòn. Nếu như hắn không có đoán sai, con này bụi linh cầu đốm sợ dĩ không có linh trí. Thậm chí không thể chất lọc ra nguyên thần quan đoàn, hơn phân nửa cũng là bởi vì cái này khát máu cuồng loạn. Chẳng lẽ bụi linh cầu đốm tiên phú chính là cái này? Trương Phi Bạch lập tức hơi nghi hoặc một chút, nhẹ giọng nỉ nó dưới, vẫn là nói: "Thu dưới mặt đất di tích ảnh hưởng, mới khiến cho nguyên bản bình thường bụi linh cầu đốn, biến thành cái dạng này." Khiếp hai mắt, ý niệm trong lòng mặc kệ chốc động. Trầm ngâm liên tục về sau, Trương Phi Bạch vẫn là quyết định đem khát máu cuồng loạn phong ấn đến phù triện bên trong. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía linh khí đoạn và khí huyết đoạn. Còn tốt hai cái này quan đoạn, ngược lại là phi thường bình thường, không có cái gì biến hóa kỳ quái. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không khách khí, trực tiếp hấp thu. Chỉ một thoáng, trên người hắn khổng lồ khí tức bộc phát, Tinh thuần linh khí và khí huyết nhanh chóng bị hấp thu. Chỉ chốc lát sau, Trương Phi Bạch tu vi liền từ Hóa khí sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến Hóa khí 4 tầng, chính thức bước vào Hóa khí trung kỳ, thực lực lại lần nữa lên nhanh. Từ Hóa khí sơ kỳ đột phá đến Hóa khí trung kỳ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Cho dù là thiên tư phi phàm thiên tài, cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể đột phá. Tựa như là Lý Minh Hoa, bây giờ vẫn tại Hóa khí sơ kỳ đỉnh phong, mà hắn đang hấp thu linh khí đoàn về sau, dĩ nhiên đã đột phá đến Hóa khí trung kỳ. Đối với người khác mà nói, Cái này dưới đất di tích là cái nguy hiểm đấu trường chỗ. Hơi không chú ý, liền có khả năng mệnh tang hung thú miểu. Mà đối với Trương Phi Bạch tới nói, đây chính là một cái tu hành nơi tốt a. Vệ phân bụi linh cẩu đốn thi thể, tràn ngập cường bạo khí tức, đã không có bất kỳ cái gì công dụng. Đem đầu lâu của chúng nó đem xuống thu hồi, Trương Phi Bạch liền quay người rời khỏi nơi này. Hai ngày sau, dưới mặt đất di tích, một chỗ trong rừng cây. Bỏ bốn họ bước lên ngọn lửa màu đỏ sẫm xích hỏa Zebul, hét thảm một tiếng. Thân thể cao lớn như là như là tháo, bay ra ngoài. đụng gãy vài cây cự mục về sau, ầm vang ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, toàn không một tiếng động. Hóa khí đại viên mãn hung thú, thật đúng là khó đối phó rất a. Toàn thân bốc kim quang, lông tóc không hao tổn trường phi bạch chậm rãi thu hồi nằm đẫm, không khỏi cảm khái một câu. Tại tiểu hắc dẫn đầu dưới, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn liền đã chém giết mười mấy con hung thú. Đại bộ phận đều là hóa khí hộ kỳ, chỉ có cái này một cái xích hỏa zetsuun là hóa khí đại viên mãn. Lấy đao mang sắc bén, vậy mà đều không thể phá vỡ, hắn đứng cỏi ra. Bất đắc dĩ, Trương Phi Bạch chỉ có thể dùng quyền đầu đem xích hỏa giết phun, ngạnh sinh sinh đánh chết. Như không phải là không có linh trí, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Chắc lọc. Ánh sáng nhạt chớp động, lại là chỉ có 3 đám quân đoàn. Trong đó Thiên Phú quân đoàn vẫn là quen thuộc màu đỏ sẫm. Chém giết nhiều như vậy chỉ hung thú, Trương Phi Bạch đều sớm đã thành thói quen. Hắn hoàn toàn có thể xác định, cái này dị thường tình huống tuyệt đối là thuộc mảnh đất này hạ di tích ảnh hưởng. Về phần nguyên nhân cụ thể là cái gì, Trương Phi Bạch biểu thị mình không có chút nào hiểu kỳ. Đem hai cái quang đoàn hấp thu về sau, Khí tức trên thân càng phát ra khủng lồ. Không đầy một lát, Trương Phi Bạch Tu Vi liền đột phá đến Hóa khí 6 tầng. Hấp thu nhiều như vậy chỉ Hóa khí hậu kỳ hung thú linh khí đoàn, Tu vi của hắn dĩ nhiên không phải mới đột phá 2 tầng. Trương Phi Bạch sớm liền đột phá đến Hóa khí cảnh giới đại viên mãn, chỉ là tại chất lọc tu vi về sau, lại ngã trở về Hóa khí tầng 4 đỉnh phong. Hiện đang hấp thu Hóa khí đại viên mãn xích hỏa Zetbun, lần nữa đột phá đến Hóa khí 6 tầng. Khoảng cách Hóa khí hậu kỳ, còn kém 1 tầng. Như lại đến hai cái Hóa khí đại viên mãn hung thú Trương Phi Bạch đoán Trừng Liễn có thể đột phá đến hóa khí hậu kỳ. Meo. Ngay tại Trương Phi Bạch một đao chém xuống xích hỏa Zetun đầu lâu, chuẩn bị thu hồi thời điểm. Tiểu Hắc toàn thân sù lông, lập tức cảnh cáo hét to một tiếng. Thời kinh hai Trương Phi Bạch, nhanh chóng quay người nhìn sang. Khà khà. Nguyên lai like con này mèo đen là ngươi linh sủng a. Mắt gặp hành tung của mình bị Tiểu Hắc nhìn thấu, ngươi tới cũng không che giấu nữa. Qué nở nụ cười, chậm rãi từ một góc đại thụ sau lưng đi ra. Bất quá chỉ là một cái hóa khí sơ kỳ linh miêu, vậy mà có thể dung nhập cái bóng bỏ chạy, chắc là đã thức tỉnh tiên phù a. Chương 65: Tao Ngộ Thi Ma Động, Trưởng Tâm Lôi Chí Uy. Chắc tuyệt như vậy thì tử, không thể nói trước có thể kích phát ra cửu mệnh miêu yêu huyết mạch đâu. Toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong Lịch Phi Vũ, ánh mắt thâm lam vô cùng nhìn xem Tiểu Hắc. Hắn cũng là lần này dự thi 25 người thứ nhất, là giải võ quận bên trong mạnh nhất tông môn, Thi Ma Động đại sư huynh. Tại chín quận thi đấu bắt đầu trước, Lịch Phi Vũ một lần tình cờ phát hiện Tiểu Hắc bóng dáng. Tại xác định là linh thú về sau, hắn vui mừng quá đỗi. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, lúc này liền đuổi theo, muốn muốn bắt sống Tiểu Hắc. Lịch Phi Vũ coi là bằng vào Minh Hóa khí hậu kỳ tu vi, bắt một cái hoa khí sơ kỳ linh thú, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Kết quả, hắn không có nghĩ tới là cái này tiểu hắc vậy mà có thể dung nhập cái bóng bên trong, lập tức liền không tìm được tung tích. Đối với cái này, Lịch Phi Vũ thế nhưng là một mực canh cánh trong lòng. Dù sao linh thú số lượng nhiều ít, một điểm vận khí đều không gặp được. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, tại giai đoạn thứ 2 thi đấu đấu trường dưới mặt đất trong di tích, thế mà lần nữa gặp tiểu hắc. Hơn nữa còn biết, tiểu hắc đã bị Trương Phi Bạch Tu làm linh sủng. Như môn phái khác đệ tử gặp đây, cứ việc trong lòng giằng gắt, nhưng hơn phân nửa cũng liền từ bỏ. Dù sao, một khi linh sủng nhận chủ, liền không có cách nào đổi lại. Nhưng đối với thi ma động đệ tử tới nói, cái này hoàn toàn không phải vấn đề gì. Chỉ cần đem linh sủng chủ nhân chế thành lựa thi, liền có thể đem linh sủng chiếm làm của riêng. Mà thi ma động đệ tử am hiểu, vừa vặn chính là lựa thi. Khắc khắc, tiểu tử, ta hiện tại tâm tình rất tốt, cho phép ngươi tự xá. Mừng rỡ trong lòng quá đối lịch phi vũ, một mặt ngạo nghễ. Hắn đương nhiên có thể nhận ra Trương Phi Bạch, cũng nghe các loại nghe đồn. nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm. La tiên tài thì thế nào, đánh bại Phi Ngư kiếm phái Tiêu Thiên Viêm lại như thế nào? Có thể tới đây, ai cũng không phải thiên tài đâu. Lại nói, hiện tại Lịch Phi Vũ thế nhưng là Hóa khí hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách Hóa khí đại viên mãn cách chỉ một bước. Trương Phi Bạch coi như mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là Hóa khí trung kỳ mà thôi. Căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Với lại đừng nói là một cái vừa ngoi đầu lên Trương Phi Bạch, liền là Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh, Lịch Phi Vũ cũng là không sợ chút nào. Nghe thấy đối phương nâng lên cửu mệnh miêu yêu, Trương Phi Bạch cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao, Thập Bát Linh Tuyệt Pháp, lưu truyền rất rộng. Mà xem như số ít đã biết Thập Bát Linh thứ nhất, tiểu mệnh Miêu Yêu danh khí, cái kia quả nhiên là vang dội vô cùng. Meo meo. Mà một bên Tiểu Hắc cũng nhận ra Lịch Phi Vũ. Nghiến răng trợn mắt, gương máu lướt, khắp khuôn mặt là giận dữ thần sắc, đối Trương Phi Bạch không ngừng lên án lấy cái gì? A, nguyên lai like chính là cái này ra hỏa, trước đó một mực đang đuổi theo ngươi a. Nghe được Tiểu Hắc thanh âm, Trương Phi Bạch híp hai mắt, quan sát một chút Lịch Phi Vũ, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Khó được ta lòng từ bi, muốn cho ngươi một đường khoái. Ngươi không ngoan ngoãn tu khu chịu trói, lại còn muốn phản kháng. Cảm nhận được sát ý của hắn, Lịch Phi vũ sầm mặt lại, một đôi tròng mắt càng là bạo ngược vô cùng. Chờ ngươi nhìn tận mắt mình, một chút xíu biến thành luân thi, ngươi liền biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Muốn muốn luyện chế xuất phẩm chất tuyệt hảo luân thi, cái kia được luyện chế đối tượng càng thống khổ, hiệu quả tự nhiên là càng tốt. Bởi vậy thì ma động đại đa số đệ tử, không chỉ có cực độ thị sát, với lại càng là tàn nhẫn bạo ngược. Một khi rơi xuống trong tay bọn họ, muốn một đường khoái. Đây tuyệt đối là hy vọng sau đời. Khà khà, lại có thể thu hoạch một bộ tứ chất cực giai luyện thi. Quái nợ nụ cười, Lịch Phi Vũ vô bên hông túi trữ vật. Lúc này liền có vài chục đạo hắc quang tỏa ra, rơi xuống mặt đất biến thành từng cỗ luyện thi. Trương Phi bạch ánh mắt chớp động, cẩn thận cảm thụ một cái. Đại bộ phận luyện thi đều là hóa khí sơ kỳ, mà trong đó có 5 cỗ luyện thi là hóa khí trung kỳ. Không bố như thế số lượng, sợ là hóa khí hậu kỳ đều chống đỡ không được. Cũng khó trách Lịch Phi Vũ sẽ như thế cuồng ngạo. Chỉ là cái này đối với hắn mà nói, căn bản cũng không đủ nhìn a. Ha ha. Có chút ý tứ. Trương Phi Bạch thu hồi o kim nào, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Cho tới nay đều không có cơ hội kiểm tra một chút Trưởng Tâm Lôi uy lực. Hiện tại tình huống như vậy, vừa vận thử một chút. Khà khà, tiểu tử, ngươi bây giờ muốn thúc thủ chịu trói đã chậm. Thấy cảnh này, cho là hắn muốn đầu hàng. Lịch Phi Vũ lập tức cùng thiếu, mặt thượng thần tình tản nhiên nhẫn vô cùng. Mắt nhìn thấy Trương Phi Bạch đã bị mười mấy cố luyện thi đoàn đoàn bao vây ở. Hắn phảng phất đã nhìn thấy, chịu đủ tra tấn Trương Phi Bạch, bị chế thành luyện thi một khắc này. Kim quân chú. Đối với Lịch Bái Mơ Ngữ, Trương Phi Bạch trực tiếp dùng hành động của mình, đưa cho đáp lại. Linh lực phun trào, bên ngoài thân hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Ngay sau đó, hừng hực như như lửa khí huyết, đột nhiên sôi trào bắt đầu. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế, ầm vang bộc phát. Trên mặt đất cảnh khô lá rụng, tùy theo hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Đây là, cảm nhận được Trương Phi Bạch hừng hực khí huyết, Lệnh Phi Vũ không khỏi một trận ngạc nhiên. Lập tức, liền triệt để hưng phấn. Ở trên đời này, lại sẽ có như thế thuần túy hùng hổ khí huyết. Tự lẩm bẩm ở giữa, cặp mắt của hắn tại tỏa sáng. Quả nhiên, thiên mệnh tại ta ạ. Tham lam liếm láp dưới bờ môi, trong lòng lập tức lửa nóng bắt đầu. Nguyên bản Lịch Phi Vũ coi là chuyến này thu hoạch lớn nhất, sẽ là một cái tiên phú chất tuyệt linh miêu. Kết quả không nghĩ tới, Trương Phi Bạch cho hắn vui mừng lớn hơn. Như thế hùng hậu thuần túy khí huyết, nếu là có thể đem đối phương sinh sinh luyện hóa. Lịch Phi Vũ có năm chắc, cho dù không cần ngưng khí linh vật, cũng có thể lập tức đột phá đến ngưng dị kỳ. Khắc khắc, cho ta bắt sống hắn. Nghĩ đến đây, hắn lúc này liền không kịp chờ đợi hạ lệnh. "Rống!" Mấy mấy Cố Luyện Thi hét lớn một tiếng, chân phát phi nước lại. Cái kia năm Cố Hóa khí trung kỳ Luyện Thi thân hình càng là tựa như tia chớp. Trong khoảnh khắc, đã đến trường phi bạch trước mặt. Nhìn cả người kim quang chói mắt trường phi bạch, từng đôi khô cạn bàn tay lớn, trực tiếp liền bổ tới. Đối với những này luyện thi tới nói, thân thể của bọn chúng cứng rắn vô cùng. Chúng phẩm pháp khí, căn bản đều không gây thương tổn bọn chúng một tơ một hào. Những cái kia lợi hại thượng phẩm pháp khí, cho dù đâm xuyên thân thể của bọn chúng lại có thể thế nào? Luyện thi có thể không có cái gì yếu hại mà nói, thân thể liền là bọn chúng, vũ khí mạnh mẽ nhất. Một khi bị những này luyện thi bắt lấy, cho dù chuyên tu luyện thể tu sĩ, cũng vô pháp tránh thoát. Ma nhìn xem gần trong gang tấc bàn tay lớn, chư phi bạch căn bản bất vi sở động. Ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng giơ lên một tia đường cong. Trưởng Tâm Lôi, linh lực trong cơ thể trào lên, khí huyết cuốn quanh. Từng tia màu tím hồ quang điện tại trong bàn tay hắn không ngừng nhảy lên. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, hồng vi tím sáng long lánh. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm, ầm vang nổ vang. Không khí chung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt. Tại cương manh cực kỳ màu tím lôi quang bên trong, cái kia mười mấy cô hóa khí kỳ luyện thi, liền mảy may sức chống cự đều không có. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một biển chôn vùi ở trong ánh chớp. Quanh thân mấy trục quạt che trời cự mục, càng là trong nháy mắt ầm vang vỡ vụt. Cái gì? Đối mặt khủng bố như thế Lôi Đình Chi Huy, Lịch Phi Vũ hai mắt trợn lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thân sắc. Chương 66, Trương Phi Bạch phẫn nộ, ven sát Lịch Phi Vũ. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Gia hỏa này làm sao lại lôi pháp đâu? Mặt mũi tràn đầy không thể tin Lịch Phi Vũ, nhìn xem Trương Phi Bạch. Miệng bên trong quất lấy hơi lạnh, không khỏi lùi lại mấy bước. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Trương Phi Bạch lại còn sẽ lôi pháp. Lôi pháp a? Đây chính là Lôi pháp a. Tại các loại thuật pháp bên trong, uy lực mạnh nhất tồn tại. Trời sinh liền là chủ tu luyện thi quỷ hồn loại tu sĩ khắt tinh. Vừa rồi nếu không phải hắn cách khá xa, dưới một cái kia cũng giống vậy sẽ bị oanh thành một miện. Toàn bộ bảy nước khu vực cũng không có một đạo lôi pháp, ngươi làm sao lại có? Trong lòng sợ hãi vô cùng Lịch Phi Vũ, lập tức nghẹn ngào kêu to. Chớ nói bảy nước khu vực, liền là toàn bộ tu hành giới. Có lôi pháp truyền thừa, cũng bất quá liền mấy cái kia vô thượng đại tông môn mà thôi. Mà bảy nước loại địa phương nhỏ này, là tuyệt đối không thể xuất hiện lôi pháp. Cũng chính là bởi vậy, giống như ma độc loại hình tông môn, mới có thể lẫn vào như cá gặp nước, sừng bá một phương. T, thật không hổ là Lôi Pháp, cái này trưởng tâm lôi uy lực, thật đúng là cường hãn a. Trương Phi Bạch không để ý hắn, hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia, trên mặt cũng đầy lạ vẻ chấn động. Có thể một kích liền đem mười mấy cô hóa khí kỳ luyện thi đều hóa thành bột mịn. Không bố như thế uy năng, quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở. Nếu là dựa vào hắn tự thân khí huyết, muốn đem đánh bại những cái kia luyện thi, không hao chút tay chân, là không giải quyết được. Lôi Pháp tiêu hao rất lớn. Giả hỏa này không có khả năng tái phát ra một cái lôi pháp. Cái này Lịch Phi Vũ trung quy không phải thường nhân, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, sợ hãi trong lòng đều tan đi. Lam Thi Ma Động đại sư huynh, tự nhiên là không thiếu kiến thức, lập tức liền nghĩ đến lôi pháp quyết điểm. Lôi pháp phi năng, mọi người đều biết, nhưng tương tự, nó tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng. Vừa mới một cái kia, hoàn toàn chính xác cường hãn, lại cũng đủ làm cho bình thường hóa khí kỳ tu sĩ, toàn thân linh lực đều bị quét sạch sẽ. Làm là thiên tài Trương Phi Bạch, lúc này có lẽ còn có linh lực còn thừa, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Nghĩ đến đây, Lịch Phi Vũ lập tức liền khôi phục tự tin. Cứ việc lập tức tổn thất nhiều như vậy luận thi, nhưng đối phương linh lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ, mà trên tay hắn vẫn còn có át chủ bài. Khà khà, thi triển một cái lôi pháp, ngươi còn lại nhiều thiếu linh lực đâu? Ta còn có hai cỗ hóa khí hậu kỳ luận thi, có thể đều là dùng siêu cấp thiên tài lựa chế. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thể ứng phó sao? Nói xong, Lịch Phi Vũ vô túi trữ vật, lại là hai đạo hắc quang bay ra. Có cuối cùng cái này hai cỗ hóa khí hậu kỳ luận thi, lại thêm bản thân hắn thế, nhưng là hóa khí hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Liêu Tiêu Hạo, hắn có thể không tin, Trương Phi Bạch có thể hơn được mình. Chỉ là Lịch Phi Vũ không biết là, Trương Phi Bạch trong cơ thể thế nhưng là mở ra 10 cái cực phẩm khí hải. Linh lực không chỉ có thuần túy, càng là độc dày vô cùng, viễn siêu bình thường tu sĩ. Trưởng Tâm Lôi Tiêu Hạo mặc dù lớn, nhưng với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Đừng nói là lại đến một phát, liền là dùng bàn tay lôi dựa sạch, cái kia đều hoàn toàn không phải vấn đề gì. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa hai cố luận thi, Trương Phi Bạch ánh mắt đột nhiên lại xuống. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, bởi vì xuất hiện tại trước mặt, rõ ràng là hai cô song bảo thai đồng nữ Luyện thi. Từ bước vào tu hành bắt đầu, hắn tự nhận là không phải người tốt lành gì. Trên thân cũng đầy dính không ít máu tươi, nhưng nhìn thấy đồng nữ bị chế thành luyện thi thời điểm, trong lòng không thể tránh khỏi hiện ra một cỗ lửa giận hùng hực. Như một ngày kia, mình bị chế thành luyện thi, Trương Phi Bạch có lẽ thật không có tức giận như vậy. Dù sao, tài nghệ không bằng người, tất nhiên là không lợi nào để nói. Nhưng lại đối diện ra họa kia, vậy mà cầm đồng nữ chế thành luyện thi. Đây quả thực là phát dồ. Trương Phi Bạch cảm giác liền xem như tattoo, cũng không gì hơn cái này a. Khà khà, coi như ngươi nắm giữ Lôi Pháp thì sao? Chỉ là Hóa khí trung kỳ tu vi, ngươi còn có thể dùng ra bao nhiêu lần Lôi Pháp đâu? Các loại bắt được ngươi về sau, ta sẽ từ từ khảo vấn, đến lúc đó Lôi Pháp có thể chính là của ta. Trước đó sợ hãi, sớm đã bị Lịch Phi Vũ ném sau. Trong lòng to lớn tham lam, để hắn lập tức đã mất đi phán đoán. Bắt hắn lại. Chỉ Huy Hai cố đồng nữ luyện thi tiến lên, mà Lịch Phi Vũ mình thì là lặng yên lui lại. Tuy nói hắn chắc chắn Trương Phi Bạch đã không cách nào sử dụng Lôi Pháp. Nhưng vì lấy phòng ngự vững nhất, Lịch Phi Vũ vẫn là trốn đến đằng sau đi. Lôi Pháp Phi Năng, cũng không phải hắn cái này luyện thi tu sĩ, có khả năng chống cự. Thất truy tay. Nhìn thấy nhỏ nhắn xinh xắn luyện thi, trong khoảnh khắc liền đến trước mặt mình. Trương Phi Bạch cũng không có khách khí, trong cơ thể linh khí phun trào, khí huyết cuồn cuộn. Đối đồng nữ luyện thi, tung hoàng quanh đánh một quyền. Đông. Một tiếng nặng nề buồn bực tiếng vang lên, Trương Phi Bạch thân hình nguy nhưng bất động. Mà hai cô đồng nữ luyện thi, vậy mà thoáng cái bay rất ra ngoài. Tiểu Hắc, cự hóa. Gặp đây, Trương Phi Bạch kêu một cái. Nghe o Nghe đổi phân phó của hắn, tiểu hắc thân hình trong nháy mắt biến lớn. Trương Phi Bạch xoay người gây đi lên, lập tức dung nhập cái bóng bên trong biến mất. Muốn chạy? Khặc khặc, ngươi cho rằng chạy đi được sao? Thấy cảnh này, Lịch Phi Vũ đầu tiên là giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn thấy, Trương Phi Bạch đây là linh lực khô kiệt, bằng không cũng không cần để tiểu hắc mang theo, dung nhập cái bóng bên trong. Bất quá rất nhanh, Lịch Phi Vũ liền ý thức được mình sai. Bởi vì lúc này, Trương Phi Bạch cưới tiểu hắc, thình lình gia hiện ở trước mặt của hắn. Cái gì? Gặp đây, Lịch Phi Vũ lập tức ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà không có chạy trốn, mà là nhờ vào đó nhích lại gần mình. Nhìn xem gần trong gang tấc Lịch Phi Vũ, Trương Phi Bạch không chút do dự phát động Trường Tâm Lôi. Trường Tâm Lôi, thử quang chợt hiện, chiếu rọi tại trong con mắt. Trong chớp mắt này, Lịch Phi Vũ khắp cả người phát lạnh, bên ngoài thân dựng tóc gáy. Giờ khắc này, vô tận sợ hãi giống như nước thủy triều, phun lên trái tim. Ngay tại cái này khẩn yếu trước mắt, hắn vẫn là kịp phản ứng. Cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lúc này liền móc ra một khối bảo mệnh dùng cổ ngọc phù. Kim trung ngọc phù. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Một đạo kiếm trung hư ảnh hiện hiện, đem Lịch Phi Vũ một mực bảo vệ. Sáng chói lôi quang nợ rộ, mà kiếm trung hư ảnh nhưng như cũ vững vàng làm làm. "Chúc cơ kỳ ngọc phụ, gặp đây, Trương Phi bạch sắc mặt trầm xuống. Còn thật không nghĩ tới, Lịch Phi Vũ lại còn có dạng này đồ tốt. Ngươi cho rằng có ngọc phụ liền có thể đảo mệnh sao? Hôm nay ngươi phải chết, liền là thần linh cũng phù hộ không được ngươi, ta nói." Dứt lời, linh lực khổng lồ lập tức bị thôi phát bắt đầu. "Trưởng Tâm Lôi, Trưởng Tâm Lôi, Trưởng Tâm Lôi." Sau một khắc, một đạo lại một đạo sáng chói vô cùng tử quang nợ rộ ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Cái kia đinh thai nhức góc tiếng sấm, phảng phất như là Trương Phi Bạch lựa giận trong lòng. Tại trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận kinh khủng lôi quang, liền bị Kim Trung Hư ảnh cháy mất. Không, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể sử xuất nhiều lần như vậy lôi pháp, điều đó không có khả năng a. Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang. Kim Trung Hư ảnh vỡ vụn. Lịch Phi Vũ, thử vong. Chương 67, Kim Trung Mặc phủ, Cao Thiên Sơn tập sát. Hoàng Bết, giống như có chút dùng sức quá mạnh. Nhìn xem đã biến thành than cốc lịch phi vũ, Trương Phi Bạch hơi có chút táo não. Vào xem lấy phát tiết lửa giận trong lòng, đều quên còn muốn chặt độc đầu. Hiện tại biến thành cái dạng này, cũng không biết còn có thể hay không đi. Chặt độc. Đối lên trước mặt một đống hình người than đen, Trương Phi Bạch suy nghĩ chớp động. Ánh sáng nhạt sáng lên, từng đoàn từng đoàn chùm sáng hiện hiện. Do xét một cái, ngoại trừ một cái là linh khí đoàn bên ngoài, cái khác 2 3 cái đều là lịch phi vũ sở tu công pháp cùng ký pháp. Về phần hắn khí huyết cùng nguyên thần, đã sớm chôn vùi tại trững tâm lôi lôi quang bên trong, căn bản là không cách nào chặt độc. Ai Tính sai, thật sự là thua thiệt lớn a. Than nhẹ một tiếng, sớm đã có dự đoán Trương Phi Bạch, cũng là không thất vọng. Dù sao biến thành cái này quỷ bộ dáng, còn có thể chất lọc cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đem tất cả quang đoàn toàn bộ đều thu vào trong túi trữ vật, tạm thời tổn phóng. Trong cơ thể linh khí hao tổn nghiêm trọng, một khi hấp thu linh khí đoàn, liền thành bộ khí. Về phần cái khác quang đoàn, đều là luyện thi tương quan công pháp cùng ký pháp. Chân đầy sâm sâm âm khí, cùng hắn cái này một thân hừng hực tuần hoàn khí huyết, nghiêm trọng trái ngược. Trương Phi Bạch hoài nghi, cho dù mình hấp thu, thì triển ra hiệu quả cũng là cực kỳ nhỏ. "Nô, no, cái này cái trúc cơ kỳ ngọc phù, vậy mà không có vỡ nứt." Nhặt lên một viên ẩm đạm vô quang hình chung ngọc bội, hắn hơi có chút kinh ngạc. Có thể chính diện nặng kháng nhiều như vậy nhớ trưởng tâm lôi, đủ chứng minh cái này mai kim chung ngọc phù uy lực, đến cỡ nào kỳ người. Trương Phi Bạch còn tưởng rằng cái này kim chung ngọc phù đã sớm chôn vùi tại vừa rồi lôi quang bên trong, lại không nghĩ tới, nó vẻn vẹn chỉ là không có linh lực, tự thân lại là một điểm vỡ vụn vết tích đều không có. Cùng bình thường phù lục khác biệt, cái này linh ngọc chế thành ngọc phù, không chỉ có uy lực càng lớn, Với lại chỉ cần không có hư hao, tại kích phát về sau, một lần nữa rót vào linh lực, liền có thể lập đi lặp lại sử dụng. Mặc dù hắn có kim quang hộ thể, cũng không cần loại này phòng hộ tính năng phụ, nhưng lại có thể cho tiểu Hắc sử dụng. Tiểu Hắc thể phách tuy mạnh, có thể cũng không cách nào ngăn cản pháp khí tổn thương, mà dưới mắt cái này mai kim trung ngọc phù, vừa vặn có thể đè bù đáp điểm này. Có thể ngăn kháng trường tâm lôi dựa sạch, phòng hộ năng lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Thu hồi kim trung ngọc phù, Trương Phi Bạch liền túy người lây lấy hình người tham cốc. Hắn đây là đang tìm lĩnh phi vũ túi trữ vật. Đối với một cái tu sĩ tôi nói, phần lớn nhà làm đều tại trong túi trữ vật. Nếu là lịch phi vũ túi trữ vật, bị lôi quang tổn hại, cái kia quả nhiên là tổn thất nặng nề a. Meo. Đúng lúc này, tiểu hắc đột nhiên sù lông, đột nhiên nhảy tới trước một cái. Đột nhiên bị này biến cố, chướng phi bạch trong lòng giận mình. Kim quang chú. Suy nghĩ chớp động ở giữa, thân bên trên lập tức tu ra kim quang nhàn nhạt hộ thể. Đông. Sau một khắc, một trận mãnh liệt khí lãng bộc phát. Thân thể cự hóa tiểu hắc, vậy mà bay ngược ra ngoài. Hứ, lại là cái này lông đen xúc sinh, hỏng chuyện tốt của ta. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt. Thứ sư đệ, Cao Thiên Sơn. Nhìn xem người tới, Trương Phi bạch mặt không biểu tình, trong mắt tuôn ra một trận sát ý. Hắn còn chưa có đi tìm Cao Thiên Sơn phiền phức, lại không ngờ tới, đối phương vậy mà trước đã tìm tới cửa. Đại sư huynh, thật đúng là tốt duyên phận a. Không chỉ có thu một cái linh sủng, lại còn nắm giữ một đạo lôi pháp. Cao Thiên Sơn một bên cấp tốc vào tới, một bên rất là ghen tị nói ra. Bản muốn đánh lén, lại bị tiểu hắc gọi ra hành tung. Đã như vậy, hắn dứt khoát cũng cứ như vậy lao đến. Mắt thấy Trương Phi Bạch lấy lôi quang rửa sạch, nhẹ nhõm diệt sát lịch phi vũ về sau. Cao Thiên Sơn không thể không thừa nhận, mình là thật chua. Không có cách, linh sủng mặc dù hiếm ít, nhưng cũng không phải là không thể được. Dù sao tại các trong tông môn, nhiều ít vẫn là có mấy con. Nhưng là lôi pháp lại khác biệt, trừ phi cơ gen di truyền, nếu không căn bản cũng không khả năng tu tập đến. Hai người này có thứ nhất, cũng có thể làm cho bình thường tu sĩ từ trong mộng gợi tỉnh. Liên lại càng không cần phải nói, cả hai đều có. Làm sao? Tứ sư đệ đây là có ý nghĩa a. Nhìn thấy cấp tốc đến gần Cao Thiên Sơn, Trương Phi Bạch híp hai mắt, "Hắc hắc, lôi pháp tiêu hao rất lớn, ngươi liên tục đánh ra nhiều lần như vậy, cho dù linh lực lại hùng hậu, sợ là cũng kiệt quệ đi." Nói xong, Cao Thiên Sơn đã tới gần trước người hắn. Trên thân vô cùng kinh khủng khí thế bộc phát, linh lực trong cơ thể trào lên, thoáng như sắc thép một loại năm đấm, hướng phía Trương Phi Bạch, không chút do dự hành kích mà đi, cứ việc lôi quang rửa sạch kinh khủng tình cảnh, để hắn sợ mất mật. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến, lúc này Trương Phi Bạch linh lực kiệt quệ, chính là suy yếu nhất thời khắc. Thoáng một cái, liền để Cao Thiên Sơn tham niệm nổi lên. Nơi này không phải tông môn, Xung quanh cũng không có các tu sĩ khác, cho dù đem Trương Phi Bạch giết, cũng một người biết chính là Hàn Diệt. Lại thêm, trước đó thanh thương bí cảnh cùng tông môn trên đại điện Hàn cũ, để trong lòng của hắn một chút do dự cũng không, trực tiếp lựa chọn động thủ. Dù sao, việc này không nên chậm trễ. Một khi Trương Phi Bạch phong thả lại sức, khôi phục linh khí, vậy coi như bỏ lỡ cơ hội tốt. Bóng xanh du long bước, nhìn xem khí thế hung hăng nằm đấm, Trương Phi Bạch không có ngành kháng, trực tiếp thi triển thân pháp, nhanh chóng né tránh bắt đầu. Ha ha, linh lực khô kiệt về sau, ta nhìn ngươi còn có thể trốn tránh bao lâu? Nhìn thấy hắn không có ngăn kháng, mà là lựa chọn né tránh. Cao Thiên Sơn lập tức hai mắt sáng lên, không khỏi lớn tiếng cuồng nộ đụ cười. Hắn quả nhiên đoán đúng, Trương Phi Bạch linh lực còn thừa không có mấy. Chỉ là Cao Thiên Sơn không biết là, Trương Phi Bạch làm như thế nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì linh lực kiệt quệ, mà bất lực phản kháng, chỉ có thể dựa vào né tránh kéo dài thời gian. Dùng bàn tay lôi rửa sạch, mặc dù linh lực tiêu hao, đúng là rất khủng bố, nhưng cũng còn xa xa không đến kiệt quệ trình độ. Nếu như hắn muốn, một lần nữa chưởng tâm lôi rửa sạch, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá Bởi như vậy, coi như thật linh lực kết quệ. Sở Dĩ nên tránh, chỉ là bởi vì Trương Phi Bạch muốn xác định một cái. Xung quanh nơi này còn có hay không ẩn dấu đi tu sĩ khác. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là muốn mượn cơ hội chắt lọc cao thiên sơn khí vận. Trước đó rõ ràng còn là hóa khí sơ kỳ tầng 2 đỉnh phong, nhưng bây giờ hắn lại nhưng đã đột phá đến hóa khí trung kỳ. Điều này nói rõ cao thiên sơn ra hỏa khí vận, tuyệt đối viễn siêu bình thường tu sĩ. Về phần tại sao không chắt lọc lịch phi vũ khí vận, là bởi vì gia hỏa kia cách quá xa. Mà sau đó cơ tiểu hắc tới gần về sau, Trương Phi Bạch trong lòng lại tràn đầy đầy ngập lửa giận. Chỗ nào còn nhớ rõ tụ tập lấy cái gì khí vận, trực tiếp liền lên trưởng tâm lôi. Nếu không hắn nói thế nào thua thiệt lớn đâu. Chắc Lộc, thừa dịp Cao Thiên Sơn một lần huy quyền trong mắt, Trương Phi Bạch quyết định thật nhanh phát động Chắc Lộc. Chỉ một thoáng, sinh hồng sắc tỏa sáng khí vận quan đoàn, bay ra. Chan chọc truyền đăng ở giữa, liền đã bị hắn bỏ vào trong túi. Ngươi đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Mắt nhìn thấy mình mỗi một lần công kích, đều bị Trương Phi Bạch linh hoạt vô cùng trốn tránh rơi mất. Cao Thiên Sơn nhìn xem phía lối Trên thực tế nhưng trong lòng thì chầm xuống. Dù sao thời gian kéo càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Gặp đây, Cao Thiên Sơn lập tức một phát hô hấp, cũng không doãi hỏi tới thân thể của mình có thể hay không tiếp nhận, trực tiếp thôi phát tất cả linh lực. Chương 68, Miểu sát Cao Thiên Sơn, phong phú thu hoạch. Vô song quyền ảnh. Theo Cao Thiên Sơn quát to một tiếng, thế đại lực trầm thiết quyền, long lanh ánh sáng chói mắt. Hắn khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt bắt đầu. Một đạo lại một đạo kinh khủng quyền ép, giống như là hường thủy, ầm vang một phát, cho dù chỉ hơi hơi một cọ, cũng đủ làm cho hóa khí trung kỳ hứng thú, bị oanh thành thiệt vụn. Hừ, quả nhiên là vô chi chi cực. Trướng diện khủng bố như thế quên ép dòng lũ, Trương Phi Bạch chỉ là nợ nụ cười gằn. Hắn hiện tại đã xác định, xung quanh không có ẩn tàng tu sĩ khác. Với lại cũng hoàn thành khí vận chất lọc. Cái kia đã như vậy, cũng cùng không cần phải tiếp tục mang xuống. Suy nghĩ khẽ động, thuần túy linh lực phun trào. Thanh nguyên trảm. Tố kim đao thông suốt ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói xanh biếc sắc đao mang, lập tức phun ra ngoài. Cái kia không thể địch nổi lư đao, để cho người ta trong nháy mắt khắp cả người phấn lạnh. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhìn xem một màn này, Cao Thiên Sơn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, nghẹn ngào kêu to: "Ngươi làm sao có thể còn có linh lực, có thể chém ra Đa Ma?" Con người chấn động kịch liệt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Chèn!" Trong chốc lát, thương thanh sắc quang mang chợt lóe lên. Cái kia vô cùng vô tận đầy trời cuốn ép, trong nháy mắt đều bị chém ra. "Không, ta còn không có." Thấy cảnh này, Cao Thiên Sơn sợ hãi che mất lý trí, hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng. "Phụp!" Đa Ma hiện lên, đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe. Ngay sau đó, Cao Thiên Sơn thi thể không đầu, ẩm vang ngã xuống đất. Vốn còn nghĩ dùng Bách Biến Tiên Huyễn, biến thành lịch phi vũ đi tìm người, lại không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Thu hồi Ô Kim Đao, Trương Phi Bạch nhẹ giọng tự nói một câu. Đã sớm muốn giết chết gia hỏa này, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội. Hiện tại cuối cùng là, chấm dứt cái này một cái ý niệm trong đầu. Chắc Lộc, nhìn xem Cao Thiên Sơn thi thể, hắn không chút khách khí phát động chắc Lộc. Ánh sáng nhạt chớp động, quang đoàn hiện hiện. Trong đó linh khí đoàn và khí huyết đoàn đều bị Trương Phi Bạch kín đáo đưa cho một bên tiểu hắc. Cao Thiên Sơn chút tu vi ấy Hắn căn bản là trúng mắt, mà Tiểu Hắc hiện tại mới hóa khí sơ kỳ đỉnh phong, thực lực vẫn là hơi yếu một chút, bằng không cũng sẽ không bị Cào Thiên Sơn một quyền đánh bay. Mặc dù thương không nghiêm trọng, nhưng Tiểu Hắc vẫn là tức giận không thôi. Nó vẫn là lần đầu, tại thân thể cự hóa tình hồn dưới, bị người một quyền đánh bay. Meo. Hấp thu linh khí đoàn và khí huyết đoàn về sau, tiểu Hắc khí tức trên thân lập tức bắt đầu tăng trưởng đi lên. Không đầy một lát, nó liền đột phá đến hóa khí trung kỳ. Trương Phi Bạch gặp đây, hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức, liền đem Nguyên Thần Quang đoàn cùng số mệnh quan đoàn, toàn bộ đều hấp thu cảm nhận được khí tức của mình, hơi mạnh lên một điểm. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía còn lại trùng sáng. Trong đó có quyển ép, có các loại quyền pháp tắc loại. Trương Phi Bạch đều nhất nhất hấp thu, rất nhanh liền toàn bộ dung nhập vào tất tuyệt trong tay. Chỉ là làm điệu giai trung phẩm tất tuyệt tay, vốn là cực kỳ cường hãn, cho dù những này quang đoàn dung nhập, tăng cường biên độ cũng cực kỳ có hạn. Hô. Xử lý xong quang đoàn về sau, Trương Phi Bạch thở dài nhẹ nhõm. Đem hai cái túi trữ vật nhặt sau khi thứ dậy, ngược lại là cũng không có vội vã mở ra. Mà là nhìn xem một phương hướng khác, nhẹ giọng thở dài một cái. Tại cách đó không xa dưới đại thụ, thình lình đứng bừng hai cô nhỏ nhắn xinh xắn luyện thi. Không nghĩ tới thi ma đạo luyện thi thuật, lại nhưng đã đến trình độ như vậy. Thoáng nhìn một chút, Trương Phi Bạch cũng là có chút kinh ngạc. Cái này hai cô song tử đồng nữ luyện thi, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt hồng nhuận vân phất có có giản, cơ hồ cùng người sống đừng không có khác biệt. Như không phải là không có cảm giác được sinh khí, hắn kém chút đều coi là, là hai đứa bé đứng ở trước mặt mình đâu. Ai, cái này nên xử lý như thế nào đâu? Chôn. Vẫn là đút đi. Cham chấm lên trước mặt luyện thi, Trương Phi Bạch lập tức cảm thấy đau đầu. như cái này hai cỗ lựa thi, cùng trước đó những cái kia lựa thi. Thi thể khô cạn, làn da tái nhợt, diện mục dữ tợn. Có lẽ hắn sẽ không chút do dự, trực tiếp ra tay phá hủy. Nhưng nhìn thấy bọn chúng cái dạng này, Trương Phi Bạch thật là có chút không đành lòng. Dù sao, như thế hoạt bát bộ dáng, cảm giác bọn chúng sau một khắc liền có thể sống sót. Hắn thật đúng là không hạ thủ được đi phá hủy. Được rồi, xem trước một chút gia hỏa kia túi trữ vật, cũng không biết có hay không tin tức tương quan. Thở dài một hơi, Trương Phi Bạch nhìn trong tay, Lịch Phi Vũ túi trữ vật, linh lực đưa vào. tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì. Chập chập, xem ra gia hỏa này còn rất lợi hại, vậy mà chém giết nhiều như vậy hung thú. Liếc nhìn, hắn không khỏi sợ hãi than một cái. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đống hung thú đầu lâu. Trương Phi Bạch hơi đến, trong đó đại bộ phận đều là hóa khí thú kỳ. Hóa khí hậu kỳ hung thú đầu lâu có mười mấy con, hóa khí đại viên mãn càng là có 10 cái. Cái này hung thú số lượng cùng khối lượng đã vượt xa trên tay hắn. Không có cách, cứ việc có tiểu hắc dẫn đường, để Trương Phi Bạch có thể nhanh chóng tìm kiếm được hung thú. Nhưng Lịch Phi Vũ cũng không kém. Nhiều như vậy luyện thi hỗ trợ, vô luận là tìm kiếm, vẫn là săn giết đều so với hắn muốn mau hơn rất nhiều. Bất quá, theo lịch phi vũ bị thua, những này tự nhiên bị Trương Phi Bạch không chút khách khí thu nhận. Trừ cái đó ra, liền là 800 mai hạ phẩm linh thạch, vài bình niệm khí 10 phần đan dược. Còn có một khối không biết mảnh kim loại, cùng mấy cái cũ mới không đồng nhất ngọc giản. Trương Phi Bạch lấy ra, kiểm tra một hồi. Đại bộ phận ngọc giản ghi lại nội dung, hoặc là một số người giai kỹ pháp cùng công pháp, hoặc là liền là một chút tu hành giới bí văn. Tùy ý liếc mấy cái, mà bên trong một cái cổ ngọc giản lập tức liên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Kim Trung Minh Quyền. Trương Phi Bạch không khỏi nhìn về phía một bên Song Tử Luyện Thí, trong ánh mắt lóe lên một tia giận mình. Khối này cổ ngọc đơn giản đi lại, một loại kỳ lạ địa giai trùng phẩm công pháp. Là chuyên môn là luyện thi, sáng tạo ra phương pháp tu hành. Cũng chính là bởi vậy, thân có Kim Trung Minh Quyền Song Tử Luyện Thí, mới có thể có cao như vậy thực lực, như thế tươi sống vô cùng bộ dáng. Về phần cái kia không biết mảnh kim loại, chính là khống chế Song Tử Luyện Thí đồ vật. Đây cũng chính là nói, bọn chúng còn có thể tiếp tục mạnh lên. Híp hai mắt Chư Phi Bạch chỉ là hơi hơi do dự một cái, liền làm ra quyết định. Nếu là dạng này, cái kia không ngại đưa chúng nó lưu lại, làm người trợ giúp. Ngày sau có lẽ còn có cơ duyên, có thể để bọn chúng một lần nữa xuống tới, cũng nói không chừng đấy chứ. Đem xong tự luyện thi thu sau khi thức dậy, Chư Phi Bạch lại đem khác một cái túi đựng đồ, cầm trên tay. Linh lực hơi động một chút, đồ vật bên trong cũng tận số hiện ra ở trước mắt. So sánh với Lịch Phi Vũ túi trữ vật, Cao Tiên Sơn trong túi trữ vật đồ vật, vậy liền ít đi rất nhiều. Trong đó hung thú đầu lâu, có mười mấy đều là hóa khí sơ kỳ. chỉ có chút ít mấy cái là hóa khí trung kỳ, mà hóa khí hậu kỳ càng là chỉ có đáng thương một cái. Cái khác cũng liền 700 hạ phẩm linh thạch cùng mấy bình luyện thể lan dược. Bất quá, ngược lại là có không ít nhị phẩm linh thảo, khoảng chừng mấy chục gấp nhiều. Chúng loại không đồng nhất, nhưng đại đa số đều là luyện thể cần thiết linh thảo. Những này tự nhiên cũng bị Trương Phi Bạch không chút khách khí đều tiếp nhận. Về phần Ngọc Giản, mặc dù chỉ có 3 cái, nhưng lại cho hắn rất lớn kinh hỉ. Chương 69, nhiệm vụ ngoài ý muốn, giai đoạn thứ 2 thi đấu kết thúc. Cầm lấy cao tiên sơn cái kia 3 cái cổ ngọc giản, Trương Phi Bạch thoáng xem một cái, trong đó hai cái cổ trong ngọc giản đều ghi lại một chút thiên tài địa bảo tin tức, mà còn lại một viên cổ trong chiếc thẻ ngọc lại cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Thanh Cương Huyền Công, Địa Giai Hạ phẩm công pháp lựa thể, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Trương Phi Bạch hai mắt sáng lên, lúc này mừng rỡ không thôi. Thật không nghĩ tới, Cao Thiên Sơn giá hỏa này lại còn có thể có như thế kỳ ngộ. Chẳng trách hổ, có thể từ trên người hắn chất lọc ra màu đỏ khí vận. Căn cứ là số không nhiều chất lọc khí vận kinh nghiệm, đại khái có thể thông qua nhan sắc phân biệt ra được, khí vận mạnh yếu. Màu xám khí vận yếu nhất, màu trắng là bình thường, màu đỏ thì đại biểu cho viễn siêu thường nhân. Về phần ở trên nữa, còn có hay không cái khác, cái kia Trương Phi Bạch liền không thể xác định. Dựa theo quan sát của hắn phỏng đoán, giống Cao Thiên Sơn loại này thiên tài, khí vận nhan sắc trí ít đều là màu đỏ. Trương Phi Bạch đoán trường mình khí vận, cũng hẳn là cái này chế độ một lần. Nói thật ra, hắn đã từng thử qua chất lọc mình khí vận, nhưng đang tiếc chính là, cũng không có phản ứng chút nào. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Về phần Cao Thiên Sơn có cường đại như vậy công pháp, vì cái gì không có đi tu luyện? Chư Vi Bạch suy đoán khả năng đối phương vừa thu hoạch được Thanh Cương Huyền Công không lâu. Phải biết điệu giai công pháp, cũng không giống như nhân giai cùng huyền giai dễ dàng như vậy lĩnh hội. Liền giống như Càn Nguyên Công, hắn hiện tại cũng không hoàn toàn lộ ra, còn thiếu một chút. Các loại thi đấu về sau, lại hoa chút thời gian suy nghĩ, liền có thể thành công tu luyện. Cao Thiên Sơn có thể có một bộ điệu giai công pháp, cũng không biết những người khác trên thân có phải hay không cũng có. Thu hồi ba cái cổ ngọc giản, Chư Vi Bạch đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không chuyên môn đi tìm những người dự thi khác. Dù sao Săn giết người khác thu hoạch, thật sự là phong phú. Trương Phi Bạch là thật có chút tâm động không ngừng. Bất quá rất nhanh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Không nói trước lớn như vậy địa phương, có thể hay không gặp lại những người khác. Liên la gặp được, những người khác cùng Trương Phi Bạch cũng không có gì đại ân oán. Hắn cũng không phải cái gì thị sát người. Với lại trắng trợn săn giết người dự thi một khi bại lộ, Trương Phi Bạch đoán chừng mặt sau này ban thượng, liền không có quan hệ gì với chính mình. Nói không chừng, còn biết bị lương quốc các đại tông môn truy sát. Cũng chính là bởi vậy, Trương Phi Bạch chỉ là suy nghĩ một chút. trực tiếp liền từ bỏ ý nghĩ này. Đương nhiên, nếu có người muốn săn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không lưu thủ chính là. Cái này liền cho ngươi sử dụng a. Đem trong tay đồ vật, hơi sửa sang lại một cái sau, Trương Phi Bạch lập tức đem một cái túi được đồ, giao cho Tiểu Hắc. Cái này bên trong chứa song tử luyện thi, cùng khối kia khống chế bọn nó minh quyển. Hắn nam hiểu dùng đao pháp cùng quyền pháp đối địch, không thích hợp phân tâm đi khống chế luyện thi hiệp trợ chiến đấu. Lại thêm, Trương Phi Bạch khí huyết hùng hầu thuần túy, thường lược như lửa. Nếu là Trường Kỳ thả ở bên cạnh hắn, cái này song tử luyện thi đừng nói là tiếp tục mạnh lên. không bị khí huyết làm hao mòn rơi, coi như lợi hại. Tha rằng như vậy, ngược lại còn không bằng cho tiểu hắc. Lấy tiểu gia hỏa này thông minh trình độ, rất có thể sẽ mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ đâu. Neo. Linh hội Trương Phi Bạch tí tứ, tiểu hắc hai con ngươi sáng lên, rất là hưng phấn gọi dưới. Ngậm túi đựng đồ kia, đem song tử luyện thi không ngừng tu phong lấy, chơi quên cả trời đất. Tốt, đường đùa, chúng ta cần phải đi. Trương Phi Bạch đem Lịch Phi Vũ cùng tao tiên sơn thi thể, hơi chôn sửa lại một chút, đối tiểu hắc chào hỏi một cái. Trung quanh đây một một khu vực lớn, đi qua trước đó thanh thế thật lớn chiến đấu. Sớm đã không còn bất kỳ hung thú, muốn tìm được càng nhiều hung thú, nhất định phải tiến về địa phương khác đi. Mặc dù hắn hiện trong tay có một đống lớn hung thú đầu lâu, thô sơ giản lược đoán chừng một cái, tổng điểm số sẽ không quá thấp, nhưng có thể đi vào cái này dưới đất di tích, cái nào không phải các tông môn ở trong người nổi bật. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là quyết định tiếp tục đi săn cái khác hung thú. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, lại là 5 ngày trôi qua. Tính toán thời gian, đã đến giai đoạn thứ 2 thi đấu lúc kết thúc. Trương Phi bạch chém xuống một cái hung thú đầu lâu, thu vào trong túi trữ vật. phải kết thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh sương mù dày đặc lập tức biến hóa không ngừng. Tự lẩm bẩm một cái, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Cái này dưới đất trong di tích, tuyệt đối ẩn giấu đi to lớn bí mật. Chỉ là rất đáng tiếc, thời gian quá ngắn, với lại thực lực của hắn cũng không đủ. Bàng không, Trương Phi Bạch ngược lại rất là hiếu kỳ. Cái này dưới đất di tích bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Có thể để trong này tất cả hung thú, không chỉ có không có nguyên thần, hơn nữa còn như thế cuồng bạo. Không đầy một lát, biến ảo chập trần trong sương mù dày đặc, liền có đạo bạch quang rơi xuống. chiếu xạ ở trên người hắn. Sau một khắc, trước mắt một mảnh trắng xóa. Trời đất quay cuồng ở giữa, quen thuộc chín quận thi đấu hội trường, lập tức liền xuất hiện ở trước mắt. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch liền cảm thấy xung quanh có vô số, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Hơi nhìn một chút, hắn lúc này mới phát hiện, lúc này đứng tại trong hội trường, vậy mà chỉ có 17 người. Nói cách khác, trước đó tấn thăng 25 người bên trong, có 8 người chết dưới mặt đất di tích bên trong. Gần 1/3 tử vong suất, làm sao có thể không để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Phải biết Tiến vào 25 người có thể đều là các tông các phái bên trong, trong tinh anh tinh anh, không có một cái nào là kẻ yếu. Liên la như thế, còn có thể có 8 người đã chết. Đủ để thấy, dưới mặt đất di tích bên trong, đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Mà thấy cảnh này các tông đại trưởng lão, sắc mặt cũng có chút nặng nề. Đặc biệt là Thương Sơn phái đại trưởng lão, thì Ma động đại trưởng lão mấy người. Phát hiện tự mình có đệ tử chết dưới mặt đất trong di tích, cái kia sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Có thể đi đến một bước này lễ tử, không có chỗ nào mà không phải là các tông bỏ ra đại lực khí, vất vả bồi dưỡng lên. Cứ như vậy gây ở chỗ này, bọn hắn làm sao có thể vui vẻ bắt đầu? Chơi ạ? Cái này dưới đất gì tích thế mà nguy hiểm như vậy? 25 người đi vào, cuối cùng lại có 8 người một trở về. Phải biết bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là các tông môn nhân tài kiệt xuất. Như thế hiểm cảnh, quả nhiên là làm cho người e ngại a. Cái này nếu là đổi thành ta, sợ cũng là không về được. May mắn ta tại giai đoạn thứ nhất thi đấu, liền bị đào thải. Vậy xem các tông đệ tử, đã là chấn kinh, lại là e ngại. Trong đó càng là có không thiếu đệ tử, lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn cùng tôi. 9 trận thi đấu ban thưởng, cố nhiên rất hấp dẫn người ta. Nhưng vậy cũng phải phải có mệnh đi lấy. Mệnh cũng bị mất, ban thưởng lại mê người, cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại các tông đệ tử nghị luận ầm ĩ ở giữa, Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão đi tới. Thi đấu giai đoạn thứ 2 kết thúc, hiện tại bắt đầu ghi điểm số. Tiếng nói vừa ra, mấy vị Phi Ngư kiếm phái nội môn chấp sự cũng đi tới. Trên tay cầm lấy tờ đơn, chuẩn bị tính toán 17 người cuối cùng điểm số. Gặp đây, Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão liền vất tay ra hiệu. Để còn lại 17 người, đem săn giết được hung thú đầu lâu, toàn bộ đều lấy ra. nhanh như chớp, cái này 17 người cũng không do dự, nhao nhao mở ra túi trữ vật, đem mình săn giết được hung thú đầu lâu, toàn bộ đều thả ở trước mặt mình. Chương 70, không thể tưởng tượng nổi điểm số, rung động toàn trường. 30 cái hoa khí sơ kỳ hung thú đầu lâu, 10 cái hoa khí trung kỳ, tổng cộng 57 phân. 40 cái hoa khí sơ kỳ, tổng cộng 40 phân. 38 cái hóa khí sơ kỳ, 21 cái hóa khí trung kỳ, tổng cộng 80 phân. Đối mặt một đống lại một đống hung thú đầu lâu, Phi Ngư kiếm phái nội môn chấp sự bắt đầu hành động bắt đầu. Không bao lâu liền đem kế tính ra điểm số, nhao nhao báo đi ra. Phía trước mấy người cuối cùng được phân, đều không phải là rất cao. Trên cơ bản đều tại 80 phân trở xuống, chỉ có một cái là 90 phân. Mà bọn hắn mấy người kia đi săn đến hung thú, cơ bản đều là hóa khí sơ kỳ cùng hóa khí trung kỳ. Hóa khí hậu kỳ chỉ có chút ít mấy cái, đơn giản ít đến tương cảm. Mà hóa khí đại viên mãn hung thú, càng là một cái đều không có. Vẹn vẹn 7 ngày thời gian, liền có thể đi săn đến nhiều như vậy hóa khí kỳ hung thú. Cái này dưới đất di tích cũng quả nhiên là kinh khủng a. Đúng vậy a. có trách khoảng chừng 8 người chết ở nơi đó. Cái này muốn đổi lại là ta, đừng nói đi săn hung thú, liền là sống sót đều rất khó. Theo từng cái điểm số công bố, vây xem các đệ tử cũng nhao nhao phát ra cảm khái không thôi. Có câu nói là không có so sánh, liền không có minh xác nhận biết. Bọn hắn nhưng không biết, đằng sau mấy người thành tích sẽ càng thêm kinh khủng. Thương Sơn phái nhị đệ tử Lý Minh Hoa, Hóa khí sơ kỳ 25 chỉ, Hóa khí trung kỳ 30 chỉ, Hóa khí hậu kỳ 5 chỉ, tổng cộng 100 phân. Rất nhanh, liền công bố đến Thương Sơn phái Lý Minh Hoa điểm số. 100 điểm. Tuần nữa còn giết 5 con hóa khí hậu kỳ hung thú. Chậc chậc, không nghĩ tới cái này, Lý Minh Hoa bất quá hóa khí sơ kỳ tu vi, cũng có thể có thực lực cường đại như vậy. Dù sao cũng là Thương Sơn phái trước đó mạnh nhất đệ tử, chút thành tích này vẫn là một có. Nghe Lý Minh Hoa thành tích, còn có những người khác tiếng nghị luận. Thương Sơn phái đại trưởng lão Nguyên bạn sắc mặt tâm trầm chậm, lúc này cũng nhiều mỉm cười. Lý Minh Hoa có thể có thành tích như vậy, cũng coi như là rất không tệ. Với lại, còn có mạnh hơn Trương Phi Bạch, còn không có công bố ra đâu. Mặc dù cao thiên sân gãy, nhưng có hai người này tại. Lần thi đấu này bên trong Tông môn bài danh hãn lạp sẽ không quá kém. Theo Phi Ngư kiếm phái nội môn chấp sự công bố, phần lớn người cuối cùng được phân, đều bị công bố ra. Trong đó Lưu Minh Phong 115 phân thành tích, ngược lại là đè ép Lý Minh Hoa một bậc. Điều này cũng làm cho Thiên Phong tông đại trưởng lão rất là đắc ý nhìn Thương Sơn phái đại trưởng lão một chút. Phi Ngư kiếm phái nhị đệ tử Lâm Viễn Độ, hóa khí trung kỳ 45 chỉ, hóa khí hậu kỳ 30 chỉ, hóa khí đại viên mãn 2 chỉ, tổng cộng 190 phân. Tiếng nói vừa ra, xung quanh các đệ tử lập tức khiếp sợ không thôi. Thật không hổ là Phi Ngư kiếm phái thứ 2 bên trong môn tử đệ, quả thật là cường hãn a. Chậc chậc, vốn cho là trước đó mấy người đã thật lợi hại, không nghĩ tới Lâm Viễn đổ lợi hại hơn a. Còn không phải sao, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, vậy mà giết nhiều như vậy chỉ hùng thú. Nhìn tình huống, Lâm Viễn đổ sợ là ổn phả thứ 2 a. Nhìn thấy tự mình đệ tử có cái này thừa cơ, Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão cũng là hài lòng vô cùng. Cái này vẫn chưa xong, Phi Ngư kiếm phái nội môn chấp sự tiếp tục công bố điểm số. Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh Diệp Hiền, hóa khí trung kỳ 50 chỉ, hóa khí hậu kỳ 40 chỉ. Hoa khí đại viên mãn mười chỉ, tổng cộng 270 phân. Hoa. Nghe được cái này điểm số, chỉ một thoáng toàn trường không khỏi một trận xôn xao. 270 phân. Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh Diệp Hiên, quả nhiên là lương quốc tuổi trẻ tài tuấn bên trong mạnh nhất tồn tại. Cái này nhưng so sánh Lâm Viễn Đỗ, chợt vẹn nhiều 80 điểm, quả nhiên là vô cùng kinh khủng a. Không bố như thế thành tích, tuyệt đối không người nào có thể vượt qua. Đó là dĩ nhiên, ta có thể không tin có ai có thể so sánh Diệp Hiên còn lợi hại hơn. Lần này chín quận thi đấu thứ nhất, chỉ sợ lại sẽ rơi xuống Phi Ngư kiếm phái trên đầu. Môn hạ đệ tử thực lực mạnh mẽ như vậy, muốn không phải thứ nhất cũng khó khăn a. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là các tông đệ tử, vẫn là trưởng lão, đều nhao nhao chấn kinh tại Diệp Hiên cái kia vô cùng kinh khủng thành tích. Phi Ngư kiếm phái đệ tử, cái kia càng là cái đuôi đều muốn vịnh lên đi lên. Từng cái trên mặt thần sắc, đều là dương dương đắc ý. Cứ việc còn có một cái Trương Phi Bạch thành tích, còn chưa có bắt đầu công bố. Nhưng tất cả mọi người ở đây, đều cho rằng thứ nhất trừ Diệp Hiên ra không còn có thể là ai khác. Cho dù là Thương Sơn phái đại trưởng lão, cũng cho là như vậy. Mặc dù hắn đối Trương Phi Bạch rất có lòng tin, nhưng cũng không cho rằng có thể vượt qua Lâm Viễn Đồ. Liên lại càng không cần phải nói, càng khủng bố hơn Diệu Hiên. Vị cuối cùng, Thương Sơn phái đại sư huynh Trương Phi Bạch. Nhìn trong tay tờ đơn, phí ngư kiếm phái nội môn chấp sự lúc này liền sợ ngây người, tiếng nói lập tức im bặt mà dừng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc. Hắc hắc, nhà các ngươi cái này Trương Phi Bạch, sẽ không phải là trước đó chuẩn bị xong hung thú đầu lâu a? Thấy cảnh này, Thiên Phong Tông đại trưởng lão nhìn xem Thương Sơn phái đại trưởng lão, trong giọng nói tràn đầy đột gợn. Chẳng lẽ ngươi chưa nói cho hắn biết, dưới mặt đất trong di tích hung thú cùng phía ngoài hung thú, hoàn toàn không giống a. Nghe được đối thủ cũng chào phúng, Thương Sơn phái đại trưởng lão không nói một lời. Trên mặt thần sắc lập tức trở nên có chút khó coi. Trong lòng càng là vô cùng náo não, tại lúc trước thật sự là hắn là quên đi, cùng Trương Phi Bạch nhắc tới những thứ này chú ý hẳn ngủ. Chuyện gì xảy ra? Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão lập tức có chút không vui, trầm giọng hỏi thăm. "Không, không có." Nghe được tự mình đại trưởng lão thanh âm, phụ trách tuyên bố Phi Ngư kiếm phái nội môn chấp sự lấy lại tinh thần, lúc này cuống quýt trả lời. Thương Sơn phái đại sư Vinh Trương Phi Bạch, hóa khí sơ kỳ 20 chỉ, hóa khí trung kỳ 55 chỉ, hóa khí hậu kỳ 50 chỉ, hóa khí đại viên mãn 18 chỉ, tổng cộng 370 phân. Tĩnh, yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, ngay cả khí lưu đều muốn độc lại. Toàn trường trọn vẹn mấy ngàn tên tu sĩ, tại lúc này toàn bộ đều không nhúc nhích. Thừng đôi mắt trường giống như trung đồng, nhìn xem sắp rơi ra đến. Miệng càng là trương thật to, phảng phất muốn trợ cấp. Đặc biệt là Thiên Phong tông đại trưởng lão, trên mặt càng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, khó có thể tin nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. 370 phần, cái này có thể chọn vẹn so Diệp Hiên nhiều 100 phần a. Vậy làm sao có thể để bọn hắn tin tưởng? Ầm ầm. Sau đó một khắc, toàn trường tất cả mọi người lập tức đều hành động bắt đầu. Tất cả ánh mắt lập tức tập trung ở Trương Phi Bạch trên thân. Tà tích Lao Thiên gia a? Ta không có nghe lầm chứ? Cái này cái này, đây cũng là ta xuất hiện nghe nhầm a. Vậy mà có thể thu được 370 phần. So mạnh nhất Diệp Hiên, nhiều dòng giá 100 điểm a. 100 điểm? Không thể nào a? Lại có thể có người so đại sư huynh Diệp Hiên còn lợi hại hơn? Cái này gọi chương phi bạch da hỏa, thật không có gian lận a. Làm sao có thể có người có thể thu hoạch được khủng bố như vậy điểm số. Đây chính là hơn 140 chỉ hóa khí kỳ hung thú a. Coi như đều là giấy, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong 7 ngày thời gian đều giết hết, huống chi trong đó còn có 18 con hóa khí đại viên mãn hung thú a. Càng kỳ quái hơn chính là, khoa trương như vậy sự tình, nó lại là thật. Chỉ một thoáng, vô số tiếng nghị luận, ầm vang nổ vang. Tất cả mọi người trong giọng nói đều tràn ngập tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 71, 10 vị trí đầu ban thượng. Sau cùng thi đấu bắt đầu. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thiên Phong Tông đại trưởng lão hai mắt đều nhanh trợn rồi ra, lắc đầu liên tục. Bộ dáng kia căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng, mình nghe được, không chỉ có là hắn, toàn bộ Thiên Phong Tông đệ tử cũng đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Ai nha, đệ tử quá ưu tú, đều căn bản vốn không cần ta đặc biệt dặn dò. Thấy cảnh này, lấy lại tinh thần Thương Sơn phái đại trưởng lão, trên mặt đều cười đến nở hoa. Trong lòng đừng đề cập đó là có bao nhiêu sướng rồi, trước đó phiền muộn ảo não, tại trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói. Ngươi, nhìn thấy hắn cái dạng này, Thiên Phong Tông đại trưởng lão không khỏi cắn răng nhìn hằm hằm. Ha ha, gặp đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão lập tức thoải mái cười to. Đại sư huynh Ngưu Bức, đại sư huynh thật là chúng ta mẫu mực a. Đại sư huynh vô địch. Mà Thương Sơn phái một đám đệ tử khắp khuôn mặt là của Nhật, ngang cái đầu nhìn xem bốn phía. Đặc biệt là nhìn về phía Bình Sa quận cái khác bốn cái tông môn đệ tử lúc, cái kia càng là vô cùng đặc ý. Trước đó Bình Sa quận năm tông lôi đại thi đấu thời điểm, bị bọn hắn liên hợp lại đến nhằm vào. Mà bây giờ thi đấu bên trên, Tự mình đại sư huynh liên tục hai lần đều đại xuất danh tiếng, bọn hắn làm sao có thể không đắc ý, làm sao có thể không tiêu ngạo. Nói thật, kết quả này Trương Phi Bạch mình đều thật ngoài ý liệu. Hắn ngược lại là có tự tin có thể tiến vào trước mấy tên, ngược lại là không nghĩ tới mình vậy mà có thể đoạt được thứ nhất. Trương Phi Bạch, Diệp Hiên, Lâm Viễn Đỗ. Tại một đám nhiệt liệt vô cùng tiếng nghị luận bên trong, rất nhanh liền bắt đầu phát thưởng. Đây là 8 người đứng đầu ban thưởng, 2000 hạ phẩm linh thạch cùng một kiện tam phẩm tiên tài địa bảo. Nói xong, Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão vung tay lên, Một bên vị ngư kiếm phái nội môn chấp sự liền đem phần thưởng cầm tới. Trương Phi Bạch trước đem 2000 hạ phẩm linh thạch thu hồi đến. Sau đó lại nhìn một chút ban thưởng tam phẩm thiên tài địa bảo. Suối máu nước, sau khi phục dụng không chỉ có thể rèn luyện thể phách, tăng lên trên diện rộng tự thân khí huyết, càng là còn có thể biên độ nhỏ tăng lên tự thân tư chất, có thể nói là vô số luyện khí cảnh tu sĩ, tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. So mấy người khác trên tay tam phẩm thiên tài địa bảo, không biết tốt hơn nhiều thiếu. Gặp đây, Trương Phi Bạch hai mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy niềm vui ngoài ý muốn. Cứ việc đi qua chất lọc, hắn hiện tại tư chất tu hành cũng không kém, nhưng liền cùng không có người sẽ ngại tiến đa. Tư chất tu hành loại vật này, tự nhiên là càng lưu tú càng tốt. Tại vị liệt tứ 9, thứ 10 Lưu Minh Phong cùng Lý Minh Hoa hai người lấy đi ban từ sau. Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão liền mở miệng tuyên bố, sau năm ngày, bắt đầu thi đấu cấp bậc cuối cùng đoạn, top 8 lôi đài thi đấu. Nói xong, hắn liền ra hiệu trong hội trường 17 người, toàn bộ đều đi xuống nghỉ ngơi. Quá khứ 7 ngày thời gian, đều dưới đất di tích bên trong chém giết. Cho dù là cường hành như Trương Phi Bạch, Diệp Hiên Lã viên độ các loại đều đã nhưng không tại trạng thái tốt nhất. Càng đừng đề cập mấy người khác. Hai người các ngươi làm đều rất tốt. Đặc biệt là Phi Bạch, tiếp xuống top 8 lôi đài, đường có áp lực quá lớn. Mắt thấy Trương Phi Bạch cùng Lý Minh Hoa đi tới, Thương Sơn phái đại trưởng lão trên mặt đều cười lên hoa. Hai người đều tiến 10 vị trí đầu, mà Trương Phi Bạch càng là rớt vào trước 8 thứ nhất. Như thế kêu nhân thành tích, đã để hắn phi thường phỏa mãn. Đối với tiếp xuống top 8 lôi đài thi đấu, Thương Sơn phái đại trưởng lão cứ việc trong lòng có may mắn, nhưng cũng sẽ không thật cho rằng Trương Phi Bạch có thể rớt vào ba vị trí đầu. Dù sao, còn lại mấy người thực lực có thể đều là phi thường cường hãn, cho dù là đánh bại Tiêu Thiên Viêm, muốn thắng được cơ hội cũng đều gần như linh. Bất kể như thế nào, lần này 9 quận thi đấu, chúng ta Bình Sa quận tuyệt đối có thể đi vào 3 vị trí đầu. Nói đến đây, hắn đầy chứa ý cười nhìn xem Trương Phi Bạch. Tại sao khi trở về, không chỉ có tông môn có ban thưởng? Cái khác tứ tông cũng giống vậy đều sẽ có ban thưởng đưa cho ngươi. Lần so tài này, Bình Sa quận có thể đi vào 3 vị trí đầu. Vậy lần sau 9 quận thi đấu, bọn hắn năm tông lại sẽ thêm ra một chút dự thi danh. Lạch. muỗi thêm một cái dự thi danh ngạch, cũng liền mang ý nghĩa nhiều một phần tài nguyên. Như tình huống như vậy dưới, cái khác tứ tông làm sao có thể không ra điểm vết? Đa tại đại trưởng lão. Đối với cái này, Trương Phi Bạch ngược lại là rất bình tĩnh. Mặc kệ năm tông cho ban thưởng lại nhiều, có thể cũng không sánh nổi chín quận thi đấu đệ nhất ban thưởng. Tới tham gia chín quận thi đấu, cái kia không khỏi là hướng về phía đệ nhất phong phú ban thưởng đi. Trở lại trong viện, Trương Phi Bạch lúc này liền bắt đầu điệu tức. Dưới mặt đất di tích bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ trùng trùng. Lại thêm, chỉ có thể là đi càng nhiều săn giết hung thú. cho dù hấp thu rất nhiều linh khí đoạn, Tu Vi lập tức tăng vọt đến Hóa khí tầng 8 đỉnh phong, chính thức bước vào Hóa khí hậu kỳ, nhưng cũng không có thời gian dư thừa đi nghỉ ngơi. Với lại vì không làm trò chú ý, hắn còn cố ý lợi dụng Bạch biến tiên huyễn, đem khí tức gấp chế ở Hóa khí 5 tầng dáng vẻ. Phải biết tiến xuống dưới đất di tích trước đó, Trương Phi Bạch mới bất quá Hóa khí sơ kỳ đỉnh phong. Tại bất quá ngắn ngủi 7 ngày thời gian, không chỉ có bắt giết đến nhiều như vậy hung thú, còn lập tức từ Hóa khí sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến Hóa khí tầng 8 đỉnh phong. Khổng lộ như thế khoảng cách Đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết, trên người mình có kỳ quặc. Ma từ hóa khí sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến hóa khí 5 tầng. Mặc dù khoảng cách cũng không nhỏ, nhưng làm là thiên tài, vẫn là rất hợp lý. Nhìn thấy Trương Phi Bạch ngồi xếp bằng điều tức, tiểu hắc từ cái bóng bên trong xung ra. Rất là tự giác ở một bên hộ vệ lấy. Nguyên bản bị vây ở dưới mặt đất di tích bên trong tiểu hắc, dấu ở Trương Phi Bạch trong lòng lực cũng rất thuận lợi đi ra. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngoảnh một cái thần, 5 ngày liền đi qua. Các tông đệ tử lần nữa hội tụ tại thi đấu hội trường. oa nha nha, rốt cục muốn bắt đầu top 8 quyết đấu, thật kích động a. Thật chờ mong a. Cũng không biết chúng ta lương quốc thế hệ trẻ tuổi, người mạnh nhất sẽ là ai chứ? Cái này còn phải nói sao? Vậy dĩ nhiên là Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh Diệp Hiên. Thật sự là nói bậy, rõ ràng chính là ta nhóm Thương Sơn phái đại sư huynh. Nhà chúng ta đại sư huynh mới là vô địch. Cho an uy, các ngươi thật biết Diệp Hiên mạnh bao nhiêu sao? Phải biết Diệp Hiên khoảng cách hóa khí đại viên mãn, thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa a. Chính là, chính là Mặc dù không biết cái kia Trường Phi Bạch là như thế nào thu hoạch được nhiều như vậy điểm số, nhưng chúng quy bất quá chỉ là hóa khí trung kỳ. Đừng nói là Diệp Hiên, liền là hóa khí hậu kỳ Lâm Viễn Đỗ, Trường Phi Bạch cũng vạn vạn không phải là đối thủ a. Lại nói, săn giết hung thú là có thể mưu lợi, mà trên lôi đài có thể đều là cứng đối cứng đó a. Tranh tài còn chưa bắt đầu, các tông đệ tử đều đã tranh luận mặt đỏ tới mang hai. Mà đúng lúc này, Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão ngữ kiếm rơi xuống. Top 8 lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu, hiện tại bắt đầu rút ra riêng phần mình đối thủ. Tiếng nói vừa ra, Liên có Phi Ngư kiếm phái nội môn chấp sự cầm cái dương gia khỏi hàng. Đệ Trương Phi Bạch tám người lần lượt rút ra một lần. Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh Diệp Yên giao đấu. Kiểm tra một hồi, Phi Ngư kiếm phái nội môn chấp sự liền bắt đầu tuyên bố riêng phần mình đối thủ. Rất nhanh, liền đến Tiên Trương Phi Bạch. Thương Sơn phái đại sư huynh Trương Phi Bạch giao đấu Phi Ngư kiếm phái thứ 2 đệ tử Lâm Viễn Đồ. Chương 72, Nghiền ép Lâm Viễn Đồ. Trương Phi Bạch, đương tưởng rằng dựa vào đường lực thủ đỏ nhỏ, ở trên một giai đoạn thi đấu thu hoạch được tứ nhất, đã cảm thấy không tầm thường. Trên lôi đài, Lâm Viễn Đồ nét đầu lên. Nhìn xem Trương Phi Bạch nở nụ cười gằn. Bất quá hoa khí trung kỳ tu vi, có thể đi đến bây giờ, nhiều thiếu cũng coi như có chút bản sự. Nhưng đụng tới ta, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Chớ nhìn hắn không phải Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh, nhưng Lâm Viễn Đồ có thể chưa từng có chịu phục qua. Tự nhận là không thua tại đại sư huynh Diệp Hiên, chỉ là nhập môn đã chậm chút, lúc này mới không thể ngồi lên Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh vị trí. Lâm Viễn Đồ mũi kiếm trực chỉ Trương Phi Bạch, sắc mặt rất là cao ngạo. Ta đã đột phá đến hóa khí hậu kỳ đỉnh phong, lần so tài này thứ nhất nhất định là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tiếng nói vừa ra, một cỗ vô cùng to lớn khí thế, lập tức phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, một bên vây xem các tông đệ tử, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đối mặt như thế khí thế kinh khủng, đừng nói là bình thường thập đại nội môn đệ tử, cho dù là như là Lý Minh Hoa, Lưu Minh Phong cái này các tông thiên tài, sợ là cũng khó có thể ngăn cản. Phi Bạch. Thấy cảnh này, Thương Sơn phái đại trưởng lão trong lòng, lập tức có chút lo lắng. Cứ việc so sánh với Diệp Hiên tới nói, Lâm Viễn độ thực lực có vẻ không bằng, nhưng vẫn như cũng có thể nhận phép. Giới khắc các tông môn thiên tại suất sắp nhất, mà Trương Vi Bạch mặc dù nhiều lần có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ là tu vi của hắn, trung quy vẫn là thấp một điểm. Vẹn vẹn hóa khí trung kỳ cảnh giới, đối chiến những người khác nói không chừng còn có chút phần thắng. Nhưng đối mặt hóa khí hậu kỳ đỉnh phong Lâm Viễn Đồ, trên lệch thật sự là quá lớn. Căn bản không có bất kỳ phần thắng. Lâm Viễn Đồ thật mạnh a. Đại sư Minh Thật, có thể thắng a. Không chỉ có là Thương Sơn phái đại trưởng lão, cảm nhận được Lâm Viễn Đồ khí thế trên người. Trước đó lòng tin tràn đầy Thương Sơn phái các đệ tử, lúc này nội tâm cũng đang không ngừng dao động. Trong lúc nhất thời, trợ uy thanh âm đều nhỏ không thiếu. Trước đó Lâm Viễn Đồ liền đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đột phá. Hóa khí trung kỳ cùng hóa khí hậu kỳ đỉnh phong trí ở giữa chênh lệch, thật không là bình thường lớn, làm sao có thể thắng? Thật không có bất ngờ, Trương Phi Bạch nhất định phải thua. Trước đó kỳ thật có không ít người xem trọng Trương Phi Bạch. Nhưng lúc này biết được, Lâm Viễn Đồ vậy mà đột phá đến hóa khí hậu kỳ đỉnh phong. Nhao nhao lắc đầu thở dài. Dù sao, hóa khí trung kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nếu là hung thú, còn có thể dựa vào trí tuệ cùng kỹ pháp, nhẹ nhõm thu thắng, chỉ tiếc cũng không phải là, a, là thế này phải không? Lâm Viễn Đồ bộ phất bàng đại khí thế, để các tông đệ tử kinh hãi không thôi. Mà Trương Phi Bạch lại bất vi sở động, sắc mặt càng là lạnh nhạt vô cùng. Cái kia không biết ngươi có thể đón lấy ta mấy đâu đâu, cho đến tận này, hắn còn không có toàn lực xuất thủ qua đây. Ngươi cho có cho là Tiêu Thiên Viêm tên phế vật kia có thể cùng ta đánh đồng. Nghe được Trương Phi Bạch lời nói, Lâm Viễn Đồ khinh thường nở nụ cười. Hắn ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Lập tức, liền không nói nữa. Trên người linh khí trào lên, Trên tay trưởng kiếm vung trạm mã ra, phi ngư trạm. Sau một khắc, chói mắt quang mang màu xanh sẫm nở rộ ra. Giai mấy chục thước kiếm mang, chỉ một thoáng biến thành một cái dọa người to lớn phi ngư. Toàn thân trên dưới, tản ra lăng lệ vô cùng khí tức. Há to miệng, hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng cắn. Không bố như thế một kích, đừng nói là hóa khí trung kỳ, cho dù liền là bình thường hóa khí hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không chặn được đến. Trương Phi Bạch gặp đây, cũng không do dự. Linh lực trong cơ thể hơi động một chút. Đồng dạng cũng là dài mấy chục thước đao mang, quét ngang mà ra. chỉ là cùng Lâm Viễn Đỗ, cái tia thanh thế thật lớn kiếm mang so sánh với đến. Hắn chối chém ra đao mang, liền lộ ra như vậy giản dị tự nhiên. Như vậy không đáng chú ý. Trong chớp mắt, hai đạo quang mang ầm vang đụng vào nhau. Chen! Chen! Một trận kịch liệt phong minh thành, lập tức vang vọng toàn bộ lôi đài. Kiếm mang biến thành phi ngư, trong khoảnh khắc bị chém ra. Mã xanh biết sắc đao mang, cũng trong nháy mắt vơ vụt ra. Chỉ một thoáng, cuốn bạo khí kình đột nhiên khuếch tán. Nếu không phải lôi đài cách khá xa, vây xem các tông đệ tử sợ là sờm có người thụ thương. Cái gì? Thấy cảnh này, Lâm Viễn Đồ con ngươi có chút co rụt lại, sắc mặt lập tức có chút nghiêm trọng. Mình chỉ dùng năm thành lực lượng, đối phương vậy mà cũng có thể cùng bên trên. Xem ra cái này Trương Phi Bạch so với chính mình nghĩ còn mạnh hơn một chút. Liền cái này, Trương Phi Bạch gặp đây, lại có chút có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng mình có thể thống khoẻ đánh nhau một trận đâu, không nghĩ tới, mình tiện tay một kích, đều có thể đem đối phương tiêu tức phá mất. Hừ, ta thừa nhận ngươi là có chút thực lực, nhưng vẫn như cũ không thắng được ta. Hiện ở thời điểm này, Lâm Viễn Đồ đã không có bất kỳ khinh thị ý nghĩ. Toàn thân linh lực, điên cuồng phun trào bắt đầu. Hắn dự định toàn lực xuất thủ, nhất cử đem Trường Phi Bạch đánh bại. Phi ngư tưởng tiến chạm. Vụt, vụt. Thân kiếm phong minh, lập tức tuôn ra vô số hư ảnh. Từng đạo màu mực kiếm mang, trong khoảnh khắc liền phun ra ngoài, huyễn hóa thành khủng lộ phi ngư bầy. Chỉ một thoáng, trận trận tiếng oanh minh không ngừng, còn như lôi đình vang vọng. Thanh thế trùng trùng điệp điệp, xuất hiện, đây chính là Lâm Viễn độ tuyệt kỹ thành danh a. Chiêu này uy lực cực mạnh, nghe nói ngay cả Diệp Hiên đều muốn nghiêm túc đối phó. Dưới một kích này đi, Trường Phi Bạch sợ là phải thua. Như thế thật lớn thanh thế, tự nhiên là hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Mà Thương Sơn phái một đám thì là một mặt lo lắng. Cứ việc trước đó Trương Phi Bạch một đao chạm phá to lớn phi ngư kiếm mang, nhưng bây giờ, Lâm Viễn Đồ hiển nhiên là nghiêm túc. Trên lệch cảnh rối lớn như vậy, trong lòng bọn họ làm sao có thể không lo lắng. Về phần trên lôi đài, trực diện một kích này Trương Phi Bạch thì là lật đầu, không có tiếp tục nữa hứng thú. Ngươi nếu là chỉ có chút năng lực ấy, vẫn là đi xuống đi. Nói xong, tay phải vung lên, liên chạm vài đao. Chain, chain. Chỉ một thoáng Trường thành sắc quang mang đại trán, một đạo lại một đạo đao mang, phảng phất giống như liên miên bất tuyệt như thủy triều. Sắc bén kia đến cực điểm phong mang, cho dù là cách thật xa, đều có thể đâm làn ra đau nhức vô cùng. Nếu là lại tới gần một chút xíu, nói không chính xác đều có thể bị phong mang cắt đả thương. Sau một khắc, hai đạo nhan sắc khác nhau rồng lũ, ầm vang đụng vào nhau. Ầm ầm. Quanh mình không khí kịch liệt chấn động một cái. Vô cùng kinh khủng khi kỉnh, huyền như như cuồng phong quét ngang mà ra. Trong phút chốc, phi ngư kiếm mang biến thành khủng lồ bể cá. Âm vang bị như thủy triều dao mang bao phủ. trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Làm sao có thể? Gia hỏa này không phải hóa khí trung kỳ sao? Vì sao có thể dễ dàng như thế phá mất từ một mình chiêu này? Nồng đậm uy hiếp cảm giác, để Lâm Viễn Đồ thần sắc cuối cùng cũng có con trai phụ ở. Hai mắt trừng lớn, một mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Phi Bạch. Ngoại trừ tự mình sư huynh bên ngoài, còn không có ai bảo hắn như thế thất thố. Mà xanh biết sắc dòng lũ, nhan sắc mặc dù ảm đạm, nhưng nhưng như cũng vô cùng sắc bén, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Cơ hồ liền trong ngay mắt, đem Lâm Viễn Đồ thân ảnh trực tiếp che mất. To lớn lực đạo, chấu thể mà ra. Tại trong khoảnh khắc, liền đem hắn đánh rớt lôi đài, ngất đi. Lập tức đùi mù nổi lên bốn phía, thấy cảnh này người, đều ngạc nhiên im lặng. Chương 73, toàn trường rung động, tiến vào trận chung kết. Lâm Viễn Đỗ, Phi Ngư kiếm phái nhị đệ tử, lương quốc tuổi trẻ tài tuấn đối vận ở trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong nhân vật đứng đầu. Vậy mà liền như thế bị người cho, rứt khoát vô cùng nhiệt ép. Nhìn lên trước mặt một màn này, tất cả mọi người ở đây, đều làm một mặt rung động. Ầm ầm. An tĩnh một lát sau, toàn bộ hội trường đều hành động đi lên. Lâm Viễn Đỗ, vậy mà bại Cái này sao có thể? Chỉ là Hóa khí trung kỳ làm sao có thể đánh bại Hóa khí hậu kỳ đỉnh phong? Đao mang kia ròng lũ, uy lực cực kỳ kinh khủng. Hai cái hiệp, vẻn vẹn chỉ dùng hai cái hiệp, liền có thể đem Lâm Viễn Đồ triệt để đánh bại. Cái này Trương Phi Bạch thậm chí là Hóa khí trung kỳ tu vi sao? Thật sự là quá kinh khủng. Nhìn Trương Phi Bạch thành thạo điêu luyện dáng vẻ, chẳng lẽ hắn còn không có xuất toàn lực sao? Thế, không thể nào. Đối mặt Lâm Viễn Đồ đều không có xuất toàn lực. Trương Phi Bạch rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Thật chẳng lẽ có thể uy hiếp được Diệp Hiên a? Trong lúc nhất thời, vây xem các tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong lời nói, tràn ngập tràn đầy chấn kinh. Trên đại cao, ngồi ở chỗ này các đại tông môn các đại trưởng lão, cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ kinh sợ. Uy lực thật kinh người đạo mang a. Cứ việc bị đánh bại chính là tự mình đệ tử, nhưng đối mặt như thế thuần túy đạo mang, những vị ngư kiếm phái đại trưởng lão, vẫn là không nhịn được tán thưởng một câu. Cái kia từng đạo đạo mang đều thuần túy chi cực, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện lên. Không nghĩ tới a. Các ngươi Thương Sơn phái thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Khó trách ngươi sẽ như thế bình tĩnh. Một bên cái khác mấy tông đại trưởng lão cũng rối rít kinh thán không thôi. Bọn hắn còn tưởng rằng là Thương Sơn phái nhẫn nhịn rất lâu, cố ý muốn tại lần này thi đấu bên trên đại xuất phong thái. Nhưng trên thực tế, lúc này Thương Sơn phái đại trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn biết Trương Phi Bạch thủ đoạn kinh người, có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại kinh người như vậy. Ngay cả Phi Ngư kiếm phái nhị đệ tử, Lâm Viễn Đồ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Đây chẳng phải là nói, Trương Phi Bạch có hy vọng có thể đánh bại Lương Quốc chín quận thế hệ trẻ tuổi bên trong, mạnh nhất Diệp Yên. Nghĩ đến đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão trong lòng lập tức liền lựa nóng vô cùng. Thậm chí nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Khụ khụ, vị trưởng lão này có thể tuyên bố kết quả sao? Đứng trên lôi đài, nhìn xem một bên ngây người phi Ngư kiếm phái nội môn chấp sự. Trương Phi Bạch hơi khẽ cau mày, nhẹ giọng nhắc nhở một cái. Thương Sơn phái đại sư huynh Trương Phi Bạch, chiến thắng. Nghe được thanh âm, vị này Ngư kiếm phái nội môn chấp sự như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tuyên bố kết quả. Nghe vậy, Trương Phi Bạch lúc này mới đi xuống lôi đài, tùy ý tìm một chỗ, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Mà lúc này, lại có vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn, có khó có thể tin, có khiếp sợ, có hâm mộ, còn có ganh ghét cùng kiêu thị. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Trương Phi Bạch tựa như là không có chú ý tới, toàn bộ đều coi thường. Rất nhanh, kế tiếp lôi đài, lại bắt đầu chiến đấu. So sánh với Trương Phi Bạch gọn gàng mà linh hoạt chiến thắng Lâm Viễn Đỗ, mấy người khác liền phải gian nan rất nhiều. Dù sao, có thể đi đến một bước này, Trừ Phi giống như là Trương Phi Bạch Diệp Hiên dạng này yêu nghiệt, không phải giữa lẫn nhau thực lực là rất gần. Đừng nói là nhanh chóng kết thúc chiến đấu, liền là phân ra thắng bại đều là một kiện vô cùng gian nan sự tình. Rốt cục, đến Diệp Hiên đang chàng, nhận thua đi, ngươi không có cơ hội. Vừa mới trèo lên lên lôi đài, thần sắc lạnh nhạt Diệp Hiên, liền bung ra khí thế của mình. Trong chốc lát, bàng bạc vô cùng khí thế, phóng lên tận trời. Cơ hồ đem trên bầu trời đám mây đều xông không còn một mảnh. Cho dù là vây xem các tông đệ tử, đều có thể cảm nhận được cái kia chạ mặt tới, kinh khủng cảm giác áp bách. Cái gì Ngươi vậy mà đột phá đến Hóa khí đại viên mãn. Trên lôi đài một vị khác người dự thi, càng là hai mắt trừng lớn, không nhịn được nghẹn ngào kêu to. Người này tu vi cũng không yếu, Hóa khí hậu kỳ. Thực lực càng là cùng Lâm Viễn độ tướng làm. Nếu là Diệp Hiên vẫn là Hóa khí hậu kỳ đỉnh phong, hắn nhiều thiếu ngược lại còn có chút cơ hội thắng. Nhưng đối mặt đã đột phá đến Hóa khí đại viên mãn Diệp Hiên, hắn hiểu được mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ta, ta nhận thua. Nhìn trong chọc vào Diệp Hiên, người này một mặt cay đắng cùng không cam lòng. Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh Diệp Hiên, chiến thắng Tiếng nói vừa ra. Vây xem các tông đệ tử, lập tức nhao nhao khiếp sợ không thôi. Ta tích cái ai ra, cái này Diệp Hiên quả thật là kinh khủng a. Vậy mà đột phá đến Hóa khí đại viên mãn. Như thế tấn manh tu hành tốc độ, quả nhiên là làm người tuyệt vọng a. Các ngươi cho là hắn là ai a? Đây chính là chúng ta Phi Ngư kiếm phái đại sư huynh. Có thực lực như vậy, không phải bình thường sao? Hóa khí đại viên mãn, sợ là không người có thể địch nổi đi. Ta liền nói, lần so tài này thứ nhất, trừ Diệp Hiên ra không còn có thể là ai khác mà. Tại từng tiếng tiếng nghị luận bên trong, Các tông đệ tử đều là một mặt sợ hai thán phục chi sắc, mà ở trong đó, Phi Ngư kiếm phái một đám đệ tử thần sắc đặc ý nhất, thậm chí càng có không ít người, còn lông mày rất là khẽ khoang hướng phía Thương Sơn phái nhìn sang. Không có cách, ai bảo Tiêu Thiên Viêm cùng Lâm Viễn Đồ hai người đều bị Trương Phi Bạch cho nghiền ép. Cái này khiến một đám Phi Ngư kiếm phái đệ tử, đó là biệt khuất không thôi. Bây giờ thấy tự mình đại sư huynh, Diệp Hiên đột phá đến Hóa khí đại viên mãn, trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất người. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy mở mày mở mặt? Mà đối với cái này, Thương Sơn phái các đệ tử, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Cùng nhau nhau là Trương Phi Bạch, mở miệng thị uy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường trở nên càng thêm tiếng động lớn rầm rĩ. Mà trên đài cao, cảm nhận được Diệp Hiên đột phá đến Hóa khí đại viên mãn, Thương Sơn phái đại trưởng lão trên mặt không khỏi có chút co lại. Trước đó dâng lên suy nghĩ, hiện tại lập tức lại bị bỏ đi. Diệp Hiên thực lực vốn là cường hãn không tưởng nổi, hiện tại lại đột phá đến Hóa khí đại viên mãn, chỉ kém Ngưng khí linh vật, liền có thể thành công bước vào Ngưng khí kỳ, tấn thăng chốc cơ cảnh tu sĩ. sát hẳn thực lực của hắn, lại mạnh lên rất nhiều. Cho dù Trương Phi Bạch có thể nghiền ép Lâm Viễn Đồ, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Diệp Hiên a. Vừa nghĩ đến đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão ánh mắt không khỏi chuyển hướng phi ngư kiếm phái đại trưởng lão trên thân. Nhìn lối phương bình tĩnh thần sắc, hiển nhiên là đã sớm tất cả đón trước. Khó trách tại nhìn thấy Lâm Viễn Đồ bị nghiền ép thời điểm, vẫn không có bất kỳ nóng nảy thần sắc. Hóa khí đại viên mãn, xem ra lần so tài này thứ nhất lại là các ngươi phi ngư kia phái. Không biết là ai, mở miệng cảm thán một câu. Không thiếu tông môn đại trưởng lão cũng là cảm khái không thôi. Ma Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão sờ lên râu ria, rất là thận trọng nở nụ cười. "Ta nhận thua, ta nhận thua." Mà tại dưới đài, nhìn trong tay mình rút đến ký, một cái quất đến Diệp Hiên, một cái quất đến Trương Phi Bạch. Hai người này không chút do dự nhận thua. Nói đùa, thực lực của bọn hắn đều còn không bằng Lâm Viễn Đồ. Mặc kệ là Diệp Hiên, vẫn là Trương Phi Bạch, đều là quái vật. Cùng lên đài bị ngược, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Theo hai người nhận thua, thi đấu tiến nhập, sau cùng trận chung kết, còn có hai chương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau mỗi ngày đều là bà canh. Ta ơn, các vị bảo ủng hộ. Chương 74, chiến giượn yên, ngự vật thuật biểu diễn. 9 quận thi đấu trận chung kết bắt đầu. Phi ngư kiếm phái đại sư huynh Diệp Yên giao đấu, Thương Sơn phái đại sư huynh Trường Phi Bạch. Tiếng nói vừa ra, Trường Phi Bạch cùng Diệp Yên đồng thời đứng dậy, chậm rãi đi hướng quyết thắng lôi đài. Tới, tới, quyết thắng cục rốt cuộc đã đến. Mạnh nhất Diệp Yên giao đấu, lớn nhất Hắc Mã Trường Phi Bạch. Thật tốt chờ mau a. Rốt cuộc có thể trông thấy một trận chiến đấu kịch liệt. Diệp Yên, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất ta. Không biết Trương Phi Bạch phải chăng có thể thắng? Thắng? Ha ha, ta đoán Diệp Hiên mở màn liền có thể đem Trương Phi Bạch nghiền ép. Đúng a, trên lệch quá xa, muốn đánh bại Diệp Hiên, cái kia căn bản cũng không khả năng. Hử, vậy cũng không nhất định a. Trương Phi Bạch có thể nghiền ép Lâm Viễn Đỗ, chưa hẳn không thể thắng Diệp Hiên a. Phốc phốc, ngươi cái này nói là cái gì hồ lang chi tử? Diệp Hiên thế nhưng là Hóa khí đại viên man a. Trương Phi Bạch bất quá chỉ là hoa khí trung kỳ tu vi, lấy cái gì đi đánh bại? Cầm đầu sao? Mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên người của hai người. Trong đám người vây xem, càng là truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Trong đó có một bộ phận đệ tử, liền Trương Phi Bạch có thể hay không chiến thắng Diệp Hiên vấn đề, tranh luận mặt đỏ tới mang hai. Hiển nhiên, lần này 9 quận thi đấu bên trong, Trương Phi Bạch lại nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích. Không chỉ có là tự mình Thương Sơn phái đệ tử, thậm chí ngay cả những tông môn khác đệ tử đều có rất lớn một bộ phận trở thành hắn mê đệ mê muội. Dù sao, Trương Phi Bạch trong mắt bọn họ, vẫn luôn là lấy yếu thắng mạnh. Từ trước tới giờ không bị bất luận kẻ nào xem trọng, lại từng bước một leo lên đỉnh. Dùng thực lực bản thân Đem vô số người mặt đều đánh xứng lên. Loại này cự thoải mái không so sánh được trình, tự nhiên là để không thiếu đệ tử, hâm mộ cảm khái không thôi. Theo vô số tiếng nghị luận, Trương Phi Bạch cùng Diệp Hiên cũng leo lên lôi đài. Có thể đánh bại nhị sư đệ cùng tam sư đệ, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng ta mạnh hơn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn chăm chú Trương Phi Bạch, Diệp Hiên sắc mặt bình tĩnh, giống như là đang chờ thuận sự thật. Là không phải là đối thủ, đánh qua mới biết được. Trương Phi Bạch nhàn nhạt nở nụ cười, có chút có chút chờ mong. Ta ngược lại thật ra thật to mò, làm phi ngư kiếm phái đại sư vì ngươi. đến cùng có thể tiếp ta mấy đao. Gặp đây, Diệp Hiên hai mắt nhíu lại, cũng không còn nói tiếp. Sau một khắc, trên người hắn đạo báo chóng bắt đầu. Một cỗ xa so trước đó to lớn hơn, càng thêm khí thế kinh khủng, ầm vang bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, liền đem trọn cái hội trường bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, cũng làm cho trung quanh quan sát các tông cấp đệ tử, nhịn không được ngừng thở. Trừng lớn hai mắt, tràn đầy chờ mong. Có thể đánh bại Lâm Viễn Đỗ, cái này đủ để chứng minh Trương Phi Bạch thực lực cực kỳ cường hành. Cho nên vừa lên đến, Diệp Hiên liền không có bất kỳ cái gì xem thường Trương Phi Bạch tí tứ. Trong cơ thể xung doanh cực hạ đến, gần như hóa lỏng linh lực. Trong ngay mắt, những linh lực này ầm vàng bộc phát. Thẳng hướng lấy trên tay trường kiếm, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Một kiếm này, tên là Phi Ngư Đoạn Không Kiếm. Gần như cảnh giới viên mãn địa giai hạ phẩm kiếm pháp. Ngươi có thể đỡ được sao? Diệp Hiên lạnh nhạt thanh âm rơi xuống. Trật linh khí tràn đầy trường kiếm, thả ra sáng chói vô cùng quang mang. Sau một khắc, trường kiếm huyền không mà lên. Hóa thành một cái gần trăm mét lớn lên to lớn phi ngư. Hắn trên người vây cá, vảy cá, mảy may tất hiện. Nhìn xem gần như thực thể Lôi cuốn lấy bổng bột khí thế, hướng phía Trương Phi Bạch bay đi. Lập tức, trung quanh đệ tử nhìn mà thán thở. Bởi vì, cái này rõ ràng là ngự vật thuật. Nưng dịch kỳ tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ cùng sử dụng lực lượng. Lại là ngự vật thuật. Vốn cho là Diệp Hiên đột phá đến Hóa khí đại viên mãn, cũng đã đầy đủ kinh khủng, không nghĩ tới hắn lại còn lĩnh ngộ ngự vật thuật. Đi lên liền trực tiếp ra át chủ bài, xem ra Diệp Hiên cũng dự định lấy thế sét đánh Lôi đỉnh, đem Trương Phi Bạch nghiền nát xuống, biểu hiện ra phi ngư kiếm phái thực lực tuyệt mệ a. Một kiếm này, sợ là có thể trọng thương đến Nưng dịch kỳ cường giả a. không phải chỉ sợ, là tất nhiên. Đã từng có ngưng dịch sơ kỳ cường giả, thu ở Diệp Hiên trên tay. Thế, khoa trương như vậy sao? Đó là đương nhiên, ngự vật thuật uy năng, tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây cũng là tuổi trẻ tài tuấn đệ nhất nhân thực lực a. Xem ra Trương Phi Bạch Hàn là phải thua. Vậy xem các tông đệ tử, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Thậm chí ngay cả phi ngư kiếm phái nội môn chấp sự đều tham dự đi vào. Theo Diệp Hiên trực tiếp xuất ra lá bài tẩy của mình, không ít người lập tức cũng chuyển biến cái nhìn của mình, ngược lại ủng hộ Diệp Hiên. Dù sao Bây giờ Diệp Hiên triển hiện ra thực lực, đã có thể so sánh Ngưng Dịch Kỷ cường giả. Mặc dù Hóa Khí đại viên mãn cùng Ngưng Dịch Kỷ, chỉ có cách nhau một đường. Nhưng ở trong đó chiến lệch lại tựa như hườn câu. Hóa khí kỳ thuộc về luyện khí cảnh tu sĩ, mà Ngưng Dịch Kỷ thì thuộc về trúc cơ cảnh tu sĩ. Hai cái này đại cảnh giới ở giữa, chiến lệch thật sự là quá lớn. Làm đến Hóa khí đại viên mãn về sau, linh lực trong cơ thể gần như đầy lòng. Bất kể như thế nào tiếp tục tu luyện, đều khó có khả năng lại tăng thêm một tơ một hào linh lực. Chỉ có luyện hóa ngưng khí linh vật về sau, mới có thể đem trạng thái khí linh lực phải biến thành thể lõng linh lực, như thế mới có thể tấn thăng ngưng dị kỳ. Mà thể lõng linh lực ý lực, hoàn toàn không phải trạng thái khí linh lực chốc có thể sánh được. Có thể nói, muốn vượt cấp đánh bại, thậm chí trọng thương ngưng dị kỳ, đơn giản khó như lên trời. Mà bây giờ Diệp Hiên lại có thể làm đến, đủ để thấy hắn thực lực chi khủng bố. Ân, không sai, đã có thể thuần thục nắm giữ ngự vật thuật, xem ra Trường Phi Bạch phải thua. Trên đài cao, vị ngư kiếm phái đại trưởng lão khẽ hất cằm, sờ lấy râu mép của mình, rất là hài lòng. Thân sắc càng là lạnh nhạt vô cùng. Cứ việc Trương Phi Bạch triển hiện ra thiên tư, cực kỳ khoa trương. Cang La liên tục nhìn ép Tiêu Thiên Viêm cùng Lâm Viễn Đồ, nhưng muốn đánh bại tự mình đại đệ tử, đó còn là suy nghĩ nhiều quá. Thương Sơn phái đại trưởng lão nghe vậy, ánh mắt chớp động, ngược lại là không có lên tiếng phản bác. Mà cái khác các loại đại trưởng lão, Cang La không nói một lời, nhao nhao tập trung tinh thần nhìn xem trên lôi đài. Hừ, không thể không nói, Diệp Yên một kiếm này ẩn chứa uy năng, hoàn toàn chính xác dị thường khoa trương. Nhưng Trương Phi Bạch không chỉ có không có e ngại, ngược lại hai mắt sáng lên. Bởi vì rốt cục có cùng cảnh giới tu sĩ. có thể làm cho hắn nghiêm túc xuất thủ. Mắt nhìn thấy, trường kiếm phong mang nhào tới trước mặt. Bên hai càng là vang trở lại, chợn chợn không khí bị cắt chém tiếng rít. Trương Phi Bạch khẽ miệng giơ lên một tia đường cong, tinh quang trong mắt bạo khởi. Trong cơ thể hùng hậu linh lực, nhanh chóng ngược lại phun trào. Âu Kim trên đao, lập tức cũng bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Thanh nguyên trảm. Trong mấy mắt, Âu Kim đao lăng không bay lên. Thương thanh sắc quang mang đại trán. Tại trong khoảnh khắc, thân đao tăng đột bắt đầu, hóa thành một thanh hơn 100 mét to lớn trường đao, chém bay mà ra. Thinh linh cũng thế, ngự vật thuật Sau một khắc, to lớn trường đao cùng to lớn phi ngư, trên không trung hùng hăng va chạm. Veng! Lương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Kinh khủng vô cùng lực trùng kích, ầm vang quét ngang mà ra. Xông phá trên lôi đại cầm trế, trong nháy mắt lan đến gần tính phòng bị. Cũng may mấy vị phi ngư kiếm phái trưởng lão phản ứng tốc tốc, liên thủ đem sóng xung kích cả lại. Lúc này mới che lại toàn bộ thi đấu hội trường. Cảnh thứ 2. Chương 75, kịch liệt đuổi chiến, cảm ngộ đao thuật. Ho ho. Cương huynh trùng kích bị ngăn lại. Lúc này liền hóa thành một trận gió lớn, bốn phía khuyết tán mà đi. Mà tiếng phòng bên này, tại đối mặt như thế mạo hiểm tình huống, lại hoàn toàn một có phản ứng chút nào. Cũng không phải bọn hắn không sợ, mà là tại Trương Phi Bạch dùng ra ngữ vật thuật thời điểm, vây xem các tông đệ tử, liền đã sợ ngây người. Nguyên bản tiếng động lớn dầm dĩ tiếng nghị luận, tại U Kim đao đằng không bay lên thời điểm, liền im bặt mà dừng. Trong giây mắt đó, tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Phi Bạch. Đặc biệt là bị Trương Phi Bạch nghiền ép Lâm Viễn Đỗ, cùng Tiêu Thiên Viêm hai người. Cặp mắt kia chừng đến đều nhanh rơi ra đến. Mở ra miệng, mắt thấy đều nhanh không khép được đi. Đây là giả? Trương Phi Bạch vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ ngự vật thuật? Cái này sao có thể? Hắn, hắn không phải mới hóa khí trung kỳ a? Giả, cái này nhất định là giả. Chẳng lẽ Trương Phi Bạch gia hỏa này thật có thể sáng tạo kỳ tích a? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, Diệp Hiên là không thể nào bị đánh bại. Không sai, Diệp Hiên nhất định còn có chuẩn bị ở sau lá bài tẩy. Chỉ một thoáng, bị Mạnh Liệt rung động đến các tông đệ tử, không ngừng lắc đầu phủ định. Nhưng giờ này khắc này, tin tưởng vững chắc Diệp Hiên thắng lợi người, trong lòng cũng không khỏi có chút dao động. mà trên đài cao, thấy cảnh này Diệp Ngư kiếm phái đại trưởng lão, càng là ít có thất thố đứng lên đến. Vô luận là ai, cũng không nghĩ tới. Không chỉ có là Diệp Hiên lĩnh ngộ ngự vật thuật, Trương Phi Bạch vậy mà cũng sẽ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ tạo nghệ còn không thấp. Mà trên lôi đài, thấy cảnh này Diệp Hiên, trên mặt hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Phi Bạch, ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá rất đáng tiếc, ngươi muộn ra đời rất nhiều năm. Điều khiển lấy trường kiếm giữa không trung lơ lửng lấy, Diệp Hiên chắp tay đứng thẳng. Nếu ngươi có thể sớm một chút xuất sinh, Có lẽ còn có thể cùng ta tranh phong, nhưng bây giờ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi, ta không muốn trọng thương đến ngươi. Tại trong chẻo như thế kiếm quang chiếu ân xuống, thần tình lạnh nhạt Diệp Hiên, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay vương giả. Mà thấy cảnh này, trung quanh các tông đệ tử dao động tâm, lần nữa vương trắc bắt đầu. Thậm chí có không thiếu nữ đệ tử, càng là phương tâm tối lửa. Ha ha, nhận thua? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Trận đấu hiện tại mới bắt đầu đâu. Đối với Diệp Hiên lời nói, Trương Phi Bạch đại nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần lưu thủ. Gặp đây, Diệp Hiên sắc mặt cũng là trầm xuống. Toàn thân gần như thể lỏng linh lực, đều bị thôi phát. Phi ngư đoạn không kiếm, lơ lửng trường kiếm, tách ra phảng phất giống như như mặt trời quan mang. Vô tận nhiếp nhân tâm phách phong mang, tàn phá bừa bãi mà ra. To lớn phi ngư hư ảnh, phảng phất giống như vương giả, xuyên qua mà ra. Gặp đây, Trương Phi Bạch bật cười lớn. Linh lực cấp tốc phun trào, lơ lửng ô kim đao, hào quang đại phóng. Thanh Nguyên Trạm, xanh biết sắc cự nhận, lần nữa đăng tràng. Sắc bén kia vô cùng phong mang, cho dù chỉ là nhìn lên một cái, đều phảng phất muốn mù mắt. Trong phút chốc, cấp tốc hướng phía to lớn phi ngư, đột nhiên chém bay đi. Đối mặt xanh biết sắc cự nhận, to lớn phi ngư ha to mồm, hung hăng cắn. Ông. Tại va chạm ở giữa, xanh biết sắc cự nhận vậy mà hiếm thấy bị đánh lui. Lập tức, liền đã rơi vào hạ phong. Gặp đây, Trương Phi Bạch không chỉ có không có e ngại, ngược lại tràn ngập chiến ý. Rốt cuộc tìm được một cái có thể làm cho hắn thỏa thích chiến đấu đối thủ. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, linh lực kịch liệt lan lộn. Xanh biết sắc cự nhận, lần nữa chém bay mà ra. Chain. Chain. Chain. một đạo lại một đạo. Xem biết sắc cự nhận hướng phía to lớn phi ngư, liên tục mãnh liệt chẳng kích. Roeng, roeng. Liên tiếp không ngừng kịch liệt va chạm, tuôn ra tiếng nổ thật to. Một trận lại một trận đả kích cường liệt đợt, phảng phất giống như bọt nước gợn sóng. Không ngừng hướng phía bốn phía, tấn bánh khuyết tán ra. Uy lực mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích. Để trên khán đài, vây xem các tông đệ tử, đều kinh hoàng hướng lui về phía sau. Mà phi ngư kiếm phái các vị trưởng lão, càng là mở ra kiên cố cấm chế. Cũng chính là bởi vậy, mới không có người bị thương tổn. Như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chẳng kích. lập tức để Trương Phi Bạch Lâm vào đốn mộ ở trong. Tại đốn mộ bên trong, hắn đối với đao thuật cảm ngộ phi tốc tăng trưởng. Đồng thời, ngự vật thuật cũng càng phát thuần thây. Hừ, ngu xuẩn mất hồn. Gặp đây, Diệp Hiên lập tức hừ lạnh một tiếng. Cũng không thấy bất kỳ động tác, trên người linh khí lần nữa bộc phát bắt đầu. Trương kiếm biến thành to lớn phi ngư, quang mang càng thêm sáng chói. Đối cứng lấy xanh biết sắc cự nhận chẳng kích, hướng phía Trương Phi Bạch vung trảm mà đi. Mà đối với cái này, xanh biết sắc nhưng thật giống như là bất lực, chỉ có thể liên tục bại lui, không có cách nào Luyện vật thuật ý năng cùng chỗ ngự sử độ vật phẩm chất có quan hệ lớn lao. Mà so sánh với Diệp Hiên trên tay cực phẩm pháp khí Trường Kiếm tới nói, Tố Kim đao vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm pháp khí, uy lực tự nhiên có vẻ không bằng. Thậm chí một mực va chạm đến hiện tại, Tố Kim đao cứng rắn trên thân đao đã xuất hiện vết nứt. Đoán chừng không bao lâu thời điểm, liền sẽ bị Trường Kiếm chém vỡ. Mà đối với cái này, Trương Phi Bạch lại giống như là không có chú ý tới, vẫn như cũ không chế xanh biết sắc tự nhận, hướng phía to lớn phi ngư điên cuồng chém kích. Một đao, hai đao, ba đao. Vô số đạo trầm kích cũng làm cho to lớn phi ngư hư ảnh trở nên càng thêm trong suốt. Mà Trương Phi Bạch chõễ trả ra đại giới lại là ô kim trên đao hiện đầy vết rạn. Như thế mãnh liệt va chạm, đã để chuôi này thân kinh bạch chiến trường đao không chịu nổi gánh nặng. Một khi ô kim đao bị chẻ vỡ, cái kia chính là Trương Phi Bạch bị thua thời điểm. Thấy cảnh này, vây xem các tông đệ tử cũng không khỏi có chút đáng tiếc. Nếu là Trương Phi Bạch trên tay sử dụng chính là cực phẩm pháp khí, nói không chừng còn có thể có cơ hội. Nhưng bây giờ, bị thua cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão trong lòng liền rất là ảo não, sớm biết có thể làm được loại trình độ này, hắn liền đem mình cực phẩm pháp khí Trường Đao cấp cho Trường Phi Bạch. Bây giờ đi chỉ có thể trợn mắt nhìn, bởi vì pháp khí không bằng người. Mà dẫn đến thi đấu đệ nhất tiên tuổi, rơi xuống phi ngư kiếm phái trong tay. Lại không trách Thương Sơn phái đại trưởng lão trong lòng ngảo não, Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão ngược lại là chậm rãi thở dài một hơi. Trước đó trông thấy Trường Phi Bạch cũng sẽ ngự vật thuật thời điểm, quả thực để hắn giật nảy cả mình. Cũng may, Trường Phi Bạch trên tay pháp khí không bằng Diệp Hiên. Mai hắn hiện tại tựa hồ cũng không có đường thủ đoạn, mà lúc này, trên lôi đại dị hiện, nhìn như rất nhẹ nhàng áp chế Trương Phi Bạch, mà trên thực tế, đối mặt cái này liên miên không dứt thế công, trong lòng của hắn đã sớm nhắc lên kình thiên sóng biển, ngữ vật tuyệt đối linh lực tiêu hao, đó là tướng làm quá chương, cho dù liền là ngưng dịch kỳ cường giả, cũng vô pháp thời gian dãi sử dụng. Hung chi là hóa khí đại viên mãn dị hiện, hắn hiện tại thể nội bên trong linh lực đã gần như khô kiệt, nhưng nhìn Trương Phi Bạch dáng vẻ, lại tựa hồ như không có một chút linh lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Soạn. Rốt cuộc, U Kim Dao không thể kiên trì được nữa. Tại cùng to lớn phi ngư trong động trạng, ầm vang hóa thành đậy trời mạnh mẽ. Kịch liệt như thế biến hóa, nhất thời liền để sa vào tại cảm ngộ đao thuật trường phi bạch, lập tức liền tỉnh táo lại. Canh ba hoàn tất. Chương 76, một quyền bại Diệp Hiên, rung động đại trưởng lão. Soạt. Nhìn thấy xanh biết sắc cự nhận, bị to lớn phi ngư đánh nát, hóa thành mạn tiên phi vũ mạnh mẽ. Diệp Hiên lập tức hai mắt sáng lên, trên mặt càng là mừng rỡ không thôi. Hắn hiện tại cũng đã đến cực điểm. Nếu là lại kiên trì, Diệp Hiên linh lực trong cơ thể liên muốn triệt để khô kiệt, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có thể có người đem mình bức đến trình độ này. Cũng may lấy tình huống hiện tại, Trương Phi Bạch đã thua. Đi, đem còn lại linh lực toàn bộ kích phát. Trương kiếm biến thành to lớn phi ngư, cấp tốc hướng phía Trương Phi Bạch kích bắn đi. Thấy cảnh này, Diệp Hiên khẽ miệng có chút giơ lên, trên mặt đã hiện lộ ra mỉm cười thắng lợi. Còn bên cạnh vây xem các tông đệ tử, thấy cảnh này, nhịn không được phát ra một trận tiếng nghị luận. Ấy, xem ra thắng bại đã định. Trương Phi Bạch chung quy là thua. Đây không phải ngay từ đầu liền nhất định sao? Đúng vậy à, có thể cùng Diệp Hiên đánh tới loại trình độ này, cái này Trương Phi Bạch đã mạnh phi thường. Quả nhiên Diệp Hiên mới là mạnh nhất một cái kia. Một đám vây xem nhân viên nhao nhao lắc đầu thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này đã hoàn toàn kết thúc. Kết cục đã định, bên thắng liền là trong dự liệu Diệp Hiên. Trên lôi đài, từ đốn ngộ bên trong giật mình tỉnh lại Trương Phi Bạch. Nhìn thấy Hóa Thành mảnh vỡ Ố Kim đao, trong lòng hơi có chút cảm khái. Dù sao, Ố Kim đao cùng theo hắn có một đoạn thời gian, chỉ là theo thực lực của hắn không ngừng nhanh chóng tăng lên. Nói thật ra, thượng phẩm pháp khí U Kim đao dù sao cũng hơi không đủ dụng. Cho dù tại trong trận này, U Kim đao không có vỡ nức. Trương Vinh Bạch tại thi đấu sau khi kết thúc, cũng muốn thay đổi rơi. Bất quá bây giờ đã không có thời gian để hắn đi cả khái. Trường kiếm phong mang gần trong căng tốc. Cho dù giờ phút này kiếm thân chu vi, huyễn hóa ra tới to lớn phi ngư hư ảnh, đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ có vô cùng kinh khủng cảm giác các bách. Nếu là không cẩn thận đứng đối, chỉ sợ sẽ trong ngáy mắt, trọng thương bị thua. kim quang chú, bóng xanh du lượn lơ lửng, Trương Phi Bạch không có chút nào do dự, linh lực cấp tốc phun trào, lập tức, toàn thân trên dưới liền sáng lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, quanh thân càng là có vô số khí lưu hội tụ, mà vào lúc này, Phong mang bốn phía trường kiếm, như lôi đình chạy nhanh đến, sau một khắc, liền có thể từ Trương Phi Bạch trước người, xuyên qua mà qua, nhưng mà, liền ở đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Phi Bạch thân ảnh, liền giống như quỷ mị, lấy cực kỳ quỷ dị tư thái, trong ngáy mắt, không chỉ có chém qua, chém nẽ trường kiếm xuyên qua. thậm chí còn hướng phía Diệp Hiên, đột nhiên tới gần một khoảng cách lớn. Cái gì? Gặp đây, Diệp Hiên con người đột nhiên co rụt lại. Trên mặt mỉm cười, lập tức liền ngưng kết xuống tới. Vừa mới một màn kia, hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng, chỉ biết là tại trong chớp mắt, Trương Phi Bạch liền đã tránh qua, tránh né, cái kia tất trúng một kích. Với lại, còn cùng mình rút ngắn một khoảng cách lớn. Kinh người hơn chính là, nhoáng một cái thần, Trương Phi Bạch liền đã gần trong gang tấc. Lấy lại tinh thần Diệp Hiên, cũng không kịp nghĩ nhiều. Rất là dứt khoát bên trong gãy mất ngữ và thuật. Hắn không chỉ có ám hiệu kiếm pháp, quyền pháp cũng là không người có thể đụng. So cận thân chiến đấu, Diệp Hiên cũng là tự tin vô cùng. Linh lực vận chuyển ở giữa, hắn khí huyết trên người ẩm vàng bộc phát. Cá phá quyền. Cái tia phản phất cá lớn vỗ lên mặt nước, vô cùng kinh khủng quyền ép. Vậy mà một mực bám vào Diệp Hiên song quyền bên trên. Ngay sau đó, hắn khí thế trên người bừng bừng phấn chấn. Không thể địch nổi nắm đấm, phản phất giống như lưu tinh, hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng oanh kích mà đi. Song quyền pháp, ta cũng có thể ép ngươi. Cảm nhận được tự thân lực lượng cường đại, Diệp Hiên ý niệm trong lòng vừa mới hiện hiện. Nhưng là sau một khắc, trái tim của hắn đột nhiên co rú lại. Bởi vì trong đáy mắt, Diệp Hiên cảm nhận được một cỗ cực hạn uy hiếp. Mà loại này làm lòng người ngột nguyễn phát lạnh uy hiếp, hắn chỉ ở ngưng dịch kỳ cường giả trên thân cảm thủ qua. Nhưng chợt, Diệp Hiên trừng thẳng hai mắt. Hắn hoảng sợ phát hiện, một đạo hừng hực như lửa khí huyết từ trên người Trường Phi Bạch đầm vang phù phát. So với hắn to lớn hơn hùng hậu, so với hắn càng thuần túy ngưng thực, mạnh hơn hắn. Cái này, làm sao có thể? Lúc này, Diệp Hiên rốt cục rốt cuộc con trai phụ ở, khiếp sợ trong lòng. đã đến không lấy thêm phục tình trạng. Làm sao lại có như thế thuần túy ngưng thực khí huyết ra hoàn này? Không khỏi cũng quá mức biến thái a. Bất quá, mình một quyền này, có thể không là bình thường quyền ép. Nghĩ đến đây, Diệp Yên trừng trong mắt. Điên cuồng thôi động tự thân tất cả lực lượng. Ầm vang uy quyền. Sau một khắc, hai cái cứng rắn như sắt thép năm đấm trên không trung mãnh liệt đụng vào nhau. Đông. Chỉ một thoáng, không khí giống như là bị búa tạ mãnh kích, kịch liệt chấn động một cái. Tùy theo mà đến là, một tiếng như sấm rền tiếng vang nộ tung. Một trận vô cùng kinh khủng lực trùng kích. trong nháy mắt liền khuyết tán ra, trực tiếp đem bên trong một bóng người chấn bay ra ngoài. Nhìn kỹ, đạo thân ảnh kia không là người khác, rõ ràng là Diệp Hiên. Ầm ầm. Tại Diệp Hiên rơi xuống đất trong nháy mắt, bay thạch loạn tung tóe. Dọng dãi vô cùng lôi đài, cùng theo đó ầm vang vỡ vụ ra. Bùi mù cuồn cuộn, nhanh chóng tràn ngập. Giờ khắc này, giống như là không khí đều lặng lại. Tĩnh. Lặng yên im ắng yên tĩnh. Toàn bộ thi đấu trong hội trường, mấy ngàn tu sĩ yên tĩnh im ắng. Lục cục. Như thế yên tĩnh trong hội trường, không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Trong đáy mắt, liền vang vọng toàn bộ trong hội trường. T. T. Ngay sau đó, tiến đến bị đánh phá. Từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên đến. Rất rõ ràng, ai cũng không có đoán được sẽ là kết quả như vậy. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch đã nhất định phải thua, không ngờ rằng, tại động tác ngoạn lệ trong đáy mắt, hình thức liền bị nghịch quay lại. Bị đám người giữ là mạnh nhất dị hiện, lại bị Trương Phi Bạch một quyền đánh bay trên đài cao. Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão hoàn toàn không còn trước đó lạnh nhạt, một gương mặt mơ bên trên tràn đầy ngạc nhiên. Sờ lấy dâu dĩa tay, càng là không khỏi kéo một cái. Từng cây dâu dĩa bị sinh sinh giật xuống đến đều không tự biết. Hóa khí trung kỳ tu vi, không chỉ có lĩnh ngộ ngự vật thuật, còn có thể có tinh thuần như thế vô cùng khí huyết. Phi ngư kiếm phái đại trưởng lão nhị non một câu. Lập tức, lắc đầu. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Cái này Trương Phi Bạch tứ chất, quả nhiên là biến thái a. Một bên các tông đại trưởng lão cũng lạ rung động không thôi. Đặc biệt là Thi Ma động đại trưởng lão. Âm trầm trong hai mắt, lóe lên một tia tham lam cùng lửa nóng quá mang. Như thế tinh khiết hùng hậu khí huyết, Mặc kệ là huyết tế, vẫn là chế thành luyện thi, đều là tuyệt hảo tài liệu tốt ta. Ha ha ha, tốt phi thường tốt. Mà giờ khắc này, Thương Sơn phái đại trưởng lão lớn tiếng cười đứng lên đến. Trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hoàn toàn ức chế không nổi. Thanh âm bên trong đã ý, càng là không che giấu chút nào. Gặp đây, Thiên Phong Tông đại trưởng lão trực tiếp quay đầu. Trên mặt biệt hốt chi sắc, có thể thấy rõ ràng, không chỉ có là hắn, bên xa quận cái khác ba tông đại trưởng lão trên mặt, cũng hiện lên một tia căng chặt. Tại đến đại so trước đó, bọn hắn ba tông liên thủ với Thiên Phong Tông, muốn hố một cái thương sơn phái. Kết quả, bây giờ Thương Sơn phái Trương Phi Bạch đoạt được thi đấu thứ nhất. Như thế quang huy chói mắt chiến tích, quả thực để bọn hắn tức cao hứng, lại lo lắng. Mà mấy người bọn họ thần sắc đều bị thi ma động đại trưởng lão nhìn ở trong mắt. Cảnh thứ nhất. Chương 77, sôi chào toàn trường, phần thưởng phấp phú. Thương Sơn phái đại sư huynh Trương Phi Bạch chiến thắng. Một vị phi ngư kiếm phái nội môn trưởng lão, miễn cưỡng kiềm chế lại kinh hãi trong lòng. Nhìn xem lông tóc không tổn hao gì, thần tình lại nhàn. Phàn Phất giống như vô song chiến thần đồng dạng Trương Phi Bạch. Lớn tiếng tuyên bố chín quận thi đấu kết quả cuối cùng. Ầm ầm. Vừa dứt lời dưới, toàn bộ thi đấu hội trường trong nháy mắt liền tự yên tĩnh, lập tức trở nên sôi trào. Ta tích lao thiên gia a? Ta không có nhìn lầm a? Vừa rồi một khắc này, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Mạnh mẽ như vậy Diệp Hiên, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị một quyền đánh bay. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch tuyệt đối nhất định phải thua, lại không nghĩ tới, lập tức liền bị đánh mặt a. Từ trèo lên lên lôi đài bắt đầu, thời gian mới trôi qua bao lâu, Diệp Hiên liền bại. Hơn nữa nhìn Trương Phi Bạch nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, cảm giác không có chút nào phí sức a. Làm sao cảm giác Trương Phi Bạch còn có át chủ bài còn không có dùng? T, cái này, cái này cũng quá kinh khủng a. Không thể a. Đối mặt Diệp Hiên bộc phát khí thế, ta ngay cả đứng cũng không vững, mà hắn thế nhưng không dùng vào lực. Giữa người và người chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn a. Đơn giản khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng a. Chơi ạ. Ngay cả cường hành vô cùng Diệp Hiên đều có thể nghiến ép, cái này hắc mã cũng quá đen tối a. Thế này sao lại là cái gì hắc mã a? Rõ ràng liền là một đầu bay lên cự long a. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ hội trường tựa như là vỡ tổ. Xôn xao tiếng nghị luận, mang theo chấn động không gì sánh nổi cảm xúc, xông thẳng tới chân trời. Mà so sánh với cái khác các tông đệ tử đến, Thương Sơn phái một đám đệ tử thì là triệt để lâm vào trong điên cuồng. Quả nhiên, Đại sư huynh mới là lương quốc thế hệ trẻ tuổi, người mạnh nhất. Cái gì Lâm Viễn Đồ, cái gì Diệp Hiên, cũng không sánh bằng Đại sư huynh. Đại sư huynh uy vũ bá khí, Đại sư huynh vô địch thiên hạ. Thương Sơn phái đệ tử một bên cuồng nhiệt kêu to, một bên càng là vô cùng kiêu ngạo nhìn bốn phía. Trước đó những cái kia khinh bị qua, Tra phủ qua bọn hắn các tông đệ tử, đều lặng lẽ rời đi ánh mắt, giống như là không có nghe thấy Thương Sơn phái đệ tử cái kia vô cùng khoe khoang cao giọng kêu gọi. Tại thời khắc này, Thương Sơn phái thanh thế đặt đến đỉnh phong, mà so sánh dưới, Phi Ngư kiếm phái bầu không khí liền lộ ra có chút buồn bực. Nghĩ tới, tự mình thập đại bên trong môn tử đệ ba vị trí đầu, đều bị Trương Phi Bạch một người cho nghiền ép. Vậy làm sao có thể để bọn hắn vui vẻ bắt đầu? Phải biết lúc trước, Phi Ngư kiếm phái có thể vẫn luôn là chín quận thi đấu bên trên, hoàn toàn xứng đáng nhất. chỉ là mặc kệ bọn hắn lại không vui, lại bị quất. Nay giới 9 quận thi đấu kết quả đều đã hết thẻ đều kết thúc. Ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài, nhưng không có loại thứ hai kết quả. Trên đài cao, Xuân Phong đắc ý Thương Sơn phái đại trưởng lão, rất nhanh liền chú ý tới Tiên Phong tông đại trưởng lão phản ứng. Lúc này, cười híp mắt mở miệng. Ha ha, lần này ta phái đại đệ tử cầm xuống 9 quận thi đấu thứ nhất, chắc hẳn chúng ta bình xa quận định có thể đi vào ba vị trí đầu. To lớn như vậy phải vui, nghĩ đến các ngươi cũng không thể làm như không thấy a. Trong lời nói, ngoại trừ tràn đầy khoe khoang bên ngoài, càng là có ý riêng. khụ khụ. Đó là đương nhiên. Trở lại tông môn về sau, chúng ta sẽ hướng trưởng môn bẩm báo. A, đúng đúng. Minh phủ tông các loại ba tông đại trưởng lão, ra mặt có chút co lại. Thương Sơn phái đại trưởng lão gặp đây, rất là hài lòng gật đầu. Lập tức, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Thiên Phong tông đại trưởng lão. Hừ hừ, trở về trưởng môn định đoạt. Thiên Phong tông đại trưởng lão mượn thanh ngữ khí, cắn răng nói ra một câu. Nghe vậy, Thương Sơn phái đại trưởng lão lúc này mới hài lòng, thu hồi ánh mắt của mình. Mà lúc này, đai đất vừa buồn hội trường, đã bị thu thập sạch sẽ. Một cái mễ bệ đá bị để đặt tại hội trường chính giữa. Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão Ngự kiếm phi thân, rơi ở phía trên. Top 8 lôi đại thi đấu hạng nhất là Thương Sơn phái đại đệ tử Trương Phi Bạch. Đến đây, lần này chín quần thi đấu kết thúc mỹ mãn. Tiếng nói vừa ra, trong hội trường lập tức vang lên rung trời tiếng hoan hô. Chúc mừng ngươi thành làm lần này thi đấu thứ nhất, đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong, Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão đem một cái túi đựng đồ giao cho Trương Phi Bạch. Đa tạ trưởng lão. Trương Phi Bạch sau khi nhận lấy, chắp tay nói tạ dưới. Đưa vào linh lực Nhìn lướt qua trong túi chứa vật ban thưởng, lập tức mừng rỡ không thôi. Không thể không nói, cái này lương cốc 9 quận thi đấu thứ nhất, ban thưởng thật đúng là vô cùng phong phú a. Vẹn vẹn là linh thạch, liền có 10000 mai hạ phẩm linh thạch. Cộng thêm một bình thượng phẩm ngưng khí linh vật, linh thạch sữa. Đây chính là có thể làm cho hóa khí đại viên mãn tu sĩ đi vào ngưng dịch kỳ thiên tài địa bảo a. Nếu là luyện hóa hạ phẩm cùng trung phẩm ngưng khí linh vật, cũng không nhất định có thể làm cho tự thân trạng thái khí linh lực hóa lỏng. Nhưng luyện hóa thượng phẩm ngưng khí linh vật, liền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. căn bản không có bất kỳ thất bại khả năng. Vẹn vẹn liền cái này thượng phẩm ngưng khí linh vật, linh thạch sữa, cũng đủ để cho vô số luyện khí cảnh tu sĩ mong muốn mà không thể được. Như thế phần thượng phong phú, chuyến này giá trị tuyệt đối. Ngươi còn có một cái thượng phẩm pháp khí có thể lựa chọn, ta chỗ này có mấy chuôi trường đao, ngươi chọn lựa một cái đi. Nói xong, Phĩ Ngư kiếm phái đại trưởng lão liền đem trường đao toàn bộ đều lấy ra. Trương Phi Bạch nghe vậy, lúc này hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới ban thưởng bên trong còn có thượng phẩm pháp khí. U Kim đao trong chiến đấu vỡ vụn, để hắn có chút phát sở. không biết đi nơi nào tìm một thanh thích hợp trường đao. Vừa vặn, hiện tại liền có thượng phẩm pháp khí trường đao. Các loại tiến giai ngưng dịch kỳ về sau, hắn liền có gấp trăm lần chất lộc. Đến lúc đó, cái này thượng phẩm pháp khí trường đao, tuyệt đối có thể tấn thăng cực phẩm pháp khí a. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền không kiềm chờ đợi nhìn sang. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt là 78 chuôi nhan sắc khác nhau, lạnh lẽo sắc bén trường đao. Mỗi một chuôi trường đao đều đều có đặc sắc. Để Trương Phi Bạch đều trông mà thèm không thôi. Nếu là có thể, hắn hận không thể toàn bộ đều cầm xuống. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Cấp tốc tính toán lại về sau, Trương Phi Bạch cẩn thận nhìn một chút. Rất nhanh, một vòng tinh hồng sắc lưỡi đao hấp dẫn chú ý của hắn. Thân đao thật dài, thẳng tắp như kiếm. Lưỡi đao phong mang, càng là hung thần vô cùng. Nhìn lên một cái, cũng có thể cảm giác được kinh hồn táng đảm. Càng trọng yếu hơn chính là, chuôi này tinh trường đao màu đỏ, cùng ống kim đao cực kỳ cùng loại. Trương Phi Bạch cầm trên tay cực kỳ thoăn tay, hầu như không cần làm sao rèn luyện. Ngươi khẳng định muốn lựa chọn chuôi này, huyết vũ long tức đao. Một bên phi ngư kiếm phái đại trưởng lão lên tiếng hỏi thăm một cái. "Ân, liền đó." Không có quá nhiều do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp liền đem Huyết Vũ Long Tức Đao cầm đi. "Trưởng lão, không biết ta có hay không đem 10000 hạ phẩm linh thạch trao đổi thành trung phẩm linh thạch." Đem Huyết Vũ Long Tức Đao thu sau khi tức dậy, hắn hướng phía Phi Ngư Kiếm phái đại trưởng lão, nhẹ giọng hỏi thăm một cái. "Chỉ có thể đổi lấy 10 cái, đồng thời cần phải hao phí 2000 mái hạ phẩm linh thạch." Phi Ngư Kiếm phái đại trưởng lão không cảm thấy kinh ngạc, rất là lạnh nhạt. "Đổi." Trương Phi Bạch nghe vậy, không có chút nào do dự, trực tiếp đưa ra 2000 mái hạ phẩm linh thạch. Đừng nói 2000 hạ phẩm linh thạch, liền là 3000 hắn cũng giống vậy sẽ đổi. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 78, đao thuật viên mãn, về đổ chặn đường. Từ Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão bên kia nhận lấy đến ban thưởng về sau, Trương Phi Bạch liền trở về Thương Sơn phái bên kia. "Hào hào, Phi Bạch, ngươi làm rất tốt." Nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, Thương Sơn phái đại trưởng lão nhịn không được liên tục tán thưởng. Sự hoan hỉ trong lòng lộ rõ trên mặt. Đã bao nhiêu năm, cũng không biết bao nhiêu năm, Thương Sơn phái rốt cục có thể tại chín quận thi đấu bên trong thu hoạch được thứ nhất. Cái này không đơn thuần là một phần mặt ngoài vấn dự. Trong đó càng là quan hệ đến, tiếp xuống tông môn chú có thể thu được tu hành tài nguyên bao nhiêu ít. Từ giờ trở đi, mai cho đến lần tiếp theo chín quận thi đấu tổ chức, Thương Sơn phái sẽ thu về được vô cùng phong phú tài nguyên. Những này tu hành tài nguyên, đủ có thể khiến Thương Sơn phái quật khởi. Nghĩ đến đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão lập tức liền kích động không thôi. Đây đều là đệ tử hẳn là. Trương Phi Bạch Kiếm tốn nợ nụ cười, thái độ vẫn như cũ rất lạnh nhạt. Cũng không có bởi vì thu hoạch được chín quận thi đấu thứ nhất Trở thành lương quốc thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong người mạnh nhất, mà có chỗ kiêu căng. Thương Sơn phái đệ tử gặp đây, trong mắt xung bái, quả là nhanh muốn tràn đi ra. Đối mặt như thế nghịch thiên chương phi bạch, bọn hắn ngoại trừ ngưỡng vọng bên ngoài, vẫn là chỉ có nhìn lên. Một bên Thương Sơn phái đại trưởng lão, trong lòng cũng là khen ngợi không thôi. Trên mặt thần sắc càng rốt đầy hân ý. Nếu không phải chương phi bạch đã bái sư Lý Nguyên Vương, hắn không thể nói trước muốn thu lại đến làm đồ đệ. Thi đấu kết thúc, thời gian kế tiếp bên trong, lẫn nhau thành phố bên kia sẽ phi thường náo nhiệt. Có không thiếu tu sĩ là đến từ bảy quốc trung cái khác vài quốc gia, các ngươi có thể nhiều trao đổi một chút. Sau khi nói xong, Thương Sơn phái đại trưởng lão liền vất tay ra hiệu, để một đám đệ tử ngay tại chỗ giải tán, riêng phần mình hành động đi. Mà hắn đến muốn đi tìm Phi Ngư kiếm phái đại trưởng lão, tiếp nhận một chút tương quan sự vụ. Dù sao, hạ giới chín quận thi đấu, thế nhưng là từ Thương Sơn phái chủ trì. Sau khi giải tán, Trương Phi Bạch ngược lại là không có gấp đi lẫn nhau thành phố, mà là trước bay về trong viện, bắt đầu điều tức bắt đầu. Trận chung kết bên trên, sử dụng ngữ vật thuật liên chạm nhiều như vậy đâu. Trên người linh lực cũng là tiêu hao không thiếu. Với lại, hắn còn trong chiến đấu, tiến nhập đốn nộ. Đối đạo thuật có khắc sâu hơn cảm nộ, tự nhiên cũng phải muốn củng cố một cái. Tiểu Hắc, ngươi ở bên ngoài hộ pháp, đừng cho người quấy rầy ta." Đối tiểu Hắc phân phó một cái, đem huyết vũ long tức đao thả trước người, lại lấy ra 100 mai chặt lọc trung phẩm linh thạch. Lập tức, Trương Phi Bạch liền tiến nhập điệu thức. Linh lực không ngừng mà tại, kinh mạch cùng 10 cái khí hải ở giữa lưu chuyển. Linh thạch bên trong linh khí xa xa không ngừng bị luyện hóa thành tinh thuần vô cùng linh lực. Tiêu hao hết linh lực, khôi phục nhanh chóng. Các loại linh lực gần như hoàn toàn khôi phục, suy nghĩ trở động. Lập tức trong đầu liền xuất hiện thanh nguyên trảm, cùng trước đó không lâu đối đạo thuật cảm ngộ. Lẫn nhau cấu kết, liền có đủ loại huyền diệu bị xúc động. Lập tức để hắn đắm chìm trong trong đó. 2 ngày, thoáng một cái đã qua. Trương Phi Bạch rốt cục mở mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên. Trên mặt thần sắc càng là mừng rỡ không thôi. Đi qua lần này cảm ngộ, hắn tu luyện thanh nguyên trảm, cuối cùng đã tới cảnh giới đại viên mãn. Tu vi mặc dù không thay đổi, nhưng thực lực lần nữa tăng lên trên diện rộng rất nhiều. Như lúc này, lần nữa cùng Diệp Hiên đối chiến, Tuyệt đối sẽ không giống trước đó như thế, rơi vào hạ phòng, càng sẽ không để Ô Kim Dao vỡ vụn. Hiện tại Trương Phi Bạch chỉ dựa vào ngự vật thuật, liền có thể đem Diệp Hiên gắt gao ngăn chặn. Nếu là khiến người khác biết, sợ là lại sẽ kinh điệu một chỗ cái cảm. Còn không chỉ như vậy, Trương Phi Bạch cùng Huyết Vũ Long Tức Đao ở giữa, cũng càng thêm quân thuộc. Những này biến hóa, đều để hắn tâm tình thật tốt không thôi. Neo. Nhìn thấy Trương Phi Bạch đi ra, tiểu hắc kêu lên một tiếng. Lập tức liền không có vào cái bóng bên trong, ngủ ngon đi. Lần thi đấu này, không chỉ có Trương Phi Bạch tu vi phóng đại, Tiểu Hắc tu vi vậy, cũng là tăng gọn một đợt. Từ trước khi đến Hóa khí sơ kỳ, nhảy lên đến Hóa khí hậu kỳ. Mặc dù khoảng cách Hóa khí hậu kỳ đỉnh phong còn rất dài một đoạn khoảng cách, nhưng thực lực của nó thế nhưng là không thể khinh thường. Cho dù là không tính cả song tử luyện đi, bình thường Hóa khí đại viên mãn tu sĩ, cũng căn bản không phải là đối thủ của nó. Có thể nói, lần này chín quận thi đấu, Trương Phi Bạch thu hoạch cái kia khó có thể tưởng tượng phong phú. Hắn đang muốn đi ra sân, đi lẫn nhau thành phố bên kia nhìn xem thời điểm. Đối diện liền bắt gặp Thương Sơn phái đại trưởng lão Đại trưởng lão, Trương Vi Bạch có chút chắp tay hành lễ. "Phi bà gia, thi ma động đám kia đổi hồn chứng, khả năng để mắt tới ngươi." Thương Sơn phái đại trưởng lão khẽ hước cằm, lập tức liền đi thẳng vào vấn đề. "Chờ trở lại tông môn về sau, ngươi tận lực ít đi ra ngoài, nếu không rất dễ dàng xệ ra chuyện." Nói xong, trên mặt hắn thần sắc rất là nghiêm túc. Lấy Trương Vi Bạch cái kia vô cùng kinh khủng tiên tư. Đợi một thời gian, Kỳ Thanh liền tuyệt đối là viễn siêu Thương Sơn trong phái bất cứ người nào. Thương Sơn phái đại trưởng lão tự nhiên sẽ cẩn thận để ý. Cái này hai ngày bên trong, Hắn cũng nghe đến một chút phong thanh. Băng Không cũng sẽ không tại tiếp nhận xong các hạng sự vụ về sau, liền cấp thiết như vậy trở về Thí Ma Động. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch hai mắt có chút nheo lại. Hắn ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, từ mấy lần gặp phải luyện thi loại người tu hành phản ứng đến xem. Mình cái này một thân thuần túy hùng hậu khí huyết, đối bọn hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Đừng nhìn giải võ quần tại Lương Quốc 9 quận bên trong, lâu dài đều là ở cuối xe. Nhưng làm giải võ quần bên trong, môn phái mạnh nhất, Thí Ma Động thực lực tổng hợp, vẫn là rất cường đại. Hắn động chủ càng là chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, Nguyên vốn không phải lịch phi vũ hạng người, chỗ có thể sánh được. Cứ việc Trương Phi Bạch trở thành lương quốc thế hệ trẻ tuổi, mạnh nhất tu sĩ, nhưng hắn vẫn là tướng làm thanh tĩnh, cũng sẽ không ngây thơ coi là chính mình là mạnh nhất. Đi thôi, Phi Bạch, chúng ta phải đi về. Lập tức, Thương Sơn phái đại trưởng lão liền dẫn Trương Phi Bạch hướng phía chú trong đất không đi tới. Không đầy một lát, Thương Sơn phái một đám đệ tử liền toàn bộ leo lên phi thuyền. Phi thuyền lơ lửng mà lên, linh khí cháo bị kích phát. Rất nhanh, Thiên Phong Tông các loại tứ tông phi thuyền Công theo đó lơ lửng dâng lên, hướng phía bình sa quận phương hướng, năm chiếc phi thuyền lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền biến mất tại thể vân núi bầu trời. Trên đường đi, Thương Sơn phái đại trưởng lão cau mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Bất quá, rời đi thể vân phía sau núi, một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều an ổn vô cùng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại Thương Sơn phái đại trưởng lão thoáng thở dài một hơi thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đầu tiên là xuất hiện một đám ngưng dịch kỳ hung cầm, làm cho bình sa quận năm chiếc phi thuyền không thể không tứ tán ra. Các loại thật vất vả thoát khỏi hùng cầm truy kích. Đột nhiên, phi thuyền linh khí chao, xuất hiện rung động dữ dội. Thừng cây kỳ dị dây thừng biến chế thành hình lưới, gắt gao trói buộc phi thuyền. Ầm ầm, phi thuyền bị lực lượng khổng lồ hướng xuống tốn, rơi vào đường cùng, Thương Sơn phái đại trưởng lão chỉ có thể chủ động dừng trên mặt đất. Để Trương Phi Bạch nhìn xem phi thuyền, mình thì đi ra ngoài. Lập tức, trên thân duy nhất thuộc về trúc cơ trung kỳ đỉnh phong khí tức, ầm vang bạo phát đi ra. Đừng ẩn giấu, đều đi ra a. Thương Sơn phái đại trưởng lão trầm giọng hô to. Lập tức, liên có một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, xông ra. Ba canh hoàn tất. Chương 79: Thi Ma Động tập sát, ngôn dịch trung kỳ cổ giả. Khắc khắc, lão giả phản ứng còn thần mau. Áo bào đen phía dưới lập tức truyền đến một trận âm trầm khô cạn tiếng cười. Người tới thình lình lại là Thi Ma Động đại trưởng lão. Quả nhiên là ngươi lão giả điên này. Nghe được thanh âm, Thương Sơn phái đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Tại hung cầm xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến. Tuyệt đối là Thi Ma Động giở trò quỷ. Bất quá, tu vi của hai người tướng làm, ban về thực lực đến. Thương Sơn phái đại trưởng lão vẫn là cao hơn một bậc. Cho dù là Thi Ma động đại trưởng lão xuất thủ chặn đường, hắn cũng không hề sợ hãi. Chỉ là ngay lúc này, từ bên cạnh vậy mà lại xuất hiện một vị trung niên tu sĩ. "Ha ha, ngươi chính là Thương Sơn phái đại trưởng lão a. Thật sự là danh bất hư truyền a. Người này dáng người thấp bé, gầy yếu vô cùng. Nếu là không cẩn thận đi xem, đều còn tưởng rằng là một con khỉ đâu." Nhưng rơi vào Thương Sơn phái đại trưởng lão trong mắt, lập tức biến sắc. Cái này nhìn như không đáng chú ý trung niên tu sĩ, lại là một tên ngưng dịch trung kỳ. Với lại trí ít vẫn là ngưng dịch năm tầng tu sĩ. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng đi lên. Lương quốc cảnh nội, chúc cơ cảnh tu sĩ cơ bản đều là ý đòi. Cho dù là không biết, làm đại trưởng lão cũng đều có chỗ nghe thấy. Nhưng trước mặt cái này một vị, hắn hoàn toàn không biết lai lịch. Như thế xem ra, người này tất nhiên là đến từ lương quốc bên ngoài. Nghĩ đến đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Chẳng lẽ lại, từ thi đấu kết thúc về sau, lão già điên này liền làm xong, muốn đoạn giết tính toán của bọn hắn? Mà tại cách đó không xa Thương Sơn phái một đám đệ tử, cũng thấy cảnh này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt cũng là tái đi, trong lòng càng là lo sợ bất an. Đều không phải là người ngu, chỗ nào còn có thể không phân biệt được tình huống. Cái này thi ma động đại trưởng lão nửa đường chặn đường, bên người còn đi theo một vị xa lạ ngưng dịch trung kỳ cao thủ. Cái này rõ ràng chính là muốn đoạn giết bọn hắn a. Ngưng dịch kỳ, đây chính là trúc cơ cảnh cường giả a. Cứ việc cùng thuộc tại cả giận tu sĩ, nhưng cùng bọn hắn bọn này luyện khí cảnh tu sĩ, hoàn toàn là hai thế giới tồn tại a. Đương nhìn số người của bọn họ không thiếu, Nưng dịch sơ kỳ tu sĩ tại vừa đối mặt bên trong, liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn bộ đổ xác. Mà luyện khí cảnh tu sĩ muốn đánh bại Nưng dịch kỳ tu sĩ, có thể nói là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Mạnh như Diệp Hiên chi lưu, hắn trố đánh bại, cũng bất quá chỉ là vừa mới đột phá đến Nưng dịch kỳ một tầng tu sĩ. Hơn nữa còn là tại hắn đột phá đến hóa khí đại viên mãn, dùng hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng, lúc này mới khó khăn lắm đánh bại chưa từng phục dụng đan dược đối phương. Mà Nưng dịch trung kỳ cùng Nưng dịch sơ kỳ chi ở giữa chiến lực, càng là tựa như hòng câu, khó mà vượt qua. Đây cũng là Thương Sơn phái đại trưởng lão lo lắng địa phương. Thực lực của hắn mặc dù so Thi Ma động đại trưởng lão muốn mạnh hơn một bậc, có thể cũng vô pháp làm đến, tuyệt đối nguyên ép. Một khi treo lên đến, hắn sợ là sẽ phải bị Thi Ma động đại trưởng lão gắt gao dây dừa kéo lại. Như thế, tên đương ngưng dịch trung kỳ trung niên tu sĩ, hắn coi như không cách nào ngăn trở. Như làm cho đối phương buông tay buông chân, phi thuyền linh khí cháo, sợ là cũng chế thành không được thời gian bao lâu. Một khi linh khí cháo bị kích phá, Vậy nhưng thật sự là hổ vào bầy dê, không ai có thể ngăn cản. Không cần một khắc thời gian, liền có thể đem phi thuyền trời xanh núi phái các đệ tử, toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Nghĩ đến đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi. "Lão phong tử, các ngươi thi ma động đây là muốn cùng chúng ta Thương Sơn phái toàn diện khai chiến sao?" Thương Sơn phái đại trưởng lão cắn chặt răng, nhìn chằm chọc vào Thi Ma động đại trưởng lão, trong mắt lửa giận giống như là sắp phun ra ngoài. "Khà khà, người lão gia hoàn này, đang nói gì đấy?" Thi Ma động đại trưởng lão giống như chưa tỉnh, hai tay một đám khai chiến. Cái gì khai chiến? Mọi người cùng thuộc tại Lương Quốc Đồng Minh, chúng ta thi ma động mới sẽ không cùng mình người lãnh đâu." Trong lời nói tràn đầy mạo xương ngốc chớ lăng, Cang La bức lên Lương Quốc Đồng Minh đại kỳ. Nhưng chợt, trong mắt liền hiện lộ ra một tia âm tàn. Người này là ai, ta có thể không biết, cũng không phải cùng hắn một đường. Ta ngăn lại ngươi, chỉ là muốn thật tốt luận bàn một phen, nhìn xem mình những năm này đến cùng tiến triển nhiều thiếu. Về phần người ta muốn làm gì, cái kia cùng chúng ta thi ma động, thế nhưng là không hề có một chút quan hệ. Thi ma động đại trưởng lão thân sắc, khoan thai tự đáp, Như là không tin, chờ ngươi trở lại Thương Sơn phái về sau, có thể thỏa thích điều tra. Nghe được lời của hắn, Thương Sơn phái đại trưởng lão kem chút một đem răng cắn nát, một đôi tay càng là nắm chặt năm đấm, khẽ khích rung động. Lão già điên này, đơn giản vô sỉ chi cực. Hắn không nghĩ tới, thi ma động người không chỉ có điên cuồng, lại còn có âm hiểm như thế một mặt. Chợn chớp mắt, đều có thể nói lời bịa đặt. Trước khi động thủ, ngay cả lý do đều nghĩ kỹ. Cứ việc lý do này, nghe bắt đầu liền là vâng nữa vô cùng. Nhưng nhìn hai người dáng vẻ, đại khái xuất là sự thật. Tên này trung niên tu sĩ đoán chừng là Lương quốc bên ngoài tán tu, cùng thi ma động sợ là không có chút quan hệ nào. Đại khái là bị lão gia điên này dùng lớn lao lợi ích thúc đẩy mà đến. Về phần mục đích, không cần nghĩ, làm lại chính là khí huyết tuần túy mà hùng hậu Trương Phi Bạch. Hóa khí trung kỳ đỉnh phong. Có chút ý tứ a. Lúc này nhỏ gợi trung niên tu sĩ, ánh mắt dừng lại ở phi thuyền bên trên, phía trước nhấc Trương Phi Bạch trên thân. Trong mắt lập tức liền tôn ra một trận nhiếp nhân tâm phách tinh quang. Xem ra ngươi chính là Lương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Thiên tài Trương Phi Bạch đi. Lập tức, thân hình nhanh chóng chớp động, như quỷ mị sơ tiêu, thẳng đến Trương Phi Bạch Mã đi. Dương tay, "Gặp đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão quá sợ hãi." Cao giọng quát chói tai, lúc này liền muốn xuất thủ đem đối phương chặn đường. "Khà khà, chúng ta vẫn là đến luận bàn một cái đi." Mà lúc này, thi ma động trên người đại trưởng lão khí thế bộc phát, chỉ là một cái thoăn thoắt, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Lập tức liền đem Thương Sơn phái đại trưởng lão bao bọc vây quanh. "Cút ngay cho ta." Thương Sơn phái đại trưởng lão giận dâu tóc trường, nghiêm nghị gầm thét. "Trường kiếm bên hô!" Càng là tuôn ra một trận ánh sáng chói mắt, từng đạo vô cùng kinh khủng chẳng kích. Trong khoảnh khắc, liền hướng phía thi ma động đại trưởng lão chuốt xuống mà đi. Khắc khắc. Thi ma động đại trưởng lão cuồng nợ nụ cười. Lập tức, chúng quanh luận thi, vồ lên. Roeng, roeng. Trong lúc nhất thời, nổ vang rung trời liên tục nổ tung. Hai người đánh tối bụi. Nhưng chiến đấu tràn lan lực phá hoại, lại là cực kỳ khủng bố khoa trương. Trong lúc kịch chiến hai người, đều là lông tóc không thương. Mà quanh mình rừng cây cùng mặt đất, lại toàn bộ đều tao ương. Cây cối sú đổ, mặt đất ra bị nẻ ra. Mà tại một bên khác, tên kia trung niên tu sĩ đã tới gần phi thuyền, xa xa vung ra một đạo quyền pháp, cũng đã đem linh khí chao quanh lung lay sắp đổ. Gặp đây, Trương Phi Bạch vội vàng đưa vào linh lực của mình, đem phi thuyền linh khí chao ổn định lại. Nếu mặc cho đối phương tới gần, cái này linh khí chao căn bản là chi chống đỡ không được bao lâu. Nhị sư đệ, Tam sư muội, các ngươi xem trọng phi thuyền, chiếu cố tốt các vị sư đệ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói vừa ra, cũng không cho Lý Minh Hoa nói chuyện với Trương Tiểu Tại cơ hội. Trương Phi Bạch hai chân đạp một cái, Lúc này liền thả người nhảy ra linh khí cháo. Khoảng cách quá gần lời nói, chiến đấu dư ba, chớ không được sẽ đệ bọn hắn tụ thương. Cảnh thứ nhất. Chương 80, chiến ngư dịch trung kỳ cửa giả. A, quả nhiên là thiên tài, thật sự là có dũng khí a. Nhìn thấy Trương Phi Bạch chủ động từ phi thuyền linh khí cháo bên trong đi ra, cái kia cái trung niên tu sĩ lúc này liền bỏ phi thuyền, cải biến phương hướng, nhanh chóng thao lấy Trương Phi Bạch thẳng đến mà đi. Rất tốt, phi thường tốt. Trung niên tu sĩ đất miệng tán tưởng dưới. Thiên tài còn thật là khiến người ta hâm mộ a. Cũng không biết giết chết một thiên tài sẽ là dạng gì cảm thụ đâu. Vừa nói, trong mắt hung quang liền càng phát rõ ràng. Giết ngươi, ta liền có thể thu được thượng phẩm đan dược, tăng tiến tu vi. Tại linh lực thôi động phía dưới, mang theo bao tay tay cầm, xung doanh cường đại khí huyết. Khí thế kinh khủng, ầm vang nổ tung. Tùy theo đưa tay, hướng phía Trương Phi Bạch hùng hang bắt tới. Giờ khắc này, Trương Phi Bạch bị trung niên tu sĩ khí cơ một mực khóa chặt. Căn bản là tránh cũng không thể tránh. Gặp đây, Trương Phi Bạch lù lù không sợ. Vụt. Huyết Vũ Long Tước đao già khỏi vỏ. chấn khiến người sợ hãi Hàn Quang bắn ra bốn phía mã ra. Chen nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, huyết sắc quang mang bạo khởi. Sát khí chấn trệ, mà vô cùng sắc bén uy뜩, làm cho lòng người ngọn nguồn tóc thẳng lạnh. Ân cảm nhận được Trương Phi Bạch bộ phát ra lực lượng, trung niên tu sĩ hơi có chút kinh ngạc. Trận, bộ phát ra khí huyết cùng linh lực ngưng tụ, nắm tay vung ra, cùng Trương Phi Bạch huyết sắc trường đao, trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, vô cùng kinh khủng khí kình, lấy hai người làm trung tâm, hóa thành cường hoành sóng xung kích huyết tán ra. Để cách đó không sa phi truyền linh khí cháo, lay động không thôi. Trô ở trong đó một đám đệ tử, cuống quýt đưa vào linh lực của mình. Nay mới khiến linh khí cháo ổn định lại. Không có cách, thực lực của bọn hắn quá yếu. Hai nơi chiến đấu, mặc kệ cái nào một chỗ. Bọn hắn đều tham gia không dậy nổi. Thậm chí một khi không có linh khí cháo, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dự ba, cũng có thể làm cho bọn hắn chết toan chết uổng. Làm sao bây giờ a? Chúng ta làm nhìn xem sao. Đều chung tục đợi a. Chúng ta ra ngoài chính là cho bọn hắn thêm phiền. Lý Minh Hoa nhìn xem Trương Phi Bạch thân ảnh, Trong giọng nói có không cam lòng, cũng có hay không lại. Mà một bên Trương Tiểu Tài cũng là im lặng không nói. Cứ việc cùng là thiên tài, nhưng không thể không thừa nhận. Bọn hắn đã bị Trương Phi Bạch bỏ lại đằng sau. Đáng chết, nếu là ta cũng là ngưng dịch kỳ, liền có thể giúp đỡ bận rộn. Thôi đi, đối phương thế nhưng là ngưng dịch trung kỳ a. Coi như ngươi đột phá đến ngưng dịch kỳ một tầng, cũng đồng dạng không phải là đối thủ a. Ấy, ngươi nói đại sư huynh hắn có thể thắng sao? Như lịch nhân là ngưng dịch sơ kỳ, khả năng còn có một chút hy vọng, nhưng bây giờ rất khó. Làm sao lại Vậy chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Nghe được câu này, một đám đệ tử nhao nhao trầm mà xuống, làm trong nội môn đệ tử tinh anh. Lúc này, bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Mà cách đó không xa, Đao Mang cùng quyền ép đối bên phía dưới. Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, toàn thân tạm phủ đều hứng chịu tới một phen chấn động. Nếu là không có Thiên Phú thép bẩn sắt phủ, hắn hiện tại đã bị nội thương. Cùng lúc đó, thân hình càng là liên tục rút lui. Mà trái lại vị kia thấp bé trung niên tu sĩ, lại cũng không lui lại nửa bước, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây chính là ngưng dịch trung kỳ thực lực a. Quả nhiên không đơn giản a. Ổn định thân hình, Trương Phi Bạch hít thở sâu một cái, sắc mặt cũng thoáng có chút ngưng trọng. Vừa rồi một đao kia, cho dù là toàn thịnh lúc diệu hiền, đều có thể trực tiếp đánh bay. Mà tại ngưng dịch trung kỳ cường giả trước mặt, vậy mà không có chút nào hiệu quả. Vật nhỏ, chết đi cho ta. Nhìn thấy Trương Phi Bạch vẹn vẹn chỉ là lùi lại mấy bước, trên thân càng là một điểm thương đều không có. Vị kia trung niên tu sĩ lập tức lựa giận giữa bầu trời. Hắn đường đường một cái ngưng dịch trung kỳ tu sĩ, một quyền xuống dưới, thế mà không có thể đem một cái Tu vi bất quá chỉ là hóa khí trung kỳ tu sĩ đánh chết, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái sỉ nhục lớn lao. Hắn lúc này đã là rời khỏi phẫn nộ. Hôm nay ta nhất định phải đem đầu của ngươi đánh nát. Trong lòng vô tận ác ý bắn ra, trung niên tu sĩ hai mắt đỏ ngầu. Bàng bạc linh lực điên cuồng phun trào. Bao tay đột nhiên tách ra một trận, ánh sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, liền đã bay đến giữa không trung. Toái nguyệt quyền. Theo trung niên tu sĩ một trận gầm thét. Quang mang đại trán bao tay, lập tức liền hóa thành một cái nhỏ gò núi kích cỡ tương đương năm đấm. Dọa người khí thế, ầm vang nổ tung. Đối mặt cái này trấn kinh thiên địa khí thế, chỗ ở phía xa, phi thuyền bên trên linh khí chao, cũng đạt các các rung động. Tựa hồ sau đó một khắc, liền muốn vỡ vụ ra. Đi. Sau một khắc, cái kia cự quyền phảng phất giống như lưu tinh, hướng phía Trương Phi Bạch hùng hăng rơi xuống, như một kích nải trúng đích. Trương Phi Bạch sợ là muốn bỏ mạng. Rất hiển nhiên, trung niên tu sĩ toàn lực xuất thủ, không có chút nào nương tay. Mà thấy cảnh này, Lý Minh Hoa đám người nhất thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trong lòng càng là chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Song Chúng ta phải chết ở chỗ này." Sa Sa Thương Sơn phái đại trưởng lão cũng phát giác tình huống bên này, lập tức, càng là giận dữ không thôi. Trên tay bộ kiếm, sớm liền hóa thành một thanh trăm mét tự kiếm, liên tục hướng phía Thi Ma động đại trưởng lão vung trảm mà đi. Vô số lạnh lẽo vô cùng băng tình, trực tiếp đông kết mấy cỗ kinh khủng luật thi. Chỉ là rất đáng tiếc, mỗi làm Thương Sơn phái đại trưởng lão Liễu Lĩnh, muốn hướng phía phi truyền bên kia tiến lên thời điểm, Thi Ma động đại trưởng lão liền sẽ liệu mạng ngăn cản. Cứ việc Thương Sơn phái đại trưởng lão thực lực mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi dây dưa. Về phần trung tâm phong bạo chương phi bạch, lại là bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn có rảnh rỗi quan sát một chút trung niên tu sĩ động tác. Chập chập, cũng chỉ là huyền giai trung phẩm quy pháp. Muốn tu luyện đến ngưng dịch trung kỳ, lại còn chỉ có huyền giai chúng phẩm ký pháp, thật đúng là có chút khó coi a. Ngự vật thuật ngược lại là dùng không tệ, chỉ tiếc linh lực quá mức pha tạp. Khí định tân nhàn chương phi bạch, âm thầm bình luận dưới. Lúc đầu coi là muốn xuất toàn lực xuất thủ đâu, không nghĩ tới liền cái này. Lắc đầu, trong lòng hơi có chút thất vọng. Ha ha, thế nào đây là? Bị hù dọa không dám động. Ngay cả ngự vật thuật đều không dùng được sao? Lương quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, can đảm này ngay cả chuột cũng không bằng a. Mắt nhìn thấy nhỏ gò núi cự quyền, đều nhanh muốn trạm đến trường phi bạch đỉnh đầu, mà hắn vẫn là vẫn như cũ bất động, giống như là bị sợ choáng váng. Cái này trực tiếp liền đệ trung niên tu sĩ, lập tức phát ra một trận lớn tiếng cùng thiếu. Nguyên bản thi ma động đại trưởng lão tìm tới mình, bỏ ra giá tiền rất lớn, để hắn xuất thủ đi đánh giết một thiên tài. Trong lòng của hắn còn khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, thi ma động đại trưởng lão thế nhưng là trúc cơ trung kỳ cường giả. giới một người, còn cần mời người thay suất thủ. Biết mục tiêu là Thương Sơn phái đại đệ tử, Trương Phi Bạch. Lúc này mới có chút hiểu được. Nhưng nghĩ lại một cái, cái này Trương Phi Bạch lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là hóa khí kỳ tu vi. Làm sao lại hoa đại đại giới mời hắn động thủ đâu? Tốt xấu hắn cũng thế, ngưng dịch trung kỳ cao thủ. Sau đó lại biết được, Trương Phi Bạch là lần này chính quần thi đấu thứ nhất. Không chỉ có tiên phú yêu nghiệt vô cùng, thủ đoạn càng là không thiếu. Hơn nữa còn sẽ ngự vật thuật, thực lực không kém hơn ngưng dịch sơ kỳ. Cái này khiến hắn một cái cảnh giác vô cùng. Nhưng mà hiện tại xem ra, cũng bất quá chỉ là một cái chưa thấy qua việc đời mao đầu tiểu tử mà thôi. Cánh thứ hai dâng lên. Chương 81, chém đầu ngưng dịch trung kỳ, thi ma động đại trưởng lao đen ngẵn. Ha ha, cái gì cậu thí thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Có phải hay không hối hận không có tránh tại cái kia xác rùa đen bên trong. Hiện tại làm cái gì đều vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem không có phản ứng trương phi bạch, trung niên tu sĩ căn bản liền không nhịn được. Trực tiếp lên tiếng châm chọc bắt đầu. Mà cách đó không xa Lý Minh Hoa đám người, cũng nhìn thấy một màn. Trong lúc nhất thời, công gọi càng thêm tuyệt vọng. Làm sao lại? Đại sư huynh làm sao lại sợ chứ? Co như chênh lệch lại lớn, cũng không thể không có chút nào chống cự a. Chẳng lẽ là đại sư huynh đang cố ý yếu thế không thành? Hy vọng thật sự là như thế đi. Thương Sơn phái một đám đệ tử, miễn cưỡng lên tinh thần tiếp tục xem. Theo nhỏ gò nuôi năm đấm, cấp tốc rơi xuống. Trương Phi Bạch trên người đả bảo, đều bị khí lưu thổi đến bay phất phới. Mà đúng lúc này, Trương Phi Bạch khẽ miệng, đột nhiên giơ lên một tia đằng cong. Thanh nguyên trảm. Huyết Vũ Long tức đao huyền không mà lên, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt qua mang. Phôn giải thân đạo, đột nhiên tăng giọng. "Dọa!" Thanh thúy tiếng chim hót đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, liền có kỳ dị huyết sắc hung cầm hư ảnh hiện hiện. Huyết sắc cự nhận lưỡi đao, liền tựa như hung cầm một đôi lợi trảo, hướng phía uy áp đến mà đến cự quyển, hung hăng vung chạm mà đi. Trong khoảnh khắc, cả hai mãnh liệt chạm vào nhau. Ầm ầm. Sơn băng địa liệt tiếng vang, ầm vang nổ tung. Vô cùng lực trùng kích, tấn bánh vô cùng tàn phá bừa bãi lấy. Không khí chung quanh, tính cả dày đặc đại địa. Đột nhiên, phát ra một trận rung động dữ dội. Soạt. Đối mặt cường đại như thế chiến đấu dư ba, phi thuyền bên trên linh khí cháo, rốt cục không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra, cũng may cũng ngăn cản phần lớn uy lực, ngược lại là không để cho Lý Minh Hoa đám người thủ thương. Rang rắc, tại cái nảy va chạm kịch liệt bên trong, như nhỏ gò núi cực quyển, lập tức bay ngược ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Thấy cảnh này, trung niên tu sĩ con người kịch liệt có vào, trên mặt càng là tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trưởng Phi Bạch ngự vật thuật, uy lực vậy mà cường hãn như thế. Sợ là ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ làm dùng đến, cũng không gì hơn cái này a. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lấy lại tinh thần, trung niên tu sĩ lập tức sinh lòng không ổn. Không ổn a, gia hỏa này rất không thích hợp. Chỉ là hóa khí trung kỳ tu sĩ, cho dù thiên tài đi nữa, chỉ sợ cũng không có cách thi triển ra uy lực khủng bố như thế ngữ vật toa. Trung niên tu sĩ trong lòng lập tức liền toát ra vô số nghi vấn. Bất quá, làm một tên tán tu, lại nhiều nghi vấn đều trì hoãn không được, thân thể làm ra rất thành thật phản ứng. Vô số đạo quang mang chớp động, các loại phòng hộ tính pháp thuật cùng pháp khí, toàn bộ đều làm dùng đến. Mà cái kia cùng chân không sai biệt lắm lớn lên tay, lập tức liền đè dưới đất. Nhỏ gầy trung niên tu sĩ, thứ chi cùng sử dụng. Trong khoảnh khắc, Liều Mạn di chuyển, muốn trong thời gian ngắn nhất chạy khỏi nơi này. Hừ, muốn chạy? Trương Phi Bạch lập đây, nhíu mày. Thanh nguyên trảm, băng bạc ma thuần túy linh lực, ầm vang phát động. Đoạn! Lập tức, huyết vũ long tức đao phát ra một tiếng tê khẽ, lần nữa hóa thành huyết sắc hung cầm, hướng phía chạy xa trung niên tu sĩ Đột nhiên chém xuống đi. Chém. Huyết sắc lưỡi đao hiện lên. Vô số quang hoa hảo quang sáng chói bộc phát, nhưng lại đều trong nháy mắt bị đều chém ra. Trung niên tu sĩ đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra. Lấy buồn cười thân hình, nhanh chóng chạy trốn thân thể, lập tức liền ngã xuống. Đoạn. Huyết Vũ Long Tức đao giống như là phát ra một tiếng vui sướng tê khẽ âm thanh, lập tức liền về tới trong vỏ đao. Vẹn vẹn chỉ là một kích. Vị này ngưng dịch trung kỳ cường giả, liền bị bêu đầu bỏ mạng. T. T. Thấy cảnh này, Vi thuyền bên trên Thương Sơn phải các đệ tử, lúc này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt càng là hiện lộ ra, khó có thể tin rung động. Vốn cho rằng chết chắc rồi, lại không nghĩ tới. Đối mặt ngưng dịch trung kỳ cường giả, Trương Phi Bạch vậy mà cũng có thể làm được như phép. Mạnh liệt như vậy thực lực, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Ta không phải nằm mơ a. Đại sư huynh không chỉ có thắng, còn một đao chém ngưng khí trung kỳ cường giả. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Nói cách khác, chúng ta không cần chết. Một đám Thương Sơn phái đệ tử, hai mắt trừng lớn, thần sắc tràn đầy không thể tin. nhẹ giọng nỉ non, càng là giống như trong mộng nói mớ. Mà một màn này, rơi xuống chính đang kịch liệt đối chiến hai vị đại trưởng lão trong mắt, cũng để bọn hắn lập tức con trai phụ ở, lập tức cùng nhau nhìn ngây người. Cảnh giới viên mãn đạo pháp. Thương Sơn phái đại trưởng lão trong lúc nhất thời, nhịn không được la thất thanh. Cái kia nhìn như hời hợt một kích, lại cho thấy cực kỳ nồng hậu dạy đặc đạo pháp tạm nghệ. Đây quả thật là một cái không đến 19 tuổi lệ tử, có khả năng thi triển ra. Đang khiếp sợ sau khi, trong lòng cũng của hắn đang không ngừng cuồng nghĩ. Hiện tại, cái từ này đã không đủ để hình dung. Yêu nghiệt Chỉ có yêu nghiệt mới có thể có khủng bố như thế vô cùng thiên tư. Mà lấy lại tinh thần thi ma động đại trưởng lão, trong mắt sát ý cùng tham lam, liền càng thêm thịnh vượng. Thừa dịp Thương Sơn phái đại trưởng lão thất thần, lúc này liền chỉ huy một đám luyện thi cùng nhau tiến lên. Mà chính hắn thì phát động bí pháp, cùng trung niên tu sĩ thi thể, trong nháy mắt thay đổi vị trí. Chết đi. Nhìn xem gần trong gang tấc chương phi bạch, thi ma động đại trưởng lão không chút do dự vánh đánh một quyền. Ngươi dám? Gặp đây, bị luyện thi dây dưa kéo lại Thương Sơn phái đại trưởng lão, gầm thét một tiếng. Lúc này Liễu Lĩnh Toàn lực phát động ngự vật thuật thoát thân mà ra. Chỉ là khoảng cách quá xa, căn bản là không kịp. Chắt lọc. Mà lúc này, Trương Phi Bạch chính đối trung niên tu sĩ thi thể, phát động chắt lọc. Lại không nghĩ tới, thi ma động đại trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Hệ thống đang tại phát động chắt lọc, lập tức rơi xuống thi ma động đại trưởng lão trên đầu. Trong khoảnh khắc, một đoàn xích hồng sắc khí vận quan đoàn, liền bị Trương Phi Bạch bỏ vào trong túi. Nhưng cùng lúc đó, đối mặt thi ma động đại trưởng lão cái này một quyền kinh khủng. Hắn cũng là tránh cũng không thể tránh. Kim Quan Trú. Trương Phi Bạch linh lực trong cơ thể cấp tốc phun trào bắt đầu. Chỉ một thoáng, hộ thể kim quang hiện hiện. Lập tức, hắn không có chút nào do dự, đem còn lại tất cả linh lực toàn bộ thôi phát. Một thân hùng hậu khí huyết, trong nháy mắt liền đều ngưng tụ tại trên nắm tay. Thất quyết tay. Một quyền này, vô cùng bá đạo cứng mãnh. Đón thi ma động đại trưởng lão, cái kia nhìn như khô cạn kỳ thực vô cùng kinh khủng năm đấm, văng kích mà đi. Ầm ầm. Một tiếng bạo liệt vô cùng tiếng vang, ầm vang nổ tung. Trong khoảnh khắc, Trương Phi Bạch thân ảnh lập tức liền bay rất ra ngoài. Thi ma động đại trưởng lão gặp đây, đang muốn thừa cơ truy kích quá khứ. Huyền băng kiếm. Đúng lúc này, một thanh băng tinh cư kiếm lôi cuốn lấy vô cùng ý thế, hướng phía hắn hung hăng chém giết mà đi. Nếu là Thi Ma động đại trưởng lão không quan tâm, liền muốn đuổi bắt Trường Phi Bạch. Vậy chính hắn, cũng thế tất sẽ bị một kích này phách chạm ra. Lại cạnh. Thi Ma động đại trưởng lão quay người, đang muốn phản kích thời điểm, dưới chân lại đột nhiên bị nhô ra hòn đá một chỗ lún, lúc này không khỏi lảo đảo một cái. Ba canh hoàn tất. Chương 82: Khiếp sợ đám người, phong phú thu hoạch. Cái gì? Đối mặt biến cô bất thình lình Thí Ma Động đại trưởng lão lúc này giận mình, cũng không lo được phản kích, trực tiếp thuận thế lăn một vòng. Rất là chật vật trên qua, chém né, phách trảm mà đến Huyền Băng Cự Kiếm. Cơ hội tốt như vậy, lửa giận trong lòng chính tràn đầy Thương Sơn phái đại trưởng lão, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Huyền Băng kiếm, băng bạc vô cùng linh lực, không ngừng phun trào. Lạnh lẽo thấu xương Huyền Băng Cự Kiếm, trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Không chút khách khí đối thí Ma Động đại trưởng lão, liên tục phách trảm ra vài kiếm. Đối mặt cái này không thể địch nổi phách trảm, Thí Ma Động đại trưởng lão vốn định phấn khởi phản kích, nhưng bất đắc dĩ mỗi lần chắc chắn sẽ có các loại ngoài ý muốn, không phải khí cơ không hiểu hỗn loạn, không cách nào phát chiêu, liên lá luôn có hòn đá vấp chân, để hắn không cách nào đứng vững, đành phải không ngừng né tránh. Can bản không dám nhìn thẳng Thương Sơn phái đại trưởng lão múi kiếm. Bạo, mắt thấy tránh né càng ngày càng gian nan, với lại khoảng cách phi thuyền cũng càng ngày càng xa. Thi ma động đại trưởng lão không có một chút do dự, lúc này nhịn đau tự bạo một bộ trúc cơ sơ kỳ lên đi. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, kinh khủng khí kình nhất thời nổ bể ra đến. Trong lúc nhất thời, vô số đá vụn Hóa thành một mịện. Đối mặt như thế luyện thi mạnh mẽ tự bảo, Huyền băng cử kiếm núi kiếm không khỏi chỉ trệ. Gặp đây, Thi Ma động đại trưởng lão tinh quang trong mắt bạo khởi. Ngửa khí kinh lực lượng, như là chó nhà có tang, chật vật thoát đi. Lão phong tử, thính ngươi chạy nhanh. Thấy cảnh này, Thương Sơn phái đại trưởng lão đành phải hận hận mắng một câu. Như Thi Ma động đại trưởng lão vừa mới có thoáng một điểm do dự, tất nhiên sẽ bị hắn chém giết. Phi Bạch, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Thi Ma động đại trưởng lão biến mất, Thương Sơn phái đại trưởng lão vội vàng trở lại phi thuyền bên kia, nhanh chóng tìm kiếm trường phi Bạch thân ảnh. Đại trưởng lão, ta không sao. Bị đánh bay Chương Phi Bạch từ đống đá vụn bên trong, bò lên đi ra. Ngoại trừ đạo bảo lộn xộn một điểm. Nhìn xem tương đối chất vật, trên người hắn một điểm thương đều không có. May Chương Phi Bạch lúc ấy tương đối quả quyết, trực tiếp bạo phát toàn bộ thực lực, lại thêm kim quang hộ thể, cùng thiên phú thép bận sắt phủ. Cái này mới không có thụ thương. Bằng không, bị thi ma động đại trưởng lão như thế đánh lén một cái, sợ là không chết cũng phải trọng thương. Đi qua chuyện lần này, Chương Phi Bạch âm thầm quyết định, chờ trở lại tông môn về sau. Nhất định phải đem Thanh Cương Huyền Công tu luyện thành công. Lấy lục thể của hắn cường độ, cứ việc so cùng cảnh giới luyện thể tu sĩ còn cường đại hơn, nhưng cùng chuyên tu luyện thể thiên tài, lại còn kém xa lắm. Lục thân cường độ không bằng người, cận thân chiến đấu đây chính là tướng làm ăn thiệt rồi. Đương nhiên, đường nhìn tình huống trước rất mạo hiểm dáng vẻ. Đối mặt thi ma động đại trưởng lão đánh lén, Trương Phi Bạch tựa như một điểm phản kháng chỗ chống chọi đều không có. Đó là bởi vì có Thương Sơn phái đại trưởng lão cùng một đám đồng môn tại. Bằng không, một phát toàn lực trưởng tâm lôi qua xứ, liền là không thể oanh sát thi ma động đại trưởng lão. cũng có thể đem hắn trọng thương. Từ trước đó Lịch Phi vô cùng cao thiên sơn trong sự phản ứng, Trương Phi Bạch biết một sự kiện, cái kia chính là Lôi Pháp rất hi hữu. Chỉ ít bao quát lương quốc ở bên trong bảy nước khu vực bên trong là không có Lôi Pháp bóng dáng, vì để tránh cho phiền báis không cần thiết, như không tất yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là sẽ không đem lòng bàn tay lôi bạo lộ ra. Thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a. Nhìn xem một chút việc đều không có Trương Phi Bạch, Thương Sơn phái đại trưởng lão rất là chấn kinh. Thi Ma động đại trưởng lão thực lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Toàn bộ lương quốc bên trong, lão giả điên kia đều có thể có tới tuổi. Đối mặt nhân vật như vậy lạnh lẽn, đừng nói là luyện khí cảnh tu sĩ, liên la ngưng dịch kỳ đại viên mãn tu sĩ, cũng đều gánh không được. Nhưng Trương Phi Bạch không chỉ có không chết, thậm chí còn một có nhận đến một điểm tổn thương. Vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy chấn động vô cùng. Đệ tử cũng là may mắn. Trương Phi Bạch cũng là một mặt lòng còn sợ hãi. Tình huống vừa rồi, hắn cũng bị giật mình kêu lên. Kém chút không có phản ứng kịp. Các ngươi cũng không sao chứ? Gặp đây, Thương Sơn phái đại trưởng lão liền đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Không có. Không có. Lý Minh Hoa đám người vội vàng trả lời. Nghe được đám người trả lời, Thương Sơn phái đại trưởng lão cái này mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó, hắn liền kiểm tra lên phi thuyền. Ma Trương Phi Bạch thì bị Thương Sơn phái đệ tử vây đi lên. Đại sư Minh thật không hổ là đại sư nha. Đơn giản so yêu nghiệt còn cường đại hơn. Đây chính là thi ma động đại trưởng lão a. Đường đường trúc cơ trung kỳ đỉnh phong siêu cấp cường giả a. Đúng vậy a. Nhìn thấy đối phương không biết xấu hổ đánh lén, ta kém chút một giảo ngắt đi. Còn không phải sao? Cái này muốn đổi là ta, con không có phản ứng kịp liền chết. Nếu không tại sao nói là đại sư huynh đâu? Vậy mà ngăn cản siêu cấp cường giả một quyền, còn lông tóc không tổn hao gì. Đại sư huynh, quả nhiên là vô địch thiên hạ. Ta vừa rồi lại còn hoang nghi, ta diện bích hối lôi đi. Một đám Thương Sơn phái đệ tử, nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt tràn đầy rung động, cùng cùng nhiệt sùng bái. Đối với cái này, Trương Phi Bạch chỉ là khẽ miệng mỉm cười, cũng không nói gì. Chờ bọn hắn cảm xúc hơi tỉnh táo lại thời điểm, hắn liền thi nhân cơ hội này, đi tìm cái kia cái trung niên tu sĩ thi thể. Cứ việc giá hỏa này công pháp và kỹ pháp không ra thế nào tích, nhưng dù gì cũng là ngưng dịch trung kỳ tu vi, một thân khí huyết cùng linh lực, cũng viễn siêu luyện khí cảnh tu sĩ, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Chắc lọc, ánh sáng nhạt chớp động ở giữa, liền có mấy đạo quang đoàn hiện hiện, bị Trương Phi Bạch bất động thanh sát thu lại. Cầm đi trung niên tu sĩ trên thi thể túi trữ vật, thời kiểm tra một hồi, đồ vật bên trong cũng không phải là rất nhiều. Nhìn xem có chút kiều kiệt dáng vẻ, nhưng so luyện khí cảnh tu sĩ túi trữ vật, muốn thật tốt hơn nhiều. Vẹn vẹn hạ phẩm linh thạch, lân cận ngàn viên. Về phần tại cái khác đồ vật, hắn ngược lại là không có cẩn thận đi xem, lập tức lại đi tìm bị mình chém bay bao tay. Trước đó một chú ý, đợi khi tìm được sau, lúc này mới phát hiện, rõ ràng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Huyền kim bao tay, khó trách trước đó chỉ là bị chém bay, mà không phải trực tiếp bị chém ra. Trương Phi Bạch không có khách khí, trực tiếp đeo vào tay mình. Tuy nói có kim quang chú, hắn tay không liền có thể cùng thượng phẩm pháp khí nghênh kháng, nhưng là có huyền kim bao tay, không thể nghi ngờ có thể làm cho tất tuyệt tay uy lực trở nên càng mạnh. Các loại Trương Phi Bạch trở lại phi thuyền, Thương Sơn phái đại trưởng lão đã một lần nữa khởi động linh khí cháo. Rất nhanh, một đoàn người một lần nữa xuất phát, lại lần nữa bưng lên, về tông đường đi. Chỉ bất quá lần này, cũng chỉ có Thương Sơn phái một chiếc phi thuyền. Tại phi thuyền bên trên, Trương Phi Bạch tìm một cái thanh tĩnh địa phương, phục dụng đan dược về sau, liền ngồi xếp bằng xuống điều tức. Cùng trung niên tu sĩ chiến đấu, tiêu hao hắn không ít linh lực. Về sau đối mặt thi ma động đại trưởng lão đánh lén, càng la hao hết tất cả linh lực và khí huyết, Trương Phi Bạch vẫn là lần đầu lâm vào quẫn bách như vậy tình huống, nhất định phải muốn đuổi nhanh khôi phục. Vạn nhất gặp lại đột phát sự kiện, đây chính là tướng làm nguy hiểm. Lan Lộn Linh Quyết vận chuyển hết tốc lực. Vô số linh khí bị Trương Phi Bạch nhanh chóng luyện hóa. Hao tổn linh lực, cũng tại một chút xíu khôi phục. Hao tổn số ngày, rốt cục toàn bộ đều khôi phục. Mà lúc này, phi thuyền cũng đã về tới Thương Sơn phái. Cảnh thứ nhất. Chương 83, Vạn động Thương Sơn phái, tông môn ban thượng. Tất các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi a. Thu hồi phi thuyền về sau, Thương Sơn phái đại trưởng lão phất phất tay. Ra hiệu một đám đệ tử tất cả lui ra. Mà hắn thì mang theo Trương Phi Bạch mấy người đi tìm chuyên môn. Liên ở trong quá trình này, Trương Vi Bạch tại chín quận thi đấu trong lúc đó đủ loại sự tích. Bao Quát về độ thời điểm, chém giết ngưng dịch trung kỳ cường giả sự tình, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ, tại toàn bộ Thương Sơn trong phái, Phi tốc Lưu truyền ra đến. Ầm ầm. Toàn bộ Thương Sơn phái vô luận nội ngoại môn, đều trong nháy mắt nổ bể ra đến. Cái gì? Nay giới chín quận thi đấu thứ nhất, lại là đại sư huynh. Ông trời ơi. Đại sư huynh còn nhiệt ép, Bao Quát Diệp Hiên ở bên trong Phi Ngư kiếm phái tam đại nội môn đệ tử. Đây là sự thật sao? Đại sư huynh không chỉ có tấn thăng hóa khí trung kỳ đỉnh phong, còn lĩnh ngộ ngự vật thuật. Thế, khoa chương như vậy sao? Cái gì? Đại sư huynh còn vượt cấp chém Ngưng Dịch kỳ cường giả. Vẫn là một đao miểu sát Ngưng Dịch trung kỳ cường giả. Cái này, đây là sự thật sao? Ta không có nghe lầm a. Đây chính là Ngưng Dịch trung kỳ cường giả a. Thế tê, lão thiên gia của ta a. Đại sư huynh vậy mà ngăn kháng chút cơ kỳ siêu cấp cường giả một quyền, mà không có thụ thương. Cái này cũng quá kinh khủng a. Cái này, đây quả thật là đại sư huynh sao? Vốn cho là đại sư huynh đã đầy đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới thực tế so với ta nghĩ còn muốn yêu nghiệt rất nhiều. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Đại sư huynh uy vũ bá khí, đại sư huynh vô địch thiên hạ. Làm cái này đến cái khác tin tức truyền đến, tất cả Thương Sơn phái đệ tử, hết thảy đều trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Rõ ràng trước sau mới không đến thời gian 1 tháng, làm sao cảm giác tự mình đại sư huynh đi một chuyến chiến quần thi đấu sau, toàn bộ thế giới lập tức cũng thay đổi đâu? Là ảo giác của bọn họ? Vẫn là trên thực tế đã qua rất nhiều năm đâu? Dựa theo trong đầu ký ức, bọn hắn còn nhớ rõ, Trương Phi Bạch tại mấy tháng trước mới từ ngoại môn tiến vào nội môn, thanh vi đại sư huynh, càng giống là chuyện ngày hôm qua. Làm sao lập tức liền lắc mình biến hóa? Không chỉ có trở thành lương quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, với lại, còn có thể vượt cấp chém giết ngưng dịch kỳ cường giả. Cái này trực tiếp liền để vô số đệ tử trợn tròn mắt hồi lâu, mà những cái kia từng theo Trương Phi Bạch cạnh tranh qua đệ tử, càng là hoàn toàn đoạn tuyệt. Cùng hắn phân cao thấp suy nghĩ, nói đùa, bọn hắn tự khoe là thiên tài, nhưng cũng là người Làm sao có thể cùng Trương Phi Bạch dạng này yêu nghiệt cạnh tranh đâu? Mà hiểu rõ đến càng nhiều chi tiết tình huống sau, Thương Sơn phái một đám đệ tử không khỏi càng thêm rung động, vô cùng vô tận hâm mộ cùng ghen tị, lập tức xông lên đầu. Nhưng rất nhanh, liên truyền biến làm ngưỡng vọng cùng sùng bái, đặc biệt là ngoại môn đệ tử, cùng ngoại môn xuất thân nội môn đệ tử trực tiếp liền biến đến vô cùng cùng nhiệt. Trương Phi Bạch tất cả sự tích, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là chí cao ngẫu như một loại tồn tại a. Đông dạng chấn động, cũng phát sinh ở tông môn đại điện bên trong. Cái gì Đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Cái kia Phi Ngư kiếm phái Lâm Viễn Đồ cùng diện hiền, thật thua ở ta phái đại đệ tử Trương Phi Bạch trong tay. Như thế chuyện bất khả tư nghị, coi là thật không phải là đang nói cười sao? Thương Sơn trong phái một đám nội môn trưởng lão, lập tức không khỏi một trận xôn xao. Căn bản là không cách nào bảo trì bình thường trấn định. Trong giọng nói chần ngập, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt càng là vô cùng rung động. Cho dù là trưởng môn Lý Nguyên Vương, tại lúc này cũng con trai phụ ở. Trên mặt biểu lộ, cũng là chấn động vô cùng. Đại trưởng lão, năm nay chín quận thi đấu ta phái quả nhân là thứ nhất." Lý Nguyên Vương trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Đối mặt tất cả trưởng lão cùng tự mình trưởng môn phái đứng, Thương Sơn phái đại trưởng lão cũng là không ngoài ý muốn. Hắn Phi thưởng có thể hiểu được biểu hiện của mọi người. Trên thực tế, đây hết thảy nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng tuyệt đối không thể tin được. Chính là bởi vậy, Thương Sơn phái đại trưởng lão mới đưa trưởng phi Bạch mấy người kéo đến tông môn đại điện bên này. "Mấy người các ngươi, cùng một chỗ nói một chút đi." Nghe lời phân phó, Lý Minh Hoa mấy người cũng không có trì hoãn, nói thẳng ra mình nhìn thấy Ma Trương Phi Bạch vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng phối hợp lấy nho nhỏ lộ một tay. Giáp đây, tông môn trong đại điện các vị trưởng lão lúc này mới chịu tin tưởng. Ma Trương môn Lý Nguyên Vương, càng là khiếp sợ không thôi. Lập tức, khiếp sợ trong lòng liền hóa thành một trận cuồng hỉ. Ha ha ha. Hào hào. Phi thượng tốt, chúng ta Thương Sơn phái ra một đầu tuyệt thế chân long a. Lý Nguyên Vương cười to ở giữa, kích động liên tục khen mấy câu a. Nhìn về phía Trương Phi Bạch ánh mắt cũng tràn ngập vô tận chờ mong. Làm một cái tông môn trưởng môn, cao hứng nhất tự nhiên là trông thấy tông môn quật khởi, mà bây giờ, Trương Phi Bạch xuất hiện, không thể nghi ngờ đại biểu cho Thương Sơn phái có tiến thêm một bước tư cách. Lần này ngươi tại chín quận thi đấu bên trong đoạt được thứ nhất, để cho ta Thương Sơn phái thu hoạch đại lượng tài nguyên, lại thắng tới rất nhiều danh dự. Muốn cái gì, ngươi cứ việc nói, môn phái sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Vui vẻ ra mặt Lý Nguyên Vương, hào khí vô cùng nói. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch trong lòng cũng rất là cao hứng. Bất quá, hắn cũng không có công phu hư từ ngoạn. "Sư tôn, ta chỉ cần linh thạch là đủ rồi, cái khác ta có." Đương nhìn Trương Phi Bạch trong tay có một bút to lớn linh thạch, nhưng trên thực tế, không sai biệt lắm cũng chỉ đủ tu luyện dùng, mà hắn còn muốn mua một chiếc phi thuyền, cái này cũng phải hao phí một bút không ít linh thạch, bởi vậy, nhiều thiếu linh thạch, hắn đều chê ít. Liền muốn những linh thạch này a? Nghe được Trương Phi Bạch lười nói, Lý Nguyên Vương lập tức có chút kinh ngạc. Chỉ cần linh thạch, mặc kệ là pháp khí, vẫn là đan dược đều không cần. Vậy thì tốt, tông môn liền ban thưởng ngươi 50 ngàn mái hạ phẩm linh thạch, 10 cái thượng phẩm trúc cơ đan danh thạch. Chư vị một có gì nghĩ a? Nói xong, Lý Nguyên Vương nhìn quanh bốn phía một cái, Các vị trưởng lão nhao nhao lúc đầu, không ai lên tiếng phản đối. Lý Nguyên Vương gặp đây, khẽ gật đầu. "Đây là vi sư ban thượng đưa cho ngươi." Trợn, liền đem một cái túi đựng đồ đưa cho Trương Phi Bạch. Bên trong có 20 trên bình phẩm linh đan, cùng năm bình thượng phẩm phá chúng đan, còn có một chiếc vi sư trước kia dùng phi thuyền. Trương Phi Bạch thiên tư là gần như không tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, Lý Nguyên Vương mới sẽ như thế tận hết sức lực. Đưa tay tiếp nhận túi trữ vật. Trương Phi Bạch cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. "Khá lắm. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì." Hắn còn dự định dùng nhiều tiền đi mua sắm một chiếc phi thuyền. Không nghĩ tới, tự mình Sư Tôn vung tay lên liền cho. Đả tạ Sư Tôn, đem túi trữ vật cất kỹ về sau, lập tức hành lễ nói tại dưới: "Ân, ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ tại sau 3 tháng, có thể đột phá đến ngưng dị kỳ." Lý Nguyên Vương cười cười, lập tức liền ra hiệu chương phi bạch mấy người, lui xuống trước đi. Từ tông môn đại điện sau khi đi ra, Lý Minh Hoa mấy người đi đầu trở lại viện tử của mình bên trong đi. Đối bọn hắn tới nói, chuyến này thu hoạch rất lớn. Nhu cầu cấp bách trở về trại vớt một phen. Trương Vi Bạch ngược lại là không có gấp về tiểu viện của mình, mà là đi tới Lý Nguyên Phương tính thất chờ ở cửa. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 84, chấn động Bình Sa quận. Bắt đầu tu luyện. Sư tôn. Trương Vi Bạch tại tính thất cổng, các loại trong chốc lát, liền trông thấy Lý Nguyên Phương, thứ tông môn đại điện phương hướng đi tới. Đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ ân cần thăm hỏi. "Là còn muốn cái gì sao?" Ngồi tại bộ đoàn bên trên, tâm tình rất tốt Lý Nguyên Phương, cười giò hỏi. "Không phải, sư tôn, ta đến là muốn thỉnh giáo ngài, liên quan tới Càn Nguyên công một chút nghi vấn." Trương Phi Bạch lúc này liền nói rõ mình ý đồ đến. Cái này địa giai hạ phẩm Càn Nguyên Công, đến trong tay của hắn, cũng có một đoạn thời gian. Cứ việc thường xuyên phòng đoán linh ngộ, nhưng vẫn có một ít nghi hoặc. Nay lại vừa vận trên thân mọi chuyện cần thiết đều kết thúc, thế là liền tới thỉnh giáo một chút Lý Nguyên Vương. "A, nói nghe một chút." Nghe vậy, Lý Nguyên Vương lúc này liền bắt đầu, kiên nhẫn là Trương Phi Bạch giảng giải bắt đầu. Cái này Càn Nguyên Công vốn là hắn, từ một tòa cổ tu sĩ trong động phủ mang ra. Mặc dù Lý Nguyên Vương không có tu luyện qua, nhưng thời gian dài như vậy, hắn đối với Càn Nguyên Công Còn là có tướng làm thâm hậu hiểu rõ. Tại Lý Nguyên Phương giảng giải phía dưới, Trương Phi Bạch trong lòng rất nhiều nghi hoặc, lập tức liền rộng mở trong sáng. Rất nhanh, hắn liền đối Càn Nguyên Công hiểu rõ tại tâm. Chỉ muốn trở về tu luyện một cái, không sai biệt lắm liền có thể tu luyện thành công. Bất quá Trương Phi Bạch cũng không có cứ như vậy rời đi, mà đem Thanh Cương Huyền Công lấy ra, hướng Lý Nguyên Phương thỉnh giáo. Đây là từ trên người Cao Thiên Sơn, lấy được địa giai hạ phẩm công pháp luân thể. Hắn dám lấy ra, tự nhiên là sẽ không lo lắng chém giết Cao Thiên Sơn sự tình sẽ bại lộ. Đầu tiên Trương Phi Bạch suy đoán cái này điệu giai hạ phẩm công pháp luân thể, Thanh Cương Huyền Công, là Cao Thiên Sơn tại Tề Vân núi, thi đấu hội trường dưới mặt đất trong di tích, lấy được kỳ ngộ. Nguyên nhân lớn nhất chính là, hắn bản thân cũng không có tu luyện Thanh Cương Huyền Công. Hắn chỉ như vậy xác định, là bởi vì từ Cao Thiên Sơn trên thân chất lọc ra chính là Huyền giai cực phẩm công pháp luân thể. Bằng không, Trương Phi Bạch muốn chém giết hắn, còn không có dễ dàng như vậy. Còn nữa cũng là bởi vì, vừa rồi tại tông môn trên đại điện, Thương Sơn phái đại trưởng lão nói lên Cao Thiên Sơn tự vong sự tình, ngoại trừ một vị trưởng lão sắc mặt phẫn nộ bên ngoài. Phần lớn nội môn trưởng lão đều thở ư. Bởi vậy, cho dù là tin tức tiết lộ, Trương Phi Bạch cũng có năm chắc, thân là trưởng môn Lý Nguyên Vương sẽ ra mặt bảo trụ mình. Địa giai công pháp đều vô cùng huyền ảo. Chỉ dựa vào mình lĩnh hội, sợ là phải hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian, mà có Lý Nguyên Vương trợ giúp, Trương Phi Bạch có năm chắc có thể trong thời gian ngắn nhất đem thanh cương huyền công tu luyện thành công. A, địa giai hạ phẩm công pháp luân thể. Cơ duyên của ngươi ngược lại là thâm hậu rất a. Quả nhiên cùng hắn dự liệu Lý Nguyên Phương ngoại trừ sợ hai thánh phục bên ngoài, cũng không có hắn phản ứng của hắn. Cái này cũng sắp nhận, Thanh Cương Huyền Công đại khái không phải vị kia nội môn trưởng lão công pháp tu luyện. Địa giai hạ phẩm công pháp, mặc dù huyền ảo vô cùng, nhưng đối với chút cơ hậu kỳ đại tu sĩ tới nói, còn có thể giải độc. Theo Lý Nguyên Phương giảng giải, Trương Phi Bạch rất nhanh liền sa vào đi vào. Thời gian trôi mau trôi qua, Trương Phi Bạch tại chín quận thi đấu bên trên biểu hiện. Lập tức ngay tại bình sa quận bên trong, cấp tốc truyền bá ra. Lực áp phi ngư kiếm phái Diệp Hiên, trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. càng làm cho Bình Sa quận nhất cử đứng hàng thứ hai. Là lần tiếp theo 9 quận thi đấu, tranh thủ đến càng nhiều danh lệch. Sinh mãnh như vậy chiến tích, lập tức liền làm cho cả Bình Sa quận một cái chấn động đi lên. Phải biết, lúc trước kỳ trước 9 quận thi đấu bên trong, Bình Sa quận thế nhưng là một mực đều tại đệ tứ, thứ năm ngồi hồi, chưa hề từng tiến vào ba vị trí đầu. Lại càng không cần phải nói, đứng hàng đệ nhị. To lớn như vậy đột phá, làm sao có thể không để Bình Sa quận chấn động đâu. Đây là từ linh đến một đột phá a. Chúng ta Bình Sa quận rốt cục có thể đứng hàng đệ nhị. Sau đó Ta xem ai còn dám chế giễu chúng ta Bình Sa quận tu sĩ. Trương Phi Bạch quả nhiên là quá mạnh, lấy Hóa khí trung kỳ tu vi, vậy mà có thể chiến thắng Hóa khí đại viên Mãn tu sĩ, đơn giản không nên quá khoa trương a. Thế, ai nói không phải đâu. Không chỉ có như thế, Trương Phi Bạch còn sáng tạo ra chúng ta Bình Sa quận một cái lịch sử, từ trước tới nay vị thứ nhất tại Hóa khí trung kỳ liền lĩnh ngộ ngự vật thuật tiên tiêu. Lương Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả nhiên là thực chí danh quy. Trương Phi Bạch liền là Lương Quốc thứ nhất tiên tiêu a. Trong lúc nhất thời, vô số Bình Sa quận tu sĩ cũng vì đó phấn chấn không thôi. cho dù là nhất là đối địch Thương Sơn phái Thiên Phong tông, lúc này cũng có không thiếu đệ tử, đối Trương Phi Bạch Âm thầm sủng bãi không thôi. Cái này khiến Thiên Phong tông đại trưởng lão đã là tức giận, lại không thể làm gì. Dù sao, Trương Phi Bạch lấy được như thế chói mắt thành tích, lần sau 9 quận thi đấu, dự thi danh mạch liền trở nên nhiều hơn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bao quát Thiên Phong tông ở bên trong tứ tông cũng đều gián tiếp được lợi. Chính là bởi vậy, trước đây đối mặt Thương Sơn phái đại trưởng lão nói lên yêu cầu, cho dù là Thiên Phong tông đại trưởng lão, cũng không có cách nào kiên cường cự tuyệt. Trở lại tông môn về sau, cùng Tiên Phong Tông trưởng môn thương lượng một chút. Cuối cùng, vẫn là nắm lỗ mũi, lựa chọn chảy máu ban thưởng, lập xuống đại công trường Phi Bạch. Cái khác ba tông phản ứng, cũng kém không nhiều đều là như thế. Bất quá, những phần thưởng này độ vận, Trường Phi Bạch trước mắt còn không có thu được chính là. Hắn hiện tại, được sự giúp đỡ của Lý Nguyên Vương, trên cơ bản đã hoàn toàn thành công tìm hiểu Thanh Cương Huyền Công, đã được mục đích. Trường Phi Bạch bái biệt Lý Nguyên Vương, trở lại tiểu viện tử của mình bên trong. Thả ra tiểu hắc, để nó tại bên ngoài phòng trông coi. Mà mình thì là, không kịp chờ đợi bắt đầu tiến vào tu luyện. Tiến vào điều tức Trương Phi Bạch. Đầu tiên liền lựa chọn tu luyện lên Càn Nguyên công. Hắn tìm hiểu thời gian lâu như vậy, đã sớm thuần thục tại tâm. Dưới mắt lại nghe Lý Nguyên Phương giảng giải, trong lòng đã sớm rộng mở trong sáng. Hai mắt nhắm lại. Toàn thân toàn ý đắm chìm trong, vận chuyển linh lực bên trong. Một loại huyền ảo vô cùng ba động, lập tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu. Thành. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên. Vui sướng trong lòng, lập tức lộ rõ trên mặt. Hắn rốt cục đem Càn Nguyên công tu luyện thành công. cảm nhận được thực lực bản thân, lại mạnh lên rất nhiều. So sánh với Huyền giai hạ phẩm lăn lộn linh quyết, Điệu giai hạ phẩm Càn Nguyên công, không thể nghi ngờ muốn cường hàn rất nhiều. Trương Phi Bạch tại cao hứng sau khi, liền bình phục tâm tình. Cái này vẫn chưa hết, còn có Thanh Cương Huyền công, còn không có tu luyện thành công đâu. So sánh với Càn Nguyên công tới nói, đồng phẩm cấp Thanh Cương Huyền công, ngược lại là sẽ đơn giản một điểm. Bất quá, cũng không kém bao nhiêu. Đối Trương Phi Bạch tới nói, cũng cần tốn hao không ít thời gian mới có thể tu luyện thành công. Bất quá cùng Càn Nguyên công phương thức tu luyện khác biệt. làm luyện thể thanh cương huyền công, tại vận chuyển linh lực sau khi, cần cần phối hợp một loạt động tác mới có thể thành công tu luyện. Thế là Trương Phi Bạch liền đi tới trong viện, dựa theo công pháp bên trên miêu tả, bắt đầu tu luyện đi lên. Rất nhanh, hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào. Nương theo lấy Trương Phi Bạch một loạt động tác, trên thân hùng hậu thuần túy khí huyết, phóng lên tận trời. Cùng linh lực cùng một chỗ vận chuyển lên đến. Chỉ một thoáng, đủ loại kỳ diệu vô cùng cảm giác, từ trong cơ thể chỗ sâu nhất xông lên đầu, để cho người ta sảng khoái vô cùng. Không khỏi sa vào trong đó, ba canh hoàn tất. Chương 85, tấn thăng trúc cơ cảnh ngưng dị kỳ, gấp trăm lần chất lọc. Thoải mái. Dừng lại Chương Phi Bạch, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trên mặt cái kia khôngức chế được mừng rỡ. Biểu lộ. Hắn đã đem thanh kiếm huyền công tu luyện thành công. Lấy lại tinh thần, Chương Phi Bạch lúc này mới phát hiện, trên người mình vậy mà bài xuất không ít tạp chất. Thanh tẩy sau khi tắm, hắn về đến phòng bên trong, tiếp tục đi tu luyện. Tiếp đó, Chương Phi Bạch muốn chuẩn bị đột phá đến ngưng dị kỳ, chính thức tấn thăng trúc cơ cảnh tu sĩ. Trước đó tu vi của hắn là hóa khí tầng 8 đỉnh phong. Mà Càn Nguyên công tu luyện thành công về sau, liền đã đột phá đến hóa khí tầng 9. Khoảng cách hóa khí đại viên mãn vô cùng tiếp cận. Cân nhắc một chút lợi và hại sau, Trương Phi Bạch quyết định không dùng tay bên trên cái viên kiếm ngưng dịch trùng kỉ linh khí đoàn, mà dựa vào chính mình tu luyện. Các loại đột phá đến ngưng dịch một tầng về sau, hắn lại hấp thu linh khí đoàn. Như vậy, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, để tu vi đạt tới lớn nhất. Ngồi xếp bằng xuống, lại để lên hơn 100 mai trung phẩm linh thạch. Đem Lý Nguyên Phương đưa tặng thượng phẩm linh đan, xuất ra mấy bình đến Dựa theo lệ cũ, trước tới một lần chất lọc. Chất lọc. Ánh sáng nhạt chợt lóe lên, trong tay đang rược đã chất lọc hoàn thành. Cứ việc phẩm chất tăng lên không thiếu, bất quá như trước vẫn là thượng phẩm, cũng không có tấn thăng đến cực phẩm trình độ, nhưng cũng là thượng phẩm bên trong cực phẩm. Đối với cái này, Trương Phi Bạch ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Gấp 10 lần chất lọc. Đối với thượng phẩm linh đan tới nói, còn chưa đủ lấy để hắn phát sinh chất biến. Đem chung quanh hơn 100 mai trung phẩm linh thạch toàn bộ kết phát. Tiềm ẩn tại linh khí trong đó, lập tức liền bị phóng xuất ra. Lập tức Trương Phi Bạch liền đem trong tay đan dược phục dụng. Anh, trong chốc lát, một khối nồng đậm vô cùng tinh thuần linh khí trong cơ thể hắn bộc phát. Trương Phi Bạch không do dự, lúc này liền vận chuyển hắn linh lực hùng lồ, đem những linh khí này nhanh chóng luyện hóa bắt đầu. Rất nhanh, hắn liền toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Trương Phi Bạch tu vi cũng theo đó một chút xíu tăng lên. Tu hành không biết thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt, lại là hơn 2 tháng đi qua. Hô. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên. Trầm rãi phun ra một ngụm trọng khí. cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập gần như thể lỏng linh lực. Cho dù là hắn có 10 cái cực phẩm phế hải, đều có chút bành trướng cảm giác. Đi qua cố gắng tu luyện, Trương Phi Bạch hiện tại đã đột phá đến Hóa khí đại viên mãn. Đã không còn có biện pháp luyện hóa nhiều linh khí hơn. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đột phá đến trúc cơ cảnh ngưng dị kỳ. Tu vi mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà lúc này đây, liền cần luyện hóa ngưng khí linh vật, đem trong cơ thể trạng thái khí linh lực toàn bộ chuyển hóa thành thể lỏng linh lực, mới có thể đột phá đến ngưng dị kỳ. Nếu là tán tu đến cảnh giới này, Liên căn mình đi các loại hiểm địa, tìm kiếm ngưng khí linh vật mới được. Mà tông môn đệ tử thì cần muốn liều mạng đi cố gắng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, góp nhặt đủ điểm cống hiến mới có thể đổi được ngưng khí linh vật. Nhưng chính là như vậy, phần lớn cũng chỉ có thể thu về đến hạ phẩm cùng trung phẩm ngưng khí linh vật. Nếu là vận khí không tốt, một lần còn không có cách nào thành công. Vậy thì nhất định phải một lần nữa đi thu hoạch ngưng khí linh vật. Nhưng Trương Phi Bạch liền không cần phiền toái như vậy. Chín quận thi đấu đệ nhất ban thượng, liền là thượng phẩm ngưng khí linh vật, linh hạch sữa. Đem linh hạch sữa, còn có thượng phẩm phá trướng đan đều lấy ra. trực tiếp phát động chất lọc. Chất lọc, ánh sáng nhạt chớp động, phá tướng đàn ngược lại là không có gì biến hóa quá lớn. Đơn giản liền là phẩm chất tốt hơn một điểm. Nhưng linh thạch sữa lại phát sinh biến hóa cực lớn. Từ màu trắng trong nháy mắt, liền biến thành màu ngà sữa. Cực phẩm ngưng khí linh vật. Thấy cảnh này, Chương Phi Bạch lúc này vui mừng quá đỗi. Hắn vốn cho rằng gấp 10 lần chất lọc, liền có thể tăng lên một chút phẩm chất thôi. Lại không nghĩ rằng, linh thạch sữa vậy mà tấn thăng cực phẩm ngưng khí linh vật. Nghĩ đến là cái này bình linh thạch sữa bản thân, liền là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Đi qua gấp 10 lần chất lọc sau, Lúc này mới có thể tấn thăng cực phẩm. So sánh với thượng phẩm ngưng khí linh vật, cực phẩm hương khí linh vật không chỉ có hiệu quả tốt hơn, hơn nữa còn có thể tăng lên sau khi đột phá linh lực phẩm chất. Bình phục một cái tâm tĩnh, đầu tiên là phục dụng phá chứng đan, lập tức lại đem cực phẩm linh thạch sữa nuốt vào. Trương Vi Bạch lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa cực phẩm linh thạch sữa, để tự thân tràn đầy linh lực, từ trạng thái khí hướng thể lòng chuyển biến. Trong lúc nhất thời, bàng bạc vô cùng linh lực không ngừng nhiệt lên. Tiếp theo, liền xuất hiện biến hóa kỳ diệu, tí tách cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, toàn thân tâm đắm chìm ở trong tu luyện chương phi bạch. Chợt nghe một tiếng, như có như không tích thủy âm thanh, một dọ thể lượng linh lực bị ngưng kết đi ra, nhỏ xuống ở trong khí hải. Sau đó một khắc, phảng phất giống như mưa to, vô số thể lượng linh lực nhao nhao nhỏ xuống. Một bao lâu thời gian, tất cả trạng thái khí linh lực đều bị chuyển hóa làm thể lượng. Oeng, một cỗ vô cùng dọa người khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. Chỉ một thoáng, bốn phía bài trí không khỏi ngã trái ngã phải. Cửa phòng cửa sổ càng là trực tiếp mở rộng. Tại thời khắc này, Chương Phi Bạch rốt cục đột phá luyện khí cảnh, bước vào ngưng dịch một tầng đỉnh phong. Chính thức tấn thăng làm chốc cơ cảnh tu sĩ. Ha ha, cảm nhận được tự thân tinh thuần vô cùng thể lượng linh lực, Chương Phi Bạch ngẩng mặt lên trời đại nợ nụ cười. Rốt cục đột phá đến ngưng dịch sơ kỳ, trở thành chốc cơ cảnh tu sĩ. Từ giờ trở đi, mặc kệ là bình sát quận, vẫn là lương quốc cái khác phần lớn địa phương, hắn đã có thể thông suốt, thậm chí toàn bộ bảy biển nước khu vực. Ngưng dịch kỳ đều là lực lượng trung kiên, đem vui sướng trong lòng đều phóng xuất ra sau. Chương Phi Bạch rất nhanh liền bình phủ xuống tới. Nếu là tu sĩ khác, lúc này liền có thể xuất quan. Nhưng với hắn mà nói, cái này vẫn chưa hết. Bởi vì tại tấn thăng chúc cơ cảnh sau, chất lọc tinh hoa hệ thống có khả năng chất lọc bội số, cũng từ gấp 10 lần tấn thăng làm gấp trăm lần. Với lại Trương Vi Bạch có thể cảm nhận được, có chút trước đó không thể chất lọc đồ vật, liền trở nên có thể chất lọc. Cũng tỷ như nói tự thân tiên phú, khí huyết, nguyên thần, bất quá cùng tu vi không giống nhau. Tại chúc cơ cảnh nội, mặc kệ là tự thân tiên phú, vẫn là khí huyết cùng nguyên thần, hết thảy đều chỉ có thể chất lọc một lần. Vì thế Trương Phi Bạch quyết định tạm thời trước không chất lọc tự thân khí huyết cùng nguyên thần, đợi đến chút cơ kỳ đại viên mãn thời điểm, lại chất lọc hai người này mới có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Cho nên, hắn hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị chất lọc thiên phú và công pháp, còn có chu quả linh thạch các loại tu hành vật tư. Đầu tiên muốn chất lọc, tự nhiên là Trương Phi Bạch lấy được cái thứ nhất thiên phú. Thanh hành bộ, mở ra sau có thể để thân hình trở nên giống như quỷ mị, vô luận đối thủ như thế nào né tránh, đều không thoát khỏi được hắn dây dưa. Có thể nói, tại dọc theo con đường này, cho hắn trợ giúp rất lớn. Về sau, đem viền giai cực phẩm du long bước chất lọc sau, cùng thanh ảnh bộ kết hợp chung một chỗ. Lúc này mới biến thành địa giai trung phẩm bóng xanh du long bước, cũng bình thường địa giai trung phẩm thân pháp khác biệt, như không có thiên phú thanh ảnh bộ. Cái này bóng xanh du long bước tối đa cũng bất quá chỉ là địa giai hạ phẩm thân pháp, mà đặt ở Trương Phi Bạch trên thân, cái kia hoàn toàn liền không đồng dạng. Theo thiên phú thanh ảnh bộ tăng lên, bóng xanh du long bước uy lực còn có thể tăng lên. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền đối với thanh ảnh bộ phát động chất lọc. Cảnh thứ nhất. Chương 86, Thiên phú tấn thăng. Điệu giai công pháp tứ phẩm. Chắt lọc. Ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy kỳ dị vô cùng cảm giác từ trong lòng dâng lên, giống như là có đồ vật gì bị kích đang sống, một cỗ kỳ dị sức mạnh huyền diệu vờn quanh tại quanh thân. Kỳ lạ như vậy cảm giác, để hắn không khỏi đứng dậy. Nhẹ nhàng bước ra một bước. Bá. Gần như trong nháy mắt, Trương Phi Bạch liền xuất hiện tại một nơi khác. Toàn bộ trong quá trình, không chỉ có lặng yên không một tiếng động, hơn nữa còn nhìn không thấy bất kỳ quy tích. Quả nhiên là huyền diệu mà quỷ dị. Gặp đây Trương Phi Bạch hai mắt lập tức sáng lên. Như trước khi nói thay ngành bộ, là Huyền giai thượng phẩm tiên phú. Cái kia tại bị gấp trăm lần chất lọc qua đi, đã có thể tới địa giai trùng phẩm trình độ. Tới đối đầu ứng. Bóng xanh du long bước cũng như diều gặp gió, đã từ nguyên bản địa giai chu phẩm, nhất cử tấn thăng đến địa giai thượng phẩm. Lấy hắn hiện tại thân pháp, toàn lực thi triển phía dưới, mặc kệ là bình thường ngưng dịch kỳ tu sĩ cũng tốt, hoặc là khó gặp thân pháp thiên tài cũng tốt, căn bản đều sở không tới Trương Phi Bạch góc áo. Cho dù là các tông đại trưởng lão, cũng phải cảm thấy không bằng. Như lần nữa tao ngộ thi ma động đại trưởng lão tập kích, hắn hiện tại căn bản cũng không cần phải kháng. Trong chớp mắt, liền có thể nhẹ nhõm né qua khứ. To lớn như vậy tăng lên, lập tức để Trương Phi Bạch tâm tình thật tốt, trở lại bổ đoàn bên trên. Hắn liền đem lực chú ý, nhắm ngay một cái khác thiên phú, thép bẩn sắt phủ. Hắn uy năng lược trùng tại địa giai hạ phẩm trên dưới, cũng chính là bởi vậy. Cho dù ngọn núi leo không thể thức tỉnh tự thân thiên phú, cũng có thể sừng bá một phương. Mà thép bẩn sắt phủ uy năng, tuy nói không rõ ràng, nhưng lại có thể làm cho Trương Phi Bạch phát huy ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Để hắn trong chiến đấu, nhiều lần đều tránh cho gặp nội thương. Chất lọc, ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chất lọc bắt đầu. Chỉ một thoáng, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy tinh lực phun ra. Ngũ Tạng Lục Phủ tại bỗng nhiên, kình liệt huyết trường co rút lại. Ngay tại cái này mãnh liệt biến hóa bên trong, hắn có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình Ngũ Tạng Lục Phủ đều đang nhanh chóng được tăng cường. Biến hóa như thế, kéo dài có một đoạn thời gian liền biến mất. Hô, Trương Phi Bạch gọi ra bạch khí. Vậy mà như là một chi thật dài lợi kiếm, bị phun thật xa. Đủ để thấy tấn thăng thành địa giai thượng phẩm thép bẩn sắt phủ, đến cỡ nào sắc bén. Cẩn thận cảm thụ một cái, hắn có thể phát ra được tự thân ngũ tạm lực phủ, so trước đó mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nội tạm cường hãn, không chỉ có có thể tăng cường nhục thân sức chiến đấu, càng là có thể làm cho linh lực phun ra nuốt vào lượng, trở nên càng lớn càng nhanh. Hai cái tiên phú đều chất lọc xong về sau, Trương Vi Bạch ngược lại là không có gấp, chất lọc tự thân tư chất, mà là lấy ra trước đó thi đấu 10 vị trí đầu bảng thượng, tam phẩm thiên tài địa bảo, suối máu nước Thứ này không chỉ có thể rèn luyện thể phách, tăng lên trên diện rộng tự thân khí huyết, càng là còn có thể biến độ nhỏ tăng lên tự thân tư chất. Chắt lọc, ánh sáng nhạt chớp động, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, suối máu nước nhan sắc biến sâu, cũng càng thêm thanh tịnh. Lại nhìn sang, Thinh Linh đã tấn thăng đến tứ phẩm trình độ. Không do dự chút nào, Trương Phi Bạch lúc này mò xuống. Oanh. Một cơn nóng bỏng vô cùng cảm giác trong cơ thể hắn nổ bệ ra đến, có thể cảm nhận được thân thể bị nhiệt lưu rèn luyện, khí huyết tại tăng lên trên diện rộng. Tự thân tư chất tu luyện càng là tăng cường rất nhiều. Một thời gian bao lâu, suối máu nước hiệu quả liền biến mất. Lấy lại tinh thần trương phí bạch, cũng không chần chờ, trực tiếp đối tự thân tư chất tu luyện, phát động chất lọc. Chất lọc. Đông. Sau một khắc, thân thể của hắn kịch liệt chấn động một cái, giống như là bị không hiểu cự lực nghiền ép. Toàn thân cao thấp, vô cùng đau đớn. Tuy theo, liền có một cỗ ba động kỳ dị. Nương theo lấy ba động, xương cốt cùng huyết nục không khỏi nhảy lên bắt đầu. Ngay sau đó, vô số tạm chất bị một chút xíu bài xuất đến. Rõ ràng bất quá ngắn ngủi trong mắt Nhưng Trương Phi Bạch nhưng thật giống như là vượt qua một tháng. Hông hộc, hông hộc, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Trương Phi Bạch không ngừng thở hổn hển. So sánh với tu luyện, cái này chắc lọc tư chất tu luyện quá trình cũng thống khổ một điểm a. Bất quá, cùng kết quả so sánh, điểm này đau đớn liền hoàn toàn không coi vào đâu. Hắn hiện tại tư chất tu luyện đã không còn là ưu tú, mà là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Hắc hắc, cảm nhận được tự thân biến hóa, Trương Phi Bạch lập tức rất cười vui vẻ. Hắn hôm nay, cho dù không có hệ thống cũng giống vậy có thể siêu việt tuyệt đại bộ phận người tu hành. Đợi một hồi, đau đớn trên thân thể cảm giác liền toàn bộ đều biến mất. Trương Phi Bạch liền tiếp tục bắt đầu chất lọc. Mục tiêu lần này là địa giai hạ phẩm công pháp luân thế, Thanh Cương Huyền Công. Chất lọc. Ánh sáng nhạt lập lòe, gấp trăm lần chất lọc phát động. Thanh Cương Huyền Công toàn thiên, trong khoảnh khắc liền đều hiện ra. Hỗn tạp nội dung, nhanh chóng tiêu tán. Bên trong tinh hoa cũng vô số huyền ảo. Không có chút nào che chắn hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Toàn thân tâm đầu nhập Trương Phi Bạch, lập tức liền sa vào đi vào. Tâm thần theo huyền bí không ngừng diễn hóa, để hắn đối thanh cương huyền công lĩnh ngộ, nhanh chóng tăng lên ở trong địa giai thượng phẩm. Lần nữa mở hai mắt ra, Trương Phi Bạch trên mặt tràn đầy không lực chế được vui sướng, khóe miệng càng là cười đến bế không lên. Đây chính là địa giai thượng phẩm công pháp luệ thể, toàn bộ lương quốc cũng không biết có hay không một bộ. Trong lòng vui vẻ vô cùng Trương Phi Bạch, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì còn có công pháp còn không có chắt lọc xong. Bình tĩnh ngồi lại về sau, hắn liền đem lực chú ý chuyển hướng sau cùng công pháp, càn nguyên công, chắt lọc Ánh sáng nhạt lập lòe, gấp trăm lần chất lọc khởi động. Chỉ một thoáng, trong óc của hắn chấn động, vô số huyền diệu vô cùng tin tức từng cái hiện lên. Phước tạm mạt nhánh, bị nhanh chóng loại bỏ. Còn lại chính là Càn Nguyên công ở trong tinh hoa. Cái này còn không hết, trước đây tu luyện lăn lộn linh quyết cũng bị phân giải ra. Trong đó trọng yếu nhất bộ phận, lập tức liền dung nhập vào Càn Nguyên công tinh hoa bên trong. Trong chốc lát, huyền ảo vô cùng biến hóa. Tại chướng phi bạch trong đầu, không ngừng diễn hóa. Huyền diệu khó giải thích hiểu ra, từ trong lòng dâng lên, mới Càn Nguyên công Cung theo đó một chút xíu nổi lên. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục mở hai mắt ra. Càn Nguyên công vậy mà tấn thăng đến địa giai cực phẩm. Trương Phi Bạch kích động hét to một cái. Trên mặt biểu lộ càng là kinh hỉ vô cùng. Vốn cho là gấp trăm lần chắc lọc, có thể làm cho Càn Nguyên công tấn thăng đến địa giai thượng phẩm cũng rất tốt. Có thể kết quả lại làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Không chỉ có nhất cử vượt qua đến địa giai cực phẩm, còn diễn hóa ra đến tiếp sau công pháp, cùng hắn tự thân tình huống, càng là vô cùng gián bảo. To lớn như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Quả nhiên là để Trương Phi Bạch vui vô cùng a. Cùng lúc đầu Càn Nguyên Công so sánh, cả hai đã không tại một cái trên cấp bậc. Bất quá, Trương Phi Bạch vẫn là đem xưng là Càn Nguyên Công. Hoa phí hết một hồi lâu công pháp, hắn có thể miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Không có cách nào a. Đây chính là hoàn chỉnh địa giai cực phẩm công pháp a. Toàn bộ bảy nước khu vực có ghi chép đến nay, cũng không từng xuất hiện một bộ, mà bây giờ lại trên tay hắn xuất hiện. Vậy làm sao có thể không cho Trương Phi Bạch cảm thấy vô cùng kích động đâu? Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 87, cực phẩm pháp khí. Thực lực tăng vọt. Tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Trương Phi Bạch ở trong lòng không ngừng nghiệm. Đồng thời cũng liên tục hít sâu. Một hồi lâu, rốt cục mới để cho mình bình tĩnh lại. Dù sao, ở vào hưng phấn trạng thái dưới, có thể không có cách nào làm sự tỉnh. Còn có Kim Quang Trú cùng Trưởng Tâm Lôi, đều không chắc lộc đầu. Hai người này đều là từ tàn phá cổ trong ngục giam, tụ tập lấy ra. Còn không có chân chính bị trát lộc qua đây. Tỉnh táo lại về sau, Trương Phi Bạch liền bắt đầu tiến hành trát lộc. Đầu tiên là Kim Quang Trú. Kim Quang hộ thể đã để hắn, nhiều lần miễn bị đả kích chí mạng. Đặc biệt là tại thi ma động trưởng lão đánh lén thời điểm. Như không có kim quang hộ thể, Trương Vi Bạch coi như không chết, đó cũng là trọng thương. Tính lên đến, lần kia cũng là duy nhất một lần, hộ thể kim quang bị hoành tán. Trước mắt vẹn vẹn chỉ là nhị trọng kim quang chú, liền có mãnh liệt như vậy uy năng. Nếu là hoàn chỉnh kim quang chú, cái kia không biết nên mạnh mẽ đến đâu a. Bất quá đáng tức là, kim quang chú là tàn phá cổ ngọc giàn truyền thừa hộ thể bí pháp. Vô luận là đệ tam trọng kim quang chú, hoặc là tấn thăng phương pháp, Trương Vi Bạch đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bất quá cũng may. hắn có gấp trăm lần chất lọc, trực tiếp liền có thể tăng cường kim quang chú uy lực. Chất lọc, gấp trăm lần chất lọc mở ra, chỉ một thoáng, quanh thân liền nổi lên một tầng sáng chói vô cùng kim quang. So sánh hắn trước đó, hiện ở trên người hắn kim quang không chỉ có càng thêm nồng đậm, hơn nữa còn biến đến vô cùng thuần túy. Xa xa nhìn sang, liền tựa như kim thân một loại pho tượng, như thế nồng đậm thuần túy kim quang, hắn uy năng tự nhiên là tăng cường mấy lần không ngừng. Chất lọc xong kim quang chú về sau, chư phi bạch liền ngựa không dừng vó, bắt đầu chất lọc trưởng tâm lôi. Đừng nhìn hắn phần giai, chỉ là khu khu huyền giai hạ phẩm, nhưng bản thân nó ý lực liền cường đại vô cùng, lại thêm chương phi bạch linh lực tuấn túy, lại đối luyện thi loại hình tồn tại có cực lớn khắc chế, lúc này mới có thể ngạnh sinh sinh đem lịch phi vũ cho đánh chết, mà thất tuyệt tay tấn thăng thời điểm, là kết hợp một bộ phận trưởng tâm lôi huyền bí, làm thuật pháp trưởng tâm lôi cũng sẽ không bởi vậy bị che kín. Chất lọc, ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chất lọc phát động. Trong lúc nhất thời, trưởng tâm lôi ở trong ngần chứa vô số huyền bí đều vô cùng rõ ràng hiện hiện ra. Chương phi bạch toàn thân tâm đắm chìm trong trong đó, Đủ loại men rượu, thông suốt sông lên ẩu. Vậy mà tấn thăng đến địa giai hạ phẩm. Các loại Trương Phi Bạch tỉnh lại thời điểm, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Hứa là bởi vì tự thân tư chất mạnh lên nguyên nhân. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là Huyền giai hạ phẩm Trưởng tâm lôi, đi qua gấp trăm lần chất lọc, thế mà tấn thăng đến địa giai hạ phẩm trình độ. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Trương Phi Bạch còn tưởng rằng có thể tấn thăng đến Huyền giai cực phẩm, liền đã phi thường tốt, lại không nghĩ tới, kết quả vậy mà lại có lớn như vậy kinh hỉ. Như vậy, chờ lần sau gặp phải thi ma động đại trưởng lão thời điểm, Có lẽ toàn lực một phát trưởng tâm lôi, liền có thể đem đối phương oanh sát cũng nói không chừng đấy chứ. Về phân thất tuyệt tay cùng thanh nguyên trảm, bởi vì lúc trước đã gấp 10 lần tụ tập lấy ra, lúc này liền không có cách nào tiến hành gấp trăm lần chất lọc. Đối với cái này, Trương Phi Bạch cũng không có thất vọng. Hai cái này đều là địa giai kỹ pháp, bình thường tu sĩ muốn cũng không có chứ. Mục đích cả hai uy lực đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn đủ. Cho tới bây giờ, thiên phú, công pháp cùng bí pháp các loại là hoàn thành chất lọc, nhưng còn có pháp khí cùng trong túi trữ vật độ vật. con không có chất lọc đầu. Đầu tiên chính là Trương Phi Bạch sử dụng thượng phẩm pháp khí. Huyết Vũ Long Tước đao cùng Huyền Kim bao tay. Chất lọc. Ánh sáng nhạt sáng lên, gấp trăm lần chất lọc phát động. Các loại quang mang biến mất sau, liên hiển lộ ra trường đao màu đỏ ngọn cùng kim sắc bao tay. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hai thứ này pháp khí, toàn bộ đều tấn thăng trở thành cực phẩm pháp khí. Trương Phi Bạch trước đưa chúng nó thu hồi đến. Lập tức, lấy ra Lý Nguyên Phương đưa tặng phi thuyền. Bất quá lớn trường bản tay phi thuyền. Tinh xảo vô cùng, có thể sư quy phủ thần công. Cảm thụ một cái Được chừng cùng thượng phẩm pháp khí tướng làm. Chắt lọc, ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chắt lọc bắt đầu. Sau một khắc, hoàn thành chắt lọc phi thuyền, đã tấn thăng đến cực phẩm pháp khí cấp bậc. Đem phi thuyền thu hồi đến, Trương Phi Bạch liền đem trong túi chứa vật đồ vật, toàn bộ đều đổ ra. Chợt, liền bắt đầu ngự không ngừng vó chắt lọc. Đầu tiên là một đống lớn hạ phẩm linh thạch. Ngoại trừ dự lưu lại 2000 mai, cùng trước đó liền bị chắt lọc thành trung phẩm linh thạch. Còn lại toàn bộ đều bị Trương Phi Bạch chắt lọc. Hạ phẩm linh thạch phẩm chất quá kém, cho dù gấp trăm lần chắt lọc, cũng vô pháp tấn thăng thượng phẩm linh thạch. vẫn như cũng là trung phẩm linh thạch, nhưng so sánh với gấp 10 lần tụ tập lấy ra trung phẩm linh thạch, phẩm chất nhưng lại thật tốt hơn nhiều, không sai biệt lắm xen vào trung phẩm cùng thượng phẩm ở giữa, ngược lại là vừa dễ dàng thỏa mãn, ngay khác thưởng tu luyện tiêu hao. Mà cái kia 11 mai bản thân liền là trung phẩm linh thạch, đi qua gấp trăm lần chất lọc sau, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều trở thành thượng phẩm linh thạch, cùng trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch hoàn toàn không giống. Thượng phẩm linh thạch quang hoa sáng chói, trong đó ẩn chứa linh khí không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa còn cực kỳ tinh khiết. Phần toàn không phải trung phẩm linh thạch, chỗ có thể xảnh được. Còn lại liền là một chút đan dược, giống như là thượng phẩm linh đan, phá tướng đan loại hình. Đi qua gấp trăm lần chất lọc về sau, trực tiếp liền tấn thăng làm cực phẩm đan dược. Về phần cái khác tạp vật, căn bản không có bị chất lọc giá trị. Trương Phi Bạch dự định tìm một cơ hội, đem những vật này toàn bộ đều bán đi. Mà cuối cùng còn lại một cái. Cái kia chính là tam phẩm thiên tài địa bảo, thú quả. Thứ này hắn rất sớm liền được. Dù sao, có thể gia tăng chút cơ cảnh tu sĩ tu vi đồ vật, cũng không thấy nhiều a. Chất lọc. Ánh sáng nhạt lập loé. gấp trăm lần chất lọc bắt đầu. Quang hoa lưu truyện, Chu Quả liền tấn thăng thành tứ phẩm thiên tài địa bảo. Không có chút nào do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp liền nuốt vào. Hô! Một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng lỗ thanh lưu. Trong chốc lát, liền từ trong miệng tràn ngập ra. Thuần dây vô cùng linh khí, liên miên bất tuyệt hiền lên. Trương Phi Bạch nhanh chóng đem luyện hóa. Tu vi cũng tại tùy theo, một chút xíu tăng trưởng. Không nhiều sẽ, hắn liền mở hai mắt ra. Chợt, lại lấy ra ngưng dịch trung kỳ linh khí đoàn, đem hấp thu. Oen. Chỉ một thoáng, lượng lớn tinh thuần linh lực Tấn manh bộ phát ra, Trương Phi Bạch không có chút nào bối rối, lúc này liền vận chuyển càn nguyên công, toàn thân tâm đầu nhập, dùng tốc độ nhanh nhất đem những linh lực này toàn đều luyện hóa. Đợi đến hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hết thảy đều đã như bình tĩnh lại. Trương Phi Bạch khẽ miệng mỉm cười, suy nghĩ khẽ động, khí tức trên thân đột nhiên một phát, thinh linh đã là ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cùng ngưng dịch trung kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Hắn thực lực chân chính càng là tăng vọt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn cảm giác mình hiện tại đã có tư cách cùng chúc cơ sơ kỳ tu sĩ giáo thủ, Ngô no, cũng không biết tiểu Hắc hiện tại còn có thể hay không bị chất lọc. Nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch liền đi ra ngoài, chính là muốn cho tiểu Hắc nhìn xem thời điểm. Một tiếng tiếng đập cửa vang lên. "A, nhị sư đệ a, có chuyện gì sao?" Trương Phi Bạch khai môn xem xét, nguyên lai là Lý Minh Hoa. "Bình thường, mọi người đều bận bịu tu luyện, không có việc gì cũng sẽ không tới cửa." Ba ngày sau, ba quận tu sĩ lẫn nhau thành phố liền bắt đầu, sư tôn để cho ta tới tìm đại sư huynh ngươi. Lý Minh Hoa nở nụ cười. lập tức nói ra ý đồ đến. Ba canh hoàn tất. Chương 88, xui xẹo thi ma động đại trưởng lão tiến về lẫn nhau thành phố. Ba quận tu sĩ lẫn nhau thành phố. Trương Phi Bạch nghe vậy, mặt bên trên lập tức hiện lên một tia hiếu kỳ. Trước đó chín quận thi đấu lẫn nhau thành phố, bởi vì tu luyện duyên cơ, không tham lộ cùng, để hắn còn có chút tiếc nuối đâu. Là từ nước Nam quận dẫn đầu, liên hợp chúng ta Bình Sa quận cùng Giải Võ quận, cùng một chỗ chủ sự một cái lẫn nhau thành phố. Lý Minh hoa nhẹ giọng giải thích một chút. Giải Võ quận. Nghe được lời của hắn, Trương Phi Bạch lập tức không khỏi nheo lại hai mắt. Nó như vậy thì ma động người cũng sẽ đi. Trước đó bị thi ma động đại trưởng lão đánh lén sự tình, hắn nhưng là một mực ghi ở trong lòng. Lần này sau khi xuất quan, Trương Phi Bạch liền nghĩ tìm một cơ hội hung hăng trả thù một cái. Dưới mắt cái này không liền đến sao? Có thể sư cha tìm ngươi sự tình gì, ta cũng không biết. Dừng một chút, Lý Minh Hoa liền lắc đầu. "Ân, ta đã biết." Trương Phi Bạch khẽ bước cẩm, lập tức tiến về Lý Nguyên Vương tu hành tinh tất đi. "Không nhiều sẽ, hắn đi tới trưởng môn tinh thất." "Sư phụ." Trương Phi Bạch hành lễ thăm hỏi một cái. "Ân, rất tốt." Ngưng dịch một tầng đỉnh phong. Nhìn lên trước mặt Trương Phi Bạch, Lý Nguyên Vương không khỏi sợ hãi than một cái. Quả nhiên là khó gặp thiên kiêu a. Không đến 3 tháng, liền có thể từ hóa khí trung kỳ đỉnh phong, nhất cử đột phá đến ngưng dịch kỳ một tầng đỉnh phong. Như thế thiên phú, làm thật là khiến người ta tự mình hổ thẹn a. Hắn không biết là, vì để tránh cho quá mức kinh thế hai tục, Trương Phi Bạch sử dụng Bách Biến Tiên Huyễn, đem tu vi của mình từ ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong, áp chế đến ngưng khí một tầng đỉnh phong. Bằng không, cái này Lý Nguyên Vương nơi nào sẽ bình tĩnh như vậy? Sợ là đã sớm tử bổ đoàn bên trên, ngài đi lên a. Cái này còn phải đa tạ sư tôn tặng cùng đan dược. Đối với cái này, Trương Phi Bạch ngược lại là rất khiêm tốn. "Tốt, lần này gọi ngươi qua đây, chủ yếu là là ba quận lẫn nhau thành phố sự tình." Đối với mình cái này đệ tử, Lý Nguyên Phương đó là hài lòng không thể lại hài lòng. Không chỉ tu hành thiên phú kỳ cao vô cùng, độ tính tuyệt hảo, tâm tính càng là khiêm lương, tiền đồ tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng a. Lẫn nhau thành phố tổ chức địa điểm ở vào lương quốc biên cảnh, bởi vậy sẽ có không thiếu nước khác tu sĩ đến đây. Mà xem như chủ nhà thứ nhất, chúng ta tự nhiên cũng là muốn ra một phần lực. Dừng một chút, Lý Nguyên Vương liền thẳng vào chính đề. Vì cam đoan lẫn nhau thành phố thuận lợi tổ chức, ba quận các tông môn đều cần điều động đệ tử đi giữ gìn lẫn nhau thành phố an toàn. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch lập tức hiểu. Đây là muốn mình dẫn đội đi duy trì trật tự. Lúc đầu tông môn là không có ý định cho ngươi đi, dù sao thì Ma động đại trưởng lão còn đối ngươi nhìn chằm chằm đâu. Nói xong, Lý Nguyên Vương trên mặt lập tức liền hiện lộ ra một tia thần sắc khổ cái. Chỉ là về sau chúng ta nhận được tin tức, thì Ma động đại trưởng lão vậy mà bị thương nặng Nghe nói lão giả điên kia đang trốn về tông môn trên đường, bị mấy đạo lôi cho bổ. Đáng tiếc chỉ là phổ thông lôi điện, không phải căn bản là không thể quay về. Trong môn nữ, tràn đầy đều là đáng tiếc. Cái gì? Bị lôi điện bổ. Nghe vậy, Trương Phi Bạch không khỏi ngạc nhiên. Hắn còn thật không nghĩ tới, khí vận bị chặt lọc về sau, người vậy mà lại như thế không may. Cái kia thi ma động đại trưởng lão không chết ở Thương Sơn phái đại trưởng lão trong tay, lại kém chút bị lôi mang đi. Như là bình thường chút cơ kỳ tu sĩ, bị phổ thông lôi điện cho bổ. Tối đa cũng liền nôn điểm vết. con không đến mức đến trọng thương trình độ. Nhưng luyện thi loại tu sĩ, cái kia hoàn toàn liền không giống nhau. Bọn hắn đầy người âm khí, tùy tiện một tia chớp đều có thể muốn bọn hắn nửa cái mạng. Với lại cảm giác kia, so hoa cốc bị đỏ bàn ủi xuyên qua, càng thêm làm người tuyệt vọng. Cái kia sảng khoái trải nghiệm, đối với luyện thi loại tu sĩ, đơn giản không thua gì một trận cực hình. Bị số đạo lôi điện bổ trúng, còn có thể trốn được tính mạng. Cái này thi ma động đại trường lão thực lực đã tướng làm cứng hãn. Chậc chậc. Đối với cái này, Trương Phi Bạch trong lòng đó là mừng thầm không thôi. Cái này chất lọc khí vận hiệu quả, vậy mà như thế thú vị. Về sau như gặp, tạm thời không có cách nào động thủ chém giết được nhân. Liên lặng lẽ đem đối phương khí vận chất lọc, để hắn khó chịu không thôi. Ngươi đã là trúc cơ cảnh tu sĩ, phải thêm ra đi xem một chút, một mực đợi tại trong tông môn là đi không giải ra. Hiện tại lão giả điên kia trọng thương mang theo, thi ma động trưởng môn lại đang bế quan. Người có phi thuyền nơi tay, coi như gặp phải cái khác thi ma động tiên điên, nghĩ đến tự vệ cũng là không có vấn đề. Cảm khái một cái, Lý Nguyên Phương đối Trương Phi bạch nhẹ giọng phân phó một cái. Là sư tôn Trương Phi Bạch gật đầu đáp, "À đúng, trước đó ngươi tại thi đấu bên trên, để cho chúng ta bình xa quận đẩy ra thứ hai. Có thể không đơn thuần là chúng ta tông môn có bản thượng, cái khác tứ tông bản thượng, trước đó vài ngày cũng đến." Nói xong, Lý Nguyên Vương đem một cái túi đựng đồ đưa tới, "Để mấy cái lão giả ra điểm huyết, thật đúng là không dễ dàng a." Tiếp nhận túi chứa vật, Trương Phi Bạch dù sao cũng hơi kinh ngạc. Trước đó Thương Sơn phái đại trưởng lão là có đề cập qua đời miộng, chỉ là thời gian dài như vậy, cái khác tứ tông cũng không có động tĩnh. Hắn đều nhầm quên, còn có chuyện như vậy sao? Đa Tạ sư tôn, Thu hồi túi trữ vật về sau, Trương Phi Bạch vội vàng nói tạ dưới: "Ân, ngươi chuẩn bị một chút, mang theo Minh Hoa bọn hắn, liền lên đường đi." Lý Nguyên Phong gật gật đầu, phất tay ra hiệu hắn xuống dưới. Từ trong tĩnh thất sau khi đi ra, Trương Phi Bạch liền đi tìm tìm Lý Minh Hoa. "Đại sư huynh." Lý Minh Hoa các loại một đám bên trong môn tử đệ, rõ ràng là sớm đạt được thông tri. Tại tông môn trước đại điện đất trống, chờ lấy Trương Phi Bạch đến. "Người đều tới đủ a, chúng ta đi." Trương Phi Bạch thoáng điểm một cái đầu người, liền thả ra phi thuyền. "Hoa, cái này liền là đại sư huynh phi thuyền a." Thật xinh đẹp a, thật sự là thật hâm mộ a. Lúc nào ta cũng có thể có một chiếc phi thuyền a. Ấy, cái kia đoàn trưởng có muốn đi, rẻ nhất phi thuyền cũng muốn một vạn trở lên hạ phẩm linh thạch. Mười ngàn hạ phẩm linh thạch a, cũng không biết lúc nào có thể có a. Nếu không tại sao nói đại sư huynh lợi hại đâu? Leo lên phi thuyền, một đám thương sơn trong phái môn tử đệ, nhao nhao hâm mộ nhìn xem Trương Phi Bạch. Cho dù là Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thải hai người, cũng không thể ngoại lệ. Dù sao, có phi thuyền, liền có thể thời gian dài bảo trì di động với tốc độ cao. Cái này không chỉ có muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, với lại một khi gặp nguy hiểm, còn có thể nhanh chóng thoát đi. Ý vị này, tại trên con đường tu hành, có thể nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh. Đối với cái này bọn hắn hâm mộ, Trương Phi Bạch ngược lại là không để ý đến. Xuất ra mấy cái hạ phẩm linh thạch, sắp đặt tại phi thuyền mâm tròn bên trên. Ba quận lẫn nhau thành phố địa điểm, cùng Thương Sơn phái khoảng cách cũng không phải quá xa, cũng không cần dùng đến linh khí cháo. Sử dụng hạ phẩm linh thạch, đầy đủ bảo trì tầng trời thấp phi hành là có thể. Sau đó, đưa vào tự thân linh lực, đem bên trong linh hạt toàn bộ kích hoạt. Ngay sau đó, thử nghiệm khống chế phi thuyền khởi động. Ông nương theo lấy chấn động nhẹ nhẹ, phi thuyền một cái liền lơ lửng đi lên. Đây là Trương Phi Bạch, lần thứ nhất sử dụng phi thuyền. Cảm giác vẫn là vô cùng kỳ diệu. Thử hướng một cái, hắn liền kích phát tự thân thân phận ngọc bội. Thương Sơn trên không cấm chế mở ra. Bá. Phi thuyền lập tức bay lên đến, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Cảnh thứ nhất. Chương 89, ba quận lẫn nhau thành phố, tán tu náo sự. Hai ngày sau, nước Nam quận, Lưu Tinh thành bên ngoài. Trương Phi Bạch khống chế lấy phi thuyền mang theo một các sư đệ chạy tới Lưu Tinh Thành. Lưu Tinh Thành phía trên sắp đặt cấm chế, phi thuyền là không cho phép trực tiếp rơi xuống. Bởi vậy đến ngoài thành, Trương Phi Bạch thu lại phi thuyền, cùng các vị sư đệ đi bộ đi vào nội thành. Ba quận lẫn nhau thành phố từ xưa đến nay, lại chỗ lương quốc biên cảnh, lại thêm hàng năm nâng làm một lần. Tính lên đến, quy mô của nó so chín quận thi đấu lẫn nhau thành phố còn muốn khủng lồ. Mỗi lần ba quận lẫn nhau thành phố bắt đầu, cái này Lưu Tinh Thành liền trở nên phi thường náo nhiệt. Không chỉ có là lương quốc các quận tu sĩ, hội tụ ở chỗ này thậm chí còn có hai cái nước láng giềng tu sĩ, cũng tới này dạo chơi. Trên đường cái, diện phần mình quần áo cách ăn mặc không giống nhau. Với lại khí tức cường hãn, xem xét liền không dễ trêu chọc. Trương Phi Bạch mang theo một các sư đệ, mới vừa mới đi vào nội thành, lập tức liền bị người cho nhận ra. Đây là bình sa quận Thương Sơn phái phục sức. Hai vị kia là Thương Sơn phái trước đó nội môn thiên tài, Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Tài. TT, nói như vậy phía trước vị kia, hẳn là liền là bây giờ lương quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Thương Sơn phái đại đệ tử, Trương Phi Bạch. Hoa Mấy cái mắt sắc người đi đường tiếng nghị luận vừa mới truyền tới, lập tức liền đem trung quanh ánh mắt mọi người, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Bây giờ Trương Phi Bạch Thanh Danh, có thể nói là vô cùng khoa trương. Dù sao, hắn nhưng là liên tục nghiền ép phi ngư kiếm phái, bao quát Diệp Hiên ở bên trong Tam Đại bên trong môn tử đệ. Cường thế đang đỉnh, trở thành lương quốc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tu sĩ. Càng đem bình sa quận, nhất cử thôi động đến lương quốc 9 quận thứ 2 siêu cấp thiên tài. Như thế hào quang chói sáng, lập tức liền dẫn tới vô số người chú ý. Đây chính là Trương Phi phải sao? Không khỏi cũng quá trẻ tuổi a. cũng không biết có hay không 18. T, các ngươi phát hiện không có, hắn lại mạnh lên, đây ít nhất là hóa khí đại viên mãn a. Cảm giác Trương Phi bạch khí tức đã không giống như là luyện khí cảnh tu sĩ. Các ngươi nói, hắn sẽ không phải đã là trúc cơ cảnh tu sĩ a. Ông trời ơi, cái này cũng quá kinh khủng a. Khoảng cách chín quận thi đấu, mới quá khứ thời gian bao lâu? Đồng dạng đều là 18 tuổi, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, vô số người bị khiếp sợ đến, nhao nhao kinh hô không thôi. Nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Thậm chí một chút đến từ nước Lãng Diệp Tông môn tu sĩ, trong mắt cũng là kinh thán không thôi. Không chỉ có là Lương Quốc có 9 quận thi đấu, ở tại Dư 6 quốc chung cũng có tương tự thi đấu. Năng lực ép một nước tuổi trẻ tài tuấn thành là thứ nhất người, lớn như thế danh khí, tự nhiên sẽ bị cái khác 6 nước tu sĩ trọng điểm chú ý. Đám người chung quanh bên trong cũng có không thiếu có danh tiếng thiên tài. Cứ việc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt bên trong, càng nhiều hơn chính là kích động chiến ý. Bọn hắn mặc dù danh chấn một phương, nhưng phóng nhãn toàn bộ cả nước, lại không đáng giá được nhắc tới. Liên lại càng không cần phải nói bảy nước khu vực. Những người này đối với Tân Tân Lương quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Trương Phi Bạch, trong lòng dù sao cũng hơi ý nghĩ, nếu là có thể tại trước mắt bao người, nhất cử đánh bại Trương Phi Bạch. Đây chẳng phải là trực tiếp danh chấn lương quốc? Dù là cho dù là không được lại, nếu có thể vượt qua 10 chiêu 8 chiêu, đó cũng là có thể chứng minh thực lực của mình. Nghĩ đến đây, những thiên tài này tâm lý cũng bắt đầu dục dịch. Thậm chí có ít người đã nắm chặt pháp khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, ha ha, lão tử đoạt đồ vật thì sao? Các người những này giành con căn bản ngăn không được ta. Xa xa đường cái, truyền đến một trận phách lối vô cùng tiếng cười. Có người tại Lưu Tinh Thành náo sự. Nghe được bất thình lình thanh âm, vây xem tất cả mọi người lập tức đều hưng phấn bắt đầu. Nhao nhao quay đầu, lần theo thanh âm xuất hiện phương hướng nhìn lại. Liền trông thấy có một vị dâu quái đoán, cầm trong tay cử kiếm trắng hãn. Vẹn vẹn chỉ là một kích, liền đem mấy vị gian nan vất vả trong môn môn tử đệ, toàn bộ đều bị thương nặng. Có tỉ mị vây xem tu sĩ, lập tức liền chú ý tới. Trong đó lại có gian nan vất vả môn đại đệ tử, Đỗ Sa Minh. Càng có mắt hơn gặp tu sĩ, phát hiện vị này gây chuyện chẳng hẳn, rõ ràng là đến từ nước Lãng Diển tán tu bên trong một phương bá chủ, Triệu Mạnh. Ông trời ơi, lại là Triệu Mạnh. T, là Đào Uyên Quốc bên kia, vị kia danh xưng cử kiếm vô song Triệu Mạnh sao? Lại là hắn, khó trách gian nan vất vả môn đại đệ tử Đỗ Sa Minh đều bị đối phương một kích bị thương nặng. Đây chính là ngưng dịch sơ kỳ cường giả a. Nhanh, nhanh, đuổi mau tránh ra. Cái này nếu như bị hắn công kích đến, sợ là chết không toàn thây. Hiển nhiên vị này danh xưng cử kiếm vô song Triệu Mạnh, đây chính là hung danh hiển hách. Nguyên bản còn tại mọi người vây xem, lập tức cuống quýt tránh khỏi. Mà tại Lưu Tinh Thành cửa thành phụ cận Trương Phi Bạch, lại là lông mày nhíu lại. Bởi vì vô cùng kinh khủng trợ mãnh, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía cửa thành bên này lao đến, Lưu Tinh Thành chiên không, sắp đặt cấm chế, là không có cách nào sử dụng ngự vật thuật hoặc là phi thuyền trực tiếp chạy trốn. Lối ra duy nhất chính là Lưu Tinh Thành cửa thành. Chỉ cần ra khỏi cửa thành, liền có thể hào không hạn chế thích ứng phi thuyền hoặc là ngự vật thuật. Đối mặt khí thế hung hăng trợ mãnh, Trương Phi Bạch lại là không tránh không né. Cũng không phải hắn trốn không thoát, mà là không cần thiết lại nói, lưu tinh thành trật tự, cũng việc quan hệ thương sơn phái bề ngoài. Lam Thương Sơn phái đại đệ tử, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Ha ha, lại tới một đống mấy con. Người vây xem đều chạy ra, chư phi bạch một đoàn người liền biến đến vô cùng dễ thấy. Triệu Mạnh gặp đây, lập tức cười giữ trợn. Cái gì ba quận lẫn nhau thành phố, cái gì lưu tinh an toàn thành đều là nói nhảm, còn không phải tùy ý lão tử quyết đoán. Một trưởng lão chấp sự đều không nhìn thấy, chỉ có một đám lông còn chưa mọc đủ thằng ranh con, nhìn lão tử không đem các ngươi đều giết. Cuốn nợ nụ cười, cuốn bạo linh lực dâng trào. Chính lao nhanh trở mãnh, trên thân khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Chợ đi, quát to một tiếng, cự kiếm lập tức hào quang tỏa sáng. Trong khoảnh khắc, liền như mũi tên bắn ra. Đối mặt với làm cho người hít thở không thông kinh khủng áp lực, Lý Minh Hoa trường tiểu thải đám người quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Không kịp nghĩ nhiều, khí thế trên người nhau nhau bộc phát. Linh lực điên cuồng phun trào, các loại quang mang không ngừng chớp động. Trong tay nắm chặt riêng phần mình pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà phía trước nhất Trương Phi Bạch, lại không có bất kỳ động tác gì, đứng tại chỗ, khóe môi nhếch lên như có như không đừng có ông. Nhìn vô cùng mây trôi nước chảy. Ha ha, đối mặt bản đại gia uy thế, sợ choáng váng a. Gặp đây, Triệu Minh cho là hắn là bị mình khí tức kinh khủng cho sợ choáng váng. Lập tức không khỏi cuồng nở nụ cười, lớn tiếng chào phúng lấy: "Để bản đại gia đưa ngươi trở về bú sữa mẹ." Bởi vì quá mức vội vàng, cộng thêm bên trên, trước đó gặp phải gian nan vất vả môn các loại tông môn đệ tử, đều là luyện khí cảnh tu vi, để Triệu Minh trong lúc nhất thời không có cẩn thận đi cảm thụ trường phi bạch khí tức. Coi là đối phương cùng trước đó những điều kia tông môn đệ tử, đều là luyện khí cảnh tu sĩ. Như hắn biết Trương Phi Bạch tu vi chân chính, sợ là sẽ phải bị bị hồ quỷ trên mặt đất, động cũng không dám động. Chỗ nào còn sẽ kiêu ngạo như vậy? Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 90, một dao miểu sát, toàn trường rung động. Xong, xong. Cái này Trương Phi Bạch sợ là phải chết ở chỗ này a. Thật sự là đáng tiếc a. Ai nói không phải đâu. Chúng ta lương quốc thật vất vả, ra như thế một cái siêu cấp đại thiên tài, kết quả phải chết ở chỗ này. Lần này Thương Sơn phái không được muốn nổi điên a. Thấy cảnh này, bên cạnh vây xem một chúng tu sĩ, nhao nhao phát ra một trận than tiếc. Trong con mắt của mọi người, đối mặt Triệu Mạnh Kinh thiên nhất kích, cho dù Trương Phi Bạch đột phá đến ngưng khí kỳ 1 tầng, sợ là cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Dù sao, giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Một cái vừa mới đột phá đến ngưng dịch kỳ 1 tầng, mà một cái khác lại là thành danh đã lâu ngưng dịch sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Căn bản liền không có một điểm khả năng so sánh. Bởi vậy tất cả mọi người ở đây đều giống như thấy được Trương Phi Bạch bị cự kiếm chém giết hình tượng, nhao nhao phát ra tiếng núi thở dài. Nhưng dù vậy, lại cũng không người nào nguyện ý đứng ra đi trợ giúp Trương Phi Bạch. Nói đùa, lấy Triệu Mạnh thực lực, ở đây có thể không có bao nhiêu người sẽ là đối thủ. Với lại lại nói, bọn hắn cùng Trương Phi Bạch đáng người, lại không có giao tình gì, không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng, ra mặt đi trợ giúp mấy người, thậm chí còn có không thiếu ghen ghét Trương Phi Bạch tu sĩ. Thấy cảnh này thời điểm, phát ra khoái ý vô cùng tiểu dung đâu. Không không cần biết ngươi là cái gì siêu cấp thiên tài, chỉ phải chết, cũng không phải là thiên tài. Mà đối với mỗi một loại này, Trương Phi Bạch đều thờ ơ. Thân tính lạnh nhạt, con mắt đều không mang theo nhìn Triệu Mạnh một chút. Già hỏa này nhìn xem Cường Hãn, ký ức căn bản không chịu nổi một kích. So trước đó thì ma động đại trưởng lão mời tới trung niên tu sĩ, đều kém không biết nhiều thiếu. Hắn muốn có một chút nghiêm túc, đều tính thua. Vụt. Huyết Vũ Long tức đạo già khỏi vỏ. Linh lực hơi động một chút. Thiện tay chém ra một đạo xanh biết sắc dao mang. Bá. Cái kia vô cùng sắc bén khí tức, để cho người ta toàn thân tâm đều phát ra cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch sau lưng Lý Minh Hoa đáng người, không khỏi rút lui một bước. Chen. Nương theo lấy một tiếng tê ở khẽ âm thanh. cái kia uy lực vô cùng kinh khủng cực kiếm, vậy mà tại trong nháy mắt liền bị chém ra. Mà xanh biết Sắc Down mang ý thế, nhưng không có yếu bất bẩy may. Hướng phía Triệu Mạnh mau chóng đổi theo. Cái gì? Thấy cảnh này, Triệu Mạnh con người đột nhiên có dừng lại. Cảm thụ cái kia vô cùng sắc bén phong mang, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Vô tận vô tận sợ hãi, nương theo lấy khí tức tử vong, xông lên đầu. Trong khoảnh khắc, liền để hắn sợ vỡ mật. "Tha." Câu xin tha thứ ngữ, còn cũng không nói ra miệng. Cái kia vô cùng đao mang, cũng đã chợt lóe lên. Đầu lâu bay lên. Mao Đô Eiffel tung toé mà ra. Không đầu thi thể xông về phía trước ra mấy bước, lập tức liền quỳ rạp xuống trường phi bạch trước mặt. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, xa xa một tòa xa hoa cửa hàng, âm vang đứt thành hai đoạn. Ách. Thấy cảnh này, trường phi bạch lập tức có chút im lặng. Hắn đã tận lực tu liễm, lại không nghĩ tới, cái này Triệu Mạnh vậy mà không chịu nổi một kích như vậy. Không chỉ có ngay cả mình tiện tay một kích đều không ngăn được, thậm chí ngay cả suy yếu đều làm không được. Quả nhiên là giác rủi vô cùng. Trên thực tế, đây là trường phi bạch hiểu lầm Triệu Mạnh Đối mặt hắn tiện tay một kích, đừng nói là ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong Triệu Mãnh, liên la trước kia vị kia ngưng dịch trung kỳ trung niên tu sĩ, đều không thể ngăn cản, chỉ có thể nói, Trương Phi Bạch thực lực bây giờ, đã cường hãn không tưởng nổi, ngưng dịch kỳ tu sĩ, căn bản là ngăn không được hắn một đao. Cung cảnh giới bên trong, có thể làm cho Trương Phi Bạch toàn lực xuất thủ, càng làm một cái đều không có. Mà lúc này, quen mình đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bao quát Lý Minh Hoa đám người, còn có một đám thiên tài ở bên trong. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hồn, một mặt rung động nhìn xem một màn này. Nô gia hai mắt, chấn động kịch liệt lấy. Mở thật to miệng, phảng phất như là trợ cấp, hớp đều không khép được đi. Trên mặt tất cả đều là tràn đầy không thể tin. Vốn cho rằng Trương Phi Bạch sẽ chết dưới một cái này, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Kết quả vậy mà như thế ngoại dự liệu. Triệu Mạnh cư như vậy bị Trương Phi Bạch hời hợt chém giết. Đây chính là ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ a. Tại Đào Viện quốc, càng là thành danh thật lâu tán tu cao thủ a. Lại bị một đao miểu sát. Như thế chuyện kinh thế hai tục, làm sao có thể để bọn hắn tí tưởng. Cho dù là Lý Minh hoa đám người, cũng là kinh hãi không thôi. Mặc dù bọn hắn biết, tự mình đại sư huynh thực lực siêu cấp tường đại, có thể xưng vô địch, nhưng triệu manh thế nhưng là ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong cao thủ a. Dù là thực lực không bằng Trương Phi Bạch, cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay bị một đao miểu sát a. Tóm lại, trong lúc nhất thời, toàn trường đều lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Mà đối với cái này, Trương Phi Bạch lại giống như chưa tỉnh, thu hồi huyết vũ long tức nào sau. Chớp lọc, theo ý nghĩ của hắn chấp động, ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Lập tức, liền có ít đoàn ánh sáng đoàn hiện hiện. Còn chờ cái gì nữa? Đi. Chương Vi Bạch thu hồi quang đoàn về sau, lại cầm đi triệu mãnh túi trữ vật. Thần sắc lạnh nhạt ném câu tiếp theo, liền cất bước liền đi. A, tốt. Lý Minh Hoa chương tiểu thải đã người lên tiếng. Trên mặt thần sắc vẫn như cũ ngốc trợ vô cùng. Thân thể theo bản năng, đi theo đi lên phía trước. Nhìn xem cực kỳ giống một đám không có chút nào thần trí luận đi. Ầm ầm. Tại Chương Vi Bạch mang theo Lý Minh Hoa đám người sau khi đi, nguyên bản an tĩnh đường đi, lập tức giống như là sôi trào. Lâm vào một trận huyên náo doanh động bên trong. Ngoa tảo Ngọa tào, ngọa tào. Vừa mới ta nhìn thấy cái gì? Ta thật chưa từng xuất hiện ảo dã sao? Một dao miểu sát. Đây chính là cự kiếm vô song triệu manh a. Nương dịch sơ kỳ đỉnh phong cường giả a. Vậy mà liền như thế bị Trương Phi Bạch, một dao miểu sát. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Gắt ngươi a. Trương Phi Bạch lại thế nào thiên tài, đỉnh thiên cũng chỉ là ngưng dịch kỳ một tầng a. Một dao miểu sát ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Cái này sao có thể làm đến? Đây quả thật là người có thể làm được sự tình sao? Ngươi Cái này Trương Phi Bạch chỉ sợ căn bản cũng không phải là người a. Không bố như thế thiên tư, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Hiên là thua cái gì? Đối mặt quái vật này nhân vật, thiên tài căn bản cũng không đủ nhìn a. Lương quốc tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hảo, quả thật là thực chí danh quý a. Như thế kinh khủng, thật đúng là làm cho người vô cùng tuyệt vọng a. Trong lúc nhất thời, trên đường cái mắt thấy đến một màn này tất cả mọi người, nhao nhao phát ra chấn động không gì sánh nội tiếng thán phục. Cho dù là những cái kia có thiên tài xưng hô tu sĩ, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Mình cùng Trương Phi Bạch đi ở giữa trên lề. Đơn giản tựa như to lớn hùng câu, căn bản cũng không khả năng vượt qua. Tại ở trong đó, như là đủ xa minh cái này. Cung Trương Phi Bạch từng có ngắn ngủi tiếp xúc các tông đệ tử. Trong lòng càng là ngũ vị tạp trận, phức tạp khó hiểu. Như trước đó, bọn hắn còn tự nhận là có tư cách, có thể cùng Trương Phi Bạch tranh một chuyến. Nhưng là hiện tại, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Sau khi khiếp sợ, có không ít người đều có chút hứng thú ra rời, nhao nhao đi tư tán. Mà Triệu Mạnh bị Trương Phi Bạch bên đường chém giết tin tức, cũng theo đó cấp tốc truyền bá ra, đưa tới một phen kịch liệt động đắc. Bà canh hoàn tất. Chương 91, chấn động lưu tinh thành, Hàng Ngọc Lộ. Cái gì? Người nói là sự thật. Chén xanh nước cái kia thành danh đã lâu tàn tù, tự kiếm vô song triệu mãnh, lại bị lương quốc tuổi trẻ đệ nhất nhân Trương Phi Bạch, một đao chém giết. Điều đó không có khả năng a. Ông trời ơi. Ta nhớ được Trương Phi Bạch tu hoạch được 9 quận thi đấu đệ nhất thời điểm, giống như mới bất quá hóa khí trung kỳ đỉnh phong a. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu à, không chỉ có đột phá đến ngưng dịch kỳ một tầng, lại còn một đao miểu sát ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong triệu mãnh. T, khá lắm, như thế giữ dọi sao? Trời ạ, đây chính là siêu cấp thiên tài sao? Quả nhiên không phải chúng ta bực này bình thường người, chỗ có thể sánh được đó a. Nghe được Trương Phi Bạch đem chén sành nước thành danh đã lâu chịu mãnh, bên đường một đao chém giết về sau, toàn bộ lưu tinh thành cũng vì đó rung động dữ dội. Vô số người đều rung động không thôi, trên mặt càng là tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Trước đó 9 quận thi đấu, rất nhiều người đều không có thấy tận mắt đến. Cứ việc đối tại Trương Phi Bạch nhìn ép dịu hiền, biểu thị vô cùng trấn kinh, nhưng chung quy là không có thấy tận mắt đến, cảm xúc cũng không sâu dày. Mà lần này không giống nhau. Vậy nhưng thực sự, tại mí mắt của bọn hắn rơi đáy, đem một vị cường giả cho miêu sát. Mánh liệt như thế vô cùng trùng kích, trực tiếp liền để vô số người chấn động theo cùng tin phục. Vốn là còn không thiếu thiên tài, muốn tìm cơ hội thích hợp, khiêu chiến một cái trường phi bạch. Chuyện này vừa ra, lập tức liền để bọn hắn bỏ đi suy nghĩ. Danh khí là cái thứ tốt, nhưng sinh mệnh của mình, càng là chỉ có một lần. Vạn nhất bị đối phương thất thủ giết, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Mà xem như sự kiện lần này nhân vật chính, trường phi bạch lại căn bản không liên quan tâm phía ngoài các loại nghị luận. Mang theo các vị sư đệ, nhanh chóng tiến về Thương Sơn phái chủ sở. "Tốt, mọi người chọn cái gian phòng ở lại a. Ngày mai lẫn nhau thành phố liền chính thức bắt đầu." Cũng không đãi bọn hắn kịp phản ứng, Trương Phi Bạch liền rời đi trước. Trước khi đi, Lý Nguyên Vương lại cầm một nhóm tu hành vật tư, muốn hắn mang tới. Trương Phi Bạch phải đem những này tu hành vật tư giao phó cho đóng tại Lưu Tinh Thành bên trong Thương Sơn trong phái môn trưởng lão. Ba quận lẫn nhau thành phố, cũng không phải đơn giản đem đông đảo tu sĩ tụ tập được đến. Sau đó, giữa lẫn nhau riêng phần mình giao dịch, vật phẩm cần thiết. Lưu Tinh Thành bên trong ngoại trừ sắp đặt không thiếu quái hàng, cung cấp rất nhiều tu sĩ sử dụng bên ngoài. Còn biết tổ chức một trận thịnh đại đấu giá hội. Chư phi Bạch chuyến này mang đến nhóm này tu hành vật tư, chính là muốn thả trên đấu giá hội, tiến hành bán đấu giá. Trong đó đại bộ phận đều là Thương Sơn thừa thải tài nguyên. Không chỉ có Thương Sơn phái sẽ làm như vậy, những tông môn khác cũng giống vậy như thế. Mà tại hắn sau khi rời đi, một đám Thương Sơn phái đệ tử lập tức liền sôi trào bắt đầu. Vừa mới ta đều nhanh hủ chết. Quả nhiên vẫn phải là đại sư huynh a. Đúng vậy a, không nghĩ tới đại sư huynh vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết đối phương. Thật không hổ là vô địch đại sư minh a. Quả nhiên là làm cho người ngỡ ngàng a. Thân tinh kích động vô cùng thương sơn phái các đệ tử, lập tức mồm năm miệng 10 tán thưởng đi lên. Trương Phi Bạch trong lòng bọn họ hình tượng đã cùng thần linh tương đương. Ai? Tại ở trong đó, Lý Minh Hoa cùng Trương Tiểu Thải y mắng thở dài một cái. Hai người đều xem như trên ý nghĩa thiên tài, từng có lúc bọn hắn cũng có thể cùng Trương Phi Bạch đánh đồng. Nhưng bây giờ, trên lệch đã càng kéo càng lớn, thậm chí ngay cả Trương Phi Bạch bóng lưng đều nhìn không thấy. Như thế sự thật tàn khốc, để cho hai người đã là bất đắc dĩ. lại là tuyệt vọng. Lại không xách trong lòng bọn họ phức tạp nỗi lòng, Trương Phi Bạch tìm được Thương Sơn trong phái môn trưởng lão. "Tốt, rất tốt. Thật không hổ là ta Thương Sơn phái đại đệ tử." Vừa thấy được hắn, Thương Sơn trong phái môn trưởng lão liền hung hăng tán dương một cái. Rất rõ ràng. Trước đó trên đường cái, Trương Phi Bạch chém giết Triệu Minh sự tình, hắn cũng nghe nói. Dung động sau khi, trong lòng đó cũng là vạn phần hài lòng. Vẹn vẹn bằng vào chuyện này, liền đầy đủ để Thương Sơn phái lần này ba quận lẫn nhau thành thị, xuất tận danh tiếng. Đệ tử cũng là lấy hết toàn lực. Gặp đây Trương Phi Bạch khiêm tốn nở nụ cười, đem trong tay túi chữ vật đưa sau khi rời khỏi đây, liền cáo lui rời đi. Lưu Tinh Thành, Thương Sơn phái trụ sở trong sân. Trương Phi Bạch chọn lựa một gian, vắng vẻ sân nhỏ ở lại. Ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, cha nhìn lên thu hoạch của mình. Đầu tiên là bình xác quật, cái khác bốn đại tông môn đưa tặng bản thượng. Chậc chậc, còn tưởng rằng một vật gì tốt, kết quả vẫn là già không ít máu a. Đem trong túi chữ vật đồ vật lấy ra, Trương Phi Bạch hơi có chút kinh ngạc. Thiên Phong tông cho ra là thượng phẩm ngự phong thuật, cộng thêm 5000 mái hạ phẩm linh thạch. Về phần cái khác ba tông Minh phủ tông cho là trúc cơ kỳ phá cấm ngọc phù, cộng thêm 3000 hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm pháp khí áo giáp cùng 3000 hạ phẩm linh thạch là cự lực giúp cho. Về phân tích hỏa môn thì là 10 bình trúc cơ kỳ làm dùng tới được phẩm nội hàm khí đan, cùng 3000 hạ phẩm linh thạch. Đem những vật này đưa ra đến, đối với tứ tông tới nói cũng rất là đau lòng a. Đại bộ phận đồ vật, chuyên vi bạch đều có thể dùng tới. Đặc biệt là Thiên Phong tông tặng thượng phẩm ngự phong thuật, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn tu luyện ngự phong thuật, vẹn vẹn chỉ là bên trong phẩm cấp bậc. Trong chiến đấu tác dụng đã càng phát không rõ ràng. mà bây giờ có cái này thượng phẩm ngự phong thuật, các loại tu luyện thành công sau, một lần nữa chắc lọc, cái kia thỏa thỏa liền là vậy phẩm ngự phong thuật. Như vậy, ngự phong thuật lại có thể trong chiến đấu phát huy ra cường đại tác dụng. Ngoại trừ cự lực giúp thượng phẩm áo giáp, cái đồ chơi này đối với tu sĩ khác, đặc biệt là chuyên tu thuật pháp tu sĩ, sát thực có trợ giúp rất lớn. Nhưng là đối với Trương Phi Bạch mà nói, thứ này liền là cái gân gà. Luân phong hộ hiệu quả, hoàn toàn so ra kém kim cương chú. Mặc vào, còn ảnh hưởng tự thân tính linh hoạt. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có ghét bỏ. Các loại ba quần lẫn nhau thành phố đấu giá hội bắt đầu về sau, liền đem cái này thần khôi giáp cầm lấy đi đấu giá. Một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, vẫn là rất được ham nên. Chí ít hẳn là có thể bán đi hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Chắc Lộc, ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chất lộc phát động. Ngoại trừ ngự phong thuật bên ngoài, trước mặt những vật này, hết thảy đều bị chất lộc. Trình lý tốt về sau, liền đưa chúng nó đều thu hồi đến. Lập tức, Chu Phi bạch lại lấy ra triệu manh trên người túi trữ vật. Giá hỏa này là cái tán tu. Trong túi trữ vật, tự nhiên không có bao nhiêu đồ vật. Mấy trăm miếng hạ phẩm linh thạch một chút loạn thất bát tao đang được, mười mấy gốc nhất phẩm nhị phẩm linh thảo, còn có một số tạp vật, đơn giản có thể nói, nghèo một nhóm, trừ cái đó ra, cũng chỉ có một màu đen hổ ngọc, nhìn xem tương đối trân quý. Trương Phi Bạch đoán chừng, đây chính là Triệu Mạnh Tử lưu tinh thành bên trong, nhìn không được xuất thủ cấp đoạt được đồ vật a, cũng không biết bên trong đựng đến cùng là cái gì. Vậy mà có thể làm cho Triệu Mạnh ra hỏa này, Liều Linh đến tức đoán, phải biết, đi qua ba quận tu sĩ nhiều năm kinh doanh, lưu tinh thành thanh danh, thế nhưng là vang dội vô cùng. Mà cho dù chính là như vậy, Triệu Minh quả thực là không nhìn hết thể cấm kỵ, ngang nhiên xuất thủ cấp đoạt, đủ để lấy đen trong hộp ngọc đồ vật, có thể sương vô cùng trân quý, mang theo hiếu kỳ vô cùng suy nghĩ, Trương Phi Bạch đem hắc ngọc hộp mở ra xem xét. Đây là canh thứ nhất, chương 92, Tịnh Đế Liên Tử, ba đôi tiểu hắc. Thứ này, làm sao như thế nhìn qua mắt? Nhìn xem đen trong hộp ngọc đồ vật, Trương Phi Bạch thoáng sững sốt một chút, hiện lên hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là một viên kỳ dị hạt rỗng. Trương Phi Bạch cẩn thận về suy nghĩ một chút, đột nhiên, suy nghĩ khẽ động, Đây không phải chín quận thi đấu lúc, Trương tiểu thải đưa cho mình viên kia không biết kỳ dị hạt giống sao. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng đem cái kia hạt giống lấy ra. Cẩn thận nhìn một chút, cả hai hình dạng thật đúng là giống như lúc. Có chỗ khác biệt chính là, Trương Phi Bạch trong tay hạt giống này, nhan sắc là màu trắng, bên trong càng là sinh cơ bừng bừng. Thứ trên người Triệu Mạnh lấy được hạt giống này, lại là đen tuyền. Với lại âm khí nặng nề. Cái này, ngay tại hắn rất là nghi ngờ thời điểm. Trong tay hai hạt giống, lập tức xuất hiện biến hóa. Một trận kỳ dị linh lực ba động chợt lóe lên. Ngay sau đó, Hai cái nhan sắc khác nhau hòa giống, tản ra ánh sáng nhạn, giống như là nhận lấy hấp dẫn, lập tức liền đụng nhau. Các loại trước mắt dị tượng biến mất sau. Lưu tại Trương Phi Bạch trong tay, là một đôi dính liền nhau hạ sen. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết sinh tử tịnh đế liên hạ sen a? Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch không khỏi một trận ngạc nhiên. Hắn nhớ đến mình từng ở nào đó khối cổ trong ngọc giản, thấy qua một chút trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Trong đó có một loại tên vị sinh tử tịnh đế liên. Tương truyền là so cựu phẩm thiên tài địa bảo, còn cao cấp hơn thiên tài địa bảo. Sau khi phục dụng có thể nghịch chuyển sinh tử. Nhưng Tỉnh táo lại Trương Phi Bạch, cẩn thận quan sát một cái. Lại phát hiện trên tay hạt sen, cứ việc khí tức cường thịnh, nhưng tối đa cũng liền ngũ phẩm thượng hạng. Xa xa không đạt được sinh tử tịnh đế liên cái kia, siêu việt cửu phẩm trình độ. Nghĩ một lát, Trương Phi Bạch cũng một đầu mối gì. Dứt khoát liền đem triệu mãnh tạm vật bên trong một chút ngọc giản đem ra. Thôi kiểm tra một hồi. Quả nhiên phát hiện có liên quan ghi chép. Nguyên lai like cái kia màu đen hạt giống, là tứ phẩm huyền âm liên hoa sản xuất âm hạt sen. Kiểm tra một hồi, Trương Phi Bạch lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ. có thể làm cho âm khí trở nên càng thêm tinh khiết. La vô số luyện âm khí loại tu sĩ đều khao khát bảo vật. Mà chương tiểu thải cho viên kia màu trắng hạt giống thì là tứ phẩm Huyền Dương Liên Hoa sản xuất Dương Hà Sen. Tác dụng cũng cùng loại, có thể làm cho luyện thể tu sĩ khí huyết trở nên càng thêm tinh khiết. Bất quá, đối với Trương Phi Bạch tới nói, tác dụng lại không phải rất lớn. Hắn khí huyết trên người không chỉ có hùng hổ khổng lồ, còn dị thường tuấn tú. Coi như sử dụng Dương Hà Sen, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mà âm Hà Sen cùng Dương Hà Sen đụng nhau, ngược lại là có thể phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trong tứ phẩm thiên tài địa bảo, tấn thăng làm ngũ phẩm huyền linh tịnh đế liên tử. Hắn lớn nhất hiệu quả chính là làm âm dương xuất hiện chuyển hóa. Có thể để âm khí bên trong sinh ra một tia dương khí đến. Đây đối với tu luyện âm khí chúc cơ cảnh tu sĩ tới nói, cái này có thể nói là tuyệt thế chí bảo a. Bởi vì có cái này một tia dương khí, tại khí đạo viên mãn về sau, đột phá đến đan đạo tỉ lệ liền sẽ tăng lên rất lớn. Như thi ma động cái kia đám lũ điên biết, vậy tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt. Bởi vì huyền linh tịnh đế liên tử, vô luận là bọn hắn dùng riêng hoặc là dùng tại luyện thi chi thân, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tương ứng thực lực. Như thế bảo vật, có thể nào không làm bọn hắn điên cuồng? Bất quá đáng tức là, cái đồ chơi này đối Trương Phi Bạch tới nói, trên cơ bản không có tác dụng gì. Hắn đi là thuần dương phương pháp tu hành. Nếu là trong cơ thể nhiều một tia âm khí, ngược lại sẽ ảnh hưởng tự thân tu vi. Bất quá, đối Trương Phi Bạch không dùng, nhưng trong tay hắn lại có cái gì có thể sử dụng. Cái kia chính là từ Lịch Phi Vũ trong tay, cất đoàn xong tử luyện thi. Lấy Trương Phi Bạch thực lực bây giờ tới nói, Vẫn là luyện khí cảnh song tử luyện thi, trên cơ bản cung cấp không là cái gì trợ lực. Cứ việc thân có kim trung minh quyển, để thực lực của bọn nó, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, từ hoa khí hậu kỳ, tăng lên tới hoa khí đại viên mãn. Nhưng sau đó, liền không còn có chút nào tiến triển. Nếu không phải cái này Huyền Linh Tịnh Đế liên tử, chứ phi bạch đều kém chút đem bọn nó đem quên đi. Tiểu Hắc, nghĩ đến đây, hắn liền kêu một cái tiểu hắc. Nghe o. Tiểu Hắc nghe thấy thanh âm, từ cái bóng bên trong xung ra, lệch ra cái đầu, có chút nghi hoặc nhìn hắn, đem cái kia hai cái song tử luyện thi phong xuất. Rũ tay phủ sờ một cái, Trương Phi Bạch nhẹ giọng phân phó. "Bá, hai đạo Hắc Quang Phôn gia, song tử luyện thi lập tức liền xuất hiện." Ai? Mỗi lần nhìn thấy Song tử luyện thi, Trương Phi Bạch cũng nhịn không được thở dài. Trong lòng đối với thi ma động sắc ý, cũng liền càng phát kiên định. Cầm hai đồng đến luyện thi, quả nhiên là nghiệp chướng a. Những chuyện tương tự, tuyệt đối không chỉ như nhau. Phong nhãn toàn bộ tu hành giới, sợ là nhiều vô số kể. Mặc dù hắn rất đồng tình, nhưng cũng bất lực. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ, còn rất nhỏ yếu, có khả năng làm cũng không nhiều. Căn loại đột phá đến chút cơ kỳ về sau, Trư Phi Bạch tuyệt đối phải diện thi ma động. Thu thập tâm tình một chút, nhìn về phía Huyền Linh Tịnh Đế Liên Tử. Chắt lọc. Ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, linh khí nồng nặc cấp tốc hội tụ. Các loại hết thảy đều bình tĩnh trở lại, Huyền Linh Tịnh Đế Liên Tử đã tầng ngũ phẩm, tấn thăng làm lục phẩm. Không thể nghi ngờ, nó hiệu quả trở nên càng thêm cường hãn. Ma Trương Phi Bạch lại không có chút nào dao lòng, trực tiếp khống chế song tử luyện thi, sử dụng đồng thời Huyền Linh Tịnh Đế Liên Tử. Làm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc quang chớp động ở giữa, song tử luyện thi đủ cùng ngã gục. Quanh thân càng là thỉnh thoảng, dần hiện ra kim trung hư ảnh. Thấy bọn nó tình huống hiện tại, nhất thời bán hội cũng kết thúc không thành truy biến. Thế là, Trương Phi Bạch liền để tiểu hắc đem song tử luyện thi thu lại. Chờ chúng nó truy biến xong, lại đến cái gấp trăm lần chất lọc, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ni Non ở giữa, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía tiểu hắc, tay phải khẽ động, theo mặc dù có một đoàn linh khí quang đoàn xuất hiện. Đây là từ trên người Triệu Mạnh tu tập lấy ra linh khí đoàn. Cùng Lãng Ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong, Trường Phi Bạch mình hấp thu, hiệu quả không lớn. Dù sao, hắn có 10 cái cực phẩm khí hải, linh lực trong cơ thể dị thường hùng hậu. Thực lực đó là viễn siêu ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong, mà tiểu hắc thực lực mới bất quá hóa khí hậu kỳ. Đã xa xa rơi ở phía sau, mà bây giờ hấp thu cái này đoàn linh khí về sau, không sai biệt lắm liền có thể đột phá đến ngưng dịch sơ kỳ đi. Meo. Một cỗ tinh thuần bảng bạc linh lực tiến nhập thể nội, tiểu hắc kêu lên một cái. Khí tức trên thân cũng đang không ngừng dũng nhiên mà tăng mạnh rồi bắt đầu. Không đầy một lát thời gian, Tiểu Hắc liền từ hóa khí hậu kỳ, nhảy lên trở thành ngưng dịch sơ kỳ linh thú. Như thế nhanh chóng tăng lên, là nó trước kia vô luận như thế nào, đều không tưởng tượng nổi. Meo. Cảm nhận được tự thân liền, tiểu Hắc vui sướng vây quanh Trường Phi Bạch vòng vo tầm bài vòng. Ha ha, cái này vẫn chưa xong đâu. Trường Phi Bạch cười khẽ, duỗi tay vướn lấy tiểu Hắc đầu. Chắt lọc. Quang hoa sáng lên, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Chúng quanh lượng lớn linh khí, nhanh chóng hội tụ. Tránh trước sợ về sau, toàn bộ đều tràn vào tiểu Hắc thân thể. Trong lúc nhất thời, tiểu Hắc vô cùng thông khổ. Nhưng sau đó không bao lâu, sau lưng nó cái đuôi hơi rung nhẹ bắt đầu. Sau một khắc, liền lại xảy ra mọc ra một đầu dài nhỏ cái đuôi. Tiểu Hắc thình lình tấn thăng thành 3 đuôi linh miêu. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 93, cực phẩm ngự phong thuật, lẫn nhau thành phố bắt đầu. Meo. Đợi thân thể đau đớn biến mất sau, Tiểu Hắc nhìn xem mình lại thêm ra một đầu mới cái đuôi, ngạc nhiên không thôi. Nhìn xem 3 đầu không ngừng lắc lư cái đuôi, tại hai tròng mắt của nó bên trong tràn đầy kích động. Meo. Rốt cục nhịn không được, Tiểu Hắc lập tức đuổi theo cái đuôi cắn. Tại nguyên chỗ không ngừng xoay lên vòng vòng. Ha ha, như thế bộ dáng khả ái, để Trương Phi Bạch không khỏi mỉm cười. Cẩn thận cảm thụ một cái tiểu hắc thực lực. Đã từ ngưng dịch sơ kỳ, bay nhảy đến ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong, cùng ngưng dịch hậu kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Không sai, không sai. Hắn liên tục gật đầu, rất hài lòng tiểu hắc biến hóa. Nhìn xem nó chơi chính sung sướng vô cùng, Trương Phi Bạch cũng một lại đi để ý tới. Thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý chuyển đến ngọc giản trên tay. Ở trong đó ghi lại bí thuật, thượng phẩm ngự phong thuật. Trương Phi Bạch đem ngọc giản đặt ở trên trán. nhanh chóng xem xét, trong đó ghi lại nội dung. Không đầy một lát thời gian, hắn liền có lĩnh ngộ. Dù sao, Trương Phi Bạch mình cũng sẽ trung phẩm ngự phong thuật. Một mạch tương thừa nội dung, tự nhiên có thể rất nhanh tiếp thu. Thời gian trôi qua, lập tức đã đến ngày thứ hai. Tiểu Hắc đã chạm vào cái bóng bên trong, ngủ dậy đại cảm giác. Mà Trương Phi Bạch nhưng như cũ đắm chìm trong lĩnh ngộ thượng phẩm ngự phong thuật bên trong. Thân quang có chút hiện lộ. Gian phòng bên trong, Trương Phi Bạch đột nhiên mở hai mắt ra. Một đêm thời gian, hắn đã đem lên phẩm ngự phong thuật tu luyện thành công. Yên lặng tính toán một chút, Mắt thấy còn có thời gian, Trương Phi Bạch liền không chút do dự bắt đầu chất lọc. Chất lọc, ánh sáng nhạt lập lòe, gấp trăm lần chất lọc phát động. Ngay sau đó, một cú cảm giác kỳ diệu dâng lên. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình tựa như một trận thanh phong, tùy ý thoải mái xuyên qua ở trong thiên địa. Các loại Trương Phi Bạch lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Thượng phẩm Ngự Phong Thuật đã tấn thăng thành cực phẩm. Cái này thật đúng là thần kỳ a. Choáng thử một chút, Trương Phi Bạch không khỏi sợ hãi than một cái. Nắm giữ cực phẩm Ngự Phong Thuật, đã không cần hắn, tận lực đi phát động chung quanh mấy chục mét bên trong khí lưu biến hóa, hắn đều có thể ngay đầu tiên, vô cùng rõ ràng cảm giác được. Càng thân kỳ lạ, Trương Phi Bạch trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thanh phong quần quần. Hành tẩu ngồi nằm, đều biến đến vô cùng nhẹ nhàng linh động. Nếu là thân ở trong chiến đấu, cho dù không sử dụng bóng xanh du long bước, cho dù là ngưng dịch đại viên mãn tu sĩ, cũng đừng hòng chạm đến góc cáo của hắn. Ở trong phòng của mình, vừa đi vừa về hoạt động một hồi, chờ thân thể thích ứng, hiện tại cái trạng thái này, Trương Phi Bạch liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Tính toán thời gian Hiện tại cũng kém không nhiều là ba quận lẫn nhau thành phố lúc bắt đầu. Nói là giữ gìn lẫn nhau thành phố an toàn, nhưng trên thực tế, cũng chính là khắp nơi dạo chơi, nhìn xem có hay không ai náo sự. Trừ cái đó ra, liền không có quá nhiều sự tình. Dù sao, không phải ai giống như Triệu Mạnh, có siêu cường vô cùng dũng khí, dám ở ba quận lẫn nhau thành phố nơi này náo sự. Mắt thấy lưu tinh thành bên trong, tốt mấy con phố trên đường bày hàng, đại bộ phận cũng bắt đầu giao dịch. Trương Phi Bạch cũng tràn đầy phấn khởi đi dạo bắt đầu. Trước đó bỏ qua chín quận thi đấu lẫn nhau thành phố, để hắn có chút tiếc nuối không thôi. Hiện tại vừa dễ dàng đi dạo một vòng, có thể ở chỗ này mở quầy hàng tư sĩ, phần lớn đều là tán tu. Bọn hắn không môn không phái, tư chất tốt xấu xế lẫn, thực lực cũng là cao thấp không đều, nhưng cũng không thể bởi vậy liền khinh thị xem nhẹ những người này. Tán tu số lượng đông đảo, trong đó cũng là ra không thiếu nhân vật lợi hại. Với lại, bọn hắn dấu chân trải rộng thiên hạ. Có đôi khi, trong tay cũng là có không thiếu đồ tốt. Tại một chút ngọc giản ghi chép bên trong, liền có không thiếu từ tán tu trong tay mua đến hiếm thấy bảo bối sự tích. Bởi vậy, chỉ cần tán tu bắt đầu bày quầy bán hàng, Thường thường đều có không ít người sẽ tới nhìn một chút, dù sao ai đều có lòng chờ may mắn lý, vạn nhất mình nhặt nhạnh chỗ tốt. Vậy cũng không liền kiếm lợi lớn sao? Nói thật ra, Trương Phi Bạch ngay từ đầu cũng lạ như vậy tâm tính, nhưng là một con đường đi dạo xuống tới. Đừng nói là thứ tốt gì, liên la có thể và mắt, đều không có một cái nào. Người ta xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, tùy tiện một cái quầy hàng đều có thể nhận bảo, ta làm sao một điểm đồ tốt đều không gặp được? Vừa đi vừa về đi dạo mấy con phố về sau, Trương Phi Bạch lập tức liền đã mất đi hào hứng. Ở trong lòng âm thầm đậu đen rau màu dưới. Hừ hừ, vị bản thiếu gia coi trọng, đó là vận khí của ngươi, ngươi lại còn dám không theo. Ngươi cái này ác đồ, ta liền dù chết cũng sẽ không cùng ngươi. Ngay tại Trương Phi Bạch âm thầm lúc càng khái. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tranh chấp thanh niên. Trong lòng cảm thấy nhàm chán Trương Phi Bạch, lập tức liền đi tới. Đập vào mi mắt là một vị mặc hoa lệ vô cùng, tựa như khủng tức vương tử, tao khí mười phần thanh niên. Mà tại một bên khác, lại là một vị mặc mộc mạc tán tu thiếu nữ. "Nha, cùng bản thiếu gia đến tính khí đúng không?" Liêu Chí Viễn lúc này nở nụ cười gằn, lập tức vung tay lên. Lập tức, quanh mình liền có vài vị hộ vệ ăn mặc tu sĩ, dâng lên. Đem trước mặt vị này tán tu thiếu nữ bao bọc vây quanh. "Ngươi nói tội gì khổ như thế chứ? Ngươi bất quá chỉ là không môn không phái tán tu, muốn cái gì đều không có. Như đi theo bản thiếu gia, vô luận là công pháp bí tịch, vẫn là linh thạch pháp khí, đều dễ như trở bàn tay." Nói xong, Liêu Chí Viễn ngạo nghễ đứng thẳng. Bản thiếu thế nhưng là chén xanh nước đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên con trai độc nhất, gặp phải bản thiếu là ngươi tâm sinh, cầu đều không cầu đợi phúc khí. Trong lời nói đó là vô cùng tự tin. Dị Vãng chỉ cần hắn bày ra thân phận, mặc kệ lại thật trọng, cứng rắn nửa nữ nhân, toàn bộ đều ngoan ngoãn. "Hừ, ác độ, ngươi như có bản lĩnh, cứ việc động thủ tốt." Nghe được đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên trong mắt, cái kia tán tu thiếu nữ rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là vẫn như cũ liều chết không theo. Nàng là chén sành nước tán tu, như thế nào chưa từng nghe qua Liêu Chí Viện danh thanh danh. Chỉ cần bị hắn nhìn trúng, liền tránh không được bị xem như lô đỉnh. Một khi bị Liêu Chí Viện hại bổ, cái kia con đường tu hành liền đã đoạn tuyệt. đã không theo, vậy liền đừng trách bản thiếu gia không thương hương tiên ngọc." Liêu Chí Viễn sắc mặt lạnh lẽo, "Ngươi chẳng lẽ coi là tại Lưu Tinh Thành bên trong, bản thiếu cũng không dám động thủ?" Lúc này liền ra hiệu hộ vệ chuẩn bị động thủ. Chen, không đợi những hộ vệ kia động thủ, liền nghe được một tiếng tê ở khẽ âm thanh. Chỉ một thoáng, huyết sắc đao mang chợt lóe lên. Phụp! Máu tươi phun tung tóe, lúc này liền có vài vị hộ vệ chết toàn chết ủng. Nhìn thấy bị Ngọc Phù ngăn cản huyết sắc đao mang, Liêu Chí Viễn lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là không có phụ thân cho Ngọc Phù, Hắn hiện đang sợ lả, đã bị chém làm hai đoạn. Ai? Là ai? Dám can đạm tập kích bạn thiếu gia. Lấy lại tinh thần, Liêu Chí Viễn lúc này nổi giận hô, "Con từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế công khai tập kích hắn." A, trúc cơ kỳ đại tu sĩ chế tác phòng hộ ngọc phù a. Nhìn thấy ánh đao của chính mình bị ngăn cản cản, Trương Phi Bạch hơi có chút ngoài ý muốn. Lập tức, trên mặt hiện lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Không biết cái này đại tu sĩ chế tác ngọc phù, có thể cản ta mấy đao đâu. Nghị non ở giữa, trong cơ thể linh lực trào lên. Huyết Vũ Long tức đao phát ra một trận hào quang chói sáng. Lập tức, một đạo xanh biết sắc đao mang phun ra ngoài, bà canh hoàn tất. Chương 94, chém giết Liêu Chí Viễn. Chém. Sắc bén vô cùng xanh biết sắc đao mang chém xuống. Trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một đạo thần sâu vết chém. Côn bạo khí kình, hóa thành cường hoành sóng xung kích. Hướng phía bốn phía, ầm vang khuyết tán ra. Chỉ một thoáng, quanh mình không ít lầu các bị thổi làm lung lay sắp đổ. Mã thấy cảnh này, để hưu tâm lưu lại tu sĩ, trực tiếp xoay người rời đi. Sơ tại Liêu Chí Viễn tự báo thân phận thời điểm, Xung quanh tán tu liền chạy hơn phân nữa, mà lúc này, càng là chỉ còn lại có tán tu thiếu nữ một người. Đối mặt khủng bố như thế Đa Mang, ba phủ Liêu Chí Viễn quanh thân lồng ánh sáng, lại vẹn vẹn chỉ là lắc lư một cái, một điểm tổn thương đều không có. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đều không nên uổng phí khí lực. Thất ở lồng ánh sáng bên trong, Liêu Chí Viễn lại là một điểm sợ hãi đều không có. Vẫn nộ khí 10 phần, ngôn ngữ càng là phách lối vô cùng. Bản thiếu chính là chén dành nước đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên con trai độc nhất, dám can đảm ra tay với ta, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. ngươi nếu là quy xuống đến, cho bản thiếu đập mấy cái khấu đầu, sau đó lại tự đoạn một tay. Có lẽ bản thiếu ra tâm tình một tốt, có thể thu ngươi làm nô bộc. Bằng không, ngươi liền đợi đến bị ta chén sành nước vô số trúc cơ cảnh tu sĩ truy sát. Ta. Trong lời nói, tràn đầy tàn nhẫn bạc ngược. Đừng nhìn Liêu Chí Viễn tu vi cũng tại hóa khí đại viên mãn, nhưng trên người linh lực, cơ hồ đều là thải bổ tới, hỗn tạp vô cùng. Thực lực càng là khó coi. So tạp ngươi còn muốn tạp ngư. Nhưng bất đắc dĩ, người ta lão cha Liêu Thiên Nguyên cường hãn, là chén sành nước tu sĩ bên trong, công nhận đệ nhất nhân. Tu vi càng là đạt tới cái người trúc cơ kỳ tầng 9 đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ bệ nước, cũng bất quá chỉ có chút ít mấy người có thể cùng hắn địch nổi thôi. Có cường đại như thế lão cha, tự nhiên không có bao nhiêu người dám đắc tội Liêu Chí Viễn. Chỉ bất quá, Trương Phi Bạch cũng mặc kệ những này, hắn thấy, chỉ là trúc cơ kỳ đại tu sĩ mà thôi. Bây giờ không phải là đối thủ, nhưng cũng không có nghĩa là về sau đánh bất quá đối phương. Với lại Liễu Thiên Nguyên còn tại chén sạch nước, căn bản cũng không lo lắng đối phương sẽ giễu tới. Chậc chậc, thật đúng là rất dãn a. Xem ra đau mang là không tránh được. Đối với Liêu Chí Viễn lời nói, Trương Phi bạch mắt điếc tai ngơ. Nhìn xem lay động phòng hộ lồng ánh sáng, trong mắt sinh ra nồng đậm hứng thú. Thanh nguyên trảm, trên người linh lực phun trào. Huyết Vũ Long Tước Đao quang mang đại trảm, trong khoảnh khắc, liên hóa thành một cái to lớn long tước. Đoạn! Một tiếng như có như không tê ở khẽ vang lên. Long tước liên hóa thành một đạo đỏ thấm huyết quang, hướng phía Liêu Chí Viễn trên người lồng ánh sáng, kích bắn đi. Hừ hừ, thật sự là ngu xuẩn mất hồn. Thấy cảnh này, Liêu Chí Viễn không chỉ có không có một chút bối rối. khẽ miệng càng là hiển lộ một tia ngang ngược cười lạnh. Đây chính là cha của hắn Liêu Thiên Nguyên, tự mình xuất thủ vì hạn chế tác phòng thân bùa hộ mệnh. Chớ nói chỉ là một vị ngưng dịch sơ kỳ tu sĩ, liên la chúc cơ sơ kỳ, cũng đều chưa hẳn có thể phá vỡ đạo này ngọc phù. Bởi vậy, Liêu Chí viễn căn bản là là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thậm chí hắn đã ở trong lòng bắt đầu bàn, các loại bắt được Trương Phi Bạch về sau, muốn làm sao bảo chế đối phương. Oeng. Long tướng hóa thành một đạo huyết quang, ầm vang đụng vào lòng ánh sáng bên trên. Trong khoảnh khắc, liền làm cho cả lòng ánh sáng kịch liệt run rẩy một cái. Toáng một cái, lập tức để liệu trí viện biến sắc, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn chưa từng thấy qua, có người có thể để lòng ánh sáng xuất hiện kịch liệt như thế biến hóa. Cẩn thận liếc nhìn, thấy hết che đậy không có tổn hại chút nào. Sắc mặt của hắn, lúc này mới hòa hoãn một cái. Chỉ là sau một khắc, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Hóa thành huyết quang long tước, chỉ một thoáng lần nữa chém về phía lòng ánh sáng. Chen, Chen, Chen. Tại bất quá ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, Trương Phi Bạch điều khiển lấy huyết vũ long tước đao, liên tục mãnh liệt trạm kích ra vài đao. Huyết sắc quá mang, choáng nhiệm hơn vân lửa không gian. Cái này, điều đó không có khả năng a. Trực tiếp để một bên tán tu thiếu nữ đều trực tiếp nhìn về người. Cùng Liêu Chí Viễn khác biệt, nàng đương nhiên nhận ra Trương Phi Bạch là ai. Dù sao, hôm qua nàng cũng ở cửa thành phụ cận. Được chứng kiến Trương Phi Bạch một đao miểu sát Triệu Mãnh. Lúc kia, tán tu thiếu nữ chính là vô cùng rung động. Mà bây giờ một màn này, càng làm cho nàng tâm thần chập chờn không thôi. Thân là chén xanh nước tán tu, tán tu thiếu nữ tự nhiên biết đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên thực lực, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mà bây giờ, tu vi bất quá ngưng dịch kỳ một tầng chương phi bạch, hời hợt chẳng kích. Liền có thể để Liễu Tiên Nguyên tự tay chế tác phòng hộ ngọc phù, lay động công tôi. Như thế chuyện bất khả tư nghị, quả nhiên là để nàng bị chấn động mạnh. Ha ha, đừng uổng phí sức lực, ngươi căn bản là trạm câu gia. Trực diện chương phi bạch trạm kích Liêu Chí Viễn, nhìn xem chập chần bất định lòng ánh sáng, cùng nở nụ cười. Có thể làm được loại trình độ này, ngươi thật sự rất lợi hại. Bản thiếu gia hái tài, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền để ngươi trở thành hộ vệ của ta như thế nào. Dưới mắt hộ vệ của hắn, Toàn bộ đều đã chết. Vừa vặn có thể để Trương Phi Bạch thay thế. Có cường lực như vậy hộ vệ. Hắn về sau đi ra ngoài, liền lại cũng không cần mang nhiều người như vậy. Ôn nào. Trương Phi Bạch thần tình lạnh nhạt, căn bản bất vi sở động. Hắn hiện tại không sai biệt lắm đã biết, mình cùng chúc cơ hậu kỳ đại giữa các tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Hôm nay nếu là Liễu Thiên Nguyên đích thân tới, Trương Phi Bạch tự nhiên là đánh không lại. Mà bây giờ bất quá chỉ là một đạo phòng hộ ngọc phù mà thôi. Muốn đánh nát, vẫn là rất dễ dàng. Thanh Nguyên Trảm. Bàng bạc vô cùng linh lực, trong nháy mắt bộc phát. Giữa không trung long tước hư ảnh, đột nhiên căng phòng lên đến, vô cùng kinh khủng khí thế, ầm vang nổ tung. Đoạn, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Long tước ngửa đầu, hung mãnh cuối vọt tới. Chen, tang vọt huyết quang chợt lóe lên. Nguyên bản bền chắc không thể phá được lồng ánh sáng, lúc này liền bị chém ra. Phong hộ ngọc phù vỡ vụn, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán ra. Cuồng bạo vô cùng khí lãng, trong khoảnh khắc liền nổ tung. Cái gì? Không có khả năng, phù thân ngọc phù làm sao có thể? Sẽ, nguyên bản còn tại cuồng tiểu Liêu Chí Viễn Trên mặt thần sắc ngưng trệ, ánh mắt chỗ sâu hiện ra vô tận sợ hãi. Phụp! Máu tươi đầy trời phun tung tóe ra. Liêu Chí Viễn thân thể bị chém làm hai đoạn. Cái gì? Liêu Chí Viễn chết. Chúc Cơ hậu kỳ đại tu sĩ hộ thân mặc phủ, lại bị chém ra. Tán tu thiếu nữ thần sắc đờ đẫn nhìn xem một màn này. Hai mắt trợn lớn, miệng há mở. Một mặt biểu lộ phảng phất giống như là gặp quỷ. Cứ như vậy rác rưởi thực lực, cũng dám ho hét, quả nhiên là vô tri a. Thu hồi huyết vũ long tức đạo, Trương Phi Bạch nhàn nhạt phun ra một câu. về phân liêu trí viễn phía sau đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên. Hắn tuy không lo lắng, nơi này chính là Lương Quốc. Đồng dạng cũng là có chút cơ kỳ tầng chín đỉnh phong đại tu sĩ. Liêu Thiên Nguyên căn bản là không có cách tiến vào Lương Quốc. Đi tới, nhìn xem đầy đất không trọn vẹn thi thể. Trương Phi Bạch suy nghĩ lóe lên. Chắt lọc. Ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng, liền có vài chục đạo quang đoàn hiện hiện. Hắn không có chút nào do dự. Tính cả trên mặt đất tất cả túi trữ vật, toàn bộ đều thu lại. Lập tức, quay người rời đi. Chờ một chút. Nhìn thấy Trương Phi Bạch muốn đi, tán tu thiếu nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng lên tiếng gọi hắn lại. Cảnh thứ nhất. Chương 95, tấn thăng xong tự luận thi. Làm sao? Có việc. Nghe được phía sau thanh âm, Trương Phi Bạch cau mày dừng bước lại. Cái kia, cảm ơn ngươi giúp ta. Liêu Thiên Nguyên là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, ngươi phải cẩn thận. Nhìn thấy hắn dừng bước lại, tán tu thiếu nữ rất là khẩn trương nói ra. Dù sao người trước mặt, thế nhưng là ngay cả Liêu Thiên Nguyên đều mặc sắc quan nhân a. Vô sự, nơi này là Lương Quốc, hắn tới không được. Trương Phi Bạch nhàn nhạt trả lời một câu, xoay người rời đi. "Chờ một chút, đây là ta tạ lễ." Tán tu thiếu nữ do dự một chút, lập tức liền bước nhanh đuổi theo. Từ trong túi trữ vật, móc ra hai dạng đồ vật. "Không." Nhìn xem đuổi tới thiếu nữ, Trương Phi Bạch đang muốn cự tuyệt. Chợ ở giữa, cảm nhận được trước mặt đồ vật có kỳ dịu ba động, lập tức liền ngừng lại. "Đây là gia gia của ta để lại đồ vật, ta cũng không biết là cái gì." Gặp đây, Tán tu thiếu nữ vội vàng nói, "Cái kia Liễu Chí Viễn cũng là bởi vì hai tên này mới chú ý tới ta." Trên tay của nàng Để đó hai cái lớn nhỏ cơ nắm tay, tựa như viên cầu đồ vật, khí tức rất kỳ dị, nhưng lại không cảm giác được chút nào linh khí. Neo. Bên hai vang lên tiếng tiểu hạt tiếng tê ư. Ý kia là muốn Trương Phi Bạch đem tới tay. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Trương Phi Bạch trầm ngâm một chút, trực tiếp liền nhận lấy. Như không tất yếu, ngươi cũng không cần về chén sạch nước, miễn cho bị Liêu Thiên Nguyên giận chó đánh mèo. Đã đối phương đưa một phần lễ, hắn cũng không để ý nhắc nhở một chút. Nói xong, quay người liền đi. Đến khắp trung quanh một mảnh rối bời, từ sẽ có người tới thu thập. Cái đồ chơi này là cái gì? Đem hai cái viên cầu cầm trên tay, quan sát hồi lâu. Trương Phi Bạch cũng không nhận ra được, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Meo, meo. Ngược lại là tiểu hắc tử cái bóng bên trong xuất hiện, ngồi trên vai của hắn, không ngừng kêu to lấy, giống như là đang giải thích thứ gì. Không thể nào. Ngươi nói là, cái đồ chơi này là hung thú trái tim. Lắng nghe một hồi, Trương Phi Bạch có chút khó tin. Cái này nhìn xem liền cùng hai viên đại thạch đầu. Làm sao lại là hung thú trái tim đâu? Hơn nữa còn một điểm linh lực đều không có. Meo bất quá tiểu hắc nước khí, lại là phi thường chắc chắn. Lại là một trận tiêu to, này mới khiến Trương Phi Bạch có chút minh bạch. Cái này đích xác là hung thú trái tim, hơn nữa còn là đàn đạo hung thú trái tim. Đại khái là bị xem như vật liệu, dùng để luyện đan lúc. Thất bại về sau, mới biến thành cái dạng này. Đối tại tu sĩ bình thường tới nói, trên cơ bản không cách nào lợi dụng phế liệu. Chậc chậc, còn cho là mình may mắn, có thể gặp vật gì tốt đâu. Nghe xong tiểu hắc giải thích, Trương Phi Bạch không khỏi nhịn không được cười lên. Nghe o. Nghe được lời của hắn, tiểu hắc lập tức bất mãn gọi dưới. Lập tức lại là một trận khoa tay kêu to. Chắc lọc a. Trương Phi Bạch nhìn xem đồ trên tay, có chút như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ lại còn có thể từ phía trên này, chất lọc ra hung thú thiên phù đến? Tưởng tượng đến nơi này, hắn lập tức liền ngồi không yên. Hiện tại phần lớn tu sĩ đều tập trung ở mấy đầu trên đường cái. Lưu Tinh thành bên trong địa phương khác, ngược lại là không có người nào. Tìm một cái không người tiểu viện rơi, Trương Phi Bạch đi vào. Ân. Chính muốn tiến hành chất lọc thời điểm, động tác của hắn chỉ trệ. Bởi vì phục dụng Huyền Linh Tịnh Đế liên tử song tử luyện thi, rốt cục hoàn thành phải biến Trường Phi Bạch rất là hiếu kỳ, bọn chúng lại biến thành bộ dáng gì? Thế là, liền để Tiểu Hắc đem xong tử luận thi, trực tiếp phóng xuất. Hừ. Hắc Quang hiện lên. Hai đạo thân ảnh tiểu tiểu, trong nháy mắt liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngưng dịch hậu kỳ. Cái này tăng lên thật đúng là khoa trương a. Thật không hổ là lục phẩm thiên tài địa bảo. Cẩn thận cảm thụ một cái, Trường Phi Bạch hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là có thể đột phá đến ngưng dịch hậu kỳ, liền đã rất khá. Không nghĩ tới, Huyền Linh Tịnh Đế liên tử để xong tử luận thi, trực tiếp vượt qua đến ngưng dịch hậu kỳ. Sức chiến đấu trong mắt Bay thẳng chướng đi lên a. Chờ một chút, cái này còn không hết. Cảm cái ở giữa, Trương Phi Bạch lúc này mới chú ý tới. Song tử luyện thi khí tức, phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Nguyên bản nó trên người chúng, ngoại trừ nồng đậm tử khí bên ngoài, cũng chỉ có vô tận âm khí. Nhưng bây giờ, lại có một chút không đồng dạng. Bên trong một cái, khí tức trên thân trở nên càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Mà một cái khác, vậy mà nhiều hơn mấy phần áp bách. Biến hóa như thế, là Trương Phi Bạch tuyệt đối không ngờ rằng. Đây là có chuyện gì? Lướ mày, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trương Phi Bạch đối với luyện thi một đạo, có thể nhất khiếu bất thông, như thế biến hóa, để hắn vạn phần nghi hoặc, tính toán, dù sao hẳn là cũng không phải cái gì hỏng biến hóa. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có đầu mối, Trương Phi Bạch cũng liền từ bỏ, để song tử luyện thi đứng ở một bên. Lập tức, sự chú ý của hắn lại chuyển đến hung thú trên trái tim. Chắc lọc, ánh sáng nhạt chớp động, gấp trăm lần chắc lọc thuận lợi phát động. Nhìn thấy hiện lên ở trước mắt hai đoàn quan đoàn, Trương Phi Bạch hơi có chút giật mình. Hắn còn thật không nghĩ tới, cái này hung thú trái tim, vậy mà cũng có thể tiến hành chắc lọc. Lấy lại tinh thần, hắn đưa tay sờ đụng một cái trước mặt quan đoàn. Chỉ một thoáng, liền có hai cố tin tức chạy vào. Thiêu đốt, xương ngủ. Đây là Thiên Phú. Phân tích xong tin tức về sau, Trương Phi Bạch lúc này rất là kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng chỉ có hung thú thi thể mới có thể chắt lọc ra thiên phú đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ có trái tim, cũng vẫn như cũ có thể đem thiên phú tụ tập lấy ra. Ngèo. Tiểu Hắc hướng phía Trương Phi Bạch téo lên một cái. Bộ dáng kia giống rất là hiếu kỳ, đến cùng tụ tập lấy sẽ ra điều gì dạng thiên phú. Ha ha. Hai cái này tiên phú có thể không quá thích hợp ngươi. Gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ cười một cái. Đương nhiên, cũng tương tự không thích hợp chính hắn. Vận khí a. Quả nhiên là vận khí a. Quay đầu nhìn về phía một bên song tử luyện thi, Trương Phi Bạch trong mắt lóe tia sáng kỳ dị. Hắn hiện tại có chút hoài nghi. Cái này bị Lịch Phi vũ chế thành luyện thi song bảo thai tỉ muội, có phải hay không cái gì thân có đại khí vận thiên tài? Không phải, làm sao như thế vừa vặn? Bọn chúng vừa mới tấn thăng, khí tức biến thành một lạnh một nóng. Trên tay hắn liền có thêm hai cái tương ứng tiên phú. Thiều Đốt Sương ngủ, căn cứ khí tức đến phán định, hai cái này thiên phú không thể nghi ngờ cùng song tử luyện thi phi thường phù hợp. Có lẽ là bởi vì ta bản thân khí vận mới đưa đến hiện tại kết quả này. Nghĩ lại, Trương Phi Bạch lại có chút như có điều suy nghĩ. Cho đến bây giờ, hắn cũng hấp thu không thiếu khí vận của người. Không nói khí vận như rồng, nhưng đoán chừng cũng tướng làm bất phàm. Khí vận thứ này rất là hư vô mà mịt. Trước mắt, còn không phải hắn có khả năng tiếp xúc đồ vận. Lắc đầu, Trương Phi Bạch cũng không có lại nhiều suy nghĩ cái gì. Tới. Chỉ huy song tử luyện thi đi tới. Hắn trực tiếp đem quan đoàn ném đến trên người của bọn nó. Hấp thu hai cái này thiên phú, liền có thể tốt hơn, trở thành trợ lực của hắn. Veng, tại quan đoàn biến mất trong ngay mắt, một lạnh một nóng hai cỗ khí thế, ầm vang một phát. Chỉ một thoáng, xong tự luyện thi trên thân, lập tức xuất hiện biến hóa kinh người. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 96, đấu giá hội bắt đầu. Mà liên tại Trương Phi Bạch lúc đang bận địu, toàn bộ lưu tinh thành lần nữa bị vén động. Ngươi nghe nói không? Cái tên chén sành nước đại tu sĩ Liêu Tiên Nguyên con trai độc nhất, Liêu Chí Viễn bị giết. Cái gì? Liễu Chí Viễn bị người giết, lại ai có lá gan lớn như vậy dám động thủ a? Nghe nói là Liễu Chí Viễn tại Lưu Tinh Thành náo sự, bị Thương Sơn phái đại đệ tử Trương Phi Bạch cho chém giết. TT, gia hỏa này là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết thân phận của Liễu Chí Viễn. Vậy thì có cái gì? Chúc Cơ Kỳ phòng hộ ngọc phù đều bị hắn ngạnh sinh sinh chém vỡ. Người nói nhân vật như vậy, làm sao lại quan tâm đại tu sĩ uy hiệp? Trời ạ, như thế giữ dỗ sao? Chúc Cơ Kỳ ngọc phù đều bị chém vỡ. Trương Phi Bạch mới bất quá ngưng dịch kỳ một tầng, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. nhĩ trước khi đến Tiêm Diệt Triệu manh thời điểm, căn bản là vô dụng toàn lực a. Thật đúng là vô cùng kinh khủng a. Trong lúc nhất thời, lưu tinh thành bên trong tất cả tu sĩ, trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Bất kể là ai, đều bị Trương Vi Bạch cử động khiếp sợ đến. Đàm nhiệm ai cũng biết, Liêu Chí Viễn là Liêu Thiên Nguyên vậy ngược chỗ. Mà này lại Liêu Chí Viễn bị Tiêm Diệt, cũng không biết Liêu Thiên Nguyên biết về sau sẽ có phản ứng như thế nào. Mà lúc này, cái nào đó không người trong tiểu viện. Ho ho. Lam ngọn lửa màu đen bốc lên. Màu xám đen xương ngủ tràn ngập. Một lạnh một nóng. không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí tại trong mơ hồ sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Trong đáy mắt, liên đệ hỏa diễm cùng xương lạnh uy lực trở nên càng thêm cường đại. Không sai, không sai. Gặp đây, Trương Phi Bạch trên mặt lập tức hiện lộ ra nụ cười hài lòng. Neo. Nhìn thấy Song Tử luyện thi biến hóa, tiểu hắc trong mắt tò tràn ngập tò mò. Trước đây, bọn chúng tại tiểu hắc trong tay, trên cơ bản liền cùng đổ chơi không sai bị lắm. Trong chiến đấu, căn bản cũng không có ra sân cơ hội. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Dựa theo khí thế của bọn nó, cho dù là chút cơ sở kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc không thể tiếp vài chiêu, cuối cùng là có chút dụng. Cẩn thận cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch liên tục gật đầu. Hiện tại song tử luyện thi, không chỉ có thực lực tăng lên trên diện rộng, nguyên bản đỉnh trệ kim trung minh quyển cũng lại bắt đầu lại từ đầu phát huy tác dụng. Không cần hắn quá nhiều quan tâm, đặt ở chuyên dụng trong túi trữ vật. Hướng bên trong để lên đầy đủ linh thạch, song tử luyện thi liền có thể tự động tăng trưởng thực lực. Tính toán một cái thời gian, cũng kém không nhiều đến lẫn nhau thành phố đấu giá hội thời điểm. Trương Phi Bạch cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này, mà lại vội vàng chạy tới sàn bán đấu giá. Nghe nói lần này đấu giá hội sẽ xuất hiện không ít đồ tốt, hắn còn rất là hiếu kỳ. Phi Bạch, ngươi thật đem liễu trí viết giết. Trương Phi Bạch vừa tiến vào sàn bán đấu giá, lập tức liền bị Thương Sơn trong phái môn trưởng lão cho gọi lại. "Ân." Trương Phi Bạch gật gật đầu, phản phất việc này căn bản không đáng giá được nhắc tới. "Dạng này a, loại kia đấu giá hội sau khi kết thúc, ngươi liền đi về trước đi." Thương Sơn trong phái môn trưởng lão trầm ngâm một chút. Nơi này khoảng cách chén sành nước quá gần, một khi Liễu Tiên Nguyên liễu lĩnh trực tiếp giết tới, Sợ là không ai có thể bảo vệ ngươi. Chúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, có cường đại vô cùng uy năng. Liêu Tinh thành bên trong, là không thiếu ba quận các tông nội môn trưởng lão chú đóng ở nơi này, nhưng phần lớn đều là trúc cơ sơ kỳ, coi như toàn bộ liên hợp lại đến, cũng không phải là đối thủ. Hung chi, bọn hắn còn lẫn nhau có hiềm khích, căn bản không có khả năng liên hợp lại đến. Nếu là Liêu Thiên Nguyên thật giết tới, sợ là sẽ phải có không ít người đứng ở một bên chế giều a. Bất quá, Liêu Thiên Nguyên tên tuổi mặc dù đại, nhưng Thương Sơn phái cũng sẽ không e ngại. Làm trưởng môn lý Nguyên Vương, Cứ việc mới chúc cơ kỳ tầng 9 tu vi, hoàn toàn chính xác kém một bậc, nhưng thật treo lên đến, Liêu Thiên Nguyên cũng chưa chắc có thể chắc thắng. Lại nói, Thương Sơn phái cùng chén sành nước khoảng cách cũng xa rất, ở giữa còn cách nước Nam quận. Chỉ cần Trương Phi Bạch trở lại Bình Sa quận, trên cơ bản liền không có việc gì. Đa tạ trưởng lão quan tâm. Trương Phi Bạch cười đáp lại một cái. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đấu giá hội cũng kém không nhiều nhanh muốn bắt đầu. Làm chủ nhà thứ nhất, Thương Sơn phái tự nhiên là có căn phòng độc lập. Trương Phi Bạch tùy ý chọn tuyển một gian, đi vào. Từ trong phòng, Nhìn xuống đi, khắp nơi đều là người người ồn ào. Lầu dưới chỗ ngồi có hạn, chỉ có thực lực cường đại tu sĩ mới có chỗ ngồi. Thực lực hơi hơi kém một chút, cũng chỉ có thể đứng đấy. Ma nhỏ yếu tu sĩ, càng là xếp tại đám người phía sau cùng. Thương gia mà nói, trên lầu khách quý gian phòng, không chỉ có yên tĩnh, hơn nữa còn vô cùng thoải mái dễ chịu xa hoa. Đây cũng là cường giả đại ngộ a. Trương Phi Bạch ở trong lòng thoáng cảm khái một chút. Lập tức liền nhìn thấy, có một vị thân mang đạo bào màu xám trung nhân nhân, đứng tại trung ương nhất trên bậc thang, lớn tiếng nói: Hoan nên các vị tham gia ba chúng ta quận lẫn nhau thành phố đấu giá hội. Lần này chúng ta đấu giá hội, chuẩn bị rất nhiều hi hữu vật phẩm. Như vậy chúng ta liền bắt đầu a. Tiếng nói vừa ra, theo mặc dù có một vị mỹ mạo nữ tu, cầm một kiện bị che lại vật phẩm, đi tới. Cái thứ nhất khai mạc chính là Huyền Thiết áo giáp. Nghe được thanh âm, Trương Phi Bạch không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất bán đấu giá, lại là mình treo lên vật phẩm đấu giá. Đây đại khái là thương sơn trong phái môn trưởng lão an bài. Dù sao, lấy Trương Phi Bạch tình huống hiện tại, càng sớm rời đi nơi này tự nhiên là càng an toàn. Đây là thượng phẩm pháp khí, là thiết yếu tuyệt hảo hộ thân pháp khí, giá khởi điểm 10000 mai hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 hạ phẩm linh thạch. Hiện tại khai mạc. Ngay từ đầu giống như này nổ tung. Lúc này liền trên lầu tu sĩ, không kiềm chờ đợi ra giá. Ta ra một vạn 2000 mai hạ phẩm linh thạch. 10003. 15000. 15 Rất nhanh, một đám người nhao nhao bắt đầu báo giá. Cấp 10 phần nhiệt liệt. Đương nhiên đối với Trương Phi Bạch tới nói, huyền thiết áo giáp tính thực dụng không lớn, cùng ngân gà. Nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, Đây tuyệt đối là nhất đẳng đồ tốt. So sánh với đao kiếm loại loại hình công kích pháp khí, hộ thân loại pháp khí số lượng, vậy coi như ít đi rất nhiều. Lại nói, đây chính là thượng phẩm pháp khí a. Đừng nói là tản tu, liền là tông môn đệ tử nhìn thấy, cũng rất là tâm động. Kỳ thật nếu không phải cân nhắc đến, nơi này còn có cự lực giúp đệ tử. Trương Phi Bạch đều muốn chất lọc một cái. Sau đó, lấy thêm ra tới đấu giá. Dù sao thứ này là cự lực giúp ban thượng, biến hóa quá lớn, sợ là sẽ phải dẫn tới hoài nghi. 30000 hạ phẩm linh thạch, một lần Còn có ai không ai muốn ra giá? Thành giao. Theo tiếng nói vừa ra, thượng phẩm pháp khí huyền thiết áo giáp lấy 30 ngàn hạ phẩm linh thạch, thuận lợi thành giao. Chấp chấp, khá lắm, không nghĩ tới cái này thượng phẩm hộ thân pháp khí, đã vậy còn quá đáng tiền a. Nghe được cuối cùng báo giá, Trương Phi Bạch lập tức kinh thán không thôi. Dựa theo dự liệu của hắn, cái đồ chơi này tối đa cũng liền không đến 20 ngàn hạ phẩm linh thạch mà thôi. Bây giờ 30 ngàn hạ phẩm linh thạch thành giao, quả nhiên là ra ngoài ý định a. Khó trách sẽ có rất nhiều tu sĩ đem đồ tốt thả trên đấu giá hội đi đấu giá. Bà canh hoàn tất. Chương 97: Phảng phất xích tinh trận bàn, điên cuồng cạnh tranh. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục nhiệt liệt tiến hành. Từng kiện vật phẩm bị cầm tới, không ngừng có người khàn cả giọng hét to. Bất quá trên lầu Trương Phi Bạch lại chỉ là nhìn xem, một lần giá đều không ra. Không có cái nào. Ai trêu trước mắt, hắn còn không có gặp phải tương đối động tâm đồ vật. So với lưu tinh thành trên đường cái quái hàng, buổi đấu giá này bên trên đồ vật, rõ ràng liền muốn chân quý rất nhiều. Các loại bình thường đều rất hiếm thấy vật phẩm, tầng tầng lớp lớp. Cứ việc Trương Phi Bạch không có suất thủ, nhưng cũng đúng là để hắn mở rộng tầm mắt a. Theo đấu giá hội tiếp tục tiến hành, Trương Phi Bạch cầm lấy đi bán đấu giá đồ vật, cũng dần dần bị người mua đi. Những này rất nhiều đều là không dùng được chiến lợi phẩm, cũng hoặc là là phong ấn ở trên lá bùa đệ giai thuật pháp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, những vật này căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tóm lại, vụ vật lệ tệ, cũng cho Trương Phi Bạch mang đến gần 10000 mái hạ phẩm linh thạch. Không bao lâu, liền lại đang chẳng đổ tốt. Sau đó phải ra sân chính là, lần này đấu giá hội trọng đầu hí thứ nhất, Phản Phất Sích tinh trận bàn. Vật này tuy là thấp phẩm Sích Tinh trận bản hàng nhái, nhưng phẩm chất lại khoảng chừng tam phẩm. Như linh thạch xung tốc, uy lực không thể so với tứ phẩm hộ thân trận pháp thấp. Cho dù là chốc cơ kỳ tu sĩ, trong lúc vội vã cũng khó có thể lĩnh tán. Áo bào xám tu sĩ thanh âm sục sôi vô cùng, trong ngôn ngữ càng là tràn ngập vô cùng sức hấp dẫn. Trận này bản giá khởi điểm, 20000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 mai. Chính thức như vậy khai mạc. Tiếng nói vừa ra, toàn trường lập tức có chút tiến tĩnh. Cũng không phải bọn hắn cảm thấy cái này phảng phất Sích Tinh trận bản cũng tốt, mà là có chút khiếp sợ. một lấy lại tinh thần, tam phẩm trận bản. Cái này ba quận lẫn nhau thành phố đấu giá hội bên trên, lại có tam phẩm trận bản bán ra. Đơn giản liền là lớn lao to lớn kinh hỉ a. Phải biết trận bản thứ này có thể là phi thường hiếm thấy. Đừng nói là tam phẩm. Liên La nhị phẩm trận bản, số lượng đều ít đến tương cảm. Ma phi thuyền bên trên linh lực vòng bảo hộ, liền không sai biệt lắm là nhị phẩm trận bản cấp bậc chỗ kích phát. Cái kia uy lực đều mạnh không tưởng nổi. Liên lại càng không cần phải nói tam phẩm trận bản. Cho nên, ngắn ngủi yên lặng sau, vô số báo giá âm thanh liên tiếp không ngừng sông ra, 20.000 3, 25.000, 20.000 30 7, 30.000, bán đâu ra giá cả, không ngừng đi lên trên, vẹn vẹn không quá trong phiên khác, liền đã đi tới 30.000 mái hạ phẩm linh thạch. Mà trên lầu Trương Phi Bạch, nhìn thấy Phượng Phất Xích Tinh trận bản sau, quả nhiên là đồ tốt ta. Hai mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Có cái này Phượng Phất Xích Tinh trận bản, về sau ở trong núi đất hoàng cũng có thể an tâm tu luyện. Theo bây giờ Trương Phi Bạch thực lực tăng lên, đợi tại trong tông môn, vui đầu khổ tâm tu luyện hiệu quả. đã kinh biến đến mức mười phần có hạn. Hắn tính toán đợi lần hội đấu giá này về sau, liền chuẩn bị rời đi thương sơn phái, đi lương quốc địa phương khác du lịch tu luyện đi, rời đi sơn môn sau. Vấn đề lớn nhất, đó chính là làm sao có thể cam đoan lúc tu luyện không bị người quấy rầy đánh lén. Mặc kệ cái nào tu sĩ, yếu ớt nhất thời khắc, không hề nghi ngờ liền là trong tu luyện. Một bên tu luyện, thế thì còn tốt. Như đang ở vào đột phá khẩn yếu con đầu, sợ là căn bản bất lực phản kháng a. Dù sao, trong núi đất hoang cũng không phải an toàn sơn môn a. Ai biết Sẽ có cái gì ngoài ý muốn sự tình, đột nhiên Giang Lâm. Đương nhìn Trương Phi Bạch hiện tại có phi thuyền, còn có tiểu hắc cùng song tử luyện thi, có thể tại lúc tu luyện làm hộ pháp cho hắn, nhưng còn chưa đủ bảo hiểm. Chí ít tại đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ đánh lén thời điểm, những này cũng không thể đưa đến hữu hiệu phòng hộ, mà phản phất xích tinh trận bản liền không đồng dạng. Thứ này uy lực, liền tướng làm lợi hại. Như đi qua gấp trăm lần chất lọc về sau, sợ là có thể tấn thăng đến tứ phẩm đi. Tứ phẩm trận pháp một khi bị kích thích lên đến, dù là không có người chủ trì Cho dù là trúc cơ kỳ đại viên Mãn Tu sĩ, cũng phải tốn hao một hồi lâu công vụ mới có thể lĩnh tan. Mà trong lúc này, Đầy đủ Trương Phi Bạch làm ra phản ứng. Vừa nghĩ tới đó, Trương Phi Bạch liền quyết định muốn bắt lại Phảng Phất Xích Tinh trận bàn. Bất quá, hắn ngược lại là không có gấp ra giá, giá, mà là nhìn xem đám người lẫn nhau đấu giá, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lúc này, đi qua vô số tu sĩ cạnh tranh. Bây giờ giá cả đã đi tới 6 vạn 7000 mai hạ phẩm linh thạch. Theo báo giá lên cao, cạnh tranh người cũng đang nhanh chóng giảm thiếu. Dù sao, cho dù là ngưng dịch kỳ tu sĩ, cũng có rất ít người có thể lấy ra được hơn 60 ngàn mai hạ phẩm linh thạch, đến 68,000 mai hạ phẩm linh thạch tối điểm, toàn trương liền không còn có người tiếp tục ra giá. Ngay lúc này, Trương Phi Bạch quả quyết xuất thủ, 70 ngàn. Thanh âm của hắn vừa ra, liền lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Làm bây giờ Lưu Tinh Thành, tên tuổi vang dội nhất nhân vật. Trương Phi Bạch nhất cử nhất động, tự nhiên có thu chú mục. Không nghĩ tới ngay cả Trương Phi Bạch đều đứng phản phất tích tinh trận bán cảm thấy hứng thú. Chập chập. 70 ngàn mai hạ phẩm linh thạch a. Thật là có tiền. Đây chính là đại tông môn đệ tử sao? Vừa ra tay liền là 70 ngàn mái hạ phẩm linh thạch a. Thật là khiến người hâm mộ a. Đông dạng đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ ta, ngay cả 5 ngàn mái hạ phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Lập tức, liền có vô số người tu hành, cảm khái không thôi. Nhao nhao hiện lộ ra hâm mộ ánh mắt khiến thị. Thậm chí là các đại tông môn đệ tử, đó cũng là hâm mộ ghê gớm. Không khỏi ở trong lòng mặc niệm lấy. Ai, đông dạng đều là tông môn đệ tử, làm sao trên lệ cứ như vậy lại sao? Mà tên kia ra giá 68.000 tu sĩ. Gặp này cũng chỉ có thể im lặng không nói, từ bỏ tiếp tục cạnh tranh. 68.000 mai hạ phẩm linh thạch đã là cực hạn của hắn, nhiều một viên đều không có. Coi như hắn muốn tiếp tục cạnh tranh, vốn liếng cũng không cho phép a. Đã không ai đấu giá, vậy cái này mai phảng phất xích tinh trận bản liền bị Trương Phi Bạch cho thu vào trong lòng. Trên tay hắn chỉ có 40.000 mai hạ phẩm linh thạch, còn lại 30.000 mai thì dùng 250 mai trung phẩm linh thạch thanh toán. Đối với số lượng khủng lồ hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch nhưng chính là tương nguyên khan hiếm, thậm chí có đôi khi Hạ phẩm linh thạch không mua được đồ vật, dùng trung phẩm linh thạch liền có thể. Cho nên, cứ việc có một chút trên lệnh giá. Nhưng đấu giá hội một phương, cũng là vui vẻ đáp ứng. Mặc dù trong sân có không ít người chấn kinh hồi lâu, nhưng theo đấu giá hội tiếp tục tiến hành, lực chú ý lại bị hấp dẫn tới. Sau đó rất nhiều thứ tương đối bình thường một điểm. Trương Phi Bạch trên cơ bản không có chút hứng thú nào. Ngay tại hắn cân nhắc, muốn hay không trước lúc rút lui, rốt cục lại lên một cái trọng lượng cấp vật phẩm đấu giá. Các vị, tiếp xuống vật phẩm là lần này đấu giá hội áp trụ. Ta dám cam đoan tuyệt đối sẽ làm các ngươi cảm thấy tâm động vô cùng. Lúc này, áo bào xám tu sĩ sắc mặt cũng là có chút kích động không thôi. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, tất cả mọi người khẩu vị lập tức bị treo lên đến. Một mặt mong đợi nhìn xem trung ương trên đài vật phẩm, mà trong phòng chương phi bạch sắc mặt ngược lại là có chút quái dị. Bởi vì cái này rõ ràng là trước đó, Lý Nguyên Vương để hắn mang tới tu hành vật tư thứ nhất. Ngay lúc này, áo bào xám tu sĩ cũng không có tiếp tục như, trực tiếp công bố bán đấu giá vật phẩm. Cảnh thứ nhất. Chương 98, biến cố đột nhiên xuất hiện. Bính ngọc bị mở ra, Một viên tản gia dị hương đang dược. Thinh linh xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Nhìn đến nơi này, không ít người đều là một mặt ngộp bức. Đan dược mà thôi, bọn hắn lại không phải là không có. Bất quá rất nhanh, liền có người nhận ra. "T, cái này chẳng lẽ lại là Đốt Tùy Đan?" "Cái gì? Đốt Tùy Đan?" Giống như thật là Đốt Tùy Đan. Trong lúc nhất thời, toàn trường không khỏi rối loạn tương bừng không thôi. "Ha ha, xem ra đã có người nhận ra." Nghe đến đó, áo bào xám tu sĩ nở nụ cười, lớn tiếng giải thích nói: "Không sai, lần này vật phẩm đầu giá liền là hạ phẩm đốt tủy đan. Hắn công hiệu chính là thiêu đốt tự thân bộ phận tư chất cùng tương lai tuổi thọ, đổi lấy tu vi đại phúc tiến tiến. Dừng một chút, hắn hít thở sâu một cái. Cái này đốt tủy đan đại giới mặc dù do người, nhưng đối với kẻ tại cái nào đó cảnh giới hồi lâu không có thể đột phá, đặc biệt là thọ nguyên gần, mà kẹt tại ngưng dịch đại viên mãn tu sĩ, đây quả thực là tái sinh linh đan diệu dược. Đối với tu sĩ mà nói, chút cơ cảnh bất quá mới vừa vặn đạp vào con đường tu luyện thôi. Cùng phàm nhân so sánh, lực khí cảnh tu sĩ thực lực rất mạnh, nhưng tuổi thọ lại không kém nhiều. mà đột phá đến ngưng dịch kỳ về sau, tuổi thọ liền có thể đạt 200 tuổi. Tại bước vào trúc cơ kỳ về sau, liền có thể có 500 số tuổi. Bởi vậy, vô luận cái này đốt tủy đan tác dụng phụ, đến cỡ nào rò người. Đối với thọ nguyên lần, lại là ngưng dịch đại viên mãn tu sĩ mà nói, đây chính là vô thượng chí bảo. Mặc dù hạ phẩm đốt tủy đan, không cách nào cam đoan 100% đột phá, nhưng cũng có tương đối cao tỉ lệ. Đã từng có thọ nguyên gần ngưng dịch đại viên mãn tu sĩ, phục dụng đốt tủy đan về sau, không chỉ có đột phá đến trúc cơ kỳ, thành công duyên thọ. Càng là ở phía sau tới tu hành trên đường, Bước vào đàn đạo, trở thành một tên đan sư cường giả. Hạ phẩm đốt tùy đan, giá khởi điểm là 50000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2000 hạ phẩm linh thạch. Bắt đầu cạnh tranh. Tại áo bảo xám tu sĩ một phen giải thích cặn kẽ về sau, lúc này liền tuyên bố đấu giá bắt đầu. Chỉ một thoáng, toàn bộ đấu giá hội trực tiếp sôi trào bắt đầu. Lần này tới 3 quận lẫn nhau thành phố tu sĩ bên trong, thế nhưng lại có rất nhiều ngương dịch đại viên mãn, mà tại ngay trong bọn họ, lại có không ít người thọ nguyên lần. Nếu như không có thể đột phá đến chốc cơ kỳ lợi nói, cái kia qua không được thời gian mấy năm. Bọn hắn liền sẽ biến thành một túm đất vàng. 60 ngàn hạ phẩm linh thạch, ta muốn. 60 ngàn liền muốn. Làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Ta ra 70 ngàn. Ha ha, lão phu ra 9 vạn. Vẹn vẹn không quá 1 phút thời gian, đốt tụy đan giá cả, lập tức liền vượt qua trước đó phạng phất xích tinh chợ bàn. Mã nhìn cái này xu thế, đoán chừng chỉ là bắt đầu mà thôi. Bọn giá hỏa này cũng quá điên cùng a. Gặp đây, trong phòng chương phi bạch, lập tức rất là giận mình. Nhưng nghĩ lại một cái, cũng là phù hợp tính lý. Mặc kệ bao nhiêu ít vô liếng một khi thọ nguyên kiệt quệ mà chết, liền không có cái gì. Dưới mắt có một cái cơ hội như vậy, có thể tiếp tục sống sót. Bọn hắn đương nhiên sẽ vì đây, dùng hết tất cả. Mà đối với Trương Phi Bạch tới nói, đốt tụy đan căn bản là không có cái gì giá trị. Dù sao, lấy hắn hiện tại tuổi tác, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ lâm vào như thế quẫn cảnh. Ngay tại hắn cảm khái ở giữa, trong đấu giá hội trường lại đột nhiên phát sinh to lớn biến cố. Mọi người ở đây tranh đoạt lấy đấu giá thời điểm, bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh từ dưới đại sô ra. Khí thế kinh khủng, âm vang nổ bể ra đến. Thừa Di áo bào xám tu sĩ không có phản ứng kịp thời điểm, lập tức liền cướp được đốt tùy đan. Khà khà. Bình này đốt tùy đan, lão phu liền nhận lấy. Một trận cùng thiếu, liền hướng phía sàn bán đấu giá bên ngoài cấp tốc lao vùng vụt. Như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, để ba quận các tông tu sĩ đều không có thể kịp phản ứng. Thật can đảm. Áo bào xám tu sĩ giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo, lúc này liền muốn xuất thủ. Có thể ngay lúc này, trong đám người có không ít người cũng đi theo vạt tới. Tắt tử, mau dừng lại. Mau mau đem đan dược lưu lại. Nơi đây chính là Lưu Tinh thành, ngươi chạy không thoát. không cần thiết sai lầm. Một trận cao giọng hô to bên trong, nhiều người hơn vào tới. Thấy cảnh này, áo bào xám tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Bị nhiều người như vậy chặn lại, hắn đã không cách nào phân biệt tập nhân bóng lưng. Những người này ở đâu là muốn bắt người a? Rõ ràng là muốn, nhờ vào đó đen ăn đen. Cưỡng ép cướp đi đốt tùy đan, cùng tốn hao lượng lớn linh thạch mua sắm. Còn không bằng tựa dị loạn, đem đan dược cướp đoạt tới tay. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Gia biến cố như vậy, ba quận các tông ở đây trưởng lão chấp sự, ngay đầu tiên liền xuất hiện. Nhao nao xuất thủ, đem người ở chỗ này viên đều khống chế lại. Nhưng đáng tiếc chính là, cái kia xuất thủ cướp đoạt đốt tủy đan ngưng dịch đại viên mãnh tu sĩ, đã xông ra sàn bán đấu giá, không biết tung tích. Đối với cái này, ba quận các tông trưởng lão càng tức giận, đặc biệt là Thương Sơn phái vị kia nội môn trưởng lão, trên mặt thần sắc, nỗi giận vô cùng. Dù sao, đốt tủy đan thế nhưng là Thương Sơn phái lấy ra bán đấu giá, vốn nghĩ nhờ vào đó, tiên dương một cái môn phái thanh danh, thuận tiện kiếm một món hời. Nhưng mà ai biết, vậy mà ra chuyện như vậy, lần này làm náo động không thành. ngược lại còn tổn thất không thiếu. Đã nhanh ra lưu tinh thành, lão gia hỏa này tốc độ vẫn rất nhanh a. Ở vào lầu 2 phòng Trương Phi Bạch, chẳng biết lúc nào đến sàn bán đấu giá cộng. Vừa rồi biến cố, mặc dù vô cùng đột ngột, để rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Nhưng Trương Phi Bạch lại ngay đầu tiên, thông qua khí lưu biến hóa đã nhận ra. Chỉ là tốc độ của đối phương nhanh vô cùng. Hắn còn không có xuất thủ, đối phương liền đã đắc thủ rời đi. Gặp đây, Trương Phi Bạch liền để tiểu hắc xuất mã, trốn vào đến cái bóng bên trong. Sau đó, đi theo đối phương bên người, Thông qua cùng tiểu hạt cảm ứng, hắn đại khái có thể khóa chặt người kia đại khái vị trí. Bởi vậy, Trương Phi Bạch liền không chút do dự đi theo ra ngoài. Nói đùa, trên đấu giá hội giật đồ, với lại cấp lại là Thương Sơn phái đồ vật. Như thế không lẽ mà mũi, hắn lại làm sao lại buông tha đối phương đâu? Phân biệt một cái cụ thể phương hướng, Trương Phi Bạch trực tiếp thi triển bóng xanh du long bước, dưới chân như là sinh phong, cấp tốc chạy tới. Toàn bộ sàn bán đấu giá đều đã lâm vào trong hỗn loạn. Tự nhiên là không có bao nhiêu người chú ý tới hướng đi của hắn. Nhưng cái này có thể không bao gồm đóng tại Lưu Tinh Thành bên trong, thì ma động vị kia trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong nội môn trưởng lão. Hắn ngay đầu tiên liền đã nhận ra Trương Phi Bạch độc tác. Trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng càng là vui mừng quá đỗi. Kể từ khi biết Trương Phi Bạch có vô cùng tinh thuần hùng hậu khí huyết, thi ma động trên dưới, vậy là không có người không nhớ thương. Vị này thi ma trong động môn trưởng lão, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải thi ma động trưởng môn đang lúc bế quan, sợ là sẽ phải trực tiếp xuất thủ. Liều lĩnh, đem Trương Phi Bạch bắt sống. Nguyên bản hắn còn đang dở không có cơ hội đối Trương Phi Bạch động thủ đâu. Dù sao Thương Sơn phái vị kia nội môn trưởng lão thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Mà dưới mắt loại này rối bởi tình huống, chính là tuyệt hảo cơ hội tốt. Chỉ cần có thể đem Trương Phi Bạch đem tới tay, vô luận là huyết tế, cũng hoặc là là chế thành luyện thi, cũng có thể làm cho thực lực của hắn nhanh chóng mạnh lên. Nghĩ đến đây, thi ma trong động môn trưởng lão liền lặng yên không tiếng động đi theo. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 99, truy kích. Thân háo hiền cảnh. Lưu Tinh thành cửa đông. Một vị tóc trắng xóa Toàn thân trên dưới đều tản ra mục nát khí tức lão giả, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía ngoài thành, mau chóng đuổi theo. Hắn liền là cái kia trên đấu giá hội, xuất thủ cấp đoạt đốt tủy đan ngưng dịch kỳ đại viên mãng tu sĩ. Mà lúc này, trong đấu giá hội chảng biên cố đã lan truyền ra. Lưu Tinh thành bên trong, đóng giữ ngưng dịch kỳ chấp sự, ngay đầu tiên là xong động bắt đầu. Nhao nhao hướng phía cửa thành, cấp tốc chạy đến. Đã có mấy cái ngưng dịch hậu kỳ chấp sự, ngăn tại lão giả kia phía trước. Linh lực khủng lồ không ngừng phong trào. Quang hoa chớp động. Chỉ một thoáng, mấy mấy đạo kinh khủng thuật pháp, cường đại pháp khí Như là mưa to, đổ ập xuống oanh kích mà đi. Gặp đây, lão giả đục ngầu trong hai mắt. Trảm ngập điên cuồng cùng ngân lệ. Linh lực cấp tốc vận chuyển. Xích hỏa sát thương. Khí thế trên người tăng vọt. Màu đỏ đoàn thương đỗng nhiên xuất hiện. Ánh lửa đại trán. Trong khoảnh khắc, liên hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm mãnh xà. Ngọn lửa nóng bỏng, để quanh mình không khí đều xuất hiện vân mèo. Sau một khắc, khổng lồ hỏa diễm mãnh xà mở ra miệng rộng. Trạm mặt tới công kích, một ngụm đều nuốt vào. Roeng. Và Nộ dung trời, ầm vang nổ tung. Ngọn lửa nóng bỏng, như tầng mây bao trùm hơn phân nửa bầu trời. Kinh khủng vô cùng sóng xung kích hoành tỏa ra bốn phía. Để ngăn trở ngưng dịch hậu kỳ cao thủ, cùng nhau miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, mà bị như thế một trì hoãn, cửa thành cấm chế cũng sắp khởi động. Gặp đây, lão giả kia trợn mắt chừng chừng. Linh lực liền như là không cần tiện, điên cuồng phun ra ngoài. Xích hỏa sát thương, bảo liệt. Chỉ một thoáng, màu đỏ đoàn thương tăng vọt. Khắp thiên hỏa diễm đều bị hấp thu. Quanh quần tại đoàn thương trung quanh hỏa diễm cực mãnh, cũng càng phát ra rõ ràng. Đi. Nương theo lấy vô cùng ý thế, Hỏa diễm cự mãng như là to lớn tế nhỏ, hướng phía cửa thành kích bắn đi. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kinh thiên tiếng vang mình, ánh lửa ngút trời mà lên. Trong chốc lát, kiên cố nặng nề tường thành chấn động dữ liệt. Huyền thiết chế tác cự cử thành cửa lớn, càng la ầm vang nộ bể ra đến. Ma nguyên bản sắp khởi động cấm chế, càng la trong nháy mắt, xuất hiện hỗn loạn. Ngay tại lúc này, lão giả kia không có chút nào do dự, thân hình bạc khởi. Lập tức, liên hóa thành một đạo hư hực hồng quang, bay ra lưu tinh thành. Trong nháy mắt, liền biến mất ở phương xa. Mà tại không lâu sau đó, một trước một sau Có hai bóng người cũng hướng phía phương hướng của hắn đuổi tới. Tại nhìn không thấy Lưu Tinh Thành về sau, phát giác được có người đuổi đi theo, lão giả kia liền dừng bước. Quay người nhìn thấy đuổi theo tới Trương Phi Bạch, lập tức hơi có chút kinh ngạc. Khà khà, ta còn tưởng rằng là Thương Sơn phái trưởng lão đuổi theo, không nghĩ tới là ngươi tên tiểu bối này a. Nơi này cùng Lưu Tinh Thành đã có rất dài một khoảng cách. Cho dù là Thương Sơn trong phái môn trưởng lão đuổi theo, hắn cũng có năm chắc còn nhau một đoạn, sau đó cho đi. Kết quả, lại không nghĩ tới, truy người tới, vậy mà lại là Trương Phi Bạch. Vậy mà dừng lại không chạy. Mắt thấy lão giả dừng lại, Trương Phi Bạch cũng chậm lại tốc độ. Trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rất là cảnh giác. Hắn đối thực lực của mình rất có tự tin, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ đối nhân. Phải biết, đối phương thế nhưng là Ngưng Dịch đại viên Mãnh Tú Sĩ, cùng trúc cơ kỳ, chỉ có cách nhau một đường. Với lại, cửa thành một màn kia, hắn cũng nhìn thấy, cái kia thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải Triệu Minh Trú có thể sánh được. "Chạy, ngươi một tên tiểu quỷ, còn dám đuổi tới, là ai cho ngươi dũng khí?" Lão giả đục ngầu trong hai mắt, lóe lên một tia tham lam. Có thể tốn hao 70 ngàn hạ phẩm linh thạch mua xuống Phượng Phất Xích tinh chất bản, đủ để thấy Trương Phi Bạch thân ra già chi dầu có. Hắn đối với cái này, thế nhưng là rất thấy thèm. Vốn là không có cơ hội, mà bây giờ đối phương mình đưa tới cửa. Hưng Hực tham nghiệm, lập tức liền xông lên đầu. Cái này khiến lão giả trong ngáy mắt, liền quyết định muốn giết Trương Phi Bạch. Một cái vừa mới đột phá ngưng dịch kỳ tiểu bối mà thôi. Mặc kệ thiên tư lại ưu tú, cái kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm trải qua nhiều năm ngưng dịch đại viên mãn tu sĩ, lão giả điểm ấy tự tin vẫn phải có. Với lại một cái triệu mấy mà thôi. hắn cũng giống vậy có thể miêu sát, chớ có cho là chém giết Triệu Mạnh, liền có thể coi trời bằng vung, chỉ là một cái ngưng dịch một tầng tiểu quỷ, chẳng lẽ còn muốn chém giết lão phu? Lão giả kia nói xong, khắp khuôn mặt lạ lẫm lạnh lạnh biểu lộ. Không được sao? Trương Vi Bạch ngược lại là 10 phần bình hạn. Ha ha, tiểu quỷ, nếu là tiếp qua mấy năm, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, nhưng bây giờ, ngươi đây là đang xem thường lão phu a? Chỉ một thoáng, lão giả mặt không biểu tình. Ánh mắt bên trong sắc ý, thông suốt bộc phát. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải xem thường ngươi. Mà Trương Phi Bạch lại giống như chưa tỉnh, vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Bởi vì ta căn bản liền không có đem ngươi để vào mắt. Một cái sắp chết lao ra hỏa mà thôi, giết ngươi đều không dùng đến mấy đao. Cái kia bình tĩnh ngữ khí, liền là đang trần thuật sự thật. Nghe vậy, lão giả lập tức nheo lại hai mắt, nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, nhưng trong lòng đã là lửa giận ngút trời. Bây giờ hắn thọ nguyên gần không dọ, nhưng cũng là danh chấn một phương đại nhân vật, chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Hơn nữa còn là như thế một cái, miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Xin Đây quả thực là thiên đại sĩ nhục. Trong lúc nhất thời, lão giả lựa giận trong lòng, để râu mép của hắn đều đang phát run. Chỉ là ngưng dịch một tầng tiểu quỷ, lại dám như thế không biết sống chết. Ngươi đến tìm cái chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Lựa giận của lão giả triệt để bộc phát. Toàn thân linh lực phong trào, màu đỏ đoàn thương lơ lửng mà lên. Ánh lửa nổ tung, lập tức hóa thành mười mấy mét lớn lên hỏa xạ. Sau đó, càng là mang theo kinh khủng uy năng, hướng phía Trương Phi Bạch kích bắn đi. Cái kia hừng hực ý thế, thật giống như có đ<td>ầy trời liệt diễm đánh thẳng tới, cảm giác gấp bội mách 10 phần. thậm chí ngay cả không khí đều phảng phất bị đốt cháy hầu như không còn. Tới, mà đứng núi chịu sǎo trương phi bạch, nhưng thật giống như không nhìn thấy. Kiếp hai mắt, lị non một câu. Sau một khắc, một cỗ càng thêm khí thế kinh khủng, sau lưng hắn ầm vang nổ tung, nồng đậm vô cùng âm khí, liền tựa như địa phủ giáng lâm, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, run rẩy không thôi. Tại thời khắc này, ngay cả hừng hực ngập trời là diễm, đều lộ ra đến vô cùng không có ý nghĩa. Một cái khô cạn biến thành màu đen năm đấm, từ nồng đậm âm khí bên trong, bỗng nhiên xô ra. Cái thứ không thể địch nổi ý thế Lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng âm hàn, hướng phía Trương Phi Bạch, oanh kích mà đi. Không tốt, chúc cơ kỳ. Thấy cảnh này, cái kia lão giả thần sắc đầu tiên là kỳ biến, đang muốn hốt hoảng chạy trốn. Nhưng lập tức, liền đã nhận ra mục tiêu của đối phương, lại là Trương Phi Bạch. Là thi ma động trưởng lão a? Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Lão giả giống là nghĩ đến cái gì, tinh quang trong mắt lóe lên. Không có chút nào do dự, toàn thân tất cả linh lực, điên cuồng vận chuyển. Nguyên bản hừng hực hỏa xạ, thân hình lại lần nữa tăng vọt. Biến hóa làm một đầu liệt diễm cực mãng. Cái kia quần quần bộ phát sóng nhiệt, liền tựa như muốn đem người nướng khét. Trong lúc nhất thời, trước có ngập trời liệt diễm đốt cháy, sau có u minh chi quyền đánh sát. Bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc, Trương Phi Bạch vậy mà liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ba canh hoàn tất. Chương 100, 1 đối 2. Bị không để ý tới lão giả. Ha ha. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Trương Phi Bạch không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại trên mặt hiện lộ ra mỉm cười thản nhiên. Rất hiển nhiên, hiện tại cục diện này, hắn đã sớm dự liệu được. Trước đó ra lưu tinh thành thời điểm, Trương Phi Bạch liền phát ra đáp đắc Có người vụng trộm đi theo mình đằng sau. Vệ phần theo tới sẽ là ai? Hắn lập tức liền đoán được Thi Ma động trưởng lão. Ngoại trừ cái kia đám người điên bên ngoài, không có người sẽ thời khắc theo dõi hắn. Trương Phi Bạch sở dĩ cùng lão giả kia nhiều lời thời gian giải như vậy, liên la đang đợi, ẩn nốt trong bóng tối Thi Ma động trưởng lão xuất thủ. Nếu là sớm xuất thủ, đem lương dịch đại viên mãn lão giả cho miểu sát. Vạn nhất đem Thi Ma động trưởng lão cho hù chạy, đây không phải là thật lạ đáng tiếc sao? Thi Ma động trên dưới đều đúng Trương Phi Bạch, vô cùng tèm nhỏ dãi. Mà hắn lại làm sao không muốn báo thù một cái những người điệt kia? Trương Phi Bạch vốn định tại ba quận lẫn nhau thành phố sau, tìm một cơ hội, tập sát thi ma đạo một đám. Kết quả, người ta ngược lại là thừa dịp loạn, trước đã tìm tới cửa. Cái kia đã như vậy, Trương Phi Bạch cũng liền không khách khí. Nếu là cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng đi qua. Hắn tối đa cũng liền có thể làm được tự vệ mà thôi. Phản sát cái gì? Trương Phi Bạch cùng sẽ không có dạng này hảo giác. Mặc dù cùng là trúc cơ cảnh tu sĩ, nhưng dịch kỷ cùng trúc cơ kỳ chi ở giữa trên lệch. Không thua gì mây cùng bổn trên lệch. Bất quá Nếu là thi ma động cái này đầy người âm khí tu sĩ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Có trưởng tâm lôi nơi tay, cho dù là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong thi ma trong động môn trưởng lão, Trương Phi Bạch cũng có lòng tin có thể đem đối phương lưu lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khô cạn năm đấm. Đó là thi ma động trưởng lão dùng địch nhân thân thể, luyện chế ra tới thượng phẩm pháp khí. Thanh nguyên trảm, không lôm ma thuần túy linh lực, không ngừng rung động. Vụt. Một tiếng tiêu khẽ, huyết vũ long tức đạo già khỏi vỏ, lơ lửng ở giữa không trung. Đỏ thâm thân đao, đông nhân bộc phát ra một trận quang mang. một cái huyết sắc long tức hư ảnh, lập tức hiện địa ra. Đoạn tinh hồng sắc cánh, đột nhiên vỗ. Huyết Vũ Long tức đao liền hóa thành một đạo hồng quang, mau chóng đuổi theo. Lúc này Trương Phi Bạch lực chú ý, toàn bộ đều tại thi ma động trưởng lão công kích. Đối với vị kia ngưng dịch đại viên mãn lão giả công kích, bỏ đi không thèm để ý. Thậm chí hoàn toàn không thấy, sắp đốt cháy đến mình ngập trời liệt diễm. Tiểu quỷ, nhìn thấy mình càng như thế bị khinh thị. Lão giả kia lúc này giận khí công tâm, một ngụm lão răng đều kém chút cắn nát. Đục ngầu trong mắt, lập tức lóe lên một tia vẻ nguy hiểm. Linh lực điên cuồng bạo động bắt đầu, màu đỏ hỏa diễm càng nóng bỏng, cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng phía bốn phía xâm nhập mà đi. Trong nháy mắt, liền đem trung quanh hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều đốt lên. Tức giận lão giả không chút do dự, toàn lực xuất thủ. Chỉ có đem Trương Phi Bạch tên ghê tầm này, đốt thành cho bụi tro dương. Như thế, mới có thể hóa giải trong lòng của hắn mối hận. Màu đỏ đoạn thương biến thành hỏa diễm cực mãnh, đã sắp chạm tới Trương Phi Bạch phía sau lưng. Nhưng hắn nhưng như, như cũng không quan tâm, không có một tơ một hào phản ứng. Bộ dáng kia, nhìn xem mười phần chắc chắn, lão giả hỏa diễm giáng thương, căn bản là không đả thương được hắn. Đáng giận tiểu quỷ, đi chết đi. Gặp đây, lão giả cắn chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Con từ xưa tới nay chưa từng có ai gan dám như thế khinh thị hắn. Hắn muốn nhìn lấy Trương Phi Bạch tại trong ngọn lửa thống khổ cháy rụi, một chút xíu bị đốt thành tro bụi. Ngay tại trên mặt lão giả, hiện lộ lấy khoái ý nụ cười thời điểm. Bá, không biết từ nơi nào, toát ra hai đạo nhỏ nhắn sinh sát bóng người. Cứ như vậy cản sau lưng Trương Phi Bạch. Keng, một tiếng tựa như kim loại va chạm âm thanh âm vang lên. Sở bén cường hành màu đỏ đạn thương, bị một cái thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm tinh tế tay nhỏ cho tóm chặt lấy, vô tận ngọn lửa nóng bỏng, ầm vang nổ bể ra đến, trong mấy mắt liền muốn đem Trương Phi Bạch nuốt hết. Từ từ, sau một khắc, lạnh lẽo thấu xương màu xám đen xương ngủ tràn ngập. Vậy mà đem cái kia ngập trời lửa diễm đều dập tắt? Cái gì? Điều đó không có khả năng. Giáp đây, vị lão giả kia không khỏi trừng lớn hai mắt, đầy tràn không thể tưởng tượng nổi. Một trương rún gió mặt già bên trên, càng la hiện lộ ra nồng đậm chấn kinh. Hai đồng Cái này sao có thể? Lão phu một kích toàn lực, lại bị dễ dàng như thế chống đỡ trả lại. Trước mắt một màn này, để hắn khó có thể tin. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Phải biết, cho dù là chút cơ kỳ một tầng tu sĩ, đối mặt lão giả cái này kinh thiên một kích, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà bây giờ, lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện hai cái hài đồng cho gắt gao trả lại. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Không đúng, đây không phải hài đồng. Rất nhanh lão giả liền đã nhận ra, trong đó không thích hợp. Đây là luyện thi, ngưng dịch hậu kỳ luyện thi. Vừa nghĩ tới đó, hắn không khỏi nhếch lẫm. Lão giả không nghĩ tới, Trương Phi Bạch trên tay lại còn có lợi hại như thế luyện thi. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tham Lam cháy hừng hực, chỉ cần có thể giết Trương Phi Bạch, lấy trên tay hắn bí pháp, chưa hẳn không thể đoạt tại Thi Ma Động trưởng lão trước đó, cướp đi Trương Phi Bạch trên người túi trữ vật. Xích Hỏa Sát Thương. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, trên người lão giả linh lực bộc phát, máu đỏ đoạn thương lại lần nữa hóa thành một đầu hỏa xà, cùng song tử luyện thi tiến đến cùng một chỗ. Mà lúc này, Trương đao biến thành huyết sắc long tướng, đã cùng khô cạn nằm đắm đụng đụng vào nhau, ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang, âm vang nổ bể ra đến. Không khí giống như là bị búa tạ đánh trúng vào, kịch liệt chấn động một cái. Vô cùng kinh khủng khiếp, hóa thành sóng xung kích huyết tán ra. Trong khoảnh khắc, trung quanh mấy cây số bên trong, tất cả che trời cự một gầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Roạt! Một tiếng gào thét vang lên, long tướng hư ảnh trong nháy mắt nổ tung. Huyết Vũ Long Tước đao lập tức bay ngược ra, mà khô cạn nằm đẫm, cũng xuống dọc được chỗ tốt. Rang rắc. Nương theo lấy nhẹ vang lên, Một đạo thật sâu vết chém, ngang qua mà ra. Kém chút liền đem khô cạn nằm đấm, trực tiếp chém thành hai đoạn. Cực phẩm pháp khí. Thu hồi khô cạn nằm đấm, một đạo áo bào đen thân ảnh từ nồng đậm vô cùng âm khí bên trong đi ra. Nhìn thoáng qua trên nắm tay vết chém, mặt âm trầm bên trên hiện lên một tia chấn kinh. Thi ma động trưởng lão vốn cho rằng tự mình ra tay đánh lén, coi như không thể đem Trương Phi Bạch nhấc cự cầm xuống, cũng có thể đem đối phương làm trọng thương, lại không nghĩ tới, Trương Phi Bạch trên tay không biết lúc nào, vậy mà nhiều một thanh cực phẩm pháp khí. Người có thể tính đi ra Năm chặt huyết Vũ Long tương đao, Trương Phi Bạch thần tình lạnh nhạt vô cùng. Vị này thi ma động trưởng lão thật đúng là rất cẩn thận. Đi theo ra khỏi thành về sau, không chỉ có không nóng nảy xuất thủ, hơn nữa còn giấu tướng làm kín. Tại một xuất thủ trước, trốn ở cái bóng bên trong tiểu hắc, đều không tìm được đối phương ở nơi nào. Khà khà, quả nhiên là thiên tài, buộc cho ngươi còn có thể phát hiện ta. Nhìn xem bình tĩnh Trương Phi Bạch, thi ma động trưởng lão qué nượn nụ cười. Có thể ngăn cản ta một quyền, ngươi cũng coi như rất lợi hại. Bất quá, ngươi sẽ không coi là bằng vào một thanh cực phẩm pháp khí chung đao. liền có thể cùng ta chống lại a. Nói xong, hắn đưa tay vỗ một cái bên hông. Bá. Bá. Nương theo lấy mấy đạo hắc quang, lập tức liên nhiều mấy đạo cực kỳ cường hãn phi thức. Cảnh thứ nhất. Chương 101, Trưởng Tâm Lôi Hiện. Khiếp sợ thi ma động trưởng lão. Vẫn là nói, ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ các ngươi thương sơn phái vị trưởng lão kia tới tú ngươi. Đứng tại mấy cái ngưng dịch đại viên mãn luyện thi sau lưng, quanh thân âm khí tràn ngập thi ma động trưởng lão, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Hắn cùng sau lưng Trương Phi Bạch, lúc chạy ra cũng không phải cũng không có làm gì, mà là đem đã sớm bắt được một cái trúc cơ sơ kỳ hung thú cho phóng xuất ra. Hiện tại Lưu Tinh Thành bên kia chỉ sợ đã loạn thành một bầy. Trong khoảng thời gian ngắn, sợ là đã không có người sẽ tiếp tục đuổi theo ra đến. Lam Ba Quận Tông môn thứ nhất, Lưu Tinh Thành tự nhiên cũng có thi ma động một phần lợi ích. Nhưng bọn hắn lại không sao quan tâm. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều người xưng hô bọn họ là người điên nguyên nhân. Chứ dựa dựa vào chế tác luyện thi tấn thăng công pháp bên ngoài, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là thi ma động từ trên xuống dưới Làm việc thời điểm, bình thường Liễu Lĩnh đã âm tàn vô cùng, lại dị thường điên cuồng. Nếu không phải Thi Ma Động tự lực, không thể khinh thường. Ma Lương Quốc cái khác tông môn, riêng phần mình lại có phần kỳ, không cách nào liên hợp lại đến. Thi Ma Động sớm đã bị giật trừ. Chỗ nào còn có thể để bọn hắn, một mục tiêu giao đến bây giờ. Nghe vậy, Trương Phi Bạch hai mắt có chút nheo lại. Nghe hắn lời này ý tứ, Lưu Tinh Thành bên kia sợ là lại có biến cố gì xuất hiện. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có người sẽ đi tới nơi này vừa là nhiễu. Cái này chính hợp tâm ý của hắn. Tiểu tử, ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Hiện tại tình huống này, ngươi đã không có bất kỳ hy vọng gì." Dừng một chút, Thi Ma động trưởng lão nhìn xuống Trương Phi Bạch. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn cái thất gỗ bên trên một miếng thịt. Tham lam mà lại cực kỳ khát vọng. Đối với bọn hắn mà nói, bắt sống Trương Phi Bạch giá trị, rõ ràng so một cái thi thể cao hơn, sẽ không có người đến a." Trương Phi Bạch thấp giọng tự nói, lập tức liền huyết vũ long tức đạo thu hồi đến. "Đúng, đúng, chính là cái này bộ dáng." Thấy cảnh này, nghĩ lầm hắn tự bỏ chống cự. Thị Ma động trưởng lão nhất thời vui mừng quá đỗi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta Thị Ma động là sẽ không trà tấn ngươi. Vừa nói, một bên nhanh chóng tới gần, chỉ cần có thể tới gần Trương Phi Bạch, liền không sợ đối phương có thể lật trời. Phải biết hắn nhưng là chút cơ sơ kỳ tu sĩ, dù là tự thân không am hiểu cận thân chiến đấu, cũng tuyệt đối không là một cái ngưng dịch kỳ tu sĩ, có khả năng được đổi. Nhưng chúng ta lại ưa thích trà tấn thiên tài a, nhất là ngươi loại siêu cấp thiên tài này. Mắt thấy Trương Phi Bạch đã gần trong gang tấc, Thị Ma động trưởng lão trên mặt lập tức hiện ra bảo ngược tiểu dung. Bị cha tần muốn sống không được muốn chết không xong lúc, cái kia phóng lên tận trời oán hận chi khí, đơn giản liền là vô cùng tuyệt diệu vật liệu a. Khoảng cách gần như thế, mặc kệ là ngự vật thuật, vẫn là chương phi bạch ám hiểu đạo thuật, đều đã không cách nào làm giá hữu hiệu phản kích. Không có những này, chỉ là ngưng dịch kỳ một tầng chương phi bạch, cho dù hắn tại làm sao thiên tài, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự công kích của mình. Dựng dáng một cái đại cảnh giới chiến lệnh, vô luận thủ đoạn gì, đều là không thể vượt qua. Cho ta thành thành thật thật tiếp nhận, bi thảm tương lai a. Tại thi ma động trưởng lão tản nhẫn trong giọng nói, Âm trầm mà khí thế kinh khủng, ầm vang nội tung, bàng bạc linh lực, cấp tốc nung kết. Một đầu lạnh leo thấu xương dây sắt bay lên, tựa như mãng như rắn, lôi cuốn lấy nồng đậm vô cùng âm khí, nhanh chóng hướng phía Trương Phi Bạch, cuốn quanh mà đi. Một khi bị đầu này dây sắt cuốn chặt lấy, trong mấy mắt, liền sẽ có vô tận âm khí tiến nhập thể nội. Cho dù là chuyên tu luyện thể tu sĩ, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn, thân thể đông cứng, mất đi tất cả sức phản kháng. Trước đó chúc cơ kỳ hung thú, liền lại như thế bị bắt lại. Khoảnh khắc này, không sai biệt lắm, gặp đây Trưng Phi Bạch hai mắt, lập tức bạo khởi một trận tinh quang. Linh lực trong cơ thể phun trào. Côn bạo cương mãnh khí thế, thứ trên người hắn ầm vang nộ tung. Trưởng Tâm Lôi, chói mắt màu tím hồ quang điện, từ lòng bàn tay của hắn, lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Vẹn vẹn chỉ là bị lôi quang vừa chiếu. Cái kia cường hành dây sắt, tại trong khoảnh khắc, liên hóa thành một đống vô dụng sắt vụn. Cái gì? Lôi pháp. Từ quang ánh vào thi ma động trưởng lão trong con mắt, lập tức gây lên một trận rung động dữ dội. Trên mặt vốn là âm trầm, thình lình tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Ngươi làm sao lại có lối pháp? Trong lòng Kinh Hãi vô cùng hắn, không khỏi nghẹn náo kêu to. Sau một khắc, lôi minh nổ vang, ầm ầm. Vô tận chói mắt tử quang, đột nhiên nở rộng. Thi ma động trưởng lão thân ảnh, lập tức liền bị lôi quang che mất. Hô, lôi điện biến mất về sau, vô số màu xám một phấn, tùy phong tung bay mà qua. Mà cùng lúc đó, ở phía xa mấy cố luyện thi bên trong, bỗng nhiên xuất hiện thi ma động trưởng lão thân ảnh. Phụp. Vừa hiện lộ ra thân hình thi ma động trưởng lão Sắc mặt cho tàn, trong miệng ngọ ngọ, một miệng lớn tinh huyết lập tức phun ra. Cứ việc tại tối hậu quan đầu, hắn kích phát bí pháp, cùng xa xa luyện thi đổi vị trí, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát trường tâm lôi công kích, nhưng bản thân cũng bị lôi quang quét đến một điểm. Bất quá, ở thời điểm này, Thi Ma Động trưởng lão đã sớm không để ý tới tự thân bị tổn thương. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Trương Phi Bạch, yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Gia hòa này, đơn giản không phải người a. Tại toàn bộ trong giới tu hành, cũng chỉ có chút ít mấy cái vô thượng đại tông môn mới có lôi pháp truyền thừa. Vậy nước bất quá là cái vắng vẻ địa phương nhỏ mà thôi, làm sao lại tu sĩ có thể tu luyện lôi pháp? Hơn nữa còn là địa giai cấp bậc lôi pháp, thế thì còn đánh như thế nào? Đánh cái cái búa. Lôi pháp đối với hắn dạng này, đầy người âm khí tu sĩ, đơn giản liền là trời khắc. Nếu là huyền giai cấp bậc lôi pháp, hắn ngược lại là có như vậy một chút khả năng nghện kháng một cái. Với phần địa giai cấp bậc, vẫn là tranh thủ thời gian sớm làm tắm một cái ngủ đi. Thi ma động trưởng lão là điên, cũng không phải ngốc. Đánh không lại, trực tiếp chạy trốn chính là. Với phần mất mặt cái gì? gặp lôi pháp, chạy trốn không khó coi. Với lại mệnh đều nhanh cũng có, muốn mặt mũi có ích lợi gì? Không chút do dự, tất cả luyện thi tứ tán mau chóng đuổi theo. Lập tức, thi ma động trưởng lão trên người âm khí phung trào, trực tiếp thi triển bí pháp biến mất. Muốn chạy? Hừ, người chạy đi được sao? Gặp đây, chương phi bạch trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Thanh hành du lang bộ, linh lực phung trào, tan ảnh tan biến. Thân hình của hắn đã không thấy tung tích, mà ở phía xa, cái nào đó phi nhanh luyện thi bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là, thi ma động trưởng lão thân ảnh Ngao mới vừa vận đứng vững, đang muốn cất bước chạy trốn, lại nghe thấy một tiếng tiếng mèo kêu. Lập tức, trước mắt liền có một con mèo trảo cấp tốc phóng đại, trực tiếp đẩy hắn bay rất ra ngoài. Trưởng Tâm Lôi, mà sau một khắc, nên đón hắn chính là một cái vô cùng kinh khủng lôi quang. Gặp đây, Thi Ma động trưởng lão quá sợ hãi, trên người âm khí bộc phát, thân hình lần nữa biến mất. Ngao chờ hắn hiện ra thân hình thời điểm, lại là một con mèo trảo, hung hăng đập đi qua. Trưởng Tâm Lôi, lôi quang chợt hiện, Thi Ma động trưởng lão như là chó nhà có tang, Lần nữa sử dụng bí pháp, rất là chật vật biến mất. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 102, Thí Ma động trưởng lão, viện quất lão giả. Thanh ảnh du lang bộ. Mắt nhìn thấy Thí Ma động trưởng lão lần nữa biến mất, Trương Phi Bạch cũng không do dự, tại tiểu Hắc nhắc nhở hạ, hướng phía một phương hướng khác, nhanh chóng đi theo. Cái này Thí Ma động người, cũng quá có thể chạy. Nếu không phải hắn nhớ tới. Trước đó Thí Ma động đại trưởng lão đánh lén tình cảnh của mình. Sớm lưu lại một tay, để tiểu Hắc thủy chung núp trong bóng tối. Vừa rồi liền để trước mặt vị này Thí Ma động trưởng lão chạy. Trưởng Tâm Lôi Tầm ầm. Lôi minh nổ tung, thử quang nở rộ. Mặt đất hơi chấn động một chút. Chỉ một thoáng, liền nhiều một cái thật sâu cái hố. Nương theo lấy một trận bụi phấn bay ra. Thi ma động trưởng lão thân ảnh lần nữa biến mất. Nghe o. Gặp đây, Tiểu Hắc Lặng Yên không tiếng động phát động hành dẫn. Lộ ra vướn mẹo, không chút khách khí hung hăng đánh ra. Đông. Một tiếng buồn bực tiếng vang lên. Lần này, Thi ma động trưởng lão lựa chọn chống đỡ được tiểu Hắc một kích. Rốt cục có thể đứng vững thân hình. Ngươi không nên ép ta. Hắn trợn mắt trừng trừng, một mặt oán hận nói. Thi Ma động trưởng Lao Khí Tức đã trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch. Trong hai mắt càng là lộ ra vô tận vẻ điên cuồng. "Lão phu hôm nay chính là liều mạng, cũng muốn đưa ngươi ngoan sắt." Lao phu một điều lạnh mệnh, kéo ngươi vị thiên tài này buổi táng, cũng coi là đáng giá. Mắt thấy Trương Phi Bạch theo đội không bỏ, không có chút nào ý tứ bừng tha. Thi Ma động trưởng lão biết đạo mệnh vô vọng, thế là liền dứt khoát không còn đao tẩu, trực tiếp cắn răng một cái. Khí tức trên thân lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn đây là muốn dự định cùng Trương Phi Bạch liều mạng. Bị phạt, bạo trờ ta phạt. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Thi ma động trưởng lão trên người áo bào đen, ầm vang nộ bệ ra đến. Toàn thân linh lực cuồng phong phun trào. Lập tức, da của hắn trực tiếp ra bị nảy ra. Thân thể giống như là bốc cháy lên đến. Huyết dịch trực tiếp bị bốc hơi, hóa thành một trận huyết vụ, dung nhập vào âm khí bên trong. Ngoan. Sau một khắc, nhiếp nhân tâm phách khí thế khủng bố, phóng lên tận trời. Thi ma động trưởng lão khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng, Cang La đột phá đến cấp cơ trung kỳ. Thực lực tăng lên trên diện rộng. Sắc mặt trắng bệch như tử thi, thi ma động trưởng lão đỏ ngầu mắt, vung tay lên, còn sót lại mấy cố luyện thi, ôn cùng một chỗ, như làn ngọc nến, hòa tan thành một đoàn. Bảy thi luẩn vũ, lập tức tại nồng đậm âm khí thôi thúc dưới, vẹn vẹn trong mấy mắt, liên hóa thành vô số cộng ngưng dịch kỳ luyện thi, đột nhiên nhào đi ra. Một khi không cẩn thận bị những này luyện thi vây khốn, cho dù là chốc cơ kỳ tu sĩ, cũng phải bỏ phí một chút tay chân. Trương Phi Bạch gặp đây, sắc mặt nhất lẫm. Linh lực vận chuyển, trong tay tử quang bạo khởi, trường tâm lôi, ầm ầm. Trấn thiên lôi minh thành, ầm vang nổ tung. Vành ánh tử quang giống như thủy triều, chiếu sáng bốn phía. Trong khoảnh khắc, vô số luyện thi liền hóa thành bột mịn. "Cho ta bồi táng a." Mà lúc này, thi ma động trưởng lão phát ra gầm lên giận dữ. Tốc độ càng là tăng lên tới cực hạn. Trong ngay mắt, liền xuất hiện ở Trương Phi Bạch trước mặt. Một cái khô cạn đến chỉ còn lại xương cốt năm đấm, đột nhiênynh kích mà đến. Âm khí bạo phát xuống, bị tác động đến chỗ, mặt đất đều nứt ra. Mà một quyển này, trực chỉ Trương Phi Bạch đầu. Kim quang chú, gặp đây, Trương Phi Bạch thần sắc cứng lại. Không có chút nào bở dối. Linh lực vận chuyển, chói mắt kim quang hiện hiện. Huy quyền nên kích mà đi. Ầm ầm. Một quyền này đụng nhau phía dưới, tiếng vang nổ tung, đại địa kịch liệt rung động. Tầng ngoài bùn đất hóa đá, trong nháy mắt bị tung bay. Tại to lớn lực đạo trùng kích vào. Trứng phi bạch nửa người đều khảm vào trong lòng đất. Toàn thân trên dưới, khí huyết chấn động không ngừng. Chết đi cho ta. Ma thị ma động trưởng lão mượn lực trùng kích, cao cao vọt lên. Sắc mặt điên cuồng, giống như điên dại. Toàn thân trên dưới không có một chút huyết độ. Nhìn xem cực kỳ giống một bộ da bọc xương thi hải. Nhưng giờ phút này, trên người hắn chỗ bộc phát khí thế, dĩ nhiên đã đạt đến đỉnh phong. Âm khí ngưng tụ, thi ma động trưởng lao giống như là một tòa núi nhỏ, hướng phía không cách nào tránh né Trương Phi Bạch, hung hăng huy quyền đánh kích mà đi. Trong lúc nhất thời, cái kia đập vào mặt pháp lực, phản phất ngưng tụ thành thực chất. Trương Phi Bạch gặp đây, không lo được tự thân khí huyết chấn động. Không lô thuần túy linh lực, điên cuồng vận chuyển. Trưởng Tâm Lôi, từ lòng bàn tay bắt đầu, trên cánh tay phải bở đầy màu tím hồ quang điện. Kinh khủng tuyệt luân lôi điện, ầm vang bộc phát. Giờ khắc này, Thi ma động trưởng lão trợn trợn mắt, trong mắt điên cuồng, giống như thủy triều biến mất, chỉ còn lại cái kia vô tận sợ hãi. Không, không có khả năng. Sử dụng nhiều lần như vậy lôi pháp, ngươi làm sao có thể còn có thể bộc phát ra uy lực khủng bố như thế lôi pháp a? Tại hắn tuyệt vọng hô to bên trong, lôi quang chẹt để bộc phát ra. Ầm ầm, rung trời tiếng sấm nổ tung, không khí chấn động kịch liệt, giống như là bị búa tạ đánh trúng. Ngay tiếp theo đại địa cũng không khỏi chấn động một cái. Đông. Sau một khắc, một khối hình người than cốc rơi xuống. Thi ma trong động môn trưởng lão Chúc cơ sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Tại chỗ vẫn lạc. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch lúc này mới thoáng thở giải một hơi. Để hắn không sợ thi ma động trưởng lão, chính diện cùng mình vừa, liền sợ đối phương, một lòng muốn chạy trốn. Từ đống đá vụn bên trong leo ra, bước nhanh đi đến hình người than cốc bên cạnh. Trương Phi Bạch cúi người, đem một cái túi chứa vật cầm lấy đến. Chắt lọc, ánh sáng nhạt lập lòe, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Trừ bỏ bị bóp hơi nguyên thần và khí huyết bên ngoài, ngược lại là có mấy cái quang đoàn hiện hiện. Trương Phi Bạch toàn bộ đều thu hồi đến, lập tức Nhanh chóng nhìn chung quanh bốn phía một cái, còn có một cái ngưng dịch đại viên mãn lão gia hỏa, không biết chạy đi đâu. Meo. Tiểu Hắc kêu lên một cái, ở phía trước dẫn đường, hắn theo ở phía sau, đi tốt một khoảng cách. Thinh Linh nhìn thấy, Tiên Tính đứng ở một bên song tử luận đi, trên thân không có một chút vết thương. Về phần cái kia giật đồ lão già, thân thể bị đốt cháy, đầu bị băng xương bao trùm, trứng lớn hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, mình vậy mà lại chết tại hai câu ngưng dịch hậu kỳ luyện thi trên tay. như là bình thường ngưng dịch kỳ luyện thi. Lão giả này cho dù không phải là đối thủ, cũng sẽ không dễ dàng như thế bị giết. Nhưng bất đắc dĩ, song tử luyện thi trên người thiên phú, đó là tướng làm khắt chế hắn. Hỏa diễm không cách nào sinh ra hữu hiệu tổn thương, mà bất quá thượng phẩm pháp khí màu đỏ đạn thương, càng không cách nào đánh xuyên song tử luyện thi quanh thân kim trung hư ảnh. Nếu không phải về sau, tiểu Hắc vội vàng tìm kiếm thi ma động trưởng lão, không rảnh bận tâm bên này. Lão giả căn bản là không cách nào trèo chống thời gian dài như vậy. Nhưng dù vậy, một phen chiến đấu xuống tới, Lão giả cũng không thể thoát khỏi Song Tử Luyện Thi dây dưa. Cuối cùng càng là bởi vì tinh lực không tốt, né tránh không kịp, bị Song Tử Luyện Thi công kích đánh trúng, cứ như vậy biệt khất chết. Chậc chậc, xem ra lực chiến đấu của các ngươi cũng không tệ lắm a. Trương Phi Bạch quan sát một chút, cũng là có chút sợ hãi thán phục. Hắn vốn cho rằng Song Tử Luyện Thi có thể dây dưa kéo lại lão giả kia, cũng rất không tệ, lại không nghĩ tới, bọn chúng vậy mà có thể đem đối phương cho đánh chết. Thu hồi Song Tử Luyện Thi về sau, Trương Phi Bạch nhìn về phía thi thể của lão giả. Chớp lọc, ánh sáng nhạt lập loé. gấp trăm lần chất lọc phát động, đem tất cả ánh sáng đoàn thu hồi, lại đem đoàn thương cùng túi chứa vật lấy đi. Trương Phi Bạch liền dẫn theo thi thể của lão giả chạy về Lưu Tinh Thành. Ba canh hoàn tất. Chương 103: Dung động Lưu Tinh Thành, cảnh giới đột phá. Trương Phi Bạch vừa mới trở lại Lưu Tinh Thành cửa thành, liền phát giác nội thành cấm chế đã giải trừ. Xem ra đã đem thi ma động trưởng lão làm ra biến cố, cho bình ổn lại. Phi Bạch, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Mới tiến vào trong thành, đối diện liền đụng phải Thương Sơn trong phái môn trưởng lão. Hắn chính mang đám người vừa muốn đi ra đầu. Ba quận lẫn nhau thành phố đấu giá hội bên trên, gia động tĩnh lớn như vậy. Trong thành lại không hiểu xuất hiện một cái chút cơ kỳ hứng thú, làm sao có thể không bốn phía sắp xếp trà một chút. Ê, đuổi theo giết đầu giá hội bên trên, giật đồ ra hỏa kia đi. Trương Phi Bạch có chút thí lễ, liền đem trên tay thi thể ném trên mặt đất. Về phần truy kích mà đến thi ma động trưởng lão, hắn thì không nhắc tới một lời. Trước mắt, Trương Phi Bạch thực lực còn chưa đủ mạnh, còn không có cách nào chính diện ngăn kháng thi ma động. Nếu để cho người khác biết, thi ma động có vị nội môn trưởng lão Chết trên tay hắn. Cái kia không vừa vặn cho bọn hắn lấy cớ, để thi ma động có thể quang minh chính đại ra tay với hắn. Cái gì? Nghe được Trương Phi Bạch nói như vậy, Thương Sơn phái trưởng lão không khỏi giật nảy cả mình. Giám trên đấu giá hội, Liều Linh cấp đoạt đốt tùy đan, nhất định là ngưng dịch đại viên mãn tu sĩ. Mà Trương Phi Bạch bất quá mới ngưng dịch một tầng tu vi, liền dám đuổi theo. Kết quả, lại còn đem đối phương giết. Người còn giẫn hắn. Cẩn thận kiểm tra một hồi thi thể trên đất. Thương Sơn phái trưởng lão một mặt chấn kinh, trong giọng nói tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ân Trương Phi bạch sắc mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu một cái. Bộ dáng kia nhìn xem, thật giống như là một chuyện rất bình thường. T. Hắn nhưng là ngưng dịch đại viên Mãn Tu Vi A. Nghe được hắn khẳng định lời nói, Thương Sơn phái trưởng lão lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đôi mắt tràn đầy rung động thần sắc. Trong thành tại sao có thể có hung thú đâu? Tại hắn rung động thời điểm, Trương Phi bạch ánh mắt lại vượt qua đội ngũ, rơi xuống một bộ khủng lỗ châu đen trên thi thể. Liên tưởng tới, trước đó thi ma động trưởng lão nói, hắn lập tức liền đoán được, đây chính là đối phương dùng để ngăn trở lưu tinh thành bên này thủ đoạn. Đại khái là cái này tặc người thủ đoạn, cũng không biết hắn là thế nào đem một cái trúc cơ kỳ hung thú làm vào trong thành tới. Trên mặt còn lưu lại vẻ chấn động Thương Sơn phái trưởng lão, vô ý thức nói một câu. Hắn cũng không rõ ràng. Đây là thi ma động trưởng lão lấy được, khá lắm, sau khi chết còn có một ngụm đại hắc nội. Nghe vậy, Trương Phi Bạch cũng không có đốn hắn, mà là tại trong lòng mặc niệm một cái. Đây là đốt tùy đan. Ta trước hết về trong viện. Lập tức, hắn liền đem đốt tùy đan giao cho Thương Sơn phái trưởng lão, liền quay người hướng phía mình nghỉ ngơi sơn đi. Lần này tu mạch không ít Trương Phi Bạch phải sửa sang một chút. Khi đi ngang qua châu đen thi thể thời điểm, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dừng lại một chút. Chắt lọc, ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Soé mặc dù có bốn đám quang đoàn hiện hiện, bất động thanh sắc ở giữa, hắn liền đem những này thu hồi đến, tiếp tục đi lên phía trước. Quả nhiên là thiên tài a. Nhìn một chút trên tay đốt tùy đan, lại nhìn dưới Trương Phi Bạch rời đi bóng lưng. Thương Sơn phái trưởng lão không khỏi cảm khái một cái, trong lòng vẫn như cũ chấn động vô cùng. Mỗi lần xuất thủ đều là khó có thể tưởng tượng rung động a. Ngay tại Trương Phi Bạch sau khi rời đi, không đầy một lát, cái này kinh thiên tin tức liền truyền khắp toàn bộ Lưu Tinh thành. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Tinh thành bên trong tất cả mọi người đều bị chấn động đến. Cái gì? Đầu giá hội bên trên đoạt đốt tụy đan ngưng dịch đại viên mãn cao thủ bị giết? Đúng a? Người dám tin giết hắn, lại còn là Trương Phi Bạch? Điều đó không có khả năng a. Trương Phi Bạch không phải mới ngưng dịch một tầng sao? Hắn làm sao có thể giết ngưng dịch đại viên mãn tu sĩ? Ông trời ơi. Ngưng dịch một tầng chém giết ngưng dịch đại viên mãn Như thế không hợp thói thường sự tình, lại là thật. Loại này không thể nào làm được sự tình, Trương Phi Bạch là làm được bằng cách nào đâu? Trước đó hắn làm sự tình cũng đã đầy đủ làm cho người chấn kinh, không nghĩ tới bây giờ càng thêm qua chương. Cái này là thiên tài chân chính a. Ta bỗng nhiên cảm giác trước kia những thiên tài kia đều nức rất. Thiên tài, cái gì thiên tài có thể làm được chuyện như vậy? Tiên kia rõ ràng liền là một cái không cách nào tưởng tượng yêu người ta. Trước đó Trương Phi Bạch bên đường chém giết triệu mãnh cùng Liêu Chí Viễn, cũng đã đầy đủ làm cho người chấn kinh, nhưng không ai từng nghĩ tới Trương Phi Bạch thực lực đã cường hơn đến, vậy mà có thể đem Lương Dịch đại viên Mãn Tu sĩ chém giết. Như thế chuyện bất khả tư nghị, như thế nào còn có thể để bọn hắn ngồi vững? Vô số người trên mặt đều tràn ngập tràn đầy khó có thể tin. Việc này rung động trình độ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá, bọn hắn không biết là, Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong thi ma động trưởng lão cũng bị Trương Phi Bạch cho hành sát. Như biết chuyện này, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Căn bản là không có cách bình tĩnh xuống. Mà ngoại giới những này rung động thanh âm, Trương Phi Bạch đều không có nghe được. co như nghe được, sợ là cung sẽ không đi để ý tới. Tại trở lại sân sau, hắn phân phó tiểu hắc cái rối. Lập tức, đầu tiên là đem tụ tập lấy ra đông đảo quân đoàn, toàn bộ đều đem ra. Trước đó chém giết Liêu Chí Vi lúc, thu hoạch một đợt. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Trư Phi Bạch đều còn không có xem xét đâu. Thoáng làm dưới phân loại, đem Liêu Chí Viễn cùng những hộ vệ kia linh khí đoàn về đến cùng một chỗ. Phần lớn đều là hóa khí hậu kỳ, hóa khí đại viên mãn cấp bậc. Những linh khí này đối với hắn mà nói, trên cơ bản không có gì tác dụng quá lớn. Không do dự, Toàn bộ đều cho Tiểu Hắc hấp thu. Lập tức liền để Tiểu Hắc đột phá đến ngưng dịch hậu kỳ. Còn lại 3 cái linh khí đoàn là đến từ ngưng dịch đại viên mãn lão giả, cùng chốc cơ kỳ thi ma động trưởng lão cùng châu đen hung thú. Cái này tự nhiên là bị chính hắn hấp thu. Oeng, linh khí đoàn nhập thể, tinh thuần mà linh lực khủng lồ điên cuồng tràn vào. Trương Phi Bạch vận chuyển linh lực, toàn lực bắt đầu luyện hóa bắt đầu. Khí tức trên thân trong nháy mắt tầm vàng bộc phát. Lập tức, liền để hắn đột phá đến ngưng dịch trung kỳ. Ngưng dịch 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng đỉnh phong. Khí thế lại lần nữa bộc phát. trực tiếp đột phá đến ngưng dịch hậu kỳ. Mãi cho đến ngưng dịch kỳ tầng 8 đỉnh phong, cái này mới ngừng lại được. Hô. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn hiện tại đã đột phá đến ngưng dịch hậu kỳ. Khoảng cách ngưng dịch đại viên mãn cũng không phải rất xa. Các loại chất lọc tu vi về sau, lần nữa tiến hành đột phá đến ngưng dịch đại viên mãn, liền có thể phục dụng trúc cơ đan, tiến vào trúc cơ kỳ. Như vậy, liền hoàn toàn không cần sợ thi ma động. Đến lúc đó, coi như những người điền kia không tìm tới môn Trương Phi Bạch cũng sẽ mang theo trường đao, tự mình đến nhà bãi phòng một cái. Suy nghĩ chốc động ở giữa, ánh mắt của hắn chuyển hướng khí huyết đoàn. Không có gì đáng nói, trực tiếp đều hấp thu. Thanh cương huyền cung cấp tốc vận chuyển. Sau một khắc, hùng hậu thuần túy khí huyết trong nháy mắt bộ phát ra. Mơ hồ có thể trông thấy, Trương Phi Bạch khí huyết trên người, hội tụ thành thật dài một đạo quang mang. Nương theo lấy khí huyết gia tăng, hắn cảm giác toàn thân cao thấp, đều tràn ngập tràn đầy lực lượng. Sau một hồi lâu, Trương Phi Bạch cái này mới khôi phục bình tĩnh. Cảnh thứ nhất. Chương 104, phong phú thu hoạch, kỳ hỏa vọng thư. trở lại trùng sáng câu ít, đại bộ phận đều là nguyên thần quan đoạn. Đối với cái này, Trương Phi Bạch ngược lại là không có vội vã hấp thu, mà là để tiểu Hắc đem xong tử luyện thi, phóng xuất ra. Nếu để cho bọn chúng hấp thu nguyên thần quan đoạn, cũng không biết sẽ có thay đổi gì. Nhìn lên trước mặt thân ảnh tiểu tiểu, trong mắt của hắn lóe hiếu kỳ quan mang. Trước đó biểu hiện của bọn nó, xem như tương đối khá, chỉ là duy có một chút, để Trương Phi Bạch thoáng có chút không vừa ý. Cái kia chính là, một khi không có tiểu Hắc chỉ huy, xong tử luyện thi cũng sẽ chỉ đối sớm định ra mục tiêu, tiến hành máy móc thức công kích. Như vậy Sức chiến đấu tự nhiên là trên diện rộng hạ xuống. Cái này cũng không có cái nào. Ai bảo luyện thi bản thân không có linh trí? Chỉ có thể bị người điều khiển mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bất quá vấn đề là, một khi chiến đấu trở nên kịch liệt bắt đầu, mà tiểu Hắc lại vừa lúc có những chuyện khác cần làm. Tựa như lần này, tiểu Hắc cần muốn đi sát đằng sau lấy thi ma động trưởng lão, phong ngừa đối phương đào thoát. Như vậy, song tử luyện thi liền không có người điều khiển. Cái kia sức chiến đấu cũng không liền yếu đi rất nhiều. Mãi mãi cho đến già người tinh lực không tốt, mới có thể đem đối phương cho đánh chết. Nếu như Song Tử luyện thi có thể có từng tia linh trí, chắc hẳn tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Cho nên Trương Phi Bạch đang suy nghĩ, nếu để cho Song Tử luyện thi hấp thu nguyên thần quang đoàn, có thể hay không bởi vậy diễn sinh ra linh trí đến? Vẫn là nói, sẽ xuất hiện hắn biến hóa của hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền vạn phần hiếu kỳ, cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp liền đem hai đoàn hóa khí hậu kỳ nguyên thần dung nhập Song Tử luyện thi trên thân. Hừ, không có bất kỳ cái gì dị tượng, nguyên thần quang đoàn liền nhẹ nhàng như vậy dung nhập trong đó. Ách, thấy cảnh này, Trương Phi Bạch lập tức có chút bó tay rồi. Đây là tình huống gì a? Chẳng lẽ là số lượng không đủ? Suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn lại cầm hai đoàn nguyên thần quan đoạn, dự định để bọn chúng hấp thu. Chỉ là lần này, lại xuất hiện bài xích. A. Trương Phi Bạch kinh dị một cái. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, song tử luyện thi xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Khí tức cùng thân thể đều không có bất kỳ biến hóa nào. Duy trì có âm u đầy tử khí hai con ngươi, vậy mà nhiều một tia linh động, thật xuất hiện linh trí. Trương Phi Bạch rất là ngạc nhiên. Mặc dù có đòn trực nhưng làm xong tử luyện thi thật xuất hiện linh trí, vẫn là để ý hắn bên ngoài rất, tâm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi lâu. Đã xong tử luyện thi đã không thể lại hấp thu nguyên thần quân đoạn. Cái kia Trương Phi Bạch liền đem còn lại nguyên thần quân đoạn, toàn bộ đều hấp thu. Cảm nhận được tự thân đối trung quanh cảm giác trở nên càng thêm mạnh cảm, đầu não cũng trở nên rõ ràng đến, hắn rất là hài lòng nở nụ cười. Chợt, lại kiểm tra một hồi còn lại trùng sáng. Trong đó phần lớn đều là đê đề giai ký pháp, cũng hoặc là là âm trầm quỷ dị. Trên cơ bản đối Trương Phi Bạch không có gì tác dụng quá lớn. Trong đó có thể làm cho hắn vừa ý mắt, chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là đổi thân bí pháp, đốt máu bí pháp, cùng đến từ châu đen địa giai hạ phẩm thiên phú, tự lực. Trước cả hai bí pháp là đến từ thi ma động trưởng lão. Đổi thân bí pháp liền là có thể làm cho tự thân cùng luyện thi trao đổi vị trí. Mà đốt máu bí pháp thì là có thể tiêu hao tự thân đại lượng khí huyết, nhưng tại thời gian nhất định bên trong, cưỡng ép để cao tu vi của bản thân. Hai người này đều là nhất đẳng bảo mệnh tuyệt kỹ. Chỉ tiếc, gặp Trương Phi mạch. Nếu không, thi ma động trưởng lão hơn phân nửa vẫn có thể chạy mất. Về phần tiên phu cự lực, có thể làm cho tự thân có được không thể địch nổi lực lượng cường lỗ. Đây đều là đồ tốt, cũng vô cùng thích hợp Trường Phi Bạch. Hắn không do dự, trực tiếp liền hấp thu. Thoáng thích hứng một cái tự thân biến hóa sau khi, Trường Phi Bạch liền lấy ra ba cái túi trữ vật. Theo thứ tự là đến từ Liễu Chí Viễn, thì Ma Động trưởng lão, cùng ngưng dịch đại viên Mãn Lao giả kia. Mở ra nhìn một chút, đồ bên trong thế nhưng là khá nhiều. Vẹn vẹn hạ phẩm linh thạch, đều khoảng chừng 250 ngàn nhiều. Đây là hắn cho đến tận này, lấy được lớn nhất một bút tài phú a. Trong đó phần lớn linh thạch đều là đến từ Liêu Chí Viễn cùng thi ma động trưởng lão. Về phần ngưng dịch đại viên mãn lão giả, trên cơ bản một bao nhiêu thứ. Cái khác như cái gì linh thảo đan dược loại hình, càng là không phải số ít. Dù sao những vật tư này, đầy đủ hắn dùng đến chút cơ khí. Trong này còn có không ít pháp khí. Nhưng Trương Phi Bạch có thể thấy vừa mắt, cũng chỉ có chuôi này thượng phẩm pháp khí, sinh hoạt thương, cùng một cái khác chuôi thượng phẩm pháp khí, băng sương búa. Ngô, đã sinh ra linh trí, vậy chúng nó hẳn là có thể làm dùng pháp khí a. Nhìn lên trước mặt đồ vật, Trương Phi Bạch trong lòng lại là khẽ động. Cái này có thể đều là thượng phẩm pháp khí a. Gấp trăm lần chất lọc một cái, liền là vậy phẩm pháp khí. Chính hắn lại không có cách nào dùng. Bán đi, lại vô cùng đáng tiếc. Như Song Tử Luyện Thi có thể sử dụng pháp khí, cái kia liền không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn liền nhìn về phía một bên hai bóng người, đem hai kiện pháp khí đặt ở bọn chúng trong tay. Đang chỉ một thoáng, Song Tử Luyện Thi trên người thiên phú liền bị kích hoạt lên. Lam ngọn lửa màu đen cùng màu xám đen sương mù lập tức liền dâng lên đến. Nói như vậy, bọn chúng là có thể làm dùng pháp khí. Thấy cảnh này, Trư Phi Bạch lập tức hai mắt sáng lên. Không thể chê. Trực tiếp đối hai thanh pháp khí tiến hành chất lọc. Chất lọc. Ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chất lọc phát động. Lập tức, quang hoa đại phóng. Sinh Hỏa Thương cùng Băng Xương Đao cùng nhau tấn thăng cực phẩm pháp khí. Nhìn chung quanh một chút, trong lòng của hắn rất là hài lòng. Ta nhớ được vừa rồi giống như có hai cái thích hợp ký pháp quan đoàn, cũng không biết bọn chúng có thể hay không tu. Nỉ non ở giữa, Trư Phi Bạch lại đem những cái kia chỉnh lý tốt chúng sáng, lấy ra tra tìm dưới. Rất nhanh liền tìm ra. Sinh Họa Sát Thương cùng Sương Tuyết Búa hai bộ huyền giai thượng phẩm kỹ pháp quan đoạn, không do dự, hắn trực tiếp đặt ở song tử luyện thi trên thân. Quả nhiên, bọn chúng cũng có thể sử dụng kỹ pháp. Trương Phi Bạch gặp đây, lập tức vui mừng quá đỗi. Đừng nhìn song tử luyện thi tu vi hiện tại vẫn là ngưng dịch hậu kỳ, nhưng thật bàn về thực lực đến, so với trước kia lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện tại nếu là lại đối đầu cái tiên ngưng dịch đại viên mãn lão giả, đều không cần tiểu hắc trị uy. Tại thời gian cực ngắn bên trong, song tử luyện thi liền có thể đem đối phương đánh giết. Nếu như đã có chút linh trí, cũng có trưởng thành không gian, vậy ta liền cho các ngươi đặt tên a. Nhìn lên trước mặt hai đạo thân ảnh tiểu tiểu, Trương Phi Bạch trầm ngâm một chút. Về sau liền gọi các ngươi Hi Hòa cùng Vọng Tư a. Hai cái danh tự này lai lịch cũng không nhỏ. Trong đó bao hàm hắn Hà đối với song tử luyện thi tương lai chờ đợi. Nếu là có thể trưởng thành đến cao như vậy độ, tuyệt đối là to lớn trợ lực a. Đồ vật đều không khác mấy xử lý xong, Trương Phi Bạch thoáng sửa sang một chút. Đấu giá hội đã kết thúc, dưới mắt cũng kém không nhiều là thời điểm cần phải trở về. Lại đợi lâu một chút, vạn nhất Liêu Thiên Nguyên giết tới sẽ không tốt. Hắn có thể bằng vào trưởng Tâm Lôi doanh sát thi ma động trưởng lão, cũng không đại biểu có thể cùng đại tu sĩ tách ra vừa tay. Thi ma động trưởng lão chỉ là trúc cơ kỳ sơ kỳ đỉnh phong, cùng đại giữa các tu sĩ, thế nhưng là ngài đem khác biệt. Với lại thi ma động trưởng lão bị lôi pháp khắt chế quá lợi hại, bằng không, Trương Phi Bạch cũng không thể như thế nhẹ nhõm giết chết một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 105, về về tông môn, lại nghe bí cảnh. Trương Phi Bạch đi ra sân, tìm tới Thương Sơn phái trưởng lão cáo biệt. "Ân, ngươi bây giờ danh tiếng quá thắng, sớm một chút rời đi cũng tốt." Tương Sơn phái trưởng lão khẽ bước cẩm, dừng một chút, lập tức lại nói: "Đa Đốt tùy đan là ngươi tìm trở về, vậy cái này bán đi ích lợi, tự nhiên cũng nên về người tất cả." Nói xong, liền đem một cái túi đựng đồ đưa tới. "Đa Tạ trưởng lão." Trương Phi Bạch gặp đây, cũng không có khách khí, trực tiếp đã thu túi chứa vật. Lập tức, hắn chắp tay quay người liền đi. Đối với bên ngoài văn đường, truyền đến vô số kính sợ ánh mắt, Trương Phi Bạch hết thảy không nhìn. Chờ đến ngoài thành, thả ra phi thuyền, nhảy lên. Hưu. Trong nháy mắt liền biến mất tại Lưu Tinh thành trên không. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, trừ phi sớm có dự nhiệm, bố hạ bấy dập, bằng không, vô luận như thế nào đều ngăn không được. Bởi vậy, cho dù Trương Phi Bạch lẻ loi một mình, cũng không lo lắng sẽ có người chặn đường. Mấy ngày sau, đã có thể trông thấy Thương Sơn phái cái kia quen thuộc sân môn. Kích phát tự thân thân phận mà bài, đem cấm chế mở ra. Trương Phi Bạch khống chế lấy phi thuyền, từ không trung rơi xuống. Đại sư huynh tốt. Đại sư huynh, ngươi trở về. Nhìn hắn trở về, vô số Thương Sơn phái nội môn đệ tử, nhao nhao chủ động chào hỏi. Tại Thương Sơn trong phái, Trương Phi Bạch thế nhưng là vô số người thần tượng trong lòng. Cái kia danh vọng đơn giản như nhật trung thiên, căn bản không người có thể so. Ân. Trương Phi Bạch gặp đây, cũng là khẽ miệng mỉm cười, gật đầu đáp lại. Hắn đối với cái này mặc dù không phải rất để ý, nhưng có thể bị người như thế cuồng nhiệt sùng bái, tâm tình tự nhiên cũng lạ rất vui vẻ. Không cho chạy tán loạn khắp nơi, hắn trực tiếp trở lại tiểu viện tử của mình bên trong. Tu vi lập tức tăng lên nhiều như vậy, Trương Phi Bạch đương nhiên phải muốn củng cố một phen. Bất quá, tại bắt đầu tu luyện trước đó, trước lấy ra Thương Sơn phái trưởng lão cho túi trữ vật, phảng kiểm tra một hồi. Bên trong ngoại trừ có 100.000 hạ phẩm linh thạch bên ngoài, còn có 10 cái trung phẩm linh thạch. Hiển nhiên, vì có thể cầm xuống đốt tùy đan, một cái nào đó thọ nguyên gần ngưng dịch đại viên mãn tu sĩ, đều đem vốn liếng cống hiến ra tới. Mà bây giờ toàn bộ đều làm lợi hắn, đem những linh thạch này chất lọc sau, lưu lại mấy trăm miếng, còn lại toàn bộ đều thu hồi đến. Trương Phi Bạch bình tâm tĩnh khí, rất nhanh liền lâm vào trạng thái tu luyện. Muốn đi càng xa, vẹn vẹn có cái hệ thống hắc, còn chưa đủ. Tự thân nếu như không cố gắng tu luyện, cho dù hệ thống lại người tiên, Cuối cùng, chỉ sợ cũng chỉ có thể vì hắn người làm áo cưới. Trương Phi Bạch có thể không nguyện ý, mình liên lạc tới loại trình độ đó. Lại là mấy ngày trôi qua, kết thúc tu luyện về sau, đem tu vi củng cố xuống Trương Phi Bạch. Đang nghĩ ngợi tiếp cái tông môn nhiệm vụ, đến ngoại sơn môn mặt du lịch một phen. Dù sao, tu luyện có thể không đơn giản rượi vào vui đầu khổ tu liền có thể. Mà đúng lúc này, có vị nội môn đệ tử tìm tới, rất là cung kính bẩm báo một cái. "Đại sư huynh, trưởng môn Triệu Kiến." Trương Phi Bạch nghe vậy, liền lập tức lên đường, hướng phía tông môn đại điện bên kia đi tới. vừa tiến vào trong đại điện, hắn liền nhìn thấy có mấy vị người mặc những tông môn khác phục sức tu sĩ. Trương Phi Bạch hơi sửng sở, nhìn kỹ một chút. Lúc này mới phát hiện, tới đều là chín quận thi đấu 10 vị trí đầu người. Chư như Phi Ngư kiếm phái Diệp Hiên, Lâm Viễn Đồ các loại đều ở trong đó. Thấy cảnh này, để Trương Phi Bạch hơi có chút kinh ngạc. Phi Bạch, ngươi đã đến. Nhìn thấy thân ảnh của hắn, trưởng môn Lý Nguyên Vương lập tức cười chào hỏi một cái. Nếu như không phải Trương Phi Bạch lời nói, Thương Sơn phái là tuyệt đối không thể cầm xuống chín quận thi đấu đệ nhất vinh dự. Dù sao Phi Ngư kiếm phái thực lực, đó là không thể nghi ngờ cường. Gặp qua sư phụ, Trương Phi Bạch đi lên trước, hành lễ thăm hỏi một cái. Lập tức, lại đối diện viên một nhóm người, khẽ gật đầu ra hiệu. Ngoại trừ Lâm Viễn Đỗ cùng Lưu Minh Phong, sắc mặt có chút khó chịu. Những người khác cũng đều gật đầu đáp lại một cái. "Gọi ngươi tới, là có chuyện chuyện trọng yếu, muốn cùng ngươi nói một chút." Lý Nguyên Vương khẽ bước cẩm, lập tức nói thẳng nói. "Một tuần sau Thanh Hồng đại bí cảnh liền muốn mở ra, làm cho chúng ta lương quốc thi đấu đệ nhất ngôi, cần mang theo mấy vị này tiểu hữu cùng nhau đi tới." Nghe đến đó, Trương Phi Bạch khẽ chau mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Thanh Hồng Đại Bí Cảnh, đó là cái gì? Gặp đây, Lý Nguyên Vương giải thích tận cái dưới. Thanh Hồng Đại Bí Cảnh ở vào bảy nước châu giao giới, là lớn nhất một chỗ bí cảnh. Bên trong tài nguyên phong phú khó có thể tưởng tượng, toàn bộ bảy nước khu vực đại đa số tu hành tài nguyên đều là tới từ Thanh Hồng Đại Bí Cảnh bên trong. Dừng một chút, hắn tiếp tục giải thích. Đã từng bảy nước khu vực vì thế đánh tối đuổi, về sau thương vong quá mức thảm trọng. Liên ước định mỗi 10 năm, các quốc gia điều động 10 tên tân tân đệ tử tranh đoạt một lần. Đắc thắng người có thể đạt được Thanh Hồng Đại Bí Cảnh. Trong vòng 10 năm sinh bỏ tài nguyên một nửa, mà các năm nước tu sĩ chưa đều một nửa khác tài nguyên, mà rơi xuống cuối cùng một nước tu sĩ thì sẽ không thu hoạch được gì. Nghe đến nơi này, Trương Phi Bạch trong lòng lập tức một trận giận mình. Mặc kệ là trước kia bình xa quận năm tông lôi đài thi đấu cũng tốt, vẫn là lương quốc 9 quận thi đấu. Nguyên lai like đều là tại vì tranh đoạt thanh hồng đại bí cảnh làm chuẩn bị. Khó trách các quận các tông đều vì này toàn lực ứng phó. Ngoại trừ tranh đoạt tu hành vật tư bên ngoài, đồng thời cũng ý tại, lại lần nữa tấn đệ tử bên trong chọn lựa ra mạnh nhất 10 người. Những năm qua dẫn đội đều là Phi Ngư kiếm phái, mà lần này liền đến phiên chúng ta thương sân phái. Nói đến đây, Lý Nguyên Vương nhìn thoáng qua Trường Phi Bạch, trong mắt tràn đầy ý cười. Nguyên do trong đó, vậy dĩ nhiên là thi đấu đệ nhất danh tiếng. Nói như vậy chén sành nước cũng sẽ tham gia. Chầm ngâm một chút, Trường Phi Bạch nhẹ giọng hỏi thăm, Liêu Chí viễn chết tại trong tay của hắn. Việc này đoán chừng đã sớm lan truyền ra. Như tại tham gia Thanh Hồng đại bí cảnh thời điểm. Đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên ra tay với hắn, vậy coi như không xong. Ân. Lý Nguyên Vương khẽ hứa cảm. Hắn biết Trương Phi Bạch muốn hỏi cái gì, lập tức liền bổ sung một câu: "Ngươi yên tâm, sẽ không có người dám ở thời gian này điểm đối với các ngươi những này tham gia đệ tử động thủ. Với lại chuyến này, ta cũng sẽ cùng theo một lúc đi." Dừng một chút, Lý Nguyên Vương lại nói: "Trước đó không lâu ta lệnh người tìm hiểu qua Liễu Tiên Nguyên động tĩnh, hắn tại nửa năm trước liền bị quan. Trong thời gian ngắn không ra được quan, hiện đang sợ là còn không biết Liễu Chí Viễn tin chết, ngươi tạm thời không cần quá lo lắng." Nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi cảm khái không thôi. Trương Phi Bạch mỗi lần xuất thủ, đều lại như vậy làm cho người rung động vô cùng. Lần đầu tiên nghe được Lưu Tinh thành bên kia tin tức truyền đến lúc, Lý Nguyên Vương chấn kinh rất lâu, đều không có tỉnh táo lại. Hắn biết Trương Phi Bạch là cái tuyệt thế thiên tài, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại như thế kinh khủng. Vừa ra tay, cái kia chính là long trời lở đất. Không chỉ có Lý Nguyên Vương, liền ngay cả trong điện những người khác. Hồi tưởng lại mình nghe được tin tức, trong lòng cũng vẫn như cũng là rung động không thôi. Mà về phần Diệp Hiên đám người, cái kia càng là ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc phiền muộn vô cùng. Nương dịch một tầng chém giết nương dịch đại viên man a. Như thế chói mắt chẳng kích. để cho người ta khó mà nhìn theo bóng lưng. Bọn hắn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, mình cùng Trương Phi Bạch chi ở giữa chính lệnh đã bị kéo ra một đầu hửng câu. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Bà canh hoàn tất. Chương 106, bảy nước tiên tiêu, liêu chí huy khiêu khích. Sáng sớm hôm sau, đi vào tông môn trước đại điện Trương Phi Bạch, ngồi lên Lý Nguyên Vương phi thuyền, rồi đi Thương Sơn phái. So với trước đó Thương Sơn phái đại trưởng lão khống chế phi thuyền, thân là trưởng môn Lý Nguyên Vương, khống chế phi thuyền rõ ràng càng thêm cao cấp một điểm. Tốc độ phi hành cũng cùng nhanh, thậm chí Trương Phi Bạch trong tay cực phẩm pháp khí cấp phi thuyền khác đều còn nhanh hơn rất nhiều. Hắn hoài nghi tự mình sư phụ chế không chế phi thuyền là hạ phẩm linh khí cấp bậc. Trên đường đi không có cái nào hung thú bầy dám mạo hiểm đầu cả đường. Chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng không có nhiều thiếu hung thú có thể chọc nổi. Rất nhanh, 6 ngày liền đi qua. Đến, nương theo lấy Lý Nguyên Phương thanh âm, Trương Phi Bạch đám người đều không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. Ánh mắt hướng phía phi thuyền bên ngoài, rất là hiếu kỳ nhìn sang. Đập vào mi mắt là Một tòa kéo dài vạn dặm chập trùng không trùng bao la hùng vĩ dãy núi. Sen ùn tươi tốt đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khắp nơi đều phiêu dãng, như có như không xương mù màu trắng, nhin huyền như nhân gian tiên cảnh. Nơi này là bảy nước giao giới điểm, Thủy Bình dãy núi. Thanh hùng đại bí cảnh tiểu tọa lạc nơi đây. Phi thuyền bên trên, Lý Nguyên Vương thu hồi linh khí cháo. Trung quanh nồng đậm linh khí, lập tức đập vào mắt. Trong lúc nhất thời, khiến người ta say mê không thôi. Lúc này, tại dãy núi lôi vào, đã có không ít thân ảnh đứng thẳng ở này. Bọn hắn mặc lấy phục sức không giống nhau. Nhưng từ thân bên trên phát ra khí chất, liền có thể nhìn ra, những người này đều không ngoại lệ, đều là bảy nước ở trong tuổi trẻ tài tuấn. Mỗi một vị thực lực đều viễn siêu tu sĩ tầm thường, mà tại những người này bên trong, lại có mấy vị có thụ chú mục. Những người kia chính là các quốc gia tu sĩ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, mà trong đó được quan tâm nhất cùng cảnh giác, chính là sớm đã danh truyền bảy nước. Danh xưng ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Đến từ mạnh nhất cương nước Huyền Thiên phái Bích Cẩu Tiên tử La Bích Kiều. La Bích Kiều một bộ lụa trắng áo xanh, dựa lưng vào một gốc đại thụ che trời. Hai con ngươi khép hở, nhìn xem tại nghị ngôi. Nhưng nàng quanh thân phát ra khí tức, lại là để vô số người vì đó kinh thán không thôi. La Bích Điểu, phương tuổi chưa qua 24 tuổi. Nghe đồn, nàng tại nửa năm trước, tu vi liền đã là ngưng dịch hậu kỳ đỉnh phong. Trong tay không chỉ có lấy một thanh cực phẩm pháp khí, Căng La nắm giữ cảnh giới viên mãn ngự vật thuật. Tại cùng cảnh giới bên trong, đã không có một vị đối thủ. Thế hệ trẻ tuổi, Căng La không người có thể địch. Bây giờ hơn nửa năm đi qua, sợ là trở nên không biết mạnh bao nhiêu a. Tuổi trẻ mà vừa thần bí La Bích Điểu Vẹn vẹn chỉ là đứng đấy, liền đã là toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều không tự chủ nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt bên trong, càng là tràn ngập hâm mộ, sùng bái, cũng hoặc là là ái mộ. Bây giờ, những người này toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, chính là đang chờ đợi thanh hùng đại bí cảnh mở ra. Mà khoảng cách bí cảnh mở ra, còn có một đoạn thời gian. Đúng lúc này, có một thanh âm phá không mà đến. Một chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Lập tức, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhìn thấy phi thuyền, trong mắt bọn họ có chút hiếu kỳ. Hiển nhiên Đối với chiếc này phi thuyền, bọn hắn rất là lạ lẫm. Các loại Lý Nguyên Phương mang theo Trương Phi Bạch đáng người, từ phi thuyền xuống tới lúc, lập tức không ít người biểu lộ, lập tức liền thay đổi. Đây là Lương Quốc Thương Sơn phái. Chẳng lẽ cái kia liền là Lương Quốc tuổi trẻ đệ nhất nhân Trương Phi Bạch? Cái gì? Hắn liền là Trương Phi Bạch? Cái kia bất quá ngưng dịch sơ kỳ, liền có thể chém giết ngưng dịch đại viên mãn tồn tại. A, tuổi tác nhìn xem thật nhỏ a. Khoa chương như vậy chiến tích, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng a. Không hổ là lần này đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển a. Ha ha, đoạt giải quán quân Lần này thanh hùng đại bí cảnh, chính là hắn vị thiên tài này nơi tăng thân. Giết chúng ta liều thiếu ra, còn muốn sống ra ngoài, căn bản không khả năng. Rất nhanh, liền có người nhận ra thân phận của Trương Phi Bạch, lúc này không khỏi kinh hô lên. Lam Lương quốc tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trương Phi Bạch hình dạng, đã sớm truyền khắp bảy nước các đại tông môn. Mà nương theo lấy cái này âm thanh kinh hô, giống như là một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng. Trong mấy mắt, xung quanh tất cả mọi người đều hướng phía Trương Phi Bạch nhìn sang. Từng đợt tiếng kinh hô cũng là liên tiếp. Vô số ánh mắt dừng lại ở Trương Phi Bạch trên thân. Trong đó có sợ hãi thán phục, có chân kinh, còn có sát ý mười phần. Rất hiển nhiên, những này sát ý đều là đến từ chén sành nước tu sĩ. Ngoại trừ bọn hắn, không có ai sẽ như thế trắng trợn khiêu khích Trương Phi Bạch. Ngươi chính là Trương Phi Bạch. Nhưng vào lúc này, có một vị thân hình cao lớn, đầy người bắp thịt quần quật tráng hán đi tới. Nhìn xem Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy ác ý cùng sát cơ. Hắn toàn thân khí huyết sôi trào. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền giống như là một tòa nhỏ gò núi, cho người chung quanh mang đến áp lực cực lớn. Mà hắn đương nhiên đó là chén sành quốc trung. thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Liêu Chí Huy, hắn là cô nhi, nguyên bản không có danh tự, là đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên Thu quan môn đệ tử. Nghe nói Liêu Chí Huy là uống vào hung thú máu lớn lên, tu luyện ra được linh lực đều bị hắn dung nhập vào trong cơ thể. Hắn có thể trở thành chén xanh nước đệ nhất nhân. Hoàn toàn là nương tựa theo, cực kỳ cường hãn một thể, ngạnh sinh sinh giết ra tới. Một đôi thiết quyền, vô cùng cứng rắn. Cho dù là cái khác vài quốc gia đệ nhất nhân, cũng không dám chính diện đón đỡ. Làm sao? Sợ hãi, không dám nói tiếp. Mắt nhìn thấy Trương Phi Bạch không có trả lời, Liêu Chí Huy trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Thấy cảnh này, xung quanh không ít người trên mặt lóe lên giống như xem diễn biểu lộ. Liêu Chí Huy tính cách cùng tắc phong, bọn hắn cái nào không biết? Không chỉ có cuồng vọng vô cùng, hơn nữa còn là 10 phần tàn bạo bất nhân. Tại các quốc gia tuổi trẻ đệ nhất nhân còn không có định xuống thời điểm, hắn liền phiêu chiến qua trong đó không ít người, thắng nhiều thua thiếu, bị nhiều chuyện người sắp xếp tại các quốc gia tuổi trẻ đệ nhất nhân ở trong vị thứ hai. Một khi bị Liêu Chí Huy để mắt tới, nếu thực lực không đủ, hoặc là bị đánh cho nhừ đòn, hoặc là liền là bị hành hạ đến chết. Chúng ta cần biết. Trương Phi Bạch thần sắc lạnh nhạt, căn bản cũng không có đem Liễu Chí Huy để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, chén xanh nước tu sĩ, sớm đã tiến nhập hắn tất sát danh sách. Các loại diệt sát thi ma độc về sau, hắn liền sẽ trực tiếp tìm Liễu Thiên Nguyên đi. Nếu như đã kết xuống không thể hóa giải thù hận, Trương Phi Bạch có thể sẽ không bỏ qua đối phương. Thấy cảnh này, đi theo đến đây. Ngoài trừ thi đấu 10 vị trí đầu hiệp hiên đáng người, còn có lương quốc những tông môn khác một chút đệ tử. Đối mặt áp lực vô hình, lập tức có chút không chịu nổi. lặng lẽ lùi lại mấy bước, mà trung quanh còn lại năm nước tu sĩ, nhao nhao ném đến xem trò vui ánh mắt. Trong đó có mấy vị khác đệ nhất nhân tiền tiêu, chỉ có La Bích Kiểu một người, đối với cái này bất vi sở động. Hai con người vẫn như cũ đóng chặt lại. Phản phất đối hết thảy trung quanh sự tình, đều không để trong lòng. Ha ha, có chút ý tứ. Khó trách con Dung Khí chém giết Liêu Chí Viễn, quả nhiên rất ngông cuồng a. Liêu Chí Huy âm trầm nở nụ cười. Cũng không biết, các loại bắt đầu bí cảnh tranh đoạt thời điểm, người có phải hay không còn có thể như thế tùy tiện. Hai mắt hơi híp lại, Nhìn xem sát khí mười phần. Nếu không phải bí cảnh mở ra trước, không cho phép bất luận kẻ nào nổi tranh chấp. Hắn hiện đang sợ là đã sớm động thủ, thẳng hướng Trương Phi mạch. Cảnh thứ nhất. Chương 107, Thanh Hồng Đại Bí Cảnh mở ra. Thanh Hồng Đại Bí Cảnh mặc dù tọa lạc tại bảy nước chỗ giao giới Thủy Bình trong núi, nhưng hắn chân chính quyền sở hữu lại cũng không thuộc về bảy nước bất kỳ một phương, mà là cho Châu Tam Đại Bá chủ thứ nhất, Thuần Dương Cung. Chính là Thuần Dương Cung lập xuống quy củ. Tại bí cảnh mở ra trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào động thủ. Người vi phạm trạm lập quy Cũng chính là bởi vậy, Liêu Chí Huy mới có thể cực kỳ gắng sức kiềm chế sát ý trong lòng, mà đối Trương Phi Bạch đủ tiểu khiêu khích, liền là hy vọng đối phương động thủ trước. Sau đó bởi vậy bị triệt tiết, chỉ tiếc Trương Phi Bạch đối với cái này căn bản bất vi sở động. Ngay tại dãy núi cửa vào, bởi vì Liêu Chí Huy khiêu khích biến tiếng động lớn náo lúc, đột nhiên, có một đạo thâm bất khả trắc thân ảnh, từ phía đông ngự kiếm phi hành mà đến, xem nhẹ doanh linh động, tựa như một vũ lông lỏng, nhưng cho dù cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được đối phương khí thế trên người, vô cùng giang người. cho dù là ở đây bảy vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, khí thế toàn bộ thêm bắt đầu, cũng vẫn như cũ không cách nào cùng người này khí thế đánh đồng. Người đến rõ ràng là cả trận trúc cơ cảnh phía trên đan đạo tu sĩ. Người này thân mang màu vàng hơi đỏ đã bảo, bên hông treo một viên nạm vàng ngọc bài, mà cái này mai ngọc bài, chính là thuần dương cung ngoại môn chấp sự thân phận biểu tượng. Thân ảnh kia nhẹ như lông hồng, bay xuống tại trước mặt mọi người. Lúc này cho thấy mặt mũi của hắn, đó là một vị râu dài uy vũ nam tử trung niên. Một đôi mắt như là diều hâu, dự sắc vô cùng Sự xuất hiện của hắn lập tức làm cho tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần đến. Tham kiến Thuần Dương cung đàn sư đại nhân. Lý Nguyên Vương các loại bảy vị chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ đồng thời đứng dậy, dẫn theo một đám đệ tử, chắp tay vấn an. Tới đều rất sớm, xem ra các ngươi tất cả mọi người đều đến đông đủ. Nhìn quanh một cái, Thuần Dương cung ngoại môn chấp sự trên mặt hiện lộ ra mỉm cười. Rất tốt, đã đều đã đến đông đủ, cái kia thanh hồng đại bí cảnh cũng tức sắp mở ra. Dừng một chút, Thuần Dương cung ngoại môn chấp sự sắc mặt nghiêm nghị. Cái kia khi tiến vào thanh hồng đại bí cảnh trước đó, ta thủ nói rõ trước một ý chuyện. Lần này bí cảnh Hạch Tâm tranh đoạt chỉ có 3 ngày, sở dĩ là muốn tranh đoạt bí cảnh Hạch Tâm, là bởi vì Thanh Hồng Đại Bí Cảnh vị trí cũng không phải là cố định, mà là sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng biến ảo. Chỉ có chiếm được bí cảnh Hạch Tâm mới có thể truy tung đến vị trí của nó chỗ. Cũng dùng cái này tiến vào bên trong. Mà bí cảnh Hạch Tâm cũng tương tự không ổn định. Cho dù đã được, chờ qua 10 năm về sau, bí cảnh Hạch Tâm liền sẽ tự động biến mất. Chỉ có thuần dương cung trong tay một viên lệnh bài mới có thể tùy thời truy tung đến Thanh Hồng Đại Bí Cảnh vị trí cụ thể. Cũng chính là bởi vậy Vậy nước lợi dụng 10 năm làm hạn định. Tại thuần dương cung trụ trì dưới, triển khai bí cảnh hoạch tâm tranh đoạt tỷ thí. 3 ngày sau khi tới, bí cảnh liền sẽ đem tất cả người đều chuyển tống đến nơi đây. Giống như quá khứ, đoạt được thanh hùng đại bí cảnh hoạch tâm một phương, có thể đạt được bí cảnh trong vòng 10 năm một nửa sản xuất. Đồng thời có thể bằng vào bí cảnh hải tâm, thu hoạch được một cái thuần dương cung nhập môn danh hạt. Tại tranh đoạt quá trình bên trong, thu hoạch hết thể cơ duyên đồng đều quy về các vị người dự thi, không cần mục lên. Bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, không có hạn chế bất kỳ tranh đoạt thủ đoạn, như không cẩn thận mất mạng. Vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi vận khí kém. Nói đến đây, Thuần Dương cung ngoại môn chấp sự trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Ý kia vô cùng rõ ràng, tại bí cảnh hạch tâm tranh đoạt quá trình bên trong, có thể thỏa thích sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đi rất chó. Vô luận là ai chết, hắn phía sau sở thuộc tông môn đều không thể vì vậy mà đối với người nào tiến hành trả thù. Cũng khó trách trước đó có chén xanh nước tu sĩ sẽ nói, muốn để Thanh Hồng đại bí cảnh trở thành trường phi bạch nơi táng thân. Cái này vừa nói, lần này tham dự tranh đoạt 70 người, sắc mặt nhất lẫm. Mấy phe nhân mã đồng thời phát hiện bí cảnh hải tâm, thế tất sẽ vì thế tranh đấu không lứt, đã không có bất kỳ cái gì hạn chế, sợ rằng sẽ biến vô cùng tàn khốc a. Bất quá, ở đây người tham dự bên trong đều không có người sẽ biết sợ. Bọn hắn có thể đều là các quốc gia ngàn năm rặm mới tìm được một thiên tài. Tham hiểu nhất chính là cùng người tranh đấu. Như cái này sợ hãi, cái kia còn tính cái gì thiên tài? Rất tốt. Gặp đây, Chuẩn Dương cung ngoại môn chấp sự gật gật đầu, lập tức quay người đi lên phía trước. Chư vị chuẩn bị xong, thanh hồng đại bí cảnh tức sắp mở ra. Tiếng nói vừa ra, ại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Thuần Dương cung ngoại môn chấp sự phất tay ném ra một tấm lệnh bài. Nhìn thấy cái này tấm lệnh bài trong ngáy mắt, Trư Phi Bạch lúc này liền cảm thấy nhìn quen mắt vô cùng. Tựa hồ hắn ở đâu từng gặp một khối tương tự lệnh bài. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, sau đó một khắc, sáng chói điện lam sắc qua màn, thông suốt nở rộ ra. Một cái to lớn vô cùng thanh đồng môn hộ, tại quang mang bên trong chóng rống hiện hiện.